q một chương một trăm bảy mươi chương một trăm bảy mươi vĩnh viễn cùng một chỗ t r ư ơ n g thần cưới lâm tiểu hạ xe đạp trở đi lâm tiểu hạ cưới bốn năm cây số đến quốc tế cao ốc hoa hôi lâm tiểu hạ hiếu kỳ đọc lấy cửa tiệm chiêu bài t r ư ơ n g thần lôi kéo lâm tiểu hạ đẩy ra trúc chế bên cạnh kéo cửa ý giả cây ám một ngựa thi đấu cổng mặc k i m o n nô nhân viên phục vụ lớn tiếng chào hỏi lâm tiểu hạ rụt rè lôi kéo t r ư ơ n g thần ống tay áo thần đây là cái gì tiệm cơm a chương thần nghiêng người hướng lâm tiểu hạ nhỏ giọng giải thích đây là nhà đông doanh xử lý chính là ăn đông doanh món ăn địa phương lâm tiểu hạ khiếp đảm nói, đông doanh đồ ăn. Quá mắc Bằng không, cười cười, không h c tạ tạ lâm tiểu m ộ hạ ngượng ngùng cởi xuống trên chân g dậy thể thao lộ ra bên trong một đôi mặc dù tày rất sạch sẽ nhưng lại mải mòn rõ ràng tiểu bạch vớ c r ư ơ n g thần lôi kéo lâm tiểu hạ ngồi tại mình đối diện cũng may bàn con phía dưới còn có thả chân địa phương không chương ầ n giống n người đông doanh đang ngồi, nhiều ít dễ chịu một chút. lên nhân viên ư dễ chịu chút. phục Têu ít một t vụ, r thần dựa theo sở thích của theo thích mình sở điểm mấy thứ đâm thân, sợ hiện tại lâm lâm điểm chim điểm thứ thân, tại tiểu tiểu đốt vật. Trương Thần hiện hạ không sinh, hạ chờ ăn quen quen sợ lại giúp xong đồ ăn về sau gọi món ăn nhân viên phục vụ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem t r ư ơ n g thần không nói gì nhưng cũng không có đi tới đơn dù sao ở trong mắt người khác một thiếu niên mang theo một người mặc đồng phục tiểu nữ sinh xem xét hai người chính là không thành niên đến hoa ôi loại này trước mắt xem như đ ỉ n h cấp tiêu phí nơi trốn địa phương tiêu phí không khiến người hoài nghi mới là lạ, lạ chương thần cười cười từ trong ngực móc ra một chương hoa kỳ thẻ ngân hàng để lên bàn nhân viên phục vụ liền đ ộ i vàng gật đầu tạ lôi t r ư ơ n g thần k h o á t khoác tay ra hiệu không quan hệ chẳng được bao lâu nhân viên phục vụ trước hết bưng lên mấy phần đưa tặng thức nhắm cùng một bình trà trong phòng tia sáng cũng không sáng tỏ cũng rất ấm áp lâm tiểu hạ nhu nhu nhìn xem t r ư ơ n g thần cũng không có mở miệng hỏi thăm vì cái gì hắn đột nhiên kéo chính mình tới đây ăn cơm t r ư ơ n g thần nhấc lên t h i c t ấm cho lâm tiểu hạ rót một c h é n trà lâm tiểu hạ bị t r ư ơ n g thần nhìn có chút ngượng ngủ nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng thổi nhật khí chương thần sở dĩ mang lâm tiểu hạ tới đây là bởi vì kiếp trước sau khi tốt nghiệp chương thần duy nhất một lần nhìn thấy lúc ấy Trương Thần mới vừa lâm ê bên bên n nhị, nhưng huynh ngoài trường hạng ụng. lần bọn ăn Trương Thần lại phát hiện đại đã đi đi cái mời cái hôi, lại theo chút họ hoa sư là làm l vào một một phát mấy mấy cơm, Có ở A tiểu hạ thế phục mà làm ở đây làm phục vụ v i ê nhìn Lúc Lâm ấy Tiểu ạ n h thấy hắn lúc thần sắc phi thường bối rối t r ư ơ n g thần mơ hồ biết lâm tiểu hạ r a cảnh không phải rất tốt ra ngoài giữ gìn nữ hài nhi lòng tự trọng g ấ p độ liền giả bộ như không nhận ra được nàng về sau t r ư ơ n g thần trở lại ký túc xá suy đi nghĩ lại thật nhiều ngày mới hạ xuống quyết định đi tìm lâm tiểu hạ đi về sau lại bị cáo chi lâm tiểu hạ đã từ chức sau đó hai người lại không gặp nhau t r ư ơ n g thần cho lâm tiểu hạ kẹp một mảnh điêu ngư giúp nàng bôi mù tạc chấm một chút xì dầu lâm tiểu hạ nguyên bản không dám ăn sống nhưng nhìn thấy t r ư ơ n g thần ăn thơm như vậy liền n ế m một mảnh thế nào đã quen thuộc chưa t r ư ơ n g thần hỏi lâm tiểu hạ bị mù tạc hắc có chút t h ở không nổi chấm một hồi không như trong tưởng tượng khó ăn như vậy t r ư ơ n g thần lại kẹp một mảnh quen thuộc liền tốt kỳ thật lát cá sống thứ này vẫn là chúng ta láo tổ tông truyền thừa có cái thành ngữ ai cũng thích trong đó quái chỉ chính là cắt rất mỏng lát cá sống về sau cổ nhân phát hiện ăn sống không vệ sinh thế là dần dần sẽ không ăn lâm tiểu hạ nghiêng đầu nói k h ô n sinh n g g vệ vậy ư ờ i còn ăn. t r ư ơ n g thần lắc đầu nói không giống chúng ta cổ đại thời điểm l ắ c cá sống ăn đều là cá sông cá sông ăn sống có ký sinh trùng cho nên loại này phương pháp ăn dần dần bị đào thải nhưng là chuyển đến đông doanh về sau đông doanh là đạo quốc lấy ăn hải ngư làm chủ hải ngư có rất ít ký sinh trùng cho nên không tồn tại không vệ sinh vấn đề loại này phương pháp ăn ngược lại tại đông doanh lưu truyền cùng bảo lưu lại tới lâm tiểu hạ ngây thơ gật đầu lại kẹp một mảnh dần dần phá vỡ c h ư n g ngại tâm lý về sau phát hiện cảm giác cũng không tệ lắm chương thần nhìn qua lâm tiểu hạ tiểu hạ ngươi có cái gì mộng tưởng a lâm tiểu hạ ngầm đầu trong mắt nhiều một tiêu nghi hoặc mộng tưởng t r ư ơ n g thần gật đầu đúng ta muốn biết giấc mộng của ngươi là cái gì lâm tiểu hạ nghĩ nghĩ ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể để cho mụ mụ chẳng phải vất vả có thể làm cho nàng được sống cuộc sống tốt t r ư ơ n g thần truy vấn vậy chính ngươi đâu ngươi không có mình muốn làm sự tình sao lâm tiểu hạ nháy mắt mấy cái nghĩ nghĩ ta muốn làm vũ l ạ o nhà vũ l ạ o nhà t r ư ơ n g thần xứng sở mình thật đúng là không biết lâm tiểu hạ thích khiêu vũ khi còn bé ta thích nhất khiêu vũ mụ mụ đưa ta đi học qua một đoạn thời gian về sau trong nhà điều kiện kinh tế thực sự không tốt liền không có lại học có đôi khi Ta nhưng g trong a y tại n à đối tấm g ơ Nhưng trong nhà lại quá nhỏ không cẩn thận liền sẽ đập đến bàn ghế cái gì thường xuyên đụng trên thân xanh một miếng t ừ một khối nhưng ta còn là rất thích nghỉ hè thời điểm ta còn đi học viện âm nhạc nhìn người khác l ờ n múa nói đến đây lâm tiểu hạ cười khúc khích khả năng giấc mộng của ta quá không thiết thực đi t r ư ơ n g thần lẳng lặng nghe lâm tiểu hạ nói giấc mộng của nàng mang cho nàng sung sướng cùng ước mơ trong đó cũng ẩn giấu đi một tia tết i mới vậy còn ngươi giấc mộng của ngươi là cái gì lâm tiểu hạ chợt lóe con mắt hỏi chương thần chương thần ánh mắt thâm thúy giấc mộng của ta hẳn là không khiến người ta sinh có lưu tiếp nối đi Ta hy vọng tại ta thời thể tự ta tới một thế. quay hy khứ, không phí này này vọng bổng rời đi cõi đời này thời điểm, đầu quá khứ, có thể tự đủ, ta không có có quá lâm t thực đầu, đồng dạng cười nói, giấc mộng này càng không giấc cười tế. l tiểu hạ đột nhiên nói, ta thần, hạ nhìn i nói, tin ngươi. Tiểu ê n tưởng Trương Thần, ứng. ta Hạ h Lâm xem t r ư ơ n g thần kiên định nói ta tin tưởng ngươi có thể thực hiện t r ư ơ n g thần nhịn không được cười lên không nói cái này tiểu hạ ngươi đi thi một chút nghệ giáo đi nói không chừng có thể thi đậu đâu lâm tiểu hạ chán n ả nói n thi đậu cũng không có tác dụng gì nghệ giáo học phí quá mắc chương thần kiên trì nói ngươi trước tiên có thể xử lý chuyện trường chuyển tới nghệ thuật học viện trường trung học phụ thuộc ngươi văn hóa khóa khẳng định không có vấn đề nhưng môn chuyên ngành khả năng cần bổ một chút ta tìm đến người giúp ngươi xử lý chuyển trường sự tình lâm tiểu hạ vốn đợi cự tuyệt bởi vì dạng này liền không thể cùng t r ư ơ n g thần cùng nhau đi học nhưng sau đó tâm niệm v ừ a động thành tích học tập của mình mặc dù không tính quá kém nhưng vô luận như thế nào cố gắng cũng chỉ có thể xếp tới trong lớp trung lưu thành tích như vậy muốn cùng t r ư ơ n g thần thi một cái đại học cơ hội là không thể nào về sau mình cùng chương thần ở giữa tranh lệch sẽ càng kéo càng lớn đến lúc đó hai người các phương diện đều không ở cùng một cấp bậc thời điểm còn có thể sẽ ở cùng một c h ố sao có lẽ trương thần nói đúng khả năng này là để cho mình có thể đi theo trương thần bước chân đường tắt duy nhất húng chi mình vốn là thích khiêu vũ đâu lâm tiểu hạ gật gật đầu t ố t t a đi thử xem sau bữa ăn trương thần cưới xe đem lâm tiểu hạ đưa về nhà lâm tiểu hạ ô m trương thần eo nhỏ giọng nói kỳ thật ta còn có r ấ t m n g m ứ n ừ m chính là có thể cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ uy một t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt chương một trăm bảy mươi mốt thẩm nam bằng vào lúc ban đêm về đến nhà lâm tiểu hạ liền cùng mẫu thân nói mình muốn chuyển trường đi nghệ giáo sự tỉnh đương nhiên nàng không có nói là trương thần hỗ trợ làm chỉ nói là nghệ giáo lao sư cảm thấy mình tương đối có tiềm chất cho nên tìm tới nàng để nàng đi học vũ đạo học phí toàn miễn lâm tiểu hạ mẫu thân ngay từ đầu cũng không đồng ý nhưng về sau nghe nữ nhi phân tích cũng cảm thấy tiếp tục thi trung học có thể thi đậu đại học tốt hy vọng không phải quá lớn cung rằng này còn không bằng đi nghệ giáo l i ề u một phen chỉ ít học được vũ đạo có thể có một kỹ bản thân sau này làm cái vũ đạo lao sư cái gì cũng là đầu đừng ra chuyển đường t r ư ơ n g thần liền mang theo lâm tiểu hạ học tịch tư liệu lại mang theo chút ít lễ vật tìm tới giáo ủy lưu s o hỉ Lưu song ban sơ chỉ là mua Song sơ ban Hỷ chỉ theo r ư ơ n g t ầ n tính giao tình, nhưng về sau, tên của thiếu niên này thường xuyên xuất hiện tại lỗ hắn bên trong. Thị cấp học sinh nghĩa hăng hái làm, xin cả nước yếu tố học sinh cán mấy máy làm, xuất cấp thấy yếu hái thiếu tại Thị tốt, tố t hai học học h giao việc sau của ba về cả lỗ bộ.、Theo、đức dục chỗ lao phùng nói hắn còn cùng thị cục công an quan hệ không tệ thật là một cái yêu nghiệt bởi vậy lưu song h ỷ đối với trương thần đến thăm vẫn là thật nhiệt tình tăng thêm quà tặng mở đường trương thần cầu hắn làm sự t ì n h lại không lớn lưu song h ỷ cũng vui vẻ ở lại làm cái thuận nước dòng thuyền hắn hiện tại ngoại trừ giáo dục cơ sở s ử sử trường bên ngoài còn kiêm tố chất giáo dục văn phòng chủ nhiệm c h ú t chuyện nhỏ này thiết lập đến vô cùng đơn giản cơ bản cũng là một chiếc điện thoại sự tỉnh thậm chí liên thủ tục đều không có để trương thần mình chạy mà là giao cho giáo ủy bên trong thanh niên đi tìm nghệ giáo cùng sùng hóa một chung s ử lý chuyển trường thủ tục trước khi đi trương thần vỗ đầu một cái lại cho lưu s o n g hỉ một trường tiểu phì dương thẻ khách quý nói cho lưu s o n g hỉ đây là nhà hắn bên trong mở cầm thẻ tiêu phí bớt hai mươi bên trong còn có một khối chữ giá trị để lưu xong hỉ cầm thay hắn mời đồng nghiệp trong cục nhóm ăn cơm cái niên đại này mặc dù không giống những năm tám mươi đồng dạng tạo đạo đạn không bằng bán trứng luộc nước trà khoa trương như vậy nhưng công chức phổ biến trong tay cũng không có gì tiền giáo ủ y hiện tại lại là tương đối thanh thủy một chút nha môn lưu s o n g h ỷ ra vẻ chối từ hai lần cũng liền ném trong ngăn kéo thu thủ tục trương thần giúp lâm tiểu hạ chạy xong nhưng nghệ giáo bên này đưa tin vẫn là phải lâm chính tiểu hạ đi lưu s o n g h ỷ cho nghệ giáo hiệu trưởng vương như sau khi gọi điện thoại trương thần buổi chiều liền kéo lên lâm tiểu hạ chạy đến nghệ giáo đi trước gặp một lần hiệu trưởng dù sao mình đằng sau mấy ngày liền muốn bắt đầu bận rộn cũng không có khả năng mình mỗi ngày nhìn chằm chằm lâm tiểu hạ sự tỉnh đằng sau cụ thể sự vật vẫn là phải lâm tiểu hạ mình chạy mới được nghệ giáo hiệu trưởng vương như là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nữ tính được bảo dưỡng phi thường tốt ánh mắt cũng rất tốt nhìn thấy trương thần đưa nàng xạ vạ tổ phèn ghệ mổ khăn l ụ a mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không lạ l ắ m là cái thấy qua việc đời nghệ giáo thực hành trọ ở trường chế cùng ngày trương thần liền đem lâm tiểu hạ một năm học phí cùng hỏi, tăng thêm trương thần xuất thủ học phóng vương như cố ý cho lâm tiểu hạ an bài cái bốn người ký túc xá so cái khác nữ hài nhi ở tám người ở giữa điều kiện muốn tốt rất nhiều trong trường học vũ đạo lao sư nhìn một chút lâm tiểu hạ kiến thức cơ bản đều cho rằng lâm tiểu hạ điều kiện cơ bản không tệ chính là học chậm về sau có thể có cái gì thành tựu không dám nói liền phải nhìn người cố gắng trình độ từ nghệ giáo rời đi về sau chương thần lại để cho n ô thiên mang mình cùng lâm tiểu hạ đi mới đều cửa hàng giúp lâm tiểu hạ nắm lại trường học thứ cần thiết tất cả đều lấy lòng lại mua thêm mấy áo liền quần đọc nghệ giáo hài tử phổ biến gia đình điều kiện còn có thể mà lại nghệ giáo lại là cái ganh đua so sánh thành gió địa phương t r ư ơ n g thần cũng không muốn để lâm tiểu hạ trong trường học bởi vì điều kiện kinh tế tự ti lâm tiểu hạ không ngăn cản được chỉ có thể mặc cho t r ư ơ n g thần mua mua mua chỉ là ánh mắt bên trong nhiều một chút cô đơn vào lúc ban đêm t r ư ơ n g thần tiếp một cái bối rẽn kẹ phân điện thoại về sau cười ha ha lập tức lại cho n ô thiên gọi điện thoại để hắn sáng sớm ngày mai cùng mình cùng đi tân thành phi trường quốc tế t i ế p người t r ư ơ n g thần lại cùng hùng hiệu ca liên hệ một chút tiên cùng hùng hiệu ca nói lời xin lỗi nói mình gần nhất thực sự bật quá bởi vậy ngày mai hội nghị địa điểm từ kinh đô đổi được tân thành thời gian định tại xế chiều hai điểm Địa điểm trong ạ i Lai Hỷ lúc mơ hồ hùng hiệu ca có chút hối hận lúc ấy mình diễn kia r i a dụng cầm cố túng tiết mục nguyên bản hùng hiệu ca cùng tuần quyền thương lượng mượn nhờ sân nhà ưu thế chương thần đến kinh đô về sau trong hội nghị tất cả đều là bọn hắn người chương thần lại phổ biến cái gì di chuyển tân thành kế hoạch liền chú định phá sản nhưng bây giờ trương thần đem hội nghị địa điểm từ kinh đô rời đến tân thành lớn tiếng dọa người đem bọn hắn nhuệ khí lập tức đánh xuống không ít không thể không nói kỳ thật trương thần cũng là khinh người quá đáng hành nghề vụ khai triển góc độ đã nói tại kinh đô khẳng định so tại tân thành phải có ưu thế trương thần sở dĩ làm như thế một mặt là để cho tiền mình một phương diện khác cũng là chơi một tay chỉ hiệu bảo ngựa si ra nhất không phục vào người sau đó xử lý đây là trương thần duy nhất có thể nhanh chóng thu hoạch được ít đoàn đội quyền khống chế biện pháp duy nhất chính biến cũng tốt đoạn quyền cũng được lại nơi nào có không chảy máu sáng ngày thứ hai mươi điểm trương thần cùng nô thiên đi vào sân bay nô thiên ở cửa ra cử đi một cái hàng hiệu tử không bao lâu một cái chừng ba mươi nam thanh niên dẫn theo tay h á m dương xuất hiện tại trương thần cùng nô thiên trước mặt ngươi tốt ta là thẩm nam bằng trương thần trên giới đánh giá thẩm nam bằng một chút trắng nón mà gầy gò trên mặt mang theo một bộ mắt kiếm gọt vàng vừa v ậ n định chế âu phục đường vân áo sơ mi giải khai một cái cúc cổ áo cùng mình trong tưởng tượng phố hoan tinh anh trên lệch không lớn trương thần vươn tay thẩm tộc ngươi tốt ta là trương thần chúng ta ở trong điện thoại tán gỡ qua hoan nghênh ngươi gia nhập hỏa chủ nguyên có bối rèn kẹ phân sớm làm công việc thầm nam bằng cũng không có đối xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên biểu thị kinh ngạc chính hắn cũng là không thua tại trương thần thiên tài thiếu niên 15 tuổi thu hoạch được cả nước toán học thi đua quan vân 17 tuổi thi đậu thượng hải thị giao toàn cục học hệ 21 t u ổ i du học nước mỹ tuần tự thu hoạch được c o l u m b i a đại học i l s đại học học vị về sau lại tại hoa kỳ ngân hàng công việc hai năm trước về nước gia nhập dẹp mặt hình đệ ngân hàng phụ trách hoa hạ ngân hàng đầu tư hạng m ụ đến năm nay hắn cũng mới không đến ba mươi tuổi thầm nam bằng nho nhã cười cười trưng tổng ngươi tốt trước đó lao nhị đức cùng ta nói nhìn thấy ngươi không muốn kinh ngạc nhưng ta còn l ạ kinh ngạc Trương thần chương ư ờ i a ha, ha một tiếng, đi, chúng ta nam sai chúng Hắn hiện thầm không một lắm, một tiếng, trên tại bịt t đi, nói. cái cùng bằng đầu r xe thần đối với mình có rất rõ ràng nhận biết ưu thế của hắn ở chỗ cảm giác tiên tri biết sự phát triển của tương lai phương hướng nhưng nói tới vốn liếng vận hành thao tác phương diện hắn căn bản liền không có bất luận cái gì kinh nghiệm thoáng hiểu được một chút vốn liếng vận hành tri thức vẫn là tại sở t ạ n phật trong lúc đó cứng rắn bổ lên mà hậu thế đại danh đỉnh đỉnh xẻ quả hạ cặp t h ầ m nam bằng chính là h ỏ a chủ nguyên n g ở trong nước thích hợp nhất thao bản thủ không có cái thứ hai q một trăm bảy mươi hai chương một trăm bảy mươi hai ăn ở sinh lao bệ n h tử thầm nam bằng sở dĩ lựa chọn h ỏ a chủ nguyên n g một mặt là bởi vì kết xù tiền lương đánh ngộ hắn hai năm này tại dẹp mặt huynh đệ hoa hạ khu làm cao quản nói đến đ m hai nhưng hoa hạ khu bây giờ tại dẹp mặt huynh đệ chỉnh thể nghiệp vụ bên trong chiếm đoạt tỷ lệ quá nhỏ. ngay cả một phần trăm cũng chưa tới lại thêm hắn là hoa hạ tịch xí nghiệp bên ngoài đối hoa hạ tịch nhân viên cùng ngoại tịch nhân viên ở giữa đ á i ngộ khác biệt mọi người đều biết bởi vậy làm cao quản thẩm nam bằng thực tế thu nhập cũng không phải là rất cao thẩm nam bằng tại dẹp m ặ n huynh đệ đ á i ngộ vẹn vẹn tám vạn mỹ kim một năm còn không có hắn tại hoa kỳ tiền lương cao nhưng hắn nhìn đúng hoa hạ thị trường bởi vậy hai năm trước dù là hàng tuổi thẩm nam bằng cũng nghĩa vô phản cố gia nhập dẹp mặt huynh đệ dẹp mặt huynh đệ nội bộ quản lý phi thường hỗn loạn thẩm nam bằng ở chỗ này chờ đợi hai năm mặc dù công trạng coi như đột xuất nhưng không có đạt được trọng dụ. dụng bối rèn kẹ phân thông qua một người bằng hữu của hắn liên hệ đến hắn hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập hỏa chủ nguyên n g vốn liếng h ỏ a chủ nguyên n g tại vốn liếng vòng chỉ là cái vô danh tiểu tốt nguyên bản thẩm nam bằng cũng không có hứng thú quá lớn nhưng xem ở bằng hữu trên mặt mũi thân ở nước mỹ báo cáo công tác thẩm nam bằng vẫn là cùng bối rèn kẹ phân gặp mặt một lần bối rèn kẹ phân hướng thẩm nam bằng kỹ càng giảng giải h ỏ a chủ nguyên n g tình trạng trước mắt cùng tương lai tiềm lực có nâng lên hỏa chủ nguyên đối hoa hạ thị trường có trọng thậm chí hỏa chủ nguyên duy nhất đại cổ đông chính là người hoa cái này khiến thẩm nam bằng có rất thậm t ở nước ỹ Thẩm Nam Bằng chí ù trên nhiều khía cạnh t h ư ơ n g thần quan điểm đều rất có vượt mức quy định tính có thể cho hắn rất lớn mở đầu hắn cảm thấy gia nhập liên minh hỏa trung nguyên có lẽ chính là đối với mình một lần phong h i ể m đầu tư cuối cùng chương thần cho thẩm nam bằng mở ra thuế trước ba mươi vạn đô la kết xù lương một năm bỏ đi thẩm nam bằng cuối cùng lo lắng nói cách khác tại hỏa t h u n g nguyên là một năm t hai m n m b ằ n cái t này hạng mục cũng sẽ là lấy ý gg lĩnh hợp hỏa chủ nguyên cùng hợp hình thức tiến hành vận hành dù sao hỏa chủ nguyên n g trước mắt lượng tiền bạc vẫn là quá ít khó mà chống đỡ được đại quy mô tiền mặt lưu động thiếu tiền a vẫn là thiếu tiền a cũng may bối r n kẹ phân trước mấy ngày cho t r ư ơ n g thần một tin tức tốt trước mắt hắn đang cùng g ộ nợ mạng x ả cờ đảm 2.600 vạn mỹ kim trái quyền đầu tư bỏ vốn lấy hắn tại g ộ nợ mạng x ả cờ làm việc qua bối cảnh tới nói không có gì bất ngờ xảy ra khoản này đầu tư bỏ vốn giao dịch hẳn là rất nhanh liền không có thể thỏa đảm đương nhiên lợi tức cũng là cực cao vượt qua đẹp liên chữ tiêu chuẩn lãi suất 20%. ă n cơm buổi trưa lúc t r ư ơ n g thần hỏi thăm thẩm n a m bằng rất nhiều phong hiệm phía đầu tư mặt cơ sở tính vấn đề thẩm n ă n bằng còn tưởng rằng đây là lão bản mới đối với mình thảo giáo bởi vậy nói rất nhỏ cho tới hưng khở thẩm nam bằng miệng bên trong dành từ riêng chúng liền văn mang tiếng anh cùng một chỗ ra bên ngoài nhảy nghe được trương thần tóc thẳng xức s ờ thỉnh thoảng thẩm nam bằng cũng sẽ hỏi thăm trương thần đối với mấy cái này vấn đề cái nhìn hắn có thể nói ra cái dám cái nhìn không có trải qua hệ thống học tập cùng thực tế thao tác rèn luyện tại cậu thả chủ đề bên trên còn có thể tán gấu một tán gấu đem đối phương nghe được hổ khu chấn động cái gì dính đến chân chính vấn đề chuyên nghiệp hắn nói hai câu liền phải lộ tẩy bởi vậy trương thần chỉ là lộ g a cao thâm mặt chắc mỉm cười g a hiệu thẩm nam bằng không muốn lo lắm mình dựa theo chính hắm ý nghĩ nói càng như vậy thẩm nam bằng trong lòng liền càng không chắc. chủ yếu là t r ư ơ n g thần trước đó tại cnn hai lần phỏng vấn cùng mấy lần giấy môi trong báo cáo bày ra quan điểm quá mức kinh diễm tăng thêm đ ố i ngăn chứa trang web cùng y cờ cờ thành công đầu tư để thẩm n a m bằng ở trong lòng ngầm thừa nhận đối phương là bất thế ra đầu tư thiên tài bởi vậy thẩm n a m bằng mặc dù trò chuyện cao hứng bừng bừng nhưng vẫn cụ tại cẩn thận quan sát t r ư ơ n g thần thân sắc cuối cùng thẩm n a m bằng hỏi t r ư ơ n g thần một cái không có cách nào tránh né vấn đề chương tổng chúng ta hỏa chủng nguyên vốn liếng phía đầu tư hướng đến tuột cùng là cái gì người tại nước mỹ đầu tư ý cờ c ũ n g đầu tư sở ta cuộng từ hướng này nhìn đầu tư của người hưng thú hẳn là, chủ yếu là tại ít phương diện. nhưng vừa mới ngươi còn nói chúng ta tiếp x u ố n g sẽ đầu tư thuận ao cùng máy t í n h báo trong đó máy tính báo còn cùng ít dựng được một bên nhưng thuận ao là một nhà địa sản b ả n ta không biết ngài là làm sao lại đối với đầu tư bọn hắn cảm thấy hứng thú ta duy nhất nghĩ tới lý do chính là kiếm nhanh tiền nhưng ta lại cảm thấy lấy ngài mạnh suy nghĩ tới nói sẽ không như thế đơn giản t r ư ơ n g thần cười cười đầu tư của ta phương hướng rất đơn giản tổng cộng là tám chữ ăn ở sinh láo bệnh tử thầm nam bằng cả kinh kem chút cắn đầu lưỡi tê dại không phải nói đùa sao nào có dạng n à y đầu tư bất kỳ một cái nào phong hiểm đầu tư công ty đều có mình chủ công phương hướng trong như gờ, h ư lúc nhất thời thẩm nam bằng bắt đầu thật sâu hoài nghi mình gia nhập liên minh hỏa chủ nguyên đến tột cùng là đúng hay sai chương thần nhìn thấy thẩm nam bằng thân sắc mỉm cười thẩm tổng ngươi có phải hay không cảm thấy ta u ó tham cái gì ngành nghề đều nghĩ hợp đến cuối cùng cái gì ngành nghề đều bồi thường tiền rơi một cái mắt to bụng nhỏ chương ỉ nói khoác k lắc à thần nói trước h đó chúng ta giao lưu thời điểm người ta đều có một cái nhận biết tương lai mười năm là chưa bao giờ có chi đại biến cách mười năm nhưng trên thực tế ta cho rằng tương lai hai mươi năm cũng sẽ là phong vân tế hội hai mươi năm đã chúng ta đều cho rằng internet sinh ra mang ý nghĩa lần thứ ba cách mạng công nghiệp như vậy cách mạng công nghiệp kết quả là cái gì rất nhiều người cho rằng là đại đa số ngành nghề sẽ bị phá vỡ vô luận là ăn ở vẫn là sinh láo bệnh tử nhưng trên thực tế ngoại trừ phá vỡ internet tác dụng lớn nhất sẽ là xúc tiến phá vỡ từng cái ngành nghề đồng sự xúc tiến từng cái ngành nghề phát triển tại cái này hai mươi năm bên trong ta dự đoán hoa hạ kinh tế vẫn sẽ bảo trì phi tốt phát triển bình quân gdp tăng trưởng suất sẽ không thấp hơn bảy thậm chí đại đa số năm đều hẳn là tại mười trở lên điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đầu tư bất kỳ một cái nào ngành nghề đều có kiếm nhiều tiền khả năng mấu chốt là phải làm mà không phải chờ q u y một chương một trăm bảy mươi ba chương một trăm bảy mươi ba đầu tư c h i vương chương thần tiếp tục nói cầm trang phục ngành nghề tới nói nhìn như cùng internet quan hệ không lớn nhưng ngươi có thế nào biết tương lai người có thể hay không quần áo không còn đi cửa hàng mà là tại tuyến bên trên mua sắm Ăn, chúng ta trong tương lai, khả năng căn ăn năng chúng trong tương bản không cần đi tiệm cơm, chỉ cần trong nhà con liền đến nhà. đến tương lai, chúng ta ô tô cũng sẽ cùng Internet tương liên, đến lúc đó đi nơi nào, cơm, chỉ chuột, cơm cửa lúc mục khả khả thiết ta tiệm một tiệm ta tô tốt tiêu, lai, đưa lai, lập đi điểm điểm Đi, đi ô đồ đó sẽ Cuối c ù những g nói n i ở, k tế tốc phát triển, tất tiêu thăng, trong tất thương Bất nhất thị trường, làm đầu tư công ty, chúng ta thể thiệp đến phi phòng phẩm phòng cấp nhiên nhiên chúng không h giá giao với. nước đức bậc công bán. ra mang động sản n mà mở mua làm làm làm sao duy đầu và sẽ có thể không giao thể với. Những này phía đầu tư hướng nhìn như lộn xộn nhưng trên thực tế đều có một cái đặc điểm chính là muốn sáng tạo cái mới cùng phá vỡ chúng ta đầu tư công ty nhất định là phải có sáng tạo cái mới tính cùng có tính đột phá công ty vô luận là cái gì ngành nghề cái gì thị trường chỉ cần hắn có thể phá vỡ đã có kết cục nó liền sẽ là một nhà có trưởng thành tính công ty chúng ta hợp nó liền không có sai trọng yếu nhất ta hy vọng cấu trúc không chỉ là một cái ngành nghề dẫn trước địa vị mà là hy vọng cấu trúc một cái sinh thái t r ư ơ n g thần trong lòng yên lặng nói xin lỗi giả vải nghĩ ta tiên thay ngươi sớm lắc lư đi thầm n a m bằng lẩm bẩm nói sinh thái t r ư ơ n g thần gật gật đầu đ ú n g cái gọi là sinh thái chính là chỉ chúng ta đầu tư tất cả hạng mục mục tiêu lớn phần lớn là trường kỳ năm giữ lấy internet vì bình đ ạ i đem chúng ta đầu tư hạng mục hình thành một cái bế vọng khiến mọi người từ xuất sinh đến tử vong từ rời giường đến đi ngủ bên người tiếp xúc đồ vật cùng sự vật đều cùng chúng ta đầu tư sản nghiệp có quan hệ Hóa phản. Hóa phản. t chỉ cần chúng ta toàn ngành nghề sách lược đầu tư thành công chúng ta chỗ đầu tư từng cái sản nghiệp ở giữa liền sẽ hình thành hữu hiệu phản ứng hóa học ngợm nhờ lẫn nhau tài nguyên tương hỗ xúc tiến tăng cường lợi nhuận cùng chiếm hữu suất chỉ có dạng này mới là một cái chân chính thương nghiệp đế quốc về phần người lo lắng chuyên nghiệp tính ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần lo lắng quá mức hiện tại không cần phải nói chúng ta cho dù là những cái kia lập nghiệp người cũng chưa chắc đủ chuyên nghiệp cho nên chúng ta là nương theo bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành người đầu tư có đầy đủ thời gian đi theo đám bọn hắn cùng đi giải toàn bộ ngành nghề nói ngắn gọn bởi vì ta cho rằng hiện tại là từ trước tới nay tốt nhất thời kỳ cho nên hợp cái gì ngành nghề đều có thể kiếm tiền hợp bất động sản cùng internet càng là như vậy cho nên ta lựa chọn cái gì đều hợp trở lên thầm nam bằng nghe được trận mắt ố mổm chương thần lời này nghe vào có chút đạo lý nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không biết không đúng chỗ nào nhưng vô luận như thế nào hắn bị t r ư ơ n g thần miêu tả toàn bộ bản thiết kế khiếp sợ nói không ra lời cảm giác giống như là lắc lư lại giống là tiên điên nhưng ngẫm lại nếu quả thật có thể làm thành không dù là chỉ làm đến một nửa hỏa trùng nguyên đâu chỉ sẽ trở thành đầu tư tri vương đây chính là vốn liếng tri vương a t r ư ơ n g thần vừa mới nói hoàn toàn là lấy kết quả làm nguyên nhân hắn ở đâu là cho rằng hợp cái gì ngành nghề đều có thể kiếm tiền mà là hắn hợp cái gì ngành nghề đều có thể kiếm tiền phong hiểm đầu tư giới một cái cơ bản lý niệm chính là nhất định phải bảo trì ngành nghề chuyên chú độ nói ngắn gọn chính là muốn đối một cái ngành nghề đào thâm hiệu rõ dạng này mới có thể chọn tốt hạng mục thu hoạch được cao nhất đầu tư sát xuất thành công nhưng đối với một cái người trùng sinh tới nói không trọng yếu nhất chính là lựa chọn hạng mục cùng ngành nghề chuyên chú lực bởi vì hắn đã sớm biết hợp cái gì có thể kiếm nhiều tiền nhưng đối với do quang tới nói không bảo trì ngành nghề chuyên chú lực chính là một chữ chết thầm nam bằng ngắn trước mặt kia phần xào lá gan nhọn yên lặng suy tư từ nội tâm tới nói chương thần nói tới cùng hắn cho tới nay đối do hợp nhận biết có rất lớn khác biệt nhưng miêu tả tiền cảnh lại phi thường có sức hấp dẫn qua thật lâu thầm nam bằng để đua xuống chứng tổng ta ăn sao buổi chiều gặp một lần mà liền muốn bắt đầu chúng ta có cần hay không chuẩn bị một chút t r ư ơ n g thần trong lòng cười thầm cũng không tin ngươi không mắc câu chỉ cần thẩm nam bằng lên t h u y ề n vượt qua mấy năm bằng vào mình trăm phần trăm hạng mục sát xuất thành công là có thể đem hắn một mực c h ó i chặt tại mình đầu này trên chiến t h u y ề n t r ư ơ n g thần kêu lên nhân viên phục vụ tính tiền hai người trở lại thẩm nam bằng gian phòng kỹ càng thảo luận hội nghị nội dung hai điểm thì lai đăng trường giang sảnh tuần quên t r í nạ đoàn đội hết thể sáu người hai giờ đúng sáu người đúng giờ nối đuôi nhau mà vào chương thần nhìn, thoáng qua, cổng, hùng ca không đến. nhìn qua hơn bốn mươi tuổi lộ ra so hùng hiệu ca muốn lần trước chút tương đối chất phát an nói có ý tứ dáng vẻ t r ư ơ n g thần đứng dậy nên đón cùng tuần quyền đoàn đội người lần lượt nắm tay trương t h i ế u kiệt trần phong cao vĩnh huy hoàng chi phi lưu ngải không đợi đám người báo lên tính danh t r ư ơ n g thần liền đã nắm chắc tay lúc từng cái gọi ra tên của đối phương đám người nhìn nhau đều là trong lòng r u lên xem ra cái này tiểu thí hài thật đúng là có chuẩn bị mà đến không khỏi thu hồi một chút lòng khinh thị đám người sau khi ngồi xuống t r ư ơ n g thần lại cười nói hoan nghênh mọi người đi vào tân thành nơi này mặc dù không bằng kinh đô phồn hoa như vậy ta nghĩ trải qua một đoạn thời gian các ngươi sẽ thích được tòa thành thị này lời còn chưa dứt cao cao to to trần phong liền hư lạnh một tiếng ta không thích t r ư ơ n g thần không để ý tới hắn dựng lên một ngón tay tiếp tục nói mời mọi người lại tới đây đầu tiên là cùng mọi người gặp một lần nhận thức một chút dù sao tương lai chúng ta còn muốn làm việc với nhau ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta là t r ư ơ n g thần ứng mạch qua văn tiên sinh mời tạo igg vốn liếng đảm nhiệm hoa hạ địa khu lờ đ ờ tiếp theo dựa theo ta cùng hùng hiệu ca tiên sinh cùng mạch qua văn tiên sinh thương nghị trước mắt igg hoa hạ tại vờ cờ lĩnh vực trị nạn đ ồ n đội đem chọn hợp tiến vào nguyên trị nạ gp tuần quyền tiên sinh đem đảm nhiệm x p nói đến đây t r ư ơ n g thần nhìn chung quanh một chút nhìn tất cả mọi người tương đối bình tĩnh xem ra hùng hiệu ca đã cho bọn hắn sớm thông qua khí chỉ có trần phong lâm dương quái khí nói chỉnh hợp tiến vào hắc ngươi bây giờ tự chính là cái giá đỡ dựa vào cái gì ngươi chỉnh hợp chúng ta a t r ư ơ n g thần như c ũ không để ý tới hắn dựng lên ngón tay thứ hai thứ ba ta quyết định đầu tư thuận ao địa sản cùng máy tình báo tại hoàn thành hai cái này hạng mục đầu tư công việc trước đó ít duy nhất làm việc địa điểm đem rời đến tân thành đương nhiên công ty sẽ toàn lạch gánh vác tại trong lúc này dừng chân cùng tiện sinh hoạt dùng đồng thời mỗi người các ngươi tại trong lúc này mỗi ngày được hưởng ba trăm nguyên trợ cấp trần phong nhảy dựng lên ta không đồng ý chúng ta tại kinh đô đợi đến hảo hảo địa dựa vào cái gì đem chúng ta điều đến tân thành cái này địa phương c ấ t chim cũng không có tất cả chúng ta đều không đồng ý t r ư ơ n g thần trong lòng cười lạnh đây chính là cái bị hùng hiệu ca xem như thơ dùng t r ư ơ n g thần dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay ý hạ rẽ phi z trần phong nhất thời không có kịp phản ứng ngươi nói cái gì t r ư ơ n g thần lạnh lùng nói ta nói ý hạ rẽ phi z ngươi bị sa thải Uy một chương 174, chương 174, ý phi trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh trần phong ngai tý đều đức dựa vào cái gì ngươi có quyền lực gì phỉ dợ ta t r ư ơ n g thần nhìn chung quanh mọi người một cái bình tĩnh nói ta là rất nghi can người bình thường đều sẽ cho người ba lần cơ hội nhưng rất đáng tiếc cái này ba lần cơ hội ngươi không có c h â n quý trần phong vừa tức vừa sợ nhưng nghĩ tới hùng hiệu ca đối với mình lời hứa khẽ cắn m ô i lại kiên cường ta là t ợ tờ v ờ cao cấp đầu tư quản lý không phải ngươi muốn khai trừ liền có thể khai trừ dựa theo quy định tại ta không có trọng đại sai lầm tình huống dưới chỉ có mạch qua văn tiên sinh mới có quyền lực này trực tiếp khai trừ ta chu quyền ho khan một tiếng tiểu trương tổng trần phong tính tình tương đối thẳng nhưng năng lực cũng không t h lắm cũng vì i rg bỏ khá nhiều công sức ta cảm thấy vô luận như thế nào đem hắn khai trừ vẫn còn có chút qua t r ư ơ n g thần từ trên mặt bàn cầm lấy một phần tư liệu trần phong nam hai mươi tám tuổi năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia nhập cờ tờ, tờ vờ nơi đây phụ trách chín cái hạng mục đầu tư hợp thành ba cái theo thứ tự là tình quang sán lạn g cờ tờ vờ quân hợp bột mì nhà máy kinh đô máy tính tin t ứ c báo tổng đầu tư chán tám trăm bảy mươi chín vạn nhân dân tệ hết hạn đến trước mắt trừ quân hợp bột mì nhà máy còn tại nỗ lực trèo trống bên ngoài còn lại hai cái hạng mục đầu tư tổng cộng sáu trăm năm mươi sáu vạn đồng đều bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa mà mất cả trì lẫn trải mà quân hợp bột mì nhà máy trước mắt cũng đã ngừng sản xuất n h ư không có cái mới đầu tư bỏ vốn hoặc đường dây tiêu thụ cũng sẽ trong vòng nửa năm đóng cửa đây chính là ngươi nói không có trọng đại sai lầm trần phong đỏ bừng cả khuôn mặt lắp bắp nói nếu là đầu tư liền khẳng định có bồi có kiếm ta cũng không tin ngươi có thể trăm phần trăm thành công t r ư ơ n g thần bình tĩnh nói ai cũng không có khả năng có trăm phần trăm s á t x u ấ t thành công nhưng ta có thể dễ dàng tha thứ đầu tư quản lý năng lực hoặc vận khí có khiếp huyết quyết không thể dễ dàng tha thứ đối phương ăn cây táo rào cây sung trần phong vừa sợ vừa giận ngươi có ý tứ gì? t r ư ơ n g thần kia lấy tư liệu tiếp tục nói quân hợp bột mỹ quản đốc xưởng trưởng lưu hồng phi trải qua xác minh là trần phong biểu hình tại chín mươi lăm năm ngày mùng ngày tám tháng năm thu hoạch được tờ tờ vờ hai trăm hai mươi ba vạn đầu tư ngày thứ hai liền hướng trần phong ngân hàng công thương tài khoản gửi tiền bốn mươi lăm vạn nguyên cả ngươi để giải thích một chút đây là có chuyện gì còn có tinh quang sán lạng cờ tờ vờ là ngươi c á i thứ nhất hợp thành hạng mục chín mươi bốn ă m ngày hai mươi tháng bảy cầm tới một trăm năm mươi vạn nhân dân tệ đầu tư về sau hướng ngươi bạn gái vương di đỉnh tài khoản điện hối nhân dân tệ hai mươi lăm vạn nguyên cả ngươi lại thế nào giải thích kinh đô máy tính tin tức báo kinh đô khoa khoản này đầu tư n g ư ợ c l ạ i là không cơ ó vấn đề g phần công tác này là hắn sau khi tốt nghiệp đại học tiểu di hỗ trợ tìm chất béo phong phú không nói mỗi tháng tiền lương chính là hơn năm ngàn rời đi ig hắn làm sao bây giờ là chính n g ư ơ i ra ngoài vẫn là ta để cho người ta mang n g ư ơ i ra ngoài t r ư ơ n g thần tựa lưng vào ghế ngồi mặt không chút thay đổi nói ngươi đây là nói xấu ngẫm máu p h u n g người chu tổng ngươi nhưng phải vì ta chủ trì công đạo trần phong ngoài mạnh trong yếu kêu lên t r ư ơ n g thần chán ghét phất phất tay để n ô thiên đem trần phong mang đi trần phong một bên g i ã y ruộng một bên la hét mình là bị oan u ổ n g n ô thiên giữ chặt cánh tay của hắn liền hướng phòng họp bên ngoài túm trần phong một quyển siêu n ô thiên đánh tới n ô thiên thuận thế một lĩnh nắm lấy trần phong nắm đấm cổ tay khai đạo trần phong kêu thẳng quỷ dạp xuống đất trần phong hoán đ ộ c nhìn xem trương thần c u n g nô thiên tốt xem như ngươi lợi hại nhưng các ngươi trở lấy khẩu khí này ta nếu là không tìm trở về ta chính là cháu trai chu quyền cảm thấy mình nhất định phải nói chuyện bất kể nói thế nào trần phong cũng đều là hắn người tiểu trương tổng những chuyện này cũng đều là tin đồn thất thiệt ta đồng ý đối trần phong nội bộ điều tra nhưng khai trừ tựa hồ vẫn là không quá thỏa đáng t r ư ơ n g thần nợ nụ cười gắn đã dặn này nô thiên ngươi đem hắn bung ra sau đó cho cầu đồng phân cục tất vệ quốc cục trưởng gọi điện thoại liền nói chúng ta nơi này muốn báo án chu quyền lập tức đứng lên báo án báo cái gì、án. Đây là chương ô n g ty của c ú n nội tình. g ta t bộ sự r thần, chứng chứng thần nói không sai phi chế độ công hữu xí nghiệp không thích hợp tội tham ô nhưng còn có một đầu chức vụ xâm chiếm tội trần phong mượn nhờ chức vụ chi tiện xâm chiếm tài sản công ty hơn bảy mươi vạn mức đặc biệt to lớn ta làm người phụ trách chương ó quyền quan yêu cầu công an lợi cơ t a gia điều tra. m phạm mà cũng không phải hắn có cái gì điều phải cái vi, Quyền Chu nếu thật lúc có hắn pháp hành h này n là là ấp, xin công an c q u a tham i liền a chuyện này tổng r Trương i cuối ệ chuyện, t kết thúc. t để đến làm lướn nào cùng năng cùng không có cách khả vô mượn một bước nói chuyện chu quyền trầm mặt nói t r ư ơ n g thần nhún nhún b a i sao cũng được cùng chu quyền một t r ư ớ c một sau tiến vào bên cạnh phòng nghỉ chu quyền nhìn xem dáng người cùng mình p h n g phất lại so với mình tuổi trẻ nhiều t r ư ơ n g thần trần phong là có liên quan hệ không thể báo cảnh chương thần cười cười trần phong tiểu di là kinh đô khoa hủy phát triển kế hoạch chỗ trưởng phòng khang hiệu đồng tiểu di phu là kinh đô s ư ở n g s ắ t thép à, hiện tại phải gọi kinh đô tập đoàn s ắ t thép kinh đô tập đoàn s ắ t thép thạch cảnh sơn khu s ư ở n g cung ứng khoa khoa trưởng chu quyền kinh ngạc nhìn t r ư ơ n g thần đồng thời trong lòng nổi lên thấy lệnh cả người hắn là thế nào điều tra đến những thứ này lại là từ lúc nào bắt đầu chuẩn bị cùng dạng này người đối nghịch thật sáng s u ố t sao t r ư ơ n g thần kể từ cùng hùng hiệu ca gặp mặt về sau liền để tất vệ quốc hỗ trợ dùng nội bộ quan hệ điều trạch mấy cái này thành viên bối cảnh trần phong chỉ là trong đó quan hệ tương đối cũng không phải là đặc biệt thu hút một cái nhưng lại làm người t r ư ơ dương tất vệ quốc thủ hạ trải qua trinh thám chỉ là hơi xem một chút ngân hàng của hắn vắ Liền p các t i ngươi ấ u hôm t hiểu nay g gốc, u n Trần Phong tất cả tin cả tức đem tất xét cái út sớp. Chu n lại ngươi đến, đến, băng băng. đến chính ù n muốn n g ư h là muốn cho ta cái cùng ra vai phù đầu ta đoán chừng nếu như không xuất hiện trần phong sự tình các ngươi hẳn là còn có đến tiếp sau thủ đoạn nhưng bây giờ lão chu ngươi nhất định phải minh bạch c h ỉ ít ta tạo ý giờ g trong lúc đó bên trong không hy vọng nghe được đoàn đội bên trong có cái thứ hai thanh âm chu quyền cả giận tốt đã ngươi là hướng ta tới ta từ t r ư ớ t r ư ơ n g thần lắc đầu nói ngươi nghĩ phức tạp lão chu trước đừng kích động như vậy chúng ta về trước đi họp mở xong sẽ trò chuyện tiếp không muộn dứt lời v ô v ô chu quyền bà vai t r ư ơ n g thần về tới phòng họp Quy chương chương quản một Trương thần trở lại trên chương chương chỗ sư. ngồi, lý lại đại hy vọng mọi người lấy đó mà làm g ư ơ n g bởi vì có chu tổng cầu tình ta có thể tạm thời không đem trần phong chuyển giao cơ quan tư pháp nhưng từ ngày hôm nay hắn liền đã không còn là y g 1 t h à n h viên nô thiên đem hắn kéo ra ngoài đi trần phong dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem chu quyền chu quyền đầu đều không có lệch ra một chút thứ ba trình hợp sau ít v sẽ tiến hành cải tổ thẩm nam bằng tiên sinh đem đảm nhiệm hoa hạ ít v cao cấp đầu tư cố vấn đám người lúc này mới chú ý tới trương thần bên người hào hoa phong nhã thẩm nam bằng mà thẩm nam bằng cũng mỉm cười hướng đám người nhẹ gật đầu mà chu quyền sắc mặt thì càng thêm âm、chậm. t r ư ơ n g thần tiếp tục nói thẩm nam bằng tiên sinh tốt nghiệp ở thượng hải thị giao đại sau tại colombia đại học cùng iale đại học cầu học thu hoạch được iale đại học bằng thạc sĩ sau đó tại hoa kỳ ngân hàng cùng z m a n huynh đệ ngành đầu tư công việc công việc nhiều năm có phi thường phong phú ngành nghề kinh nghiệm tin tưởng thẩm tiên sinh gia nhập liên minh sẽ để cho chúng ta igg nâng cao một bước mặt khác vì đại lực thúc đẩy hoa hạ nghiệp vụ it sẽ tại hoa hạ thiết kế thêm một cái gmp vị trí nói đến đây đám người dối loạn tư mừng chương thần tiếp tục nói ra mà cái này g m vị trí sẽ tại các nơi còn thừa bốn vị bên trong sinh ra Ta sẽ đối với chương á c có vị t dài n h ấ thần một năm lắc đầu công trạng chỉ là một phương diện trước mắt gờ tờ vào chỗ thực hành gờ tờ y khảo hạch cũng không thích hợp gờ bởi vậy ta chuẩn bị tại thực khởi động o kờ khảo hạch hệ thống o kờ vì hoàn thành những ngày cứng nhắc chỉ tiêu rất nhiều người đều sẽ áp dụng không thích hợp thủ đoạn đến t ạ t thành vừa mới trần phong chính là ví dụ tử mặt khác cờ bờ y chỉ tiêu chế định tại chúng ta loại này ngành nghề bên trong thường thường khuyết thiếu hợp lý tính đây cũng là chúng ta cái nghề này đặc tính tạo thành hoặc là chỉ tiêu định quá cao đến cuối năm phát hiện dù cho lại cố gắng cũng kết thúc không thành chỉ tiêu hoặc là chỉ tiêu định quá thấp nửa trước năm liền đem một năm chỉ tiêu hoàn thành vì phòng n g ừ a năm sau chỉ tiêu dâng lên quá nhiều nửa năm sau thường thường không kiếm sống hoặc là kiên quyết hạng mục kéo tới tiếp theo tài năm dẫn đến làm hỏng chiến cơ cho nên cờ y thích hợp là truyền thống ngành nghề tại chúng ta cái này công ty thực hành thường thường không có tốt hiệu quả đám người gật gật đầu trong lòng có sự cảm thông cái này cùng mọi người bình thường cảm thụ phi thường nhất trí lưu ngại hỏi vậy ngài nói cái này ho cờ giờ liền có thể giải quyết những vấn đề này sao t r ư ơ n g thần chậm rãi mà nói o c r giờ chính là vì giải quyết cờ tờ y không đủ mà ra đời lúc đầu thứ hai cho mọi người an bài liên quan tới o c r giờ huấn luyện nhưng đã hôm nay nói đến đây ta chưa hết cho mọi người phổ cập một chút o cờ giờ cơ bản khái niệm cái gọi là o c r giờ là o r ct hải sản tẩy giờ sút s tên gọi tắt là một bộ hoàn toàn mới quản lý công cụ thông qua thiết lập một cái tính khiêu chiến mục tiêu tiếp theo thiết lập thực hiện mục tiêu cần làm mấu chốt hành động cuối cùng thôi động mục tiêu đặt thành một bộ công cụ nói chương thần đi đến mạch bắn trước cầm lấy tính dầu bút bắt đầu giảng giải o cờ cụ thể phương án áp dụng o cờ giờ chế định đầu nguồn hẳn là từ nguyện cảnh xuất phát đây là chúng ta sơ tâm sau đó là chiến lược hàng năm mục tiêu trục t ầ n g cụ thể thay đổi nhỏ vì treo chống hàng năm mục tiêu chúng ta sẽ theo quý đến thiết lập một chút quý mục tiêu cùng muốn đặt thành mấu chốt kết quả đây chính là o cờ giờ nó là toàn bộ mục tiêu hệ thống bên trong một bộ phận tại thi hành quá trình bên trong chúng ta thường thường sẽ đem c k giờ thay đổi nhỏ thành từng mục một kế hoạch cụ thể thông qua hoàn thành kế hoạch mà cuối cùng thực hiện mục tiêu đương nhiên đây chỉ là o cờ chấp hành rơi xuống đất quá trình cũng không phải là mục tiêu bản thân một cái quý kết thúc chúng ta muốn đối mục tiêu chấp hành cùng đặt thành tình h u ố n g tiến hành ước định chủ yếu là vì tổng kết kinh nghiệm giáo hấn tiếp tục mở rộng chiến quả hoặc kịp thời sửa đổi sai lầm mà không phải khảo hải người t r ư ơ n g thần tại bạch bản bên trên vẽ ra toàn bộ hoa cờ giờ q u á trình đồ tất cả mọi người là danh giáo tốt nghiệp có thể nói mỗi cái đều là họ c bá hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được bộ này thể hệ diệu dụng chứng thiếu kiệt hỏi vậy nếu như ta định một cái tương đối dễ dàng mục tiêu hoàn thành tiến độ cùng nhẹ nhóm trình độ khẳng định phải so các đồng nghiệp mạnh chẳng phải là thành tích của ta chính là tốt nhất dạng này cũng không công bằng a nhìn thấy càng ngày càng nhiều nhân viên bắt đầu tham dự và o kờ giờ thảo luận bên trong chương thần trong lòng đại định điều này nói rõ vừa mới trần phong sự kiện đã bị mình về sau mang cho những người này rung động tin tức chỗ sa bằng dù sao cũng là iggp c h ứ c vị a bọn này phổ biến không cao hơn ba mươi tuổi người trẻ tuổi lại có cái nào là không muốn một bước lên trời đâu chương thần cười nói o kờ giờ mục tiêu chia người mục tiêu cùng tập thể mục tiêu người mục tiêu chế định là muốn vì hoàn thành tập thể mục tiêu mà phục vụ cho nên mỗi người người mục tiêu đều là tập thể mục tiêu thay đổi nhỏ đồng thời tập thể bên trong mỗi người đều có thể nhìn thấy những người khác mục tiêu cùng mục tiêu hoàn thành tình huống thậm chí sẽ tham dự vào người khác mục tiêu thiết lập bên trong dạng này ngươi còn không biết xấu hổ chế định một cái rất thấp mục tiêu a ngươi đáp ứng đồng bạn của ngươi cũng không đáp ứng a nhìn t r ư ơ n g thiếu kiện ngượng ngùng cười cười t r ư ơ n g thần mỉm cười nói hôm nay chỉ là cho mọi người phổ cập một chút o cờ giờ khái niệm thứ hai thời điểm lại cùng mọi người kỹ càng g i ả n g một chút đến lúc đó nghi vấn của các ngươi đều có thể đạt được giải đáp thầm n ă n bằng như có điều suy nghĩ nói chương tổng ngươi bộ này o cờ giờ quản lý hệ thống ta trước đó chưa nghe nói qua nhưng là cảm giác mục tiêu chế định bộ phận cùng ti tơ dở dù cờ nói lên m ở bờ hò mục tiêu quản lý pháp luật có chút cùng loại nhưng lại không hoàn toàn giống nhau bộ này hệ thống hoàn toàn là một bộ nhằm vào sáng tạo cái mới hình xí nghiệp hữu hiệu quản lý công cụ tuyệt đối là quản lý đại sư cấp trình độ theo lý thuyết ưu tú như vậy hệ thống ta hẳn phải biết m ớ i đúng nhưng chưa từng nghe nói qua tương tự quản lý hệ thống đang vận hành đây là ngươi từ nơi nào học được t r ư ơ n g thần xưng sở dóng giặc mặt đều không đỏ nói thẩm tổng nghe nhiều biết rộng bộ này hệ thống chính là ta từ g i dù cờ mờ bờ hò cùng intel đã từng thực hành qua hom bên trong nhận mở đầu dùng thời gian mấy tháng nghiên cứu ra được. q u y một chương một trăm bảy mươi sáu chương một trăm bảy mươi sáu chuyển kỳ đối kháng chương thần sở dĩ đối o c r giờ quen thuộc như vậy là bởi vì kiếp trước hắn chỗ một công ty chính là thực hành o c r giờ khảo hạch hơn nữa còn là từ cờ tờ y chuyển biến thành o c r giờ bởi vậy vì để cho nhân viên thích chứng mới khảo hạch chế độ công ty cung cấp đại lượng huấn luyện huấn luyện đến mỗi người đều nhanh nôn đến cuối cùng chương thần thậm chí từ từ nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra quá trình đồ cố gắng không phải u ổ n g phí khổ không có h ư n g phí ăn xem ra xác thực như thế nếu như ngươi đời trước không cố gắng đời này cũng không đùa thầm nam bằng ánh mắt chất động Khó kích được đ lộ ộ ra vẻ ngắn chi t ngủi u y ê n bản đ một hội nghị đầu tiên là rút ra đoàn đội bên trong đau đầu khiến người khác câm như hến ngay sau đó lại ném ra mới tăng dê về cái này đại điếm bánh lập tức liền hấp dẫn trừ chu quyền bên ngoài và tờ tờ và đoàn đội thành viên khác cuối cùng lại tuyên bố đối khảo hạch tiêu chuẩn tiến hành cá chế ném ra mình nghiên cứu hao cờ giờ cái này đại sắc khí c h i t để chấn n h i ế t bọn này tự cho là đúng trong tinh anh tinh anh người trẻ tuổi thủ đoạn vòng vòng đan sen thực sự đặc sắc đương nhiên cũng là t r ư ơ n g thần thật có hoa quả khô nếu không cũng sẽ không như thế thuận lợi nguyên bản thẩm nam bằng ở trong lòng dự đoán hội nghị hôm nay hẳn là dẹp a n phủ làm chủ đợi t ợ tờ, tờ vợ chỉnh hợp tiếng ý giờ g về sau đang từ từ thu thập dần dần thay máu đây mới là lao thành mưu quốc tri đạo cho nên khi trương thần trực tiếp cùng trần phong xung đột thời điểm thầm nam bằng trong lòng có phần xem thưởng cho rằng quá xúc động cứng t h ì dễ gãy về sau trương thần ném ra trần phong làm chuyện xấu thầm nam bằng cảm thấy trương thần đã thắng nhưng thủ đoạn quá mức bá đạo mượn nhờ cảnh sát tay đến làm công ty mình nhân viên có chút quá tuyến trương thần cùng chu quyền nói xong về sau không có đem trần phong giao cho cảnh sát xử theo pháp luật thầm nam bằng còn tại trong lòng nhẹ gật đầu cho rằng miễn cưỡng nói còn nghe được nếu không ai cũng không nguyện ý bày ra thủ đoạn kịch liệt như vậy l a bản toàn bộ đoàn đội có nội bộ lục đục mà lo lắng dù cho dạng này đoán chừng tờ tờ vợ đoàn đội cũng muốn rời trước một nửa trở lên có thể lưu lại một hai người cũng không tệ nhưng trương thần ném ra dê vê chức vị để t h ầ m nam bằng đối trương thần thật sự là lau mắt mà nhìn mặc dù thủ đoạn không l ạ kỳ đơn giản là đánh một gậy cho một viên táo n g ọ n nhưng trương thần ném ra nào chỉ là khỏa táo n g ọ n t h ậ mờ chính là khỏa cây táo đại thụ nhóc con vù vù xé gió lập tức liền nện choáng trừ chu quyền bên ngoài tất cả mọi người t i ê n tài động nhân tâm không ngoài như vậy đương trương thần đưa ra o cờ cái này lý niệm thời điểm thẩm nam bằng mới thật đặc dụng hắn ngày cảm phát hiện bộ này hệ thống bên trong ẩn trong ẩn đối sáng tạo cái mới hình xí nghiệp ý nghĩa cơ hồ không thua gì cân bằng tỷ số thẻ đối với công ty lớn chiến lược chế định cùng áp dụng tinh lịch sản xuất chi tại nghề chế tạo xí nghiệp tăng lên hiệu suất sinh sản ý nghĩa có lẽ mình ngay tại tận mắt nhìn thấy gió hợp ngành nghề không hẳn là tất cả sáng tạo cái mới hình ngành nghề một lần đại biến cách thẩm nam bằng trong lòng nổi lên một loại minh ngộ nếu như nói ngay từ đầu c h ư ơ n g thần sử dụng chính là bá đạo như vậy đằng sau hai hạng chính là vương đạo thương đường, đường chính chính trị sư trương thần vỗ vỗ tay t u t một hồi mọi người lại tiến hành thảo luận ta nói tiếp liên quan tới tuyển chọn gmp kế hoạch cụ thể tương lai ta sẽ đem các ngươi bốn người chia hai tổ hai hai tổ đội jp đem từ bên thắng tổ bên trong sinh ra các ngươi mỗi cái tổ đều có hai ngàn vạn dự toán tại dự toán phạm vi bên trong đầu tư không cần trải qua ta cùng chu tổng đồng ý các ngươi có hoàn toàn quyền quyết định nhưng công ty sẽ thành lập hợp quy bộ môn đối với các ngươi làm mỗi một bút đầu tư tiến hành hợp quy thẩm tra hợp quy bộ môn để cho thẩm nam bằng tiên sinh hiệp trợ chu tổng tiến hành tổ kiến thành lập sau bộ môn người phụ trách trực tiếp hướng ta cùng hùng tổng xong tuyến báo cáo cũng như tuyến hướng igg toàn cầu hợp quy bộ trường giả trèo lên tắc tây nhị sệ xỉ tiến hành báo cáo chu quyền ngồi tại vị trí trước một mực vật khí cái này tờ mờ chính là hoàn toàn đem mình ra không trạng thái chu quyền cố nén nộ khí chậm rãi mở miệng nói chương tổng ta không đồng ý vừa mới ngươi nói chiến lược nói vừa nói ra khỏi miệng nguyên tờ tờ vừa bốn người trẻ tuổi liền khác biệt trình độ lộ ra một chút bất mãn t h ầ n sắc ngươi không đồng ý đây không phải ngăn cản mọi người lên cao không gian a chu quyền tiếp tục nói ta không phải không đồng ý thiết kế thêm jp mà là mọi người kinh nghiệm đều quá nông cạn nếu như không có người thích hợp dẫn đầu sẽ cực lớn giảm xuống hạng mục sát xuất thành công cho nên ta đề nghị từ ta và ngươi các mang một đội mỗi đội ba người tương lai dê vê liền từ bên thắng trong đội sinh ra thế nào ngươi có dám hay không so một lần chu quyền càng nói càng lớn tiếng cả người cùng vừa mới ẩ nút n nanh vớt chịu được trạng thái hoàn toàn khác biệt từ trên thân tản mát ra một cố bệ nghệ thiên hạ bức người khí thế t r ư ơ n g thần trong lòng âm thầm gọi tốt chu quyền m ộ t c h i ê u này hoàn toàn là g â y đuôi cầu sinh một phương diện bảo lưu lại chỉ ít một nửa đoàn đội lực k h ô n g chế một phương diện khác đem t r ư ơ n g thần bất động thanh sắc cùng chính hắn đặt ở cùng một giai tầng h m chỉ đang ngồi tất cả mọi người lao tử cũng là đối tác nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cùng ngươi cấp bậc đừng tờ mở cho ta giả trọng yếu nhất thông qua lập cái này chỉ ít để trương thần đã triệt để trưởng khống hội nghị cục diện sinh ra một tiêu biến hóa t h í n h danh c h i hạ thất vô hư sĩ khó trách hậu thế có thể trở thành quát tháo phong vân vốn liếng đ ạ i ngạc chỉ là phần này sức ứng biến cũng không phải là bình thường người có thể so sánh qua được trương thần cười cười đang chờ nói chuyện thầm nam bằng ho khan một tiếng mỉm cười nói trương tổng ta cảm thấy chu tổng nói có đạo lý ta có cái đề nghị đem ta cũng thêm vào đi ta cùng chu tổng cắt mang một đội có thể cùng chu tổng cao thủ như vậy so chiêu ta cũng nóng lòng không đợi được vừa vặn có thể cùng chu tổng nhiều lĩnh giáo m ộ hay trương thần nhìn thoáng qua thầm nam bằng ở trong lòng điểm cải tán chương thần, thần liền nói ngay tốt đã thẩm tiên sinh có này nhã hứng không ngại thử một lần chu tổng ý của ngươi như nào chu quyền một hơi dấu ở ngực kém chút không có thở đi lên nhưng lập tức trong lồng ngực sinh ra một cỗ hào khí ngươi trương thần như thế nào thẩm nam bằng lại như thế nào ta chu quyền lại sợ qua hai đến chu quyền vỗ bàn một cái ta chọn trước người thiếu kiệt vĩnh huy hai người các ngươi cùng ta một tổ thẩm nam bằng mỉm cười không nói chuyện chu quyền chọn khẳng định đều là cùng hắn quan hệ không tệ lại năng lực tương đối mạnh bất quá cũng không quan trọng dù sao hắn đối với những người này cũng đều không quen bị chu quyền chọn chúng chưa hẳn thật sự cam tâm tình nguyện đi theo chu quyền không có bị chu quyền chọn chúng mặc kệ có nguyện ý hay không cùng chu quyền hành động này cũng làm cho bọn hắn đối chu quyền hết hy vọng chọn trước người nhìn như chiếm tiện nghi lại thua lòng người húng chi thẩm nam bằng mặc dù mặt ngoài ôn tồn lễ độ trong lòng ngạo khí lại không thua bất luận kẻ nào hắn có tự tin vô luận mang chính là cái gì đ o à n đội đều có thể thắng được vấn này q một chương một trăm bảy mươi bảy chương một trăm bảy mươi bảy quan hệ liên đ n g tiên lâm thứ sáu ban đêm mới trở lại tân thành từ tháng b ố bắt đầu cả nước nghiêm trị hành động khai triển oanh oanh liệt liệt đ n g tiên lâm làm tân thành chính trị và pháp luật hệ thống người đứng đầu chủ yếu công việc tinh lực tự nhiên cũng đều đặt ở phía trên này vụ án cướp ngân hàng tám mười chín án nam hai mươi hai án tam đại vụ án thủ phạm chính tôn kính thành hòa lý trí xa lưới Cũng được、Tây、đặc biệt lớn lưu thoán án giết người giết lưu Tây biệt thủ h p ạ mỗi chính triệu Chí hồng xa lưới, cho công cả nước trước, hoạch được hồng thành hệ thống công an tại cả nước hảo hảo lộ một thanh mặt. Trong đó, tôn kính thành hòa tháng thu khen. trí trí tân an Trong tôn bản án, vào tháng trước, vừa mới thu hoạch được bộ bên trong ngợi triệu tại một mặt. lưới, mới sa vừa lộ lý vào bộ m đó lần nghĩ tới đây đặng tiên lâm đều sẽ trong lòng âm thầm cảm thán chương thần tiểu tử này thật đúng là tờ mở là phúc của mình tinh không phải phúc tinh hắn làm sao có thể dựng được tống ra đường dây này đâu thang miểu miểu cho hắn đi điện thoại thời điểm hắn ngay tại phía dưới huyện thành thăm hỏi cơ sở cảnh sát nhân dân chỉ đạo nghiêm trị công việc nghe được thang miểu miểu người tại nước mỹ vẫn còn nhớ để cho người ta cho mình mang lễ vật đặng tiên lâm vẫn là thật cao hứng nhưng sau đó thang m i ệ u m i ệ u nói để trương thần đem đồ vật cho hắn đưa qua đặng tiên lâm từ trong lòng thoáng qua một tiêu minh ngộ xem ra trương thần là vào thang m i ệ u m i ệ u pháp nhãn thang m i ệ u m i ệ u đây không phải cùng mình chắc nối mà là tại giúp tiểu t ử này trải đường a hắn ngược lại là không có hoài nghi trương thần cùng thang m i ệ u m i ệ u ở giữa có cái gì chỉ bất quá lại liên tưởng đến thang m i ệ u m i ệ u nhập cổ phần ạ ly hệ nồ dơ triện máy vi tính không khỏi cảm thán trương thần một lần anh hùng cứu mỹ nhân vẫn thật là thành công Có t càng càng bởi vậy tiếp vào trương thần điện thoại đặng tiên lin tờ ý trở lại thứ bảy buổi sáng thời gian tới gặp gặp tiểu gia hòa này đặng tiên lâm nhất gặp mặt một thân ngắn tay háo thun quần dìn trương thần liền trêu ghẹo nói đều là đại lao bản làm sao vẫn là một bộ học sinh dạng lái xe đâu gọi hắn cùng tiến lên tới t r ư ơ n g thần cười nói đặng bà b à tốt không có lai xe tới quá trói mắt đặng tiên lâm nhắc xứng sở hắn không giống tất vệ quốc cao vĩnh lợi tha nhóm cùng t r ư ơ n g thần tiếp xúc nhiều lắm tính toán đâu ra đ ấ y hai người cũng liền gặp qua ba bốn mặt mặc dù biết người thiếu niên này tiểu quỷ đại nhưng không nghĩ tới tại làm sự t ì n h phương diện cũng rất cẩn thận một chút cũng không có người tuổi trẻ chưa dương t r ư ơ n g thần trước tiên đem đồ vật giao cho đặng tiên lâm đặng tiên lâm đóng gói đều không có hủy đi liền bỏ qua một bên đặng tiên lâm ha ha cười nói trước mấy ngày miểu miểu nói với ta ngươi muốn đi qua đứa nhỏ này chính là quá khắc khí ngươi nghỉ h Thế những à o Có cái gì t u du đầu thuận luận thiếu chiêu yếu hoạch?、Chương、thần làm ra một bộ học sinh tốt dáng vẻ, đem đi sở Tản Phật、du、học tình nhắc tới mình bởi vì sở Tản Phật văn, bị thanh hoa học chính mình xin cả nước học sinh tình. h tạn cùng tác lược đặc cùng cả nước cán Trương một tốt tư tóm tắt một tiện tới tạn biệt trường tại tố ra ráng giản nói nói lần, văn, niên ban ngay xin n YKG YZG làm làm đem bộ bộ bởi bị sở sự sở sự đi đối vẻ, vì vì chuyện này không cần thiết giấu diếm đặng tiên lâm để hắn ý thức được tương lai mình phát triển giá trị đối t r ư ơ n g thần chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu t i ế p trước nhìn tiểu thuyết m ạ n thời điểm trương thần liền rất không hiểu vì cái gì có chút nhân vật chính nhất định phải cưỡng ép trang b ư ớ c nên tạo thế thời điểm cũng không tạo thế nhất định phải chờ người khác bị động phát hiện làm cho đối phương h ổ khu chấn động không khỏi kinh hãi cùng đặng tiên lâm gặp mặt thời gian trương thần k h ô n g chế tại chừng nửa canh giờ cũng không phải phía sau hắn còn có chuyện gì mà là hiện tại quan hệ còn chưa tới kia trình độ phân tốc cảm giác rất trọng yếu nhìn đồng hồ trương thần đứng dậy c á o tử đặng tiên lâm khách khí giữ lại hai câu liền để phu nhân vương bích hoa đưa trương thần đi ra ngoài vương bích hoa đóng cửa lại hiếu kỳ hỏi đặng tiên lâm lão đặng đây là nhà ai hải tử t r ư ớ kia chưa thấy qua vẫn rất t đặng tiên lâm mang theo kính viện thị đạo cùng ngày nhân dân nhà ậ báo tống ra ngoại tôn nữ học sinh tống la o ngoại tôn nữ thang m i ể u m i ể u mấy tháng trước không phải tại chúng ta chỗ này đợi qua một đoạn thời gian a hiện tại xuất ngoại nói là để đứa nhỏ này giúp nàng cho chúng ta mang một ít đồ vật vương bích hoa bưu i môi đ ố i chương thần hứng thú phai nhạt mấy phần nhìn thấy bên cạnh chất đống quà tặng vương bích hoa thuận tay mở ra một cái cái hộp nhỏ một bộ kim cương vòng tay v ợ gà gì lại mở ra còn lại hai cái hộp một khối và chờ dần cồn star nghìn nữ sĩ đồng hồ một đầu hơ m è cả vạt vương bích hoa cũng không phải cái gì chưa thấy qua việc đời nông thôn phụ nữ thọc chuyên tâm xem báo đặng tiên lâm ai ai ngươi xem một chút t h a n gia g nha đầu này xuất thủ khá hào phóng có phải hay không muốn cho ngươi làm chuyện gì à đặng tiên lâm từ kính viễn thị phía trên lít qua ở đâu ra làm chuyện gì ngươi thật đúng là coi là những vật này là nàng t ạ o ta đoán chừng chính là mới vừa tới trương thần tiêu tiền nàng là giúp đứa nhỏ này trải đường vương bích hoa kinh ngạc nói vừa mới đứa bé kia ngươi không phải nói hắn không phải ai nhà hải t ử sao đặng tiên lâm lấy xuống kính viễn thị ngươi cũng chớ xem thường tiểu hài này nhà chúng ta thành nếu là có người ta một nửa tiền đồ ta liền thắp nhang cầu nguyện dứt lời hướng thê tử nói vài câu trương thần sự tình vương bích hoa nghe được nhất kinh nhất xạ đang ngồi cảm thán nhưng lại đột nhiên nhãn châu xoay động gánh thầm nghĩ vậy ngươi nói thang già cô nương này để đứa nhỏ này cùng ngươi giao hảo có nghĩ lôi kéo ngươi tới gần tống gia dự định a đằng sau sẽ có hay không có trong nhà ý tứ đặng tiên lâm không nhịn được nói vậy ta chỗ nào biết nhưng sau đó vừa trầm ngâm nói cũng không tốt nói nhưng nhìn xem không quá giống theo ta được biết nàng là cùng ba nàng bực bội mới chạy đến chúng ta chỗ này giải sầu tới vương bích hoa thận trọng đầy đặng tiên lâm lao đặng phạm bí thư đây cũng là lập tức sẽ lui người hắn vừa lui n g ư ơ i ở phía trên tuyến coi như toàn đoàn mất vàng không mượn thang ra nha đầu tuyến thử một lần đặng tiên lâm khinh bị nói hồn áo nữ nhân gia chính là tóc dài kiến thức ngắn l ã o phạm là hạng gia người mặc dù cùng tống không có cái gì xung đột nhưng ta thay đổi địa vị để hạng gia thấy thế nào ngươi chớ cùng lấy mù n h ú n g vào đúng những lễ vật kia ngươi đừng núp đích để tiểu vương đem đồ vật cho hắn đưa trở về cái này thứ này giá trị đã vượt qua kỷ luật yêu cầu ta ngay từ đầu thật đúng là tưởng rằng thứ gì thổ đặc sản nếu không lúc ấy ta liền để tiểu tử này mang về vương bích hoa vũ môi biết ta hiện tại liền để tiểu vương liên hệ hắn để hắn đem đồ vật lấy đi sau đó lại tiếc hắn nói lúc ấy ta liền nói để nhà thành truy một chút tiểu thang ngươi ngược lại tốt chết sống không đồng ý nếu là bọn hắn thật thành ngươi nói không chừng còn có thể lại đến một bước ngươi nhìn hắn hiện tại kia bạn gái nào có cái lấy dọn bộ dáng đặng tiên lâm hừ lạnh một tiếng quên đi thôi ngươi còn không biết người kia nhi t ử bảo bối đức h n h gì ngươi còn nói hắn bạn gái không đứng đắn ngươi đứa con trai này càng không đứng đắn từ nhỏ đến lớn thành tích liền không có rơi ra qua mười hàng đầu chính là đến n ư ợ c mỗi ngày ngoại trừ chơi g a m chính là ngâm diệm đi một điểm chính sự không có con gái người ta có thể coi trọng hắn đừng đến lúc đó thân gia không làm thành ngược lại thành kiểu gia chương chương u xuất Cuối Nguyệt đầu qua lầu, lầu mâu Cuối Nguyệt càng chương còn trước nàng nàng, thành toàn là nhà mở, phụ mâu trở về còn mỗi ngày không ngừng hiện trong tháng thần lần trường nhất, ăn hắn mình khen hắn. tháng thai. Thi, thứ phụ Thi, tại vượt trở tiệm trở mặt đi lội đổi lại mỗi lỗ về mở, ở t h i cuối kỳ mình ngược lại là toàn trường thứ nhất nhưng làm sao cũng cao hứng không nổi bởi vì hôn đản này thế mà không có tham r a khảo thí vương nhiên cuối tuần học bổ túc về đến nhà đem túi sách hướng trên ghế s a lon q u o n ra cô đông cô đông uống một cốc nước lớn cái này đều cuối tháng chín làm sao còn như thế nóng a trong nhà cũng không ra điều hòa không khí còn có để cho người sống hay không c h à ta đâu vương nhiên bất mãn phản n à nói n tôn lập nghiên mở ra đèn bàn chính hạ bút thành văn chuẩn bị giáo án không n g ừ n g đầu cha ngươi lại đi ra ngoài mục nát nói là mới vừa ở tân thành lạc hộ một nhà xí nghiệp bên ngoài đ i ê u cái gì c ổ lộ tộ mời bọn họ ăn cơm ban đêm không trở về nhà ăn ngươi à chính là ăn đến khổ quá ít ngươi xem người ta tiểu phì dương cái kia tiểu lao bản cùng ngươi không t r ê n h l ệ c nhiều đầu đầy mồ hôi tại kia cho khách nhân lau dày cũng không có ngươi nhiều như vậy phàn nàn vương nhiên bực bội ự c b mẹ ngươi có thể hay không ít đề cập với ta hắn phiền chết tôn lập nghiên vừa viết vừa nói à ngươi còn phiền ngươi nếu là có người ta một nửa chịu khổ sức mạnh toàn trường thứ nhất còn có thể để người khác cho đoạt vương nhiên cả giận nói được, được hắn tốt như vậy ngươi làm sao không tìm hắn làm con trai à ở trường học mỗi ngày trương thần trương thần trong nhà vẫn là bộ này ngươi không phiền ta đều phiền chết tôn lập niên g h nghe vậy đem bút vừa để xuống ngươi nói trong trường học có người x á t hắn vương nhiên trong lòng cực kỳ hối hận trước đó cảm thấy mất mặt không còn nói cho phụ mẫu bọn hắn trong miệng tiểu phì dương tiểu lao bản chính là mình cùng trường đồng học tôn lập niên g h xem xét nữ nhi không lên tiếng dù sao cũng là mẫu nữ tâm tư nhất chuyện liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra hắn là ngươi đồng học chính là hắn đem ngươi toàn trường thứ nhất đoạn vương nhiên thầm nói đâu chỉ hiện tại ngay cả đoàn tri bộ bí thư đều đoạn tôn lập niên lấy làm kỳ mình nữ nhi mình hiểu rõ nhất mặc dù trường học xếp hạng có lối bước nhưng thành tích vẫn là rất ổn định d ư ơ n g lớn cái gì chim đều có xuất hiện một hai cái yêu nghiệt tại thành tích bên trên vượt qua nữ nhi cũng không khiến người ngoài ý nhưng mình nữ nhi cũng không chỉ là con mọc sách năng lực làm việc tiêu chuẩn lớp m ộ ư ơ i nửa học kỳ sau liền thành hội chủ tịch sinh viên đến lớp một ư ơ i một trên nửa học kỳ lại kiêm nhiệm đoàn tri bộ bí thư hiện tại đoàn tri bộ bí thư để cùng là lớp m ộ ư ơ i một đồng học c ấ p đi đây thật là kỳ quá thay quái tôn lập nghiên nhìn xem nữ nhi tấm kia chua chua mặt không hiểu cảm thấy buồn cười ha ha đã sớm nói với ngươi đi làm tốt đoàn kết công việc đừng như vậy nào bây giờ bị người khác tuyển xuống tới đi vương nhiên hét lên cái gì tuyển xuống tới a căn bản là không có tuyển triệu lao sư tìm ta nói lời nói để cho ta đem đoàn tri bộ bí thư nhường lại ta có thể làm sao a tôn lập niên g h nghe xong lời này lông mày dựng lên đây là có tấm màn đen a ngồi vào thân nữ nhi một bên tôn lập niên g h n g h i m ặ t nói cùng mẹ nói một chút chuyện gì xảy ra có phải hay không đối phương dùng cái gì ám hội thủ đoạn nếu như là mẹ tìm các ngươi trường học giúp ngươi hạ giận vương nhiên lục trí nói cũng không biết có tính không ám hội thủ đoạn triệu lao sư cùng ta đàm nói lớp m ư ơ i một trên lớp Việc vì học cho nghề, nặng tôi a ả lập niên suy nghĩ một chút nói như vậy giống như cũng không tính là cái gì tấm màn đen nhiều lắm thì vì thu hoạch trường học chỉnh thể vinh dự là một chút nội bộ cân bằng đang muốn khuyên nhủ nữ nhi lại đột nhiên kịp phản ứng ngươi nói trường học giúp trường thần xin cái gì Cả nước vâng triệu lao sư chính là nói như vậy nói là cùng cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm có quan hệ có con gái hắn tất có mẫu tôn lập niên h cũng nhỏ giọng thầm thì thấy việc nghĩa hăng hái làm thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiều hơn l i ê n cái này cũng không đủ bình chọn cái gì ưu tú học sinh cán bộ a vương nhiên vốn là không muốn trò chuyện cái đề tài này nhìn mình lao mụ dạng này bị môi ngươi không phải có hắn điện thoại a mình gọi điện thoại cho hắn không phải tôn lập nghiên bất đắc gì nói một đoạn thời gian trước nghị viết một mảnh tiểu phi dương phục vụ quản lý l u ậ n văn cho hắn đánh mấy lần điện thoại nhưng đều tắt máy về sau bận điệu liền không có lại đánh vương nhiên đột nhiên nhớ tới à đúng triệu lao sư nói hắn nghỉ hè đi nước mỹ viết một thiên cái gì luật văn còn bị thanh hoa một cái đồng dạng họ triệu viện trưởng khen ngợi vương nhưng cái này tiểu nữ sinh luôn luôn có làm cổ linh tinh quái g a lớn Chú cũng đặc ý b i ệ tôi chính, t ệ lập niên suy nghĩ một chút không được ta lại cho hắn gọi điện thoại thử một chút vương nhiên nhìn xem tôn lập niên bóng lưng làm cái mặc quỷ cầm lấy trên ghế xa lon túi sách trở về phòng tiếp tục ôn tập bài tập tôn lập niên h bấm điện thoại bên kia vang lên hai tiếng liền lại chuyển tới ngài gọi điện thoại không cách nào kết nối thanh âm trước mắt cỗ lộ tổ công nghiệp tại tân thành văn phòng đã tìm tới ngay tại trương thần nói tân thành quốc tế mậu dịch trung tâm trước mắt tân thành duy nhất nằm cấp ba văn phòng sáu trăm linh m hai khu vực làm việc chế quốc mậu trung tâm ba mươi chín tầng một ư ơ i năm diện tích tầng lâu này tính cả cỗ lộ tổ công nghiệp chỉ có ba nhà làm việc một nhà là tên là tàu điện ngầm đầu tư bên ngoài hàng thay mặt công ty mặt khác một nhà là ản cạ tại tân thành phân công ty trang trí kỳ đại khái cần nửa tháng nơi này trước đó liền có công ty thuê cho nên chỉ cần đổi mới một chút không dùng đến thời gian quá dài ngắn ngủi mấy ngày bên trong mạnh sâm ba người đã lại thông báo tuyển dụng năm sáu cái nơi đó nhân viên tại cung ứng tuyến có phong phú kinh nghiệm dễ họ phở d ì lưu đảm nhiệm hai quỷ tử nhân vật chỉ huy bản địa nhân viên làm châu làm ngựa chằm chằm trang trí mà mạnh sâm gặp qua tốt nhất hờ giờ、Dương、nạ khương thì mang theo hai tiểu cô nương chạy các loại thủ tục cùng mua sắm làm việc đồ dùng trong nhà Quy một chương ch sáu trăm linh m hai làm việc diện tích đối với dạng này một nhà vừa mới thành lập công ty tới nói cũng không tính tiểu mạnh sâm cũng rất khôi hài có thể là bởi vì lấy cái đài loan lão bà nguyên nhân là một thuần chính ạng lâu người xa sẩn thế mà phi thường tin tưởng phong thủy đặc địa từ hương giang mời đến quen biết thầy phong thủy nhìn một vòng xác định c á c vị mới chính thức cùng quốc m ẫ u trung tâm ký hiệp nghị lại để cho đại sư coi là tốt ngày nào có thể khởi công ngày nào có thể gây dựng mạnh sâm đều dùng tiểu bổn bốn triệu đầu ghi chép lại chương thần đối phong thủy thứ này chưa nói tới tin hoặc không tin nhưng nhìn mạnh sâm cùng mình mở miệm một tiếng cái gì ngoài tròn trong vông phản quan sát bạch hổ sát an cửa làm lọ phong thủy thuật ngữ vẫn là rất khôi hài gặp trương thần đối với mấy cái này đồ vật có chút xem thường mạnh sâm còn nghiêm mặt nói bút phong thủy là hoa hạ vĩ đại nhất truyền thống văn hóa một trong từ cá nhân ta kinh lịch tới nói ta cảm thấy thật rất linh nghiệm tha rằng tin là có không thể tin là không nha t r ư ơ n g thần nghe cười ha h a cái này người nước ngoài quá hoa hạ hóa nghĩ lại mình chiêu hắn đến không phải cũng chính là bởi vì hắn đầy đủ hiệu rõ hoa hạ h có thể tại sơ kỳ liền dùng dạng này chút hiệu biết hoa hạ văn hóa cùng thị trường h i ể u được tôn trọng cùng lợi dụng hoa hạ bản thổ phong tục ngoại tịch chức nghiệp người quản lý đối bất kỳ một cái nào muốn khai thác hoa hạ thị trường xí nghiệp tới nói đều là một chuyện may lớn t r ư ơ n g thần dạo qua một vòng văn phòng ngay tại chỗ cùng mạnh sâm còn có s ạ nạ tạ nù mở cái sẽ n g h e một chút mạnh sâm báo cáo hiện tại xí nghiệp bên ngoài tại hoa hạ thiết lập ngoại thương vốn riêng xí nghiệp bình thường đều sẽ từ hương giang qua cầu nói cách khác bọn hắn sẽ ở hương giang tiên đăng ký một nhà đầu tư công ty sau đó lại dùng hương giang công ty ở bên trong đầu tư làm như vậy rất nhiều chỗ tốt một phương diện hương giang thương nghiệp hoàn cảnh thành thục mở ra một phương diện khác có thể dễ dàng cho tài chính ra vào Cổ lỗi ộ t liền đem chiêu thương làm tần chủ nhiệm vui như liền chưa hề chưa thấy qua t h ô n g khoái như vậy người nước ngoài chuyển đường liền phái nghiệp vụ một khoa khoa trưởng trương linh linh đi cùng mạnh xâm thương nghị ký hiệp nghị sự tỉnh mạnh xâm láo gian tự h o ạ n hiệp nghị có thể ký hoa kỳ tư tin chứng minh có thể cho nhưng trước cam kết 250 vạn mỹ kim đồng thời đầu tư kim n lạch lại chậm chạp không rơi xuống đất nói là trước hết khảo sát khảo sát đầu tư hạng mục trương linh linh đem hết tất cả v à n liếng còn kém bán thịt cũng không có đem cái này người nước ngoài giải quyết mà lại trương linh linh thế mà phát hiện mạnh s â m thế mà cùng nhờ cây nam chiêu thương xử lý cũng có liên hệ mạnh s â m làm như vậy cũng là có nguyên nhân dù sao hai nhà máy hiện tại có vinh quang đang n g õ t r ư ở n g chỉ cần một ngày đầu tư không rơi xuống đất chiêu thương xử lý liền phải cầm cỗ lộ tổ những người này xem như thần tài đồng dạng cung cấp nhưng nếu là tiền đến tân thành đến lúc đó ai là ra còn l gặp phạm à nói. Bởi dậu lâm trực tiếp cùng phạm dậu lâm t h o chuyện đầu tư hai nhà máy sự tỉnh đến lúc đó nhìn một chút phạm Rộng lâm phản ứng phải chăng có thể thu được ủng hộ nếu như phạm r ộ n g lâm tại việc này phía sau không có nhúng tay chỉ là phía dưới người đang làm kia cỗ lộ tổ công nghiệp cơ hồ liền có năm chắc tất thắng xử lý vinh quang cầm xuống hai nhà máy mà nếu như phạm r ộ n g lâm bản thân liền là đứng vinh quang dựa theo mạnh s â m ý tứ vẫn là tắm một cái ngủ đi sớm cho kịp nhìn xem những công trình khác hoa hạ nhiều cơ hội cực kỳ không phải chỉ có một cái hai nhà máy chân g thần suy nghĩ một chút sẽ đồng ý mạnh s â m phương án nhưng hắn bổ sung một điểm hóa chất hai nhà máy hắn tình thế bắt buộc nếu như mạnh xâm phát hiện quan hệ phương diện gặp được không thể kháng cự cản nhất định phải sớm nói với hắn hắn tìm đến quan hệ t r ư ơ n g thần cũng không muốn vận dụng thang m i ệ u m i ệ u quan hệ tới làm chuyện này hắn không muốn để cho mình cùng thang m i ệ u m i ệ u tình cảm bên trong trộn lẫn tiến quá nhiều lợi ích nhân tố ở bên trong nhất là tại hắn biết thang m i ệ u m i ệ u bối cảnh sau càng là như vậy nếu như muốn cùng thang m i ệ u m i ệ u tu thành chính quả nhất định phải thu hoạch được trong nhà nàng tán thành muốn thu hoạch được tán thành liền muốn chứng minh giá trị nếu như mình quật khởi quá trình bên trong sen lẫn quá nhiều thang m i ệ u m i ệ u quan hệ nhân tố ở bên trong mình phần này giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều mà lại quá phận tại kinh tế hành vi bên trong đánh lên nào đó một phái hệ n h ã n hiệu là cao phong hiểm hành vi mặc dù mình trong trí nhớ hai mươi năm sau tống gia vẫn là hoa hạ giới chính trị định cấp hảo môn nhưng ba mươi năm sau đâu bốn mươi năm sau đâu t r ư ơ n g thần mặc dù hoàn toàn không tin vương nhà giàu nhất nói cái gì thân cận chính phủ rời xa chính trị nhưng có một chút hắn là công nhận trừ phi ngươi thật sự là lớn đến không thể đổ nếu không thương nhân ly chính trị càng gần chết được càng thảm muốn trở thành chân chính hảo môn thế gia một phương diện muốn đề cao mình kháng phong h i ể m năng lực một phương diện khác muốn tại cao tốc trưởng thành kỳ sau bất làm cao phong h i ể m vận doanh phong h i ể m khống chế là tất cả xí nghiệp cùng vốn liếng nhất định một hạng năng lực so thu hoạch kết xủ lợi nhuận năng lực trọng yếu được nhiều Nếu như cho ẩ n t nên p h trương c thần à i báo, l hậu bị kế hoạch là thông qua bạ bạ ra đến trực tiếp ảnh hưởng bộ công thương mình làm california bản thổ xí nghiệp tại hoa hạ đầu tư nếu như không thể thu được đến công bằng đánh ngộ đương nhiên muốn tìm california tham nghị viên mặc dù người mỹ cũng không phải kẻ tốt lành gì nhưng ở làm gốc xí nghiệp nhà nước nghiệp ra mặt phương diện cho tới nay làm vẫn là vô cùng không tệ hiện tại hoa hạ ở vào một cái xưa nay chưa từng có hấp dẫn đầu tư bên ngoài dậy sóng bên trong từ trên xuống dưới các cấp chính phủ đều đem chiêu thương dẫn tư xem như quan trọng nhất vì đó mở rộng đèn xanh đều là nhẹ hận không thể xếp hàng bảo hộ không thể nói dạng này không đúng bởi vì hoa hạ cần những n à y đầu tư hoa hạ cũng đã nghèo quá lâu muốn cao tốc phát triển nhất định phải đối một ít sự tỉnh làm ra thỏa hiệp phát triển mới là đạo lý quyết định mặc kệ mèo trắng mèo đen có thể bắt lấy con chuột mới là tốt mèo Đồng dạng, t r ư ơ n g thần là một m vốn liếng thương nhân không bán nước tình hôn g d ư ớ i tìm tới thích hợp nhất biện pháp giải quyết mới là trọng yếu nhất húng chi đây là hợp lý hợp pháp không rõ hiểm chính quy ngoại sự đường tắt đâu đương nhiên đây là t r ư ơ n g thần đòn sát thủ sẽ không tùy tiện vận dụng dùng tay mình cũng đau ngoại trừ một chiêu này t r ư ơ n g thần còn có một lá bài tẩy có thể nói là ngoại trừ vinh quang đều sẽ nhiều tháng át chủ bài q u y một chương một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi lừa đảo mở xong sẽ t r ư ơ n g thần lại phải đi tìm tôn hồng vân ngược lại không phải bởi vì chuyện đầu tư năm ngày trước tôn hồng bân liền gọi điện thoại cho hắn nói đối phương chủ phòng đồng ý lấy hai mươi vạn mỹ kim giá cả đem bộ kia lâm trí canh chỗ ở cũ bán cho trương thần nhưng là cần duy nhất một lần trả tiền trương thần tự nhiên là tại chỗ đáp ứng đối phương điều kiện tôn hồng bân cho chủ phòng hồi âm về sau chủ phòng liền định một ngày trước vé máy bay đ ổ i tới tân thành tôn hồng bân phái mình đại bôn u đi phi trường đón chủ phòng sau đó lại cho trương thần gọi điện thoại nói cho hắn biết chủ phòng đến tùy thời đều có thể ký hiệp nghị trương thần nóng đội mở xong sẽ vội vã liền hướng chủ phòng ở thế kỷ vườn hoa khách sạn bưởi vườn hoa khách sạn khoảng cách phòng ở không xa từ quốc mậu cao Úc lái qua t r ơ n g thần chạy đến thời điểm tôn hồng bân đã cùng chủ phòng hàn huyên hơn nửa canh giờ chủ phòng họ tiền đại khái hơn bốn mươi tuổi mang theo mắt k i ế n gọt vàng trải lấy đại bối đầu một bộ về nước hoa kiểu dáng vẻ theo chủ phòng mình giới thiệu hắn là lâm trí canh từng ngoại tôn lâm trí canh vốn là phúc b i ể n người mặc dù xuất thân thư hương môn đệ nhưng bởi vì thời cuộc hối loạn gia đạo xa x u ố t lâm trí canh cũng là không cam lòng người tầm thường đem trong nhà vài mẫu đất càn bắn đi chạy đến đông danh o dự thi đông danh lục quân trường sĩ quan sau khi tốt nghiệp chính gặp phải khởi nghĩa vũ sương quân hùng cùng nổi lên lâm trí canh bằng vào mình một thân bản lĩnh lại cũng thành nhưng tiệc vui trong tàn chính phủ quốc dân b ắ t phạt thời kỳ lâm trí canh bị ép về vườn chạy đến tân thành ngụ cư cùng đoạn kỳ thụy phùng nước trương làm hàng xóm nhưng tân thành dù sao không phải quê quán lâm trí canh ở chỗ này chỉ ở lại mấy năm chín m ộ t tám biến cố trước đó liền quay trở về phúc hải l ã o nhà lâm trí canh t r ư ớ c giải phóng mang theo cả nhà tránh cư nước mỹ sau đó ngay tại nước mỹ bám dễ sinh trồi đến chủ phòng tiền lễ hiền thế hệ này quốc ngữ nói đều không phải là quá trôi chạy tiền lễ hiền nói bọn hắn một nhà cũng không định lại trở về nước dù cho ngẫu nhiên về nước cũng là về phúc hải lao nhà tân thành phòng này chống không cũng là chống không thế là liền định bắn đi nhưng dù sao cũng là tổ tiên nơi ở cũ lại có thể miễn cưỡng được cho danh nhân chỗ ở cũ có nhất định văn hóa lịch sử ở bên trong bản tiện nghi khẳng định không được t i ê n lễ hiền mặc dù kiệt lực giả trang ra một bộ nước mỹ tinh anh phái đoàn nhưng t r ư ơ n g thần liếc mắt liền nhìn ra ra hỏa này tại nước mỹ lẫn vào không ra thế nào địa trong lòng cũng có chút nói thầm phòng này có phải là hắn hay không đừng có lại là lừa gạt t r ư ơ n g thần đem tôn hồng bân kéo đến một bên nói một lần băn khoăn của mình tôn hồng bân nhịn không được cười lên ngươi quản kia làm gì hắn có phải hay không lừa đảo ta không biết nhưng bây giờ phòng này quyền tài sản khẳng định trong tay hắn chỉ cần tay hắn tục là đủ có thể làm qua hộ coi như đến lúc đó phòng này lúc ấy chứng thực chính sách có vấn đề cũng tìm không thấy trên đầu ngươi lại nói nếu như hắn tại nước mỹ lẫn vào tốt có thể bán phòng ở sao t r ư ơ n g thần ngẫm lại tôn hồng bân nói cũng có đạo lý nhưng lại tưởng tượng hậu thế nhiều như vậy tương tự bất động sản tranh chấp lắc lắc đầu nói vâng c a ta mua phòng này là muốn cả nhà ở không muốn gây phiền toái ta nhớ được lúc ấy chính phủ chứng thực chính sách là tất cả có quan hệ máu mủ thân thuộc đều có phần hai năm trước tây môn bên ngoài chu ra kia hơn ba mươi phòng chứng thực chính sách chẳng phải náo qua một màn như thế a người đem hắn ổn định ta để bằng hữu điều tra thêm lâm trí canh tại tân thành còn có hay không hậu nhân lại điều tra thêm cái này họ tiền đến cùng là làm gì tôn hồng bân hỏi người cần bao lâu t r ư ơ n g thần suy nghĩ một chút nhanh một hai ngày đi một hồi ta nói cho hắn biết ta tiền bạc bây giờ không có mỹ kim đến tìm quan hệ đổi người giúp ta kéo một chút tôn hồng bân suy nghĩ một chút một hai ngày hẳn là không sai bị lắm nếu như hắn không đồng ý nhiều nhất chúng ta đem hắn mấy ngày n à y phí ăn ở gánh chịu ta lại để cho công ty người cùng hắn tại phụ cận chơi bên trên một hai ngày nhưng thời gian đừng quá lớn quá dài ta sợ hắn đem lòng sinh nghi t r ư ơ n g thần gật gật đầu trở lại ghế dài ngồi xuống đ ố i tiền lễ hiền đạo tiền tiên sinh là như thế này phòng này đâu quả thật không tệ ta cũng quyết định muốn mua nhưng ngài tới quá nhanh ta cũng là vừa rồi nhận được tin tức ngài cũng biết trong nước đổi mỹ kim khá là phiền thoái đại khái phải cần một hai ngày thời gian dạng này ngài hiện tại chỗ này ở lại hai ngày ta đổi xong tiền chúng ta sẽ làm sang tên tiền lễ hiền trên mặt biến sắc dùng một ngụm không thuần thục mân nam tiếng phổ thông nói ngươi đây không phải đùa nghịch người sao nói liền đứng người lên muốn đi chương thần đưa tay ngăn lại tiền lễ hiền tươi cười nói tiền tiên sinh đừng có gấp ngươi suy nghĩ một chút ngài đi lần này lại tìm cái người mua cũng không dễ dàng mà lại vừa đi vừa về vé máy bay dừng chân ngươi cũng bỏ ra sinh ý lại không làm được không phải thua thiệt lớn sao như vậy đi ngài ở chỗ này ở thêm túc mấy ngày n à y phí ăn ở coi như ta ngài hai ngày này cũng tại tân thành nhiều lưu lưu nhìn xem quê quán phát triển được không tiền lễ hiền ánh mắt c h ấ p động chấm ngâm nói vậy cũng được bất quá ngươi phải đem ta vừa đi vừa về vé máy bay cũng chịu gánh chịu ta tại nước mỹ còn có chuyện chậm c h ễ một ngày chính là mấy vạn mỹ kim nha chương thần trong lòng xem thưởng lựa gạt quỷ a ngươi trong lòng đối số tiền này lễ hiển càng là nhiều hơn mấy phần hoài nghi ra khách sạn t r ư ơ n g thần liền cho cao vĩnh lợi gọi điện thoại t r a hộ khẩu chút chuyện này không cần dùng tìm tất vệ quốc cao vĩnh lợi nghe t r ư ơ n g thần tự thuật cũng cảm thấy nơi này có quỷ trước mắt cảnh vụ tin tức hệ thống cả nước không có mạng lưới liên lạc m u ố n t r a lâm trí canh hậu nhân liền muốn để phúc biện cảnh sát phối hợp t r a hộ tịch cũng may cao vĩnh lợi tại cảnh sát đại học thâm tạo thời điểm có cái quen biết đồng học chính là phúc biện cục h o đồng học gọi điện thoại để hắn mau chóng hỗ trợ điều tra một chút sau đó chương thần lại tìm đến govơ ý giờ các phong hợp điều tra năng lực khả năng so ra kém fbi hay nhưng t r a n g một cái quốc tịch mỹ người hoa bối cảnh tư liệu hay là vô cùng nhẹ nhõm g ư ợ vợ đáp ứng hỗ trợ về sau lại hỏi hỏi trương thần tổ kiến tình huống trương thần không chút nào giấu diếm đem chuyện gần nhất đều hồi báo cho g ư ợ vợ hùng hiệu ca không biết là trương thần kỳ thật vẫn luôn cùng g ư ợ vợ duy trì liên hệ bao quát vợ tờ vợ cải tổ cùng mới tăng d jp ê, đều là trương thần cùng g ư ợ vợ trao đổi qua đi mới quyết định phương lược dù cho hùng hiệu ca không đề cập tới vợ tờ vợ sự t ì n h g ư ợ vợ cũng sẽ làm chia tách chẳng qua là dùng chu quyền tới làm chuyện này thôi dù sao mấy năm này ý giờ gờ hoa hạ công trạng quá kém gôn vờ đối chương thần orkr giờ hệ thống cảm thấy rất hứng thú hy vọng chương thần có thể mau chóng tại ít hoa hạ đem bộ này hệ thống phổ biến xuống dưới nếu như hiệu quả tốt hắn sẽ ở toàn bộ ít g phổ biến chương thần trên thực tế cũng là tại c ơ m ít luyện tập dù sao toàn viên công góc độ nhìn orkr giờ cùng đang quản lý người góc độ thực hành orkr giờ hoàn toàn là hai khái niệm không có khả năng một lần là xong tương lai hỏa chủ nguyên n g lớn mạnh về sau chương thần khẳng định phải tại nội bộ thực hành orkr giờ khảo hạch thực tiễn là tốt nhất học tập có thể có í g dạng này một cái các phương diện đều có thể thỏa mãn nhu cầu vật thí nghiệm đối chương thật sự mà nói là lại may mắn về p h ầ n nói quản lý phương thức để lộ bí mật chương thần căn bản không quan tâm qua không được hai năm chân chính nhau cờ giờ liền sẽ tại google bắt đầu thực hành đồng thời nhanh chóng p h o n g hành sáng tạo hợp v ọ n g căn bản không có bảo mật tất yếu trọng yếu nhất vẫn là thực tiễn kinh nghiệm năng lực l i ê n giống với đồng môn sư huynh đệ học đều là một bộ kiếm pháp lệnh hồ sung có thể để cho thanh thành tứ tú cái m ô n g hướng về sau bình xa lạc nhà thức mà lục đại hữu cũng chỉ có thể bị khi phụ khóc nhẹ dù sao không có lợi hại nhất chiêu số chỉ có người lợi hại nhất u y một chương một trăm tám mươi một chương một trăm tám mươi một chính là lừa đảo ý giờ cờ cha thật nhanh dù sao chỉ cần có danh tự cùng địa chỉ còn có bằng lái tại nước mỹ muốn tra một người tư liệu thực sự quá dễ dàng rất nhiều tư liệu đều là công khai mà t i ế n lễ h i ể n danh tự địa chỉ hộ chiếu bao quát tại nước mỹ chương mục ngân hàng tôn hồng bân nơi nào cũng có ngày thứ hai chương thần cho người làm một ngày liên quan tới hó cờ giờ huấn luyện cũng họng đều nhanh bốc khói liên tục nói chuyện tiếp cận mười giờ dù ai cũng chịu không được đến mười một giờ đêm chương thần tắm rửa lại ngâm chén bàn đại hải nằm dài trên giường nhìn đánh cờ luận ý giờ g số liệu trung tâm người cho chương thần gọi điện thoại nói đã tra được người này tài liệu tương quan nguyên bản miệng đắng lơi khô m ỏ i mệnh không chịu nổi trương thần lập tức tinh thần tỉnh táo để y rờ gờ số liệu trung tâm đem tư liệu vẽ truyền thần đến thuận ao vẽ truyền thần trên máy truyền đường trước kia hắn liền đi qua thu vẽ truyền thần c ầ m tới vẽ truyền thần trương thần tinh tế nhìn một lần tiền lễ hiền tư liệu quả nhiên gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì lâm trí canh hậu nhân tiền lễ hiền lý lịch vô cùng rõ ràng phúc biện tỉnh nhạc người cao thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi mạt mới từ mân nam lén qua đến hồng kông lại từ hồng kông lén qua đến nước mỹ đến nước mỹ tối sầm chính là năm sáu năm tám sáu năm thời điểm đương nhiệm tổng thống bên trong dễ là một lần nhằ mượn cơ hội lần này tiền lễ hiền cũng lấy được chính thức nước mỹ thân phận trước mắt hắn tại n e v r kép xố người hoa kinh doanh một nhà hai tay vật phẩm cửa hàng chuyên môn hố những cái kia vừa mới lén qua đến nước mỹ hoa hạ khách lén qua sông đã từng bởi vì dính l i ễ u buôn lậu bị nước mỹ cảnh sát điều tra qua nhiều lần t r ư n g thần xem hết phần tài liệu này trong lòng cười lạnh liên tục quả nhiên g i a hỏa này chính là cái lửa gạt không biết dùng cái gì thủ đoạn lấy được lâm chi canh phần này bất động sản k h ế đất biên tạo mình lâm thị hậu nhân thân phận đến tân thành giả danh lửa bịp thế mà kém một chút liền để hắn lửa gạt thành không chuẩn xác mà nói là đã lửa gạt thành bộ nếu như trương thần không thèm để ý đến tiếp sau p h i ề n phước hoàn toàn có thể hiện tại liền cùng hắn ký hợp đồng sang tên trả tiền chỉ bất quá trương thần có thêm một cái tâm nhãn hắn nghe nói qua một sự kiện tân thành tây ngoài cửa kia một mảnh nhà trệ trước giải phóng đều là tân thành đại nhà tư bản một trong chu gia s ả n nghiệp mấy năm trước chứng thực chính sách thời điểm chu gia một cái hậu nhân cầm trong tay toàn bộ bất động sản khế đất tìm tới chính phủ yêu cầu chứng thực chính sách phụ trách làm việc người xem xét thủ tục đầy đủ phù hợp chứng thực chính sách điều kiện cứ dựa theo chính sách đem cái này mấy chục ở giữa nhà trệ quyền tài sản còn đưa chu thị hậu nhân nhưng về sau bình đổi thời điểm xảy ra chuyện không biết từ chỗ nào lại đụng tới một đống danh s ư n g là chu gia hậu nhân mỗi ngày n á o nói bọn hắn hẳn là cũng có phần niên đại đó chính phủ cũng mặc kệ một bộ này chúng ta theo chính sách chấp hành người n á o cũng vô dụng lại náo đằng liên phòng đội dừng lại đại côn tử kéo xuống tới này giúp người cũng liền trung thực bọn hắn là không đi náo chính phủ đổi thành náo cầm tới quyền tài sản người chu gia đương nhiên bọn hắn trong đó xác thực có không ít người cùng họ chu nhà này là thân thích cuối cùng vẫn thật là đem họ chu nhà này dạy vào không chịu nổi ký nhiễu chỉ có thể dùng tiền miễn h a i chương thần cũng không muốn mua cái phòng ở không quá hai ngày sống yên ổn thời gian liền mỗi ngày có người tới cửa g i à y vỏ tôn hồng bân trong lòng có chút á h y náy lúc ấy mình lời thề son sắt cam đoan phòng ở không có vấn đề kết quả hiện tại điều tra về sau phát hiện thật là một cái lừa đảo hắn tính tình không tốt lại thêm lại cảm thấy bị mất mặt lúc ấy liền muốn mã người tìm cái này họ tiền tính sổ sách t r ư ơ n g thần vội vàng an ủi ở tôn hồng bân bất ca chuyện này cũng không đoán các ngươi các ngươi bản thân liền là môi giới chỉ cần thủ tục đầy đủ các ngươi tiếp cái này đơn sống một điểm sai đều không có cũng chính là ta tại nước mỹ còn có thể tìm người điều tra thêm cái này nếu là không có đường tắt mua cũng liền mua hậu kỳ cũng không nhất định có vấn đề gì lại nói hắn ngay cả chính phủ đều lựa các ngươi cái này đều không gọi sự t ì n h tôn hồng bân này này nói lần này xem như ca ca có lỗi với ngươi đã dặn này bộ phòng này coi như xong bất quá ta cam đoan cho ngươi lại tuyển một bộ vừa lòng t r ư ơ n g thần cười cười đừng ta còn thực sự thật thích nhà này lộ nhỏ tôn hồng bân kinh ngạc nói gia hỏa này là lừa đảo a ngươi còn mua t r ư ơ n g thần kỳ quái nhìn xem tôn hồng bân cái này không ngươi vừa mới nói a lừa đảo làm sao vậy bất động sản khế đất đều trong tay hắn hắn chính là hợp pháp chủ phòng ta chẳng qua là lo lắng đằng sau sẽ có vấn đề nếu như đã không có cái gì lâm ra hậu nhân ta vì sao không mua tôn hồng bân chật c h ậ n nói vậy thật đúng là tiện nghi cái này mà c ả đông t r ư ơ n g thần vẫn thật là là nghĩ như vậy đối với có phải hay không tiện nghi tiền lễ hiền cái này lừa đảo hắn vẫn thật là không phải phi thường để ý tiền lễ hiền là lừa đảo nhưng lại không có lừa hắn làm gì nhiều chuyện coi như hắn tinh thần trọng nghĩa bạo dạp báo cảnh nói tiền lễ hiền lừa gạt tiền lễ hiền là quốc tịch mỹ nói không chừng thương lượng thương lượng liền trục xuất về mỹ quốc mà p h o n g này quyền tài sản nếu là trở lại trong tay chính phủ lại nghĩ ra bên ngoài mua coi như không dễ dàng giữa t r ư a cùng tôn hồng bân cùng một chỗ ăn cơm vi biểu bày ra hại náy tôn hồng bân cố ý mời trương thần tại cùng tụ lâu ăn một bữa cùng tụ lâu đại sư phó dương tuyển một là đặc cấp đầu bếp năm đó ở nhân dân đại hội đường làm qua c ố t kiến là tân thành đầu bếp nổi danh dương lại mới nhi tử làm một tay chính tông tân thành đồ ăn chuẩn xác mà nói hắn làm tân thành đồ ăn là mùi vị gì mùi vị gì mới là chính tông dương l a o gia tử đã hơn bảy mươi tùy tiện không còn sau đó chủ tôn hồng bân hai năm trước giúp lao gia tử chuyển mấy bộ phòng ở thành bạn vong niên lúc này mới có thể lao động lao gia tử đại giá tự mình xuống b ế t cho trương thần cùng tôn hồng bân c h ỉ n h xuất hai lạnh bốn nóng lục đạo đồ ăn trước khi chúng sinh trương thần đến cùng tụ lâu n ế m qua rất nhiều lần cơm mỗi lần nơi khác có bằng hưu đến tân thành hắn cơ bản đều sẽ dẫn bọn hắn đến cùng tụ lâu nhưng ăn dương lao ra t ử rau xanh xào tôm bóc vỏ cùng bạo ba loại trương thần mới biết được chúng sinh trước kia đến cùng tụ lâu ăn cái này hai món ăn cùng dương lao ra t ử làm so ra nhiều nhất xem như nhét đầy cái bao tử tân thành đồ ăn phần lớn xào lăn phi thường chú trọng hỏa hầu dương tuyển một tại hỏa hầu một đạo có lợi là đã đạt đến hoa cảnh rau xanh xào tôm bóc vỏ, vỏ đoàn có to bằng nắm đấm trẻ con mặt ngoài nhìn qua không có gì trình độ nhưng miệng vừa hạ xuống nồng đậm tôm nước lôi cuốn lấy tôm bự đặc hữu ngọt tại trong miệng nhanh chóng lan tràn lại nhai nhai tôm thịt non mềm đàn răng t r ư ơ n g thần vốn định lúc ăn cơm cùng tôn hồng bân tâm sự thuận ao cổ quyền đầu tư bỏ vốn sự tình nhưng bắt đầu ăn về sau hai người thậm chí đều không nói lời nào vào xem lên trước mắt cái này mấy món ăn cơm nước xong xuôi t r ư ơ n g thần đánh lấy ở một cái thỏa mãn lau l o n miệng bữa cơm này có thể nói là hắn sau khi sống lại ăn thoả mãn lau miệng bữa cơm này có thể nói là hắn sau khi sống lại ăn t h o đi đi miệng bên trong tay dính không đợi một ly trả nói là đã tìm được lâm gia hậu nhân hạ lạc hẳn là ngay tại tân thành nếu như trương thần muốn biết tình huống cụ thể vẫn là phải ngay mặt trò chuyện trong điện thoại nói không rõ trương thần nghe xong cười khổ hai tiếng xem ra vẫn là đến có một phen khó khăn chắc t r ở chẳng lẽ tất cả c h ú n g sinh nhân vật chính đều phải kinh lịch cái m ô i nhà phong ba q u một chương một trăm tám mươi hai chương một trăm tám mươi hai lâm thị hậu nhân nô tiên h lái xe lôi kéo trương thần cùng tôn hồng bân đến cầu đông phân cục tôn hồng bân làm mình theo tới hắn cũng tò mò đến cùng cái này lâm gia hậu nhân là tình huống như thế nào cao thúc thật sự là cho ngươi thêm phiền t o á i t r ư ơ n g thần thấy một lần cao vĩnh lợi liền đẩy mặt tay này nói cao vĩnh lợi k h o á t khoác tay hai ta cũng đừng k h á c h khí đúng vị này là cao vĩnh lợi nghi vẫn nhìn một chút t r ư ơ n g thần bên cạnh tôn hồng bân còn tưởng rằng là t r ư ơ n g thần biểu ca thúc thúc cái gì t r ư ơ n g thần vội vàng cấp hai người giới thiệu quen biết một chút tôn hồng bân lúc này ngay tại đại lực kết giao các phương diện quan hệ biết đối phương là cầu đông phó cục trưởng về sau rất nhiệt tình cao vĩnh lợi cũng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên thấy qua thuận ao hai tay phòng rất nhiều bề ngoài biết vị này chính là thuận ao lao bản cũng không có khinh t ư ờ n g chủ khách ngồi xuống cao vĩnh lợi nói lâm trí canh ở lại trong nước hậu nhân không nhiều trước giải phóng hắn chạy trước người nhà đều lưu tại trong nước về sau thế đạo quá loạn hai phương diện hẳn là liền mất đi liên hệ lâm trí canh có hai đứa con trai đại nhi t ử tại trường xã hội chiến bên trong chết trận không có lưu lại cái gì dòng dõi nhị nhi t ử giải phóng lúc mới một ư ơ i năm tuổi vê đốt g ờ trong lúc đó cũng bị đấu chết rồi liền lưu lại một đứa con gái nhị nhi t ử nữ nhi đại khái sáu năm trước từ phúc biển rời đến tân thành tình huống cụ thể đều tại trên tư liệu chính ngươi xem đi chương thần mở tài liệu ra số tiền kia lễ hiền ngược lại là có một chút không có nói sai người của lâm gia đình xác thực không vượng không biết hắn đến nước mỹ sau lại cưới không có nhưng liền ở lại trong nước người nhà tới nói một cái chết bởi kháng chiến một cái chết tại vê đức đến cuối cùng có thể tìm tới hậu nhân chỉ còn lại một cái tôn nữ đây cũng là thời đại bi kịch lâm y t h ầ bình nữ năm 1960 s i n h phúc hải sơn minh thị dầu suối lệ người năm 1979 c ù n g đồng hương thái a đến kết hôn 88 năm bởi vì tình cảm không cùng ly hôn nhìn đến đây t r ư ơ n g thần mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi thi thẩm có một nữ nguyên danh thái tiểu hạ sinh tại năm 1980 n g à y 15 tháng 3. lâm y diệ bình cùng thái a đến ly hôn sau đ ổ i theo mẫu thân lâm y diệ bình rời chỗ ở tân thành theo họ mẹ đ ổ i tên là lâm tiểu hạ t a đi lâm tiểu hạ tình huống như thế nào t r ư ơ n g thần bị chấn trận mắt hốc mồm nửa ngày không nói nên lời t r ư ơ n g thần khỏe miệng c o q u ắ p động hai lần thầm cười khổ xem ra chuyện này mình thật đúng là đến quản g nếu là những người khác thì cũng thôi đi nhưng mình làm sao cũng không thể nhìn xem lâm tiểu hạ gia sản bị người lựa gạt đi thôi tôn hồng bân cùng cao vĩnh lợi l i ế c nhau đều nhìn ra chương thần, thần sắc khác thường tôn hồng bân thử dọ x é nói nếu như tình huống không đúng phòng này dứt khoát liền khỏi phải mua nghe ca cái giá tiền này không thấp không đáng đáng tiếc t r ư ơ n g thần cười khổ nói không phải cùng mua phòng ốc không quan hệ ta là nhìn phần tài liệu này tính đến cái này lâm thị hậu nhân ta biết a tôn hồng bân cùng cao vĩnh lợi hai mặt nhìn nhau đây cũng quá đúng dịp a t r ư ơ n g thần s ờ mũi một cái ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng ta thật nhận biết cái này lâm tiểu hạ là bạn học ta t r ư ơ n g thần đứng dậy đối tôn hồng bân nói b â n ca một hồi khả năng đến chính ngươi trở về ta phải đi lội tiểu hạ trường học đưa không được ngươi cao vĩnh lợi tri kỷ không có việc gì ta mở ra xe cảnh sát đưa tôn lão bản tôn hồng bân liên tục khoác tay ca ngươi vẫn là tha cho ta đi để công ty người trông thấy còn tưởng rằng ta lại tiến bảo cao vĩnh lợi cười ha ha sau đó nghiêm mặt đối trương thần nói ngươi tiên vững vàng đừng vội như vậy ngươi đã nghĩ tốt chưa tìm nàng muốn làm gì ngươi mục đích lại là cái gì trương thần yên lặng mình thật đúng là không nghĩ chính là cảm thấy lâm tiểu hạ gia đình tình trạng kinh tế vốn là không tốt đó là cái khó được có thể làm cho các nàng mẫu thoát khỏi nghèo khó cơ hội nói cái gì cũng không thể tiện nghi tiền lễ h i ể n cái này mà cả bông lừa đảo trương thần đem ý nghĩ của mình cùng cao vĩnh lợi nói ra cao vĩnh lợi lắc đầu nói, khó, ngươi nghĩ. không quan tâm lúc trước hắn có phải hay không lừa gạt nhưng bây giờ hắn chính là chủ phòng loại chuyện này đến chúng ta chỗ này thuộc về kinh tế tranh chấp hắn lại là ngoại tịch chúng ta cũng không thể tùy tiện đem hắn câu lưu lấy tới lấy lui chuyện này cũng kéo không rõ ràng đến cuối cùng kết quả chính là gia hỏa này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật ngươi phòng ở cũng không có mua thành các ngươi đồng học gia sản cũng muốn không trở lại t r ư ơ n g thần sầu m u ộ n gia hỏa này có thể hay không ung dung ngoài vòng pháp luật ta ngược lại thật ra không quan tâm chủ yếu là không muốn để cho tiểu hạ ăn thiệt thòi cao vĩnh lợi cười hắc hắc tiểu hạ tiểu hạ kêu rất thân mật t có phải hay không là người bạn gái nhỏ、à? chương thần hai c cười, cũng mắt tỏa a trêu sáng móc ra tại thuận ao nhận được ý giờ g vẽ truyền thần cao thúc ngươi xem một chút cái này có thể làm chứng cứ sao cao vĩnh lợi nhận lấy xem xét đầy mắt tiếng anh ngươi đây là cười ta không học thức ca ta cái nào nhìn hiểu chương thần vỗ đầu một cái cầm vẽ truyền thần cẩn thận cho cao vĩnh lợi phiên dịch một lần cao vĩnh lợi thật cảm thấy hứng thú thứ này ngươi từ đầu tới t r ư ơ n g thần giải thích nói đây là nước mỹ một nhà tin tức công ty t r a được đều là tiền lễ hiển chân thực tin tức cao vĩnh lợi suy nghĩ một chút hẳn là đủ h ắ c nếu như nếu là nước mỹ chính phủ hoặc là nước mỹ cảnh sát xuất cụ chứng minh mới có thể làm trực tiếp chứng cứ ngươi đây là công ty xuất cụ không có cách nào kiểm tra thực hư thật giả cầm vật này quá khứ bắt giữ phê văn ta đều phê không xuống đến lúc đó đánh cỏ độc rắn tiểu tử này mua tấm vé phi cơ đi máy bay về nước mỹ khi đó coi như thật không đùa mà lại cao vĩnh lợi điểm khỏa khói coi như thật đem hắn bắt cái phòng này cũng không cách nào rơi xuống lâm g i a mẫu nữ trên thân t r ư ơ n g thần một điểm liền rõ ràng bởi vì lâm g i a mẫu nữ không có khế nhà cao vĩnh lợi gật gật đầu chứng thực chính sách điều kiện có hai cái một cái là chứng minh mình là trực hệ tử tôn một cái khác chính là đến có bảo tồn hoàn hảo quyền tài sản bằng chứng tiền lễ hiền có thể là đã làm một ít tay chân lừa qua công tác tổ đem lâm g i a sản nghiệp tổ tiên lừa gạt đến trên tay hắn nhưng có một đầu trên tay hắn khế nhà thế nhưng là thật mà lâm thị mẫu nữ hai người nguyên bản trên tay liền không có khế nhà không phù hợp chứng thực chính sách điều kiện dù cho đem lừa đã bắt cũng chỉ có thể là quyền tài sản thu hồi chính phủ các nàng cho dù là lâm thị tự tôn vẫn là một phân tiền cũng phải không đến t r ư ơ n g thần trâm ngâm nói xem ra vẫn là đến từ tự mình giải quyết cái vấn đề này cao vĩnh lợi ý vị thâm trường cười cười giải quyết riêng tốt nhất có đôi khi à cảnh sát thật không nhất định so xã hội người hữu dụng chương thần hai mắt tỏa sáng n g ư ờ i nói là nhưng lập tức lại lắc đầu nói không được cùng những người này liên hệ phong hiểm quá lớn nói không chừng có hậu hoạn cao vĩnh lợi khoát tay nói ta nhưng không nói gì nhưng là đỗ nguyệt sinh đã từng nói một bà văn ta chính là lao tưởng một cái cái bô muốn dùng liền dùng không muốn dùng liền nhét vào dưới rừng đi lao tưởng đều cần có cái cái bô chúng ta hiện tại sinh hoạt trình độ mặc dù so dân quốc cao nhưng cũng phải có cái phòng vệ sinh đúng không chỉ bất qua cửa phòng vệ sinh có cần hay không đều phải giam giữ Quy chương chương đầu huyền qua chịu, thuận buôn Duy cây ngày này ngày một mang mở đêm mời cơm. mỹ, trên Tiền trôi thật thật theo nhất tiếp. chương chương chữ sắc có được mỹ, chính là bên người không có cái cô hai hắn khắp hắn không hoàn không xinh người người nương nơi ban ban ăn bên ra đao. đại đi đẹp ao dạo, lại bồi lễ là dễ liền nghe nói hiện tại đại lục cô nương đặc biệt mở ra đụng phải mình loại này hoa kiểu không cần tiền đều sẽ dán đi lên lần trước mình về nước thời điểm suốt ngày lo lắng đề phòng liền sợ bị chính phủ phát hiện mình thân thuộc chứng minh là giả cũng không tâm tư làm những này loạn thất bát a o nhưng lần này về nước tiền lễ hiển tâm tư nhưng là khác rồi hiện tại nhà quyền tài sản đã rơi xuống trong tay mình chỉ cần đem phòng ở mở bán liền có thể về nước mỹ tiêu dao khoái hoạt đi hai mươi vạn mỹ kim a mình cái kêu bán hai tay vật phẩm cửa hàng làm ba bốn năm cũng chưa chắc có thể có cái này thu nhập còn phải thời khắc phòng bị bị nước mỹ cảnh sát càn quét hoặc là cầm số tiền này ở trong nước đầu tư cũng có thể hiện tại trong nước hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm mình lại là quốc tịch mỹ đến chỗ nào đều có thể bị người xem trọng nhất đẳng dùng số tiền này đương tài chính khởi động toàn diện quan hệ nói không chừng mấy ngàn vạn ngân hàng cho vay đều có thể đoạt tới tay tiền lễ hiền thư thái mặc sức tưởng tượng ân buổi tối hôm nay ăn cũng không tệ nhà này món ăn quảng đ ô n g quán vẫn là thật đủ vị lúc này lại có cái cô nương liền hoàn mỹ ăn vào một nửa thời điểm tiền lễ hiền hỏi thuận ao cùng hắn tiểu cô nương phụ cận có chỗ nào có thể hạ tì một chút ngay từ đầu thuận ao tiểu cô nương nghe không hiểu tiền lễ hiền hẹn mọn làm thủ thế tiểu cô nương đột nhiên biến sắc cố nén nộ khí nhưng vẫn là vì hắn đem sổ sách kết mới n ê n ngang rời đi giả trang cái gì ít à sớm muộn không phải cũng là để cho người ta ít hàng tiền lễ hiền khó chịu nhấp một hấp địa đột nhiên phát hiện trong nhà ăn có cái mặc màu đỏ váy liền áo cô nương mắt không chấp nhìn xem chính mình tiền lễ hiền nháy mắt mấy cái trên dưới đánh giá một phen phát hiện cô nương này vẫn rất xinh đẹp nhọn hạ dưới c ư ờ i lên khỏe miệng còn có hai cái lúng đồng tiền nhỏ màu đỏ váy liền áo phát họa ra e o thon thân cùng phía dưới mật đảo súng mãn dưới chân một đôi đỏ giáp đỏ dầu tiền lễ hiền mất nước miếng một cái giơ lên trong tay bia chén xa kính một chút cô nương này cô nương cười một tiếng cũng bưng lên chén rượu trên bàn ra hiệu một chút sau đó hơi ngửa đầu một ly bia một giọt không dư thừa tràn vào hết hầu cô nương ngửa đầu lúc trước ngực lộ ra càng thêm thẳng tắp t i ề n lễ hiền con mắt b ố c h ỏ a bưng chén rượu lên cầm chai bia đi đến cô nương bàn kia tiểu thư một người tới dùng cơm a cô nương chống cầm xem hắn hạnh h ạ c h mắt nhảy nháy không phải à, ta tại chỗ này đợi bạn trai ta tiến lễ hiền nghe vậy có chút thất vọng nguyên lai là có chủ lực khô nhưng nhìn xem cô nương trắng non dưới cổ mặt đầu kia thâm thúy câu lại chưa từ bỏ ý định, thế mà để ngươi xinh đẹp như vậy cô nương chờ thời gian dài như vậy cô nương cười khúc khích dịu dàng nói nghe ngươi khẩu âm cùng m ặ t đều không giống người địa phương giống như là trong tivi về nước hoa t i ể u tiền lễ hiền nghe xong bộ ngực tiểu thư nhĩ lực không tệ ta là người mỹ quốc tịch mỹ người hoa đến tân thành đầu tư cô nương đem miệng c h e kinh ngạc nói người mỹ a tìm tới tư đó chính là đại l ã o bản tiền lễ hiền cười h t h t nói làm chút ít sinh ý bất quá tiểu thư ngươi nếu là có cái gì cần hỗ trợ đều có thể tìm ta đây là danh thiếp của ta nói tiền lễ hiền từ trong ngực móc ra một chương danh thiếp đưa cho hồng y hệ cô nương thừa c ư tại con gái người ta tay nhỏ bền trên bóp một cái cô nương mặt đỏ lên ngượng ngập nói chán ghét tiền lễ hiền bị cô nương một tiếng này chán ghét kêu chăm chào c à o tâm nhìn cô nương không có ý phản đối tiền lễ hiền đánh bạo từ cô nương đối diện làm được cô nương bên cạnh một cái tay thuận thế liền sờ lên cô nương tay nhỏ cô nương vùng vẫy một hồi ai nha không được ca bạn trai ta một hồi liền tới tiền lễ hiền nóng b ộ i nói bạn trai ngươi đều đến mượn lâu như vậy đừng chờ hắn chúng ta tìm quán cà phê ta mời ngươi uống cà phê hảo hào tâm sự cô nương do dự nói không đ ư ợ ta hắn tới không nhìn thấy ta đến lượt gấp tiền lễ hiền nhìn cô nương cự tuyệt cũng không kiên định đưa tay kéo một phát cô đường đi thôi loại nam nhân này liền phải cho hắn chút giáo hấn và không về sau hắn sẽ đối với ngươi càng ngày càng không tốt cô nương ấm ở bị tiền lễ hiền kéo lên như vậy không tốt đâu ta suy nghĩ lại một chút tiền lễ hiền bị cô nương thần thái t r e o chọc nóng lòng lửa ò n g l cháy đừng suy nghĩ đi thôi đi ra ngoài đón một chiếc xe nói cho tài xế xe taxi thế kỷ vườn hoa khách sạn cô nương hỏi không phải uống cà phê sao đi khách sạn làm gì tiền lễ hiền hoa ngôn xảo ngữ nói tân thành liền nơi này cà phê mới là chính tông nước mỹ cà phê đến ngươi sẽ biết hai người ngồi ở hàng sau tiền lễ hiền vụn trộm nghiêng mắt nhìn lấy cô nương lộ ở bên ngoài một nửa đùi tay thuận thế liền đặt ở cô nương trên đùi cô nương đẩy một chút hắn đỏ mặt nhỏ giọng nói phía trước có người lái xe đã sớm thông qua kính chiếu hậu thấy được tiền lễ hiền động tác n h ữ n m ô i không nói chuyện tiền lễ hiền xem xét tình huống này vui vẻ sở lấy cô nương đ u ổ i nói không có việc gì một hồi liền đến đến khách sạn đại đường tiền lễ hiền cũng không nói uống cà phê chuyện trực tiếp liền đem cô nương hướng trong thang máy rồi cô nương muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào đến cuối cùng không lay chuyển được tiền lễ hiền vẫn là đi theo hắn vào phòng t i ế năm p h ò n g t i ề n lễ hiền liền k h ở hồng h cô ngồi ư ơ n phịch ô nương ở trên giường cô n nhìn cô nương đỏ đem mặt h ắ x đ ẩ y người xuống giường ớ i nách, c cũng n không để ý cô nương xoay người xuống giường cũng không để ý cô nương cầm lấy mình màu đỏ váy liền áo dùng sức xé ra quần áo đằng sau khóa kéo chỗ liền toét ra một đường vết rách tiền lễ hiền kỳ quái nhìn cô nương một chút bà bối ngươi làm gì đâu cô nương trở lại trên giường hướng hắn cười quỷ dị cười đột nhiên la lớn có ai không cứu mạng a có người cưỡng ít không đợi tiền lễ hiền kịp phản ứng cửa p h ò n g liền bị đại lực đẩy ra phát ra phịch một tiếng mấy cái đại h á n b ạ m vỡ liền vào tiền lễ hiền còn tại buồn bực ta giữ cửa đẩy lên a bọn hắn làm sao từ bên ngoài tiến đến không đợi hắn suy nghĩ minh bạch một g ã đại h á n cầm máy ảnh bắt đầu ba ba chụp ảnh cái khác mấy người cùng nhau tiến lên đem tiền lễ hiền kéo xuống giường tốt một trận đ ô n đá tiền lễ hiền trong lòng minh mạch đây là gặp được tiên nhân tiên nhân khiêu bình thường đều là không làm ra thời điểm liền đến người hiện tại mình làm cũng làm bọn hắn hạ bản đủ lớn a đừng đánh nữa đừng đừng đánh ta sai rồi ta bồi thường tiền ta bồi thường tiền tiền lễ hiền mang theo tiếng khóc kêu lên cô nương khóc như mưa mấy cái đại h á n vạm vỡ vây quanh tiền lễ hiền cầm đầu đại h á n là cái đầu t r ọ c người lạnh nói liền ngươi như thế cái hàng thế mà còn dám cưỡng ít người khác bạn gái ta nhìn ngươi là s u ố n g án tiền lễ hiền oan đổ nói ta không có cưỡng b u ố n n hiền ó i ta không có c ư ỡ t h ậ t không có nàng là tự nguyện cô nương một miếng nước bọt xỉ tới phi ai cùng ngươi là tự nguyện? Chính là hắn. đại gia nhìn xem rừng ở trong viện đại bôn không dám chậm trễ lập tức dùng bế lộ điện thoại thông chi vũ đạo ban lao sư khách khí để trương thần tới trước lầu một phòng khách chờ cũng không lâu lắm mặc một thân quần áo luyện công lâm tiểu hạ liền xuất hiện tại trương thần trước mặt nhìn thấy trương thần lâm tiểu hạ lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười chủ động ôm lấy trương thần hôn một cái sao ngươi lại tới đây trương thần thương t i ế c nhìn xem đầu đầy mồ hôi lâm tiểu hạ hai ngày này thế nào m ệ t không đã trễ thế như vậy còn tại luyện công lâm tiểu hạ cười nói mệt mỏi nhưng thật rất vui vẻ nhìn thấy bạn học chung quanh kiến thức cơ bản đều so với ta mạnh hơn ta liền phải càng thêm sức lực mới được trương thần kéo lâm tiểu hạ ngồi xuống phát hiện lâm tiểu hạ hai chân thẳng r u lên lâm tiểu hạ cười giải thích nói rất lâu không có luyện mấy ngày nay chủ yếu là đem gân mở ra hạ eo ép chân cái gì có chút thoát lực t r ư ơ n g thần đau lòng nói vậy cũng đừng l i ề u mạng như vậy còn có gần hai năm đâu thụ thương làm sao bây giờ lâm tiểu hạ biểu một cái miệng nào có dễ dàng như vậy thụ t h ư ơ n g đúng làm sao đột nhiên đến đây cũng không nói một tiếng t r ư ơ n g thần châm trước liên tục tiểu hạ có cái sự tình đến nói với người một chút t r ư ơ n g thần đem mình muốn mua phòng ở lại phát hiện chủ phòng là lường g ạ t sự t ì n h cùng lâm tiểu hạ nói một lần lâm tiểu hạ nghe được rất nhập thần hoàn toàn đem chưng thần nói xem như cô sự sẽ đến g e nghe. nghe được chỗ mấu chốt chưng thần lại không nói lâm tiểu hạ thúc giục nói sau đó thì sao sau đó thì sao t r ư ơ n g thần nhìn chăm chú lâm tiểu hạ tiểu hạ mẫu thân ngươi có phải hay không gọi lâm ý hệ b ì n h lâm tiểu hạ cảm thấy kinh ngạc làm sao ngươi biết t r ư ơ n g thần trầm g ã i nói lâm trí canh nhị nhi t ử nữ nhi liền gọi lâm ý hệ b ì n h mà ngoại tôn nữ của h ắ n cũng cứ gọi lâm tiểu hạ lâm tiểu hạ kinh ngạc nói không ra lời ngươi nói là ta quá ông ngoại chính là cái này lâm trí canh t r ư ơ n g thần gật gật đầu hẳn là không sai thân thành trước mắt cũng chỉ có các ngươi một nhà phù hợp điều kiện này mà lại ngươi quê quán cũng là phúc biện tỉnh sơn minh thị cho nên bộ phòng này hẳn là nhà ngươi lâm tiểu hạ có chúc ngộng nhất thời không biết nói cái gì cho phải t r ư ơ n g thần đề nghị ta cảm thấy ngươi vẫn là đến cùng ngươi mụ mụ nói một tiếng thương lượng một chút dù sao đây không phải việc nhỏ lâm tiểu hạ mờ mịt nói nhưng ngươi không phải nói cho dù hắn là lừa đảo phòng ở cũng muốn không trở lại sao cái kia còn có cần phải nói cho mẹ ta sao t r ư ơ n g thần chậm rãi nói muốn nhà sự t ì n h bao trên người ta cho nên vẫn là đến cùng ngươi mụ mụ nói một chút lâm tiểu hạ do dự nói chuyện lớn như vậy lời ta nói mẹ ta khả năng không tin t r ư ơ n g thần nghĩ, nghĩ như g ĩ n h vậy đi ngươi đi thay quần áo sau đó ngươi cùng túc quản lão sư mời hạ giả ta và ngươi cùng đi tìm ngươi mẹ nói chuyện này lâm tiểu hạ nhăm nhó à, vậy ngươi và mẹ ta chẳng phải gặp được trương thần bật cười nói không có việc gì hai ta giả phổ thông đồng học mẹ ngươi nhìn không ra lâm tiểu hạ khẽ cắn môi được tia ngươi đ ợ i ta một lát ta cái này đi thay quần áo qua hơn hai mươi phút lâm tiểu hạ mặc một thân màu hồng nai đ ồ thể thao đi xuống lầu đây là ngày đó trương thần mang theo lâm tiểu hạ mua lâm tiểu hạ làn d a tốt trong t r ắ n g lộ hồng tăng thêm mặt mũi tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng tại phối hợp cái này thân màu hồng quần áo thể thao n ú n nhảy một cái xuống lầu hiển nhiên một cái nguyên khí thiếu nữ trương thần lôi kéo lâm tiểu hạ tay ngồi vào la vụt trên lầu túc xá mấy nữ hải t ử đảo lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài chương thần mở cửa xe trước ngẩng đầu một cái mấy cái đầu chân chu r ụ t trở về chương thần không tâm tư lý những này sắc trời đã rất muộn chương thần xin lỗi hướng n ô t h i ê nói n n ô thiên làm phiền ngươi hai ngày này mỗi ngày đều muộn như vậy n ô thiên tự nhiên biểu thị không có gì đều là hẳn là chương thần đột nhiên nghĩ đến trước đó giúp n ô thiên h ỏ i xạ nạ tạ nụ sự kiện kia vội vàng hướng n ô thì nói đúng rồi lần trước ta giúp ngươi hỏi ta ấn độ bằng hữu cái này thuốc tại ấn độ có bán tương đương với nhân dân tệ hai trăm một cái đập trị liệu so trong nước tiện nghi được nhiều nếu g a y đ h nói từ Ấn n Độ cái niên đại này danh sưng toàn dân bảo hiểm y tế nhưng trên thực tế chữa bệnh tài nguyên phi thường thiếu thốn nô thiên cha hắn vẫn là làm cả một đời cảnh sát xem như công chức cứ như vậy được bệnh nặng toàn gia đi theo chịu tội không nói thường thường bậc trung gia đình đều có thể thành nghèo rất mục tơi thậm chí cửa nát nhà tan đều là trạng thái bình thường nông thôn hộ khẩu càng là xem thường bệnh rất nhiều lao nhân bị bệnh cũng chỉ có thể tìm t h ầ y lang bắt chút thuốc ở nhà chờ chết mặc dù hai mươi năm sau xem bệnh vẫn rất đắt nhất là bệnh nặng nhưng ở toàn dân bảo hiểm y tế phương diện thật là thế giới dẫn trước trình độ sánh bằng nước làm cái gì ba bảo hiểm y tế đáng tin cậy hơn nhiều kiếp trước trương thần có người bằng hữu di dân đến nước mỹ có lần không cẩn thận đem ngón chân cái đá gãy xương đi bệnh viện công số sắp xếp đẩy một tuần hào mới nhìn bên trên bệnh tiếp lấy lại phải sắp xếp giải phẫu ngày kết quả đầy hai tháng đứng tại lâm tiểu hạ nhà dưới lầu lâm tiểu hạ hít thở sâu mấy lần sắc mặt ngưng trọng nói đi lên đi t h ư ơ n g thần cảm thấy một người lại không phải đi cùng nàng mẹ thẳng thắn tình cảm lưu luyến cần phải khẩn trương như vậy a thế là kéo một phát lâm tiểu hạ tiểu hạ s ư ớ c sở ừng cũng cảm giác bị trương thần kéo vào trong ngực nóng hừng hực hai mảnh bờ m ô i dán tại đôi môi của mình bên trên mười mấy giây trương thần cười nói đi thôi lâm tiểu hạ đỏ mặt đánh trương thần một chút nhưng thần thái tóm lại tự nhiên nhiều lâm tiểu hạ móc chìa khóa mở cửa thời gian này mẹ của nàng đã làm s o n g kiêm chức về nhà tiểu hạ giòn tan hô một tiếng mẹ ta trở về lâm y d i ệ p bình ngay tại phòng vệ sinh g i ặ t quần áo nghe được nữ nhi trở về bên cạnh đi tới cửa vừa niệm lầm bầm người hôm nay không phải trọ ở trường a làm sao về nhà vừa tới cổng nhìn thấy đứng tại cổng trương thần lâm y hiệp bình không khỏi x Nữ nhi lâm y dĩa n g bình rất trẻ trung liền sinh lâm tiểu hạ hiện tại cũng mới ba mươi bảy tuổi sinh hoạt cực khổ lại tựa hồ như không có tại nữ nhân này trên thân lưu lại dấu vết gì ngược lại giống một chén cất vào hầm rượu ngon dựng rụng ra đặc biệt phong vị lâm tiểu hạ hào phóng cho mẫu thân giới thiệu đây là chương thần ta bạn học trước kia hôm nay hắn đến trường học tìm ta nói với ta cái sự tỉnh cùng nhà ta có quan hệ ta sợ thuật lại không rõ ràng đem hắn mang đến tự mình nói cho ngươi chương thần đây là mẹ ta quy một chương một trăm tám mươi sáu chương một trăm tám mươi sáu lên c u n g càng nghĩ thực sự không biết nói cái gì cho phải mặc dù hôm nay lên c u n g nhưng tâm tình phi thường không tốt viết tiếp cận bốn tháng cái này thời gian bốn tháng bên trong khi làm việc đồng thời mỗi ngày tan s ở đều muốn vắt hết góc viết c h u y ề n đường hai chương đồng thời còn muốn tìm đọc vô số tư liệu nhìn kỹ độc giả hẳn là có thể phát hiện dù là ngay cả chín mươi sáu năm phổ biến sử dụng chín mươi bảy năm liền đã biến mất một cái biểu kiện hộ khách bưng đều là ta tra xét rất nhiều tư liệu tìm tới bởi vì đại nhập cảm bắt nguồn từ chi tiết cùng chân thực ta thì cho là như vậy cũng may độc giả phản hồi không tệ cũng cho ta rất nhiều động lực nhưng bởi vì không có mạng đứng đề cử không có cái mới độc giả có thể nhìn thấy bất kỳ cái gì tác giả đều sẽ khó chịu đi không oán biên tập ta biên tập vẫn là rất chân thành phụ trách nhưng sáng thế chờ lấy đề cử vị sách nhiều lắm ta bản này lại hoàn toàn không phù hợp sáng thế thị trường khẩu vị tại sáng thế đầy cũng bạch đầy bạch chiếm một cái đề cử vị đối sáng thế cũng là t ổ thất từ trạm sách góc độ đã nói đề cử chắc chắn nhất thích hợp nhất mình mục tiêu thị trường sách mới là bảo hiểm bởi vì xuất r a đầu tiên trạm điểm tại sáng thế cho nên tại điểm xuất phát thu hoạch được không được bất luận cái gì để cử vị nói cách khác điểm xuất phát đọc lấy chỉ có thể thông qua tìm kiếm tên sách tìm tới ta quyển sách này có khả năng lên khung sau dễ dàng thu hoạch được điểm xuất phát để cử vị nhưng ta đối với cái này thật không lạc quan nhưng trong lòng ta vẫn là muốn lên đề cử bên trên tâm giang bên trên đời mạnh c h í ít cho ta cái công bằng cơ hội cạnh tranh nhưng bây giờ ngay cả công bằng cơ hội cạnh tranh đều không có điểm xuất phát sáu ngàn cất giữ sáng thế hai vạn cất giữ tại điểm xuất phát hoàn toàn không có đề cử tình n g giới có thể có sáu nghìn cất giữ ta đã rất cao hứng Phi thường cảm tạ cái này sáu nghìn vị độc giả các ngươi cùng kia hai vạn tên sáng thế độc giả cùng một chỗ cho ta kiên trì động lực viết đến hai mươi vạn chưa thời điểm có bằng hưu nói với ta sớm cho kịp cắt đứt quyển sách này dừng t ồ n hại hoặc là đại tu một chút một lần nữa tại điểm xuất phát phát nhưng nhìn thấy chỗ bình luận chuyện thật nhiều bằng hưu ủng hộ ta còn là k h ẽ cắn ngôi kiên trì được gần nhất ta cũng đang điều chỉnh tâm tình của mình trước kia cùng một vị tác giả bằng hưu cho chuyện sáng tác tâm tính vấn đề lúc ấy tâm tình của hắn bởi vì một ít đồ độc giả nguyên nhân mà trở nên thật không tốt tính tình cũng rất t á bạo ta rất không hiểu nhưng bây giờ t một, một, một phương diện khác đối chỗ làm việc bên trên nên đón mang đến quả thực càng ngày càng chắn g ép nếu như có thể tại sáng tác bên trên mở ra một phiến thiết địa có thể làm cho mình cơm no ấm cũng coi như có cái đường lui nếu như viết sách có thể để cho ta thu hoạch được cùng đi làm không sai biệt lắm thu nhập ta đương nhiên lựa chọn viết sách cho nên hy vọng mọi người có thể duy trì ta cho nên nhân sinh trọng yếu nhất chính là lựa chọn lựa chọn sai lại thế nào cố gắng cũng vô dụng dù là người ban sơ chỉ là một người mới viết lách chỉ là tiện tay điểm ngầm thừa nhận xuất r a đầu tiên trang web cũng giống vậy muốn vì lựa chọn của mình phụ trách hảo hảo một t i ê n cảm nghĩ để cho ta viết thành bực tức thực sự thật có lỗi thật tâm thật ý cảm tạ mỗi một vị thường cho ta thư h i ế u tại ta trong bình sách khu phát biểu thư h i ế u tăng thêm quần thư h i ế u tái khởi cảm t ặ n một chương một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi bảy giấy tính tiền c h ư n g đổi cái gì là vô chi là cái này trở xuống là nào đó không đọc sách liền phát bình luận còn không có đọc sách nhìn cái k i a sáu mươi giả lập cổ phần nói chuyện cái nhìn tiên nói tác giả nói có thể phái người đến ban giám đốc nhân vật chính mình làm không phải có thể một người định đoạn còn muốn cái gì ban giám đốc đừng nói nhân vật chính không làm thành dù sao cũng là nhân vật chính a lại nói chia hoa hồng vấn đề bình thường làm ăn là vì kiếm tiền tấn làm như vậy dù cho nhân vật chính một trăm linh cổ phần khống chế chia hoa hồng cũng chỉ có thể phân đến bốn mươi nếu như lại có cổ phần trong tay người khác nhân vật chính có thể phân nhiều ít tác giả không ngại ngẫm lại nếu như apple google tencent alibaba cái n hướng nhân vật chính làm như dùn bọn hắn hàng năm cũng phân đến g thể h vật vậy, có làm mà mấy k t này Nhân ngược t n sáu mươi phần trăm giả lập cổ phần là nhân vật chính đối tiểu phì dương một cái giả lập cổ quyền khích lệ kế hoạch cơ bản bắt chước hoa v ị chỉ bất quá mặc cho chính phi càng thêm cấp tiến hoa v ị chín mươi phần trăm trở lên cổ phần là hoa v ị công hội nắm giữ mặc cho chính phi mình cũng chỉ có một phần trăm cổ phần mà lại đây chính là thực tế cổ quyền phân phối a không phải giả lập cổ quyền Nhân viên đầu cơ cổ phiếu ngươi gặp qua mấy lần chia hoa hồng còn đề cập với ta apple google tẹn sẹn a li bảy mươi bả. ba apple do trước khi chết cổ phần đều không có vượt qua một google biết lạ gì tây cùng sẹt gỉ bởi dìn còn lại nhiều ít cổ phần không biết google ra nhiều ít thức vạn phú ông không b i ế t ma dùn bây giờ còn có hạ di đổ ít cổ phần không an nói lung tung không đọc sách liền bình luận cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới mà lại cái gì gọi là giả lập cổ quyền hiểu không tác giả đã dây tính tiền trương nói rõ ngươi còn không có xem hiểu có phải hay không t r í thông minh có vấn đề ta thật tờ mợ phục viết sách sau mới biết được đầu góc t i ế n kỳ h ò a có bao nhiêu Quy quả chương chương mậu nữ, cầu thủ định. Cầu buổi Y một mạo Lâm thủ tặng chương chương cử. Chương quả tặng buổi sáng mạo cho định. Hề nữ, sáng đề B Dì xoa xoa trên tay bột giặt bọc biển bận bịu đem trương thần để vào nhà trương thần vào cửa về sau xem xét trong phòng bài trí liền trong lòng chua chua nhà chỉ có bốn bức tường không nhất định làm người thấy chua sót nói không chừng kia là giai cấp tư sản dân tộc đoạn bỏ rời làm người thấy chua sót chính là tiểu hạ nhà loại này căn phòng này không tính không có gặp phòng vệ sinh tối đa cũng liền một mươi một m ư ơ i hai m vông sử dụng diện tích đã là phòng khách cũng là phòng ngủ lại là phòng bếp gian phòng mặt đất chính là phổ thông mặt đất xi măng lại bị kéo đến sạch sẽ trên mặt đất bởi vì niên đại xa xưa hình thành hố nhỏ đều bị lâm y để bình dùng xi、si、măng tỉ mỉ săn bằng có thể tưởng tượng được trước kia cái phòng này mặt đất có bao nhiêu hồng bét bây giờ nhìn lại mặc dù vẫn không đủ m ỹ quan nhưng ít ra không có lôi thôi cảm giác dựa vào tường trưng bày một chương độ rộng cũng chính là một m hai ba giường nói là cái giường đơn đi có chút đại nói là giường đôi lại quá trượt tẩy phai màu ga giường trải rất vương vức gối đầu đệm chăn cũng đều trồng chỉnh chỉnh tề tề tivi là một đài mười bốn in tivi trắng đen trân trọng dùng một khối áo gối che kín s ợ rơi sám trong nhà chỉ có hai cái ghế vẫn là loại kia mười mấy năm chiế dù cho trùng sinh đến 96 n ă m chương thần sau khi sống lại đều là lần thứ nhất nhìn thấy nồi b á t bầu b ồ n x o á t xem xét cũng đều là nhiều năm đầu nhưng lại x o á t sạch sẽ không có máy hút khói bếp lò bên trên lại ngay cả một điểm dầu mỡ đều không có trong phòng ánh đèn cũng không sáng tỏ ngoại trừ trên nóc nhà một cây tiểu công suất đèn huỳnh quang quản g cũng chỉ có đặt ở bệ cửa sổ bên cạnh sách nhỏ trên bàn một chiếc đèn bàn xem như n g o à i định mức chiếu sáng công trình bệ cửa sổ cùng trên bàn sách trưng bày một chút cỡ nhỏ lục thực hai cái lọ thủy tinh đầu trong bình môi xanh biết lục la dọc theo cửa sổ, thành một cái lục khung cửa sổ cho căn này đơn sơ phòng nhỏ tăng thêm rất nhiều sinh cơ nghèo nhưng lại có c ố t khí có đối với cuộc sống truy cầu nhưng dạng này một đôi mẫu mộ nữ lại trải qua như thế nghèo khó thời gian cái này khiến trương thần trong lòng thật rất bội phục lấy lâm tiểu hạ mẫu thân tư sắp tới nói cho dù ở hiện tại cũng sẽ không khuyết thiếu người theo đuổi từ đó chọn một điều kiện kinh tế tốt hẳn là dễ như t r ở bàn tay nhưng lâm Y ý rỉa bình không có vì lâm tiểu hạ lâm Y ý rỉa bình kiên quyết không còn cả tự mình một người nằm kéo tiểu hạ lớn lên sợ nữ nhi bị bố dượng hoặc là bố dượng gia đình khi dễ cho hải tử tạo thành tổn thương lớn hơn tình huống trong nhà để lâm ý rỉa bình có chút ngượng ủng cho trương thần làm cái ghế mình ngồi ở trên、giường. t r ư ơ n g thần hát giọng cùng lâm y địa bình đem sự t ì n h hoàn chỉnh tự thuật một lần sau đó hỏi lâm y địa bình tổ phụ có phải hay không lâm trí canh lâm y địa bình trong mặt lắp ba lắp bắp hỏi nói tiểu trương tiểu hạ tương ngoại tổ phụ cũng chính là gia gia của ta xác thực gọi lâm trí canh nhưng ta chưa từng nghe phụ thân ta nhắc qua tổ phụ tại tân thành còn có phòng nhỏ có phải hay không sai lâm a t r ư ơ n g thần lắc đầu không có khả năng lâm a gì chúng ta thông qua cục công an hộ tịch hệ thông tra chính là ngài không sai khả năng tiểu hạ ông ngoại qua đời tương đối sớm chưa kịp nói với ngài lên qua chuyện trước kia lâm y đ ị bình có chút bi thương cũng thế những năm kia gặp được loại sự tình này đều là tránh chi chỉ sợ không kịp sợ lại bị tăng thêm một đầu tội danh t r ư ơ n g thần gật đầu nói vậy được rồi cho nên ta hiện tại đến hỏi ngài ngài muốn làm sao xử lý lâm y rìa bình nghi ngờ nói làm sao bây giờ hiện tại phòng ở đã chứng thực chính sách cho cái này tên lường gạt trong tay chúng ta lại không có khế nhà cũng không có gì biện pháp nhà t r ư ơ n g thần bình tĩnh nói muốn chuyện phong ốc ngài không cần phải để ý đến ta có thể tìm bằng hư hỗ trợ tra được tiền lễ hiện sự tình cũng là cục công an rút một tay cái này ngài cũng không cần quản ta là muốn hỏi ngài nếu như ta đem phòng ở cho ngài muốn trở về ngài đằng sau có tính toán gì lâm y hiệp bình không tin nữ nhi một cái đồng học cùng nữ nhi không chênh lệch là nhiều làm sao có thể có thể làm được bởi vậy lắc đầu ôn lu nói tiểu trương ngươi còn quá nhỏ nghị quá đơn giản không dễ dàng như vậy chúng ta trước đó không biết bộ này phòng tin tức thời gian đồng dạng đến đây hiện tại biết nhưng cũng không thuộc về chúng ta ta cùng tiểu hạ hay là nên làm sao sinh hoạt làm sao sinh hoạt thật rất cảm ơn ngươi thay ta cùng tiểu hạ suy nghĩ nhưng thật không cần làm phiền lâm tiểu hạ gặp lâm y hiệp bình không tin vội la lên mẹ chương thần hắn thật có biện pháp lâm y hiệp bình cười cười không nói chuyện chương thần trầm lâm nói như vậy đi lâm a di nếu như ta bên này làm thỏa đáng ngày mai hẳn là tiền lễ h i ề n l i ề n có thể cùng ngài đi làm sang tên cho nên chỉ cần ngài ngày mai xin phép nghỉ một ngày đi đem quá hộ thủ tục làm xong xôi về sau chúng ta lại thương lượng nhà sự t ì n h ngài thấy có được không lâm y dĩa bình gặp trương thần nói như thế chắc chắn bán tín bán nghi nói tiểu trương không phải a di không tin ngươi ngươi giúp chúng ta như vậy đến cùng n mưu đồ gì à nói nhìn lâm tiểu hạ một chút lâm tiểu hạ giả bộ như cái gì cũng không biết d á n g vẻ trương thần nhìn xem lâm y dĩa bình thành thần nói một mặt là thật muốn giút giúp tiểu hạ dù sao nàng là bạn học của ta ở trường học cũng rất chiếu cố ta lâm tiểu hạ mặt đ ỏ lên vội vàng túi đầu một phương diện khác t r ư ơ n g thần dừng lại một chút ta vốn là muốn mua cái phòng này tiền đều đã chuẩn bị xong nhưng bây giờ ra chuyện này ta nghĩ nếu như ta đem phòng ở thay ngài muốn trở về ngài nếu như còn dự định bán phòng liền bán cho ta ta có thể dựa theo cùng tiền lễ hiền thương lượng giá cả tìm ngài mua đối với ta như vậy cũng tương đối tốt không có hậu hoạn nghe được cái này lâm y d i hệ bình mới tính có chút tin tưởng chương thần thật có thể đem phòng này cho nàng muốn trở về lâm y dĩ hệ bình do dự nói tiểu trương nếu như có thể thuận lợi muốn đi qua thẳng thắn nói chúng ta cũng không cách nào rời đi qua ở lớn như vậy một ngôi nhà ra bên ngoài thuê cũng không tốt thuê tình huống trong nhà ngươi cũng nhìn thấy ngươi có thể mua thực tế là giúp ta di nói đến chỗ này lâm y đ ì a bình ngập đ g ừ n g nói vậy cái này phòng ở bây giờ có thể bán bao nhiêu tiền à? t r ư ơ n g thần nhịn không được cười lên trước đó ta cùng tiền lễ hiền nói là hai mươi vạn mỹ kim tương đương với một trăm bảy mươi vạn nhân dân tệ tả hữu đi lâm y đ ì a bình tay run một cái hoa r u n g thất sắc a nhiều như vậy ta mua cùng tiểu hạ ở bộ phòng này mới bỏ ra hai vạn chương thần kiên nhận nói không thể tính như vậy lâm y thiện bình nghĩ nghĩ tiểu trương như vậy đi nếu như ngươi có thể đem phòng ở muốn trở về cứ dựa theo nửa giá mua đi thôi lâm y thiện bình tự rêu nợ nụ cười đi đến lâm tiểu hạ bên người sờ lên lâm tiểu hạ đầu a di không phải người ngu nếu như ngươi thật có thể đem phòng ở muốn trở về trong lúc này khẳng định không phải đơn giản như vậy ngươi khả năng chỉ cần một nửa thậm chí càng ít tiền là có thể đem phòng ở mua đến tay căn bản không cần nói với chúng ta nguyên bản không phải là chúng ta đồ vật đã mất đi cũng không tiếc t r ư ơ n g thần vừa định khuyên lâm y địa bình lâm y địa bình khoát tay nói a di không phải cố ý giả thanh cao tiểu hạ khi còn bé ta liền nói cho nàng chúng ta không muốn bất luận người nào bố t h í cũng có thể sống xuống dưới chỉ kiếm chúng ta nên tiền kiếm được không thể bởi vì hư vinh vứt bỏ tự tôn làm lâm ra tự tôn từ tình lý đã nói phòng này là chúng ta không giả nhưng nếu như không có người chúng ta ngay cả tin tức này cũng không biết lại càng không cần phải nói đem phòng ở cầm về nói đến đây lâm y địa bình tự dễu cười, cười nếu như không phải tiểu hạ đứa nhỏ này cái này một nửa tiền ta đều cảm thấy không phải chúng ta nên cầm tiểu hạ tuổi con nhỏ tương lai châu cần dùng tiền còn rất nhiều hiện tại lại bắt đầu học vũ đạo nói đến đây lâm y địa bình ánh mắt lộ ra ôn nhu thần sắc nàng từ nhỏ đi theo ta lớn lên ăn thật nhiều khổ ta không có cách nào cho nàng cung cấp một cái tốt hơn hoàn cảnh chỉ có thể nói cho nàng tự tôn tự ái ta còn nhớ rõ chúng ta vừa mới đến tân thành năm đó tuyết lớn đầy trời trên đường cái nước đóng thành băng chúng ta đều mới từ phúc biển đi vào tân thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí trời lạnh như vậy trên người của ta không có gì tiền ở không dậy nổi nhà khách lại sợ bị xem như mủ lưu đưa đến trạm thu nhận ta liền lôi kéo tiểu hạ có hành lý từng bước từng bước đi tại trong đống tuyết lúc ấy tiểu hạ ngoại trừ áo khoác bên trong chỉ mặc một kiện mỏng áo len còn đến lô thai khuôn mặt đều đỏ nhưng đứa nhỏ này hiểu chuyện ta hỏi nàng có lạnh hay không nàng nói không lạnh ngược lại đem tay của ta thả trong ngực nàng giúp ta ấ m tay nói đến đây lâm tiểu hạ đã lệ rơi lầy mặt nước n ở nói mẹ đừng nói nữa lâm y địa bình cũng trong mắt chứa lệ quang về sau ta tại tân thành tìm được công việc thu nhập mặc dù không cao nhưng cũng có thể nuôi sống lên hai mẹ con chúng ta tiểu hạ thích khiêu vũ trước kia tại phúc b i ể n mặc kệ nhiều khó khăn ta cũng kiên trì đưa nàng đi học về sau tiểu hạ lo lắng học phí quá đắt chủ động nói không thích khiêu vũ không học được lúc ấy ta cái này là mẹ trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu cho nên nếu như ngươi thật có thể muốn trở về liền cho chúng ta một nửa đi một nửa khác là ngươi nên đến lâm y địa bình bình tĩnh nói uy một chương một trăm tám mươi chín chương một trăm tám mươi chín hoa cúc từng đ o á mở chương thần còn không có từ lâm tiểu hạ nhà ra l i ề n tiếp vào dưới lầu trong xe ngô thiên điện thoại nói bên kia đã tốt đưa tiền lễ hiển thiết tiên nhân khiêu mấy người đều là ngô thiên tại liên phòng đội thời điểm nhận biết lưu manh ngô thiên ban đầu ở liên phòng đội thời điểm gặp được đám này lưu manh nhất h i ế p lương dân không ít thu thập bọn họ một tới hai đi không đánh nhau thì không quen biết cùng trong đó mấy cái phẩm hạnh không có như vậy nát lưu manh nhiều ít cũng coi như quen biết mặc dù tự mình không có gì tiếp xúc nhưng mấy cái này lưu manh đối ngô thiên phẩm hạnh ngược lại là có chút bội p h ụ mấy người này cao vĩnh lợi kỳ thật cũng nhận biết dù sao tại cơ sở làm nhiều năm như vậy phiến khu bên trong có nào xã hội nhân sĩ vẫn là nhất thanh nhị sở đối với những người này chương thần cũng không muốn trực tiếp, tiếp xúc đã ngô thiên đối bọn hắn có hiểu biết chương thần liền cho quyền ngô thiên một bút kinh phí để hắn đến vận hành chuyện này trên thực tế những người này cũng không tính là gì he ít xe hụt ải chỉ là hiện tại cũng không tìm được việc làm xã hội đen một đám tiểu lưu manh mà thôi dẫn đầu chính là thu thập tiền lễ hiển cái kia đ ầ u trọc lưu diệu hắn nô thiên sở dĩ đề cử hắn đơn giản chính là người này tâm tư tương đối tinh m ị n làm việc rất ít lưu thủ đôi phong hiểm tương đối nhỏ nô thiên làm như thế cũng là vì báo ân tiểu tử này có ơn tất báo t r ư ơ n g thần cho hắn tìm đến thiện nghi thuốc lại không muốn tiền cho hắn giải quyết vấn đề lớn có thể nói là một nhà ân nhân cứu mạng đều không khác mấy chương thần trong lòng suy nghĩ chờ chuyện này xử lý xong đến tìm xem quan hệ đem ngô thiên phụ thân chuyển tới khối ư u bệnh viện tiếp nhận tốt hơn trị liệu ngô thiên làm xong chuyện này chính là mình chân chính tâm phúc đối tâm phúc tự nhiên muốn tiêu diệt bọn hắn nỗi lo về sau mới có thể để cho đối phương đối với mình càng trung tâm tăng quốc phiên tại rất kinh bên trong đã từng đem ngự hạ chi đạo tổng kết vì hai rộng hai nghiêm lợi rộng lê nghiêm tên rộng nghĩa nghiêm nói trắng ra lời nói chính là tại lợi ích phương diện đối với thủ hạ phải hào phóng không muốn thôn tính thuộc hạ nên được lợi ích lại ứng tại hợp lý phạm vi bên trong giút thuộc hạ tranh thủ thêm lợi ích đây là lợi dụng thuộc hạ có công lao lãnh đạo tuyệt đối không thể đạt công đồng thời đối cố định quy tắc nhất định phải chấp hành đúng chỗ đối trái với quy tắc thuộc hạ nên đối xử như nhau bất luận như thế nào thưởng thức đối phương làm sai nên phạt liền muốn phạt đặc biệt là xí nghiệp quản lý bên trên chính là đối xí nghiệp quá trình cùng chế độ nhất định phải tuân thủ nếu như trái với hẳn là đối xử như nhau tiến hành xử phạt đây là nghĩa nghiêm đương nhiên tại cụ thể vấn đề bên trên còn muốn cụ thể phân tích bao quát đối khác biệt loại hình người khác biệt quản lý phương thức nhưng đ ạ i nguyên tắc không thể ra cái này g i ả t cung r ộ n g nghiêm trung sức là v ì ngự hạ chi đạo t r ư ơ n g thần chỉ là vừa nhập môn muốn học còn nhiều nữa trở về đầu nói khổ cực tiền lễ hiển lúc ấy tiền lễ hiển xem xét địa bộ này liền biết hôm nay không có cách nào thiện cô nương kia cầm cái tiểu t ú i bị kín đem mình v ậ t bài tiết đặt vào chính là vì lưu chứng cứ nếu như hắn không thành thật thật khả năng liền sẽ cao hắn tiền lễ hiển năng tại thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi mạt bút lên phong hiểm lén qua nước mỹ cũng là tâm tư người cơ mẫn k i lưu diệu hắn người người mở mở, ngồi qua một c trong phòng ghế bành bên trên vệnh lên cái chân bắt chéo trong tay kẹp lấy điếu thuốc ha ha ngươi đây là khiêu chiến a xem ra là thật không tin chúng ta đem ngươi đưa cục công an a tiền lễ hiền cười làm lành nói không dám không dám bất quá ta là quốc tịch mỹ coi như đưa đến cục công an đến lúc đó nước mỹ đại sứ quán trào hỏi công an cũng phải tha ta nhiều nhất là bại hoại một chút thanh danh của ta các ngươi cũng lấy không được chỗ tốt gì chúng ta thương lượng một chút giải quyết như thế nào không phải tốt hơn lưu diệu hắn nhịn không được cười lên được người mỹ à người mỹ nói đi hai bước đến quỷ tiền lễ hiền bên người đột nhiên một cái ớt thức chân chính đá vào tiền lễ hiền trên ngực lao tử làm chính là ngươi người mỹ này em m giả quỷ tây dương sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta một cước này đạp tiền lễ hiền kém chút không có ngất đi chậm nửa ngày tiền lễ hiền khóc ta mà nói các vị đại ca các ngươi đến cùng là vì cái gì dày vỏ ta ạ chết cũng cho ta làm cái minh bạch quỷ a lưu diệu h á n nết miệng vui mừng mà nói được lão tử hỏi ngươi lâm ra kia tòa nhà ngươi là thế nào lừa gạt tới tay tiền lễ hiền nghe vậy lấy làm kinh hãi toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên chẳng lẽ là tòa nhà này đưa tới có phải hay không muốn mua phòng tiểu tử kia hạ hát thủ trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên vô số cái suy nghĩ ngoài miệng nói lừa gạt ta không có lừa gạt ta ta là lâm ra hậu nhân thông qua chính phủ chứng thực chính sách cầm lại nhà mình tòa nhà lưu diệu h á n cười lạnh một tiếng đừng tờ mờ cùng ta thả cái dây cải rắm ngươi một cái lén qua đến nước mỹ thối nhân xả còn ở lại chỗ này mà cùng ta giả mạo lâm thị hậu nhân a nói ngươi làm sao cầm tới khế nhà tiền lễ hiền trong lòng hơi hồi hộp một chút việc này bọn hắn là thế nào biết đến thẻ căn cước của mình văn bản rõ ràng kiện là tìm cao thủ làm bên này chính phủ đều không có điều tra ra vấn đề những người này từ chỗ nào đạt được tin tức nếu như nếu là d ạ n g này cũng không phải là mua nhà tiểu tử k i a làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới t r ư ơ n g thần có thể tại ngắn như vậy sự kiện bên trong đem mình tài liệu cá nhân điều tra nhất thanh n h ị sở bởi vậy ở trong lòng đầu tiên liền loại bỏ t r ư ơ n g thần hiềm nghi a đại ca a n buồm a ta thật không phải lừa đảo tiền lễ hiền một mặt bi p ẫ n thật giống như thật bị người ta vu cáo như vậy lưu diệu h á n cười ha ha được không thừa nhận đúng không ngươi tại nước mỹ có phải hay không có cái nữ nhi con gái của ngươi có phải hay không gọi tiền n g h ĩ tốt ngươi là phúc biển nhạc người cao hai mươi hai tuổi lén qua đến nước mỹ cha ngươi gọi tiền nhị minh mẹ ngươi gọi trịnh chiêu đệ còn muốn ta nói lại nhiều sao tiền lễ hiền n g h e xong hoàn toàn nguội lệnh cả lòng rồi đám người này là đã đem tình huống của mình điều tra cái ngọn nguồn rơi ai chẳng lẽ bọn hắn tại nước mỹ cũng có thế lực muốn thật sự là dạng này tội gì khó xử chính mình cái này tiểu nhân vật chuyện cho tới bây giờ hắn ngược lại bình tĩnh trở lại các vị lão đại Ta không biết tội biết, ta qua không hoạch chính Hán ngươi ngươi đi Diệu ở đâu đắc tội qua các vị, đã các đều biết, các hoạch đầu đạo, ta đi chính là. Lưu các các các vị, là... sáng ờ sờ đầu trọc, được, trọc, là i ư ờ i sớm n Nói thật cho ngươi biết, chân chính lâm giá hậu nhân ngay tại Tân Thành. Sáng khoái. thật cho hậu giá biết, tại lâm s ngày mai ngươi liền theo chúng ta cùng đi cục quản lý bất động sản đem phòng ở cho người ta sang tên trở về thằng chó chết thật đúng là cảm tưởng cầm cái khế nhà liền dám về nước l ừ a g ạ t ngươi cái này khế nhà từ lâu tới tiền lễ hiền vừa nghe đến lưu diệu h á n nói như vậy lúc ấy liền gấp n h ả dựng lên thẳng hô đây là bắt chẹn muốn báo cảnh lưu diệu hắn vui vẻ lác lác tiền lễ hiền đến bên cửa sổ chỉ l ầ u chiếc tiếp theo xe cảnh sát nói thấy không cảnh sát ngay tại kia ngươi hô đi to lớn sợ hãi đánh lên lưu diệu hán trong lòng chẳng lẽ đám người này đem cảnh sát đều mua được rồi lưu diệu hán cười lạnh ngươi nếu là phối hợp chúng ta chuyện gì cũng dễ nói ngươi nếu là không phối hợp phía d ư ớ i cảnh sát đi lên tiên cho ngươi định vị cờ gì? quốc tịch mỹ cũng vô dụng đừng tưởng rằng lao tử không hiểu pháp luật nhân dân trung quốc hiện tại đứng lên người mỹ tại trung quốc phạm pháp đồng giả phán ngươi cái lao tiểu tử nếu là muốn đi trong đại lao bị hoa cúc đ o á đoá mở lão tử liền thành toàn ngươi hoa hạ n g ụ c giam cái dạng gì tiền lễ hiền không biết nhưng nước mỹ n g ụ c giam cái dạng gì hắn nhưng là có hiểu rõ ngẫm lại cái mông đ ề u đau tiền lễ hiền bờ m ô i run rẩy nói không ra lời lưu diệu hắn vừa đấm vừa xoa chúng ta đây là k h á c h khí ngươi phối hợp cũng không có gì tổn thất phòng này lúc đầu cũng là người ta l â m ra ngươi coi như không có lửa gạt thành nếu như không phối hợp vào g ụ c giam là khẳng định mà lại chúng ta sẽ còn đem ngươi l ử a gạt sự tình cũng tung ra đến lúc đó số tội cũng phạt không có mười năm ngươi ra không được tiền lễ hiền chán nản túi lầu xuống tôi ta liền theo các ngươi nói xử lý lưu diệu hắn làm xong chuyện này để hắn phía dưới huynh đệ ngay tại trong phòng luân phiên nhìn xem tiền lễ hiển tự mình một người đi thang máy xuống lầu dưới nhìn chung quanh một chút không người kéo ra rừng ở lầu dưới trước kia xe cảnh sát cửa xe ngồi vào tay lái phụ cười làm lành nói cao cục trưởng tiểu tử này đồng ý đáp ứng sáng sớm ngày mai liền đi cục quản lý bất động sản làm qua hộ cao vĩnh lợi gật gật đầu thành tiểu tử ngươi hoàn thành chuyện này chỉ ít đủ ngươi khoái hoạt nửa năm lưu diệu h á n cười hắc h a i tiếng giả bộ như đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ hỏi cao cục trưởng phía sau làm cái này giả quỷ tây dương đến cùng là lộ nào thần t i ê n a xuất thủ ác như vậy cao vĩnh lợi giống như cười mà không phải cười nhìn xem lưu diệu hán ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu nếu không ta cái thứ nhất đem ngươi làm đi vào lưu diệu hán ngượng ngùng nói chỗ nào có thể đâu ta chính là hiếu kỳ cao vĩnh lợi tiếp nhận lưu diệu hán đưa tới một đ i ề u thuốc lưu diệu hán chủ động cho cao vĩnh lợi đốt đốt lên cao vĩnh lợi toát một ngụm phun ra một đoàn sương mù người ta không nguyện ý cùng các ngươi loại người này liên hệ ngươi cũng đừng loạn đáng nghe lưu diệu hán tiểu thầm nghĩ chúng ta loại người này cũng có chúng ta loại người này tác dụng a lại nói hắn liền không sợ cao vĩnh lợi nhìn chằm chằm lưu diệu hán đem lưu diệu hắn nhìn sợ hãi trong lòng cao vĩnh lợi chậm dãi nói ngươi cho rằng ta nói với ngươi đừng có ý đồ xấu là có ý gì ngươi nếu là trêu chọc hắn đừng nói ta lao tất đều không bảo vệ được ngươi lưu diệu hắn hít một hơi lanh khí hắn không phải không biết chuyện này phía sau là ai dù sao ngô thiên ra mặt tìm hắn hắn chỉ là nghĩ thăm dò một chút ngô thiên lao bản bối cảnh nguyên bản hắn nghĩ chuyện này nhiều ít tính cái tiểu sơ hở đến đ ạ n bất đắc dĩ thời điểm mình còn có thể dùng điểm ấy sơ hở lưu đầu đường lui nhưng cao vĩnh lợi nói chuyện thần thái nói cho hắn biết hắn thật không có nói đùa nếu không cũng không trở thành hiện tại thời gian này điểm còn tại dưới lầu tự mình nhìn c h ẳ m c h ẳ m lưu diệu hắn nghiêm mặt nói cảm ơn cao cục trưởng ta hiểu được quay đầu ta mời tiểu ngô ăn cơm cao vĩnh lợi đem rút đến một nửa tàn thuốc từ cửa sổ xe bắn ra đi đã làm xong ta trước hết rút lui người ở chỗ này nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngày mai xong xuôi sang tên liền tiện hắn đi sân bay để hắn đừng ở tân thành đợi trước mắt、Quy、một chương 190, chương 190, trương thần không để cho lâm y d ì a bình trực tiếp ra mặt chỉ là cầm lâm y d ì a bình thẻ căn cước hộ khẩu b ả n chờ giấy chứng nhận giao cho ngô thiên để ngô thiên chằm chằm một chút chuyện này lâm tiểu hạ đã trở về nhà liền dứt khoát trong nhà ở lại ngày mai lại về trường học lâm y d ì a bình mẫu nữ đem trương thần đưa đến cổng đóng cửa lại lâm y d ì a bình nhìn xem nữ nhi ngươi có phải hay không cùng hắn yêu sớm đâu lâm tiểu hạ giật này mình mẹ ngươi nói cái gì đó nhưng trong lòng thì có chút lo sợ bất an chẳng lẽ vừa mới biểu hiện của mình có cái gì không đúng tình để lão mụ đã nhìn ra lâm y rìa bình nghiêm túc nói hắn nhắc tới ngư danh từ thời điểm vừa mới bắt đầu còn gọi tên đầy đủ, càng về sau mới gọi bắt tên tự đầu đầy đủ, còn càng chủ không tiểu hạ, tiểu hạ. lâm i biến tiểu tiểu ề n thành hạ hạ. l tiểu hạ nhẹ nhàng thở ra rất bình thường à thật nhiều đồng học đều gọi ta tiểu hạ cũng không phải chỉ có hắn một cái lâm y địa bình nào có tốt như vậy lừa gạt lắc đầu nói ta còn là cảm thấy không thích hợp nếu là hắn đối ngươi không tâm tư làm gì như thế phí sức giúp chúng ta tiểu hạ n g ư ơ i cái tuổi này là nguy hiểm nhất thời điểm một khi đi làm đường có thể sẽ hối hận cả một đời lâm y địa bình thở dài mẹ là không hy vọng ngươi đi mẹ nó đường xưa chúng ta nữ nhân gặp gỡ một cái có thể cả một đời đều đối ngươi từ đầu đến cuối như một người không dễ dàng đại đa số thời điểm vây quanh ở bên cạnh ngươi đều là có ý khác ngươi bây giờ niên kỷ quá nhỏ còn sẽ không phân biệt mụ mụ sợ ngươi ăn thiệt thói mắt lửa lâm tiểu hạ ôm mẫu thân c á n h tay đem đầu tựa ở lâm Y d ì a bình trên vai mẹ ta cũng đã mười sáu tuổi lập tức mười bảy không nhỏ lâm Y d ì a bình nghe vậy giật mình một cặp mắt đào hoa trừng mắt nữ nhi nói ngươi thật đúng là muốn cùng hắn yêu đương lâm tiểu hạ run run một chút không có ta chính là nói ta hiện tại cũng không nhỏ có thể phân rõ ràng người tốt người xấu tại lâm ý rìa bình trong lòng lâm tiểu hạ thủy trung là cái k i a n g h e mình nói nữ nhinh oan bởi vậy thở ra một cái mụ mụ không phải nói hắn không tốt chỉ là các ngươi ở giữa trên lệnh quá xa ngươi nhìn hắn tuổi nhỏ như thế mua cái phòng ở đều làm mình ra mặt người trong nhà đều mặc kệ nói rõ nhà hắn gia đình điều kiện phi thường tốt dạng này gia đình hai tử không phải chúng ta có thể với cao lên lâm tiểu hạ cúi đầu xuống đây cũng chính là trong nội tâm nàng ẩn ẩn lo lắng một bộ phận thật lâu lâm tiểu hạ ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười mẹ ngươi yên tâm đi thật x é không ta có thể đem cầm ở lâm ý đ ị bình gật đầu mụ mụ tin từ ngươi ngươi có thể đem nắm chặt mình không đi sai đường ban đêm ăn cơm sao lâm tiểu hà nói ta hiện tại ban đêm không ăn cơm chúng ta lão sư nói ta hiện tại siêu trọng đến giảm béo lâm ý rìa bình không đồng ý không ăn cơm sao được mẹ phía dưới cho ngươi ăn nhìn thấy tại bếp lò bận rộn mẫu thân lâm tiểu hà nói thầm thật xin lỗi mẹ ngươi lý giải sai ta chỉ là ta có thể đem nắm tình cảm của ta sáng sớm hôm sau tiền lễ h u y ề n bị mấy cái đại hán vạm vỡ áp lấy khuôn mặt tiểu tụy đi vào cục quản lý bất động sản tiền lễ hiền vốn định tận mắt nhìn người lâm ra đến cùng là ai d á n dấp ra sao nhưng không nghĩ tới người ta căn bàn không đến Vẫn là cái kia hung tận Lưu diệu Hán cầm người lâm ra hộ khẩu bản thân phần chứng là Lưu Lâm cái cầm kia Diệu khẩu ra hộ được ế n cùng hắn Tiên hiển n tục. g thủ xử lý thủ tục. lễ hiển ngược lại là thừa dịp ký tên công phu nhìn lén là Lâm. đối thừa tên một chút đối phương tính phu nhìn phương danh, đúng là họ dịp ký công đúng Được, xem ra lâm gia hậu nhân bây giờ tại tân thành làm ăn cũng không tệ biết mình đem hắn nhà phòng ở lừa gạt đi liền cho mình thiết lập ván cục đem mình lừa gạt về nước bên trong lại từ trong tay mình đem phòng ở đoạt trở về tại tiên lễ hiền trong lòng dần dần có như thế một cái phỏng đoán t r â n diệu hắn tìm cái phòng trùng cùng một chỗ xử lý thủ tục bởi vậy cục quản lý bất động sản xử lý rất nhanh không đến một giờ liền đem toàn bộ thủ tục sang tên xong xuôi bộ phòng này cũng chính thức ngụ lại đến lâm ý địa bình lâm tiểu hạ m â u nữ danh nghĩa t r ư ơ n g thần theo lâm ý diệ bình ý tứ cùng lâm ý diệ bình ký mua nhà hiệp nghị làm thủ tục hoa một nửa tiền liền đem phòng này mua đến tay luôn có điểm cường thủ hào đoạt cảm giác nhất là lấy là lâm tiểu hạ nhà đồ vật càng làm cho t r ư ơ n g thần có loại tội ác cảm giác hiện tại hắn tại thị trường chứng khoán bên trong tiền đã tích lũy đến ba hơn ba mươi vạn ở trong đó có hạ lỉ hệ nổ rỡ chia hoa hồng cũng có đến từ trên thị trường chứng khoán c h ư n g mang tới lợi nhuận cân nhắc thật lâu chương thần vẫn là dùng lâm ý địa bình thẻ căn cước mở một cái cổ phiếu tài khoản mua bảy mươi sáu vạn nguy sau đó đem c ố dân c h ứ n g thẻ sổ tiết kiệm các loại vật phẩm lấy lâm tiểu hạ danh nghĩa tại ngân hàng nhân dân thuê một cái tiểu tủ sắt đem đồ vật cất đi vào thời hạn mướn m ộ ư ơ i năm năm thiên thuê không quý một năm một trăm hai mươi khối mặc dù bây giờ vạn khách cổ phiếu giá cả nhìn qua cùng hai mươi năm sau không kém là bao nhiêu nhưng đây là bởi vì hàng năm chia hoa hồng đưa c ố làm lớn ra tổng vô liếng hiện tại mua bảy mươi sáu vạn khách cổ phiếu mười mấy năm sau chỉ ít có thể đáng hơn trăm triệu mà bộ phần g này hai mươi năm sau giá trị cũng kém không nhiều là hơn trăm triệu chương thần làm như vậy cũng là vì cầu cái an tâm nhà thủ tục vừa xong xuôi trương thần thông qua tôn hồng bân liên hệ mấy nhà trang trí công ty khảo sát một chút cũng không quá hài lòng những này tân thành bản địa trang trí công ty rất khó giả ra trương thần muốn hiệu quả một mặt là tầm mắt không đủ khoáng đạn một phương diện khác cũng là năng lực cùng thái độ vấn đề bởi vậy trương thần không tiếc hao phí c h ọ n kim thông qua hỏa chủ nguyên tại hương giang phân bộ liên hệ đến chứ danh trong phòng nhà thiết kế dương cẩm hoa dương cẩm hoa mấy năm trước cho lý g i a thành thiết kế qua văn phòng hắn tinh thông lẫn lộn chi đạo bằng tịch điểm ấy từng bước một thành hồng công đỉnh cấp trong phòng nhà thiết kế một trong lương cẩm hoa rất ngô cùng nhìn thấy hỏa chủ nguyên người về sau trào giá cao tới năm trăm nguyên mv é t u ô n g không nói còn muốn cầu đi công tác tân thành trong lúc đó cung cấp cấp năm sao phòng tổng thống xe tiếp xe đưa mỗi ngày làm việc thời gian không cao hơn sáu tiếng chờ yêu cầu vô lý mà hắn đối hương trong nước biệt thự báo giá vẹn vẹn chỉ có một trăm năm mươi đô la hồng c ô n g mv é t u ô n g toàn bao thiết kế giá t r ư ơ n g thần nghe vậy giận dữ nghĩ đến trước khi trùng sinh đám kia tại hương giang thật không nghĩ tới mình sau khi sống lại sẽ còn gặp được loại này ngốc b ê loại này trần trụi nạo g m ạ n cùng kỳ thị để hắn hoàn toàn không cách nào chịu đựng từ khi sau khi sống lại còn không có tức giận như vậy qua nhưng bây giờ t r ư ơ n g thần hoàn toàn cầm dương cầm hoa không có cách chuyện của người ta nghiệp trọng tâm căn bản không tại đại lục coi như tại đại lục có sinh ý lấy t r ư ơ n g thần hiện tại năng lượng cũng rất khó ảnh hưởng đến hắn bởi vậy t r ư ơ n g thần đành phải tại hòa chủ nguyên n g cùng ý giờ g thành lập sổ đen chế phàm là tại cái này sổ đen bên trong người không chỉ không thể cùng hòa chủ nguyên n g cùng ý giờ g thành lập nghiệp vụ liên hệ thậm chí ngay cả bọn hắn liên quan công ty đều không cho phép cùng sổ đen bên trong người sinh ra nghiệp vụ vắng lai t r ư ơ n g thần chủ yếu là lo lắng cho mình bệnh hay quên đại vạn nhất không bao lâu mình liền quên cái này mã sự tình nói không chừng ngày nào đột nhiên phát hiện cái này ngu xuẩn lại là công ty mình b thư thư phục phục nằm kiếm tiền đến lúc đó phi đem mình nghẹn nôn máu không thể hắn cũng không nghĩ ra bởi vì chính mình nhất thời khí phách mà phổ biến cái này số đen càng về sau sẽ trở thành nhiều ít xí nghiệp cùng cá nhân nghe nóng g táng đạm tử vong danh sách phàm là tại danh sách này bên trên người có thể nói là sống không bằng chết cũng có thể nói là nhập chi hẳn phải chết không thể cùng hỏa chủ nguyên n g liên quan công ty làm ăn liền mang ý nghĩa tại hoa hạ ngươi cơ hồ liền không làm được sinh ý mà tại hoa hạ không làm được sinh ý liền mang ý nghĩa ngươi sẽ bị đối thủ cạnh tranh xa xa để qua sau lưng thẳng đến bị triệt để chèn s ợ đương nhiên vô luận là trương thần vẫn là hỏa chủ nguyên chưa từng có công khai thừa nhận qua phần này sổ đen tồn tại cuối cùng trương thần tuyển bảo đảo nhà thiết kế cung thúc trương để hoàn thành dương lâu trong phòng bản gốc thiết kế cùng bên ngoài mặt chính chữa trị thiết kế cung sách trương lúc này vừa mới tại đông nam á đánh ra thanh danh của mình đang chuẩn bị bắt thượng lập nghiệp ngẫu nhiên nghe được hương giang bằng hữu nói đại lục có cái phú hào dự định mời người làm hào trạch trong phòng thiết kế cùng thi công phương án cung sách trương động tâm bởi vậy tự đề cử mình chủ động đem mình một bộ phận tác phẩm hiệu quả đồ giao cho mình bằng hữu xem hắn có cơ hội hay không trúng tuyển t r ư ơ n g thần thấy một lần cung sách t r ư ơ n g tác phẩm hai mắt tỏa sáng thẳng thắn nói cung sách t r ư ơ n g trình độ khoảng cách dương cẩm hoa vẫn là có rất lớn trích lệch nhưng dương cẩm hoa phong cách quá cao lạnh cùng hiện đại chủ nghĩa nói cách khác dương cẩm hoa thừa hành chính là cực giản chủ nghĩa k i a m ộ t bộ loại phong cách này góp lại người chính là apple nhưng thử nghĩ một chút nếu như trong nhà trang trí thành apple chuyên bán g á n g v ẻ còn có nhân khí sao cũng không phải mau l ệ khách sạn nhưng mà cung sách t r ư ơ n g phong cách liền muốn ôn hòa được nhiều phong cách của hắn chỉ cần cố tượng không muốn chịu tượng mỗi một chi tiết nhỏ thiết kế cũng không chỉ sẽ chú ý mỹ quan cùng nghệ thuật càng chú ý thực tế s tỷ như tại hắn cung cấp một chương nhà trẻ thiết kế tác phẩm bên trong tất cả đồ dùng trong nhà cạnh góc đều là t r ò n sừng chính là sợ tiểu bằng hữu không cẩn thận sinh ra v à chạm cái này ở đời sau nhìn rất bình thường thiết kế nhưng ở thời đại này lại là khai sáng tính chân chính đả động chương thần là hắn đối với lập thể không gian nhất là thang lầu cái này nguyên tố thiên tài ứng dụng tại cung sách chương bút vẽ dưới thang lầu biến thành kiến trúc n ô n ngữ một loại thông qua khác biệt hình thức thang lầu thiết kế đem cái này khó khăn nhất trang trí kiến trúc cấu kiện biến thành toàn bộ kiến trúc vẽ dòng điểm mắt chi bút nhà này dương lâu ngoại trừ tầng hầm trên dưới ba tầng nếu như ngay cả bên trên tầng hầm thang lầu cùng thông hướng mái nhà thang lầu chính là bốn tổ thang lầu t r ư ơ n g thần tin tưởng c u n g sách t r ư ơ n g cực tốt không gian cảm giác nhất định có thể để cho nhà này phòng ở cũng giành lấy cuộc sống mới mấy ngày nay t r ư ơ n g thần khó được tiến vào một cái nhàn rỗi kỳ y giờ vấn đề nội bộ đã giải quyết không sai b i t lắm thuận ao đầu tư có thẩm nam bằng giữ cửa ải máy tính báo đầu tư có chủ quyền cũng không ra được cái gì n h i u loạn lớn cỗ lộ tổ công nghiệp bên này ngay tại trang trí văn phòng mạnh sâm cũng đã hướng chiêu thương xử lý chính thức đưa ra muốn gặp phạm dọng lâm yêu cầu đang đợi chiêu thương làm hồi âm thanh hoa bên này không ra thang miệu miệu s đương chương thần đưa ra hy vọng bên trên song lớp m ộ ư ơ i một hoặc cái này nghỉ đông qua đi lại đi báo cáo thỉnh cầu về sau triệu xuân quân một lời đáp ứng nói cho t r ư ơ n g thần nghỉ đông qua đi liền có thể đến trường học lên lớp nghỉ hè thời điểm chính thức xử lý thủ tục nhập học về phần máy tính báo bài tin tức t r ư ơ n g thần vẫn là phải ngẫm lại người sợ nổi danh heo sợ mập nhất là hắn con lợn này còn chưa đủ tráng lúc này đem mình kiếm lời hơn ngàn vạn mỹ kim sự tình khiến cho mọi người đều biết thật sự là không sáng suốt cho dù không có cái gì trọng yếu lại chuyện khẩn cấp cần xử lý chương thần cũng nhàn không xuống i g ờ thường ngày quản lý công việc cùng làm h ọ a chủ nguyên n g thực tế k h ô n g chế người t r ư ơ n g thần mỗi ngày đều có thể tiếp vào trên trăm phong biểu kiện cho dù những n à y biểu kiện không cần từng cái hồi phục nhưng xử lý cũng không dễ dàng mà lại rất lâu không có liên hệ ngô anh đột nhiên cho Trương Thần thoại. một Trương Trương tốt điện gọi Quy chương miêu tiến. thần gọi điện thoại Trương Thần, thoại. thần nhưng thật tạc thờ ra nhưng ơ, cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không phải vô cồm đối ý sở chẳng lẽ ngô anh cùng bối rẹn kẹ phân ở giữa xảy ra chuyện gì vấn đề cho nên mới tìm đến mình trong lúc nhất thời trương thần sinh ra dạng này nghi hoặc ngô anh đến tân thành trương thần khẳng định phải tiếp đãi một chút mặc dù trương thần là đại cổ đông người đầu tư cũng không nghĩ tới muốn sĩ diện bởi vì ngoại trừ kể trên những n à y thân phận người đầu tư trọng yếu nhất thân phận chính là người hợp tác ngô anh vẫn như cũng là nhiệt tình như vậy rào r ạ n g đã được đầu tư s ở t ạ c cùng gần nhất vận doanh tốt đẹp ở trong nước nhà máy cũng đã khởi công đồng thời thu được giang diêu cục điện báo tiếp cận ngàn vạn người dân tệ đơn hàng không đợi trương thần hỏi ngô anh ngô anh liền đem ý đồ đến nói thẳ Hán lần này tháng ớ i t ậ t đ không phải tìm đến chín mươi sáu năm mới bởi vì nghiêm trị nguyên nhân bộ công an đại lực thúc đẩy tháng một năm một không báo cảnh bình đại kiến thiết yêu cầu tất cả tỉnh thị đều muốn đem tháng một năm một không bao trùm suất tăng lên tới chấn một cấp mà lúc trước cả nước chỉ có mấy cái thành phố lớn chủ yếu khu vực tháng một năm một không là tạo tác dụng trước đó vài ngày gặp tất vệ quốc thời điểm tất vệ quốc ngược lại là để một câu nay g tại bận điệu tháng một năm một không báo cảnh bình đại sự t ì n h lúc ấy trương thần không để ý nhưng nghe ngô anh kiểu nói này trương thần mới bừng tỉnh đại ngộ ngô anh cảm thấy đó là cái cơ hội trước mắt sở tặc cùng chủ doanh nghiệp vụ vẫn là điều kiện h tự động trao đổi thiết bị nếu như có thể cầm xuống mấy tòa thành thị tháng một năm một không báo cảnh bình đại một phương diện có thể lấy chiến dưỡng chiến tăng cường nghiên cứu phát minh năng lực một phương diện khác loại này hạng mục lợi nhuận đều không thấp cũng có thể để tài vụ bảng báo cáo càng đ ẹ mắt hãn tại giang diêu quan hệ không yếu bởi vậy thuận lý thành trương cầm xuống giang diêu tháng một năm một không kiến t i ế t công việc hiện tại lại ngựa không ngừng vó chạy hết nước cái khác trọng điểm thành thị tháng một năm một không hạng mục tân thành chính là trong đó vừa đứng t r ư ơ n g thần tâm niệm vừa động hỏi nô anh phải trang tìm xong quan hệ niên đại này còn không có chiêu đầu tiêu pháp luật chính phủ hạng mục cơ hồ không có đấu đ ầ u đều là cá nhân liên quan đại hành kỳ đạo nô anh lắc đầu nói đừng nói nữa trước đó lao tiết muốn làm hạng mục này tổng bán ra nói có thể làm được bộ bên trong kết quả cháu trai này ở giữa liều mạng mấy lần khe hở giới thiệu mấy cái sân rộng đệ đều không đáng tin cậy hiện tại kinh đô cảnh vụ bình đài đã bị hoa huy cầm đi tân thành là phương bắc gần với kinh đô đại thành thị thứ hai nếu như sở tặc c ổ muốn tại phương bắc đặt chân khối này thị trường nói cái gì cũng phải x u ố n g tới tháng một năm một không chính là cơ hội nhưng bây giờ thật đúng là không có gì tốt quan hệ ngươi là tân thành người có thể tìm tới đáng tin cậy quan hệ không nô anh là trên mặt heo giống trong lòng to rõ hắn trên miệng nói không phải tìm đến chương thần nhưng trên thực tế nô anh trong lòng cũng có mình tính toán mười bảy tuổi tiểu thí hải có thể tại nước mỹ lẫn vào phong sinh thùy khởi ở trong nước nhất là ở quê hương thành thị làm sao có thể không quan hệ chương thần cười cười quan hệ ngược lại là có nhưng cũng không biết có tác dụng hay không nô anh nháy nháy cặp kia ngược lại mắt tam giác chất pháp nói hiện tại chỉ cần là quan hệ liền quản dùng giới thiệu một chút t r ư ơ n g thần cười cười không nói chuyện nô anh t ú c dùng nói anh em đây chính là chính chúng ta sự tình sợ tạt cụm nhưng còn có ngươi ba mươi lăm ba mươi tám phần trăm cổ phần đâu ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến t r ư ơ n g thần bất đắc dĩ nói như vậy đi ta thử một chút không được ngươi cũng đừng trách ta đúng các ngươi trước đó báo qua giá a nô anh gật đầu nói báo qua lúc ấy báo tám trăm tám mươi tám vạn những nhà khác giá cả đều không khác mấy ngoại trừ nghị khoa nó giá cả kia đơn giản cao không hợp t h ó i thưởng một n g h n năm trăm vạn chương thần hiếu kỳ các người giá quy định nhiều ít nô anh do dự một chút chu toàn bản đại khái ba trăm vạn tả hữu đi chúng ta giá cả tâm lý danh giới cuối cùng là năm trăm vạn t r ư ơ n g thần nho nhỏ kinh ngạc một chút không nghĩ tới lúc này thiết bị truyền thông tin ngành nghề như thế kiếm tiền phần lãi gộp s u ấ t tiếp cận bảy mươi nô anh đ ắ c ý nói không nghĩ tới a nói cho ngươi chúng ta đây tuyệt đối là công nghệ cao cao kỹ thuật mới xí nghiệp sản xuất chính là cao kèm theo giá trị sản phẩm có chứng t r ư ơ n g thần vui mừng mà nói không sai không sai nô anh nhìn chương thần qua loa vội la lên thật sản phẩm chúng ta tuyệt đối là có kỹ thuật của mình ư thế l i ê n lấy vừa mới ta trên xe nói với người ăn hai nghìn tới nói ngoại trừ chúng ta toàn thế giới hiện tại cũng không có một công ty có thể làm được đa nền n tảng trao đổi nhưng chúng ta cái này ăn hai nghìn là được rồi t r ư ơ n g thần cười gật gật đầu ta không phải không tin các ngươi kỹ thuật thực lực ta là tin được nếu không lúc ấy cũng sẽ không hợp các ngươi ta vừa rồi cười là cảm thấy các ngươi dạng này rất tốt tức đạp thực địa tiên làm trao đổi thiết bị mà không phải một n g ụ m muốn ăn người mập mạp lập tức liền đại lực bên trên tờ hờ s trước đó ta một mực lo lắng các ngươi bước chân bước quá lớn như vậy đi chuyện này ta rút nhưng vẫn là câu nói này quan hệ ta giới thiệu qua đi nhưng ta không bảo đảm có thể thành nô anh nghe xong n h ạ t mặt mũi tràn đầy chạy lông mày thành thành thành phục vụ viên tính tiền nô anh chủ động đem ăn cơm trướng cho kết t r ư ơ n g thần làm sao cũng không có ngăn lại ngồi vào t r ư ơ n g thần trong xe nô anh xoa xoa tay huynh đệ chuyện này ngươi chuẩn bị tìm a i à? t r ư ơ n g thần cầm điện thoại lên gọi mấy cái hảo nghe chính là đặng tiên lâm thư ký vương thanh thanh ca đúng là ta hỏi ngươi chuyện gì hiện tại cục chúng ta bên trong đang làm tháng một năm một không báo cảnh bình đài đúng không thông tin thiết bị thương nghiệp cung ứng chọn xong chưa chương thần nói thẳng vương thanh gần nhất cùng trương thần làm quan hệ không tệ làm lãnh đạo người bên cạnh cũng biết đối phương một chút nội tình bởi vậy vương thanh cũng không có tị húy cùng trương thần giới thiệu một chút tình huống tháng một năm một không báo cảnh bình đài bình đài làm chủ yếu vẫn là hệ thống công an bỏ v ố n kim cục điện báo phụ trách cụ thể c h ứ n g thực còn thương nghiệp cung ứng trên nguyên tắc nói là cục điện báo định đoạn nhưng hệ thống công an làm xuất tiền một phương khẳng định cũng có rất lớn quyền lên tiếng hiện tại đã có khác biệt thương nghiệp cung ứng người cùng cục thành phố liên hệ hy vọng thu hoạch được khoản này ngoài định mức đại đan nhưng phần lớn là làm hệ thống tổng thể cuối cùng bán ra bàn tin tưởng tìm điện tín người bên kia sẽ càng nhiều nô anh n g a y vậy t h ẳ n g cán r ụ n g răng làm ăn khó khăn à cái này kiến thiết cảnh v ụ bình đại sự t ì n h vừa chuyển tới liền đã bị một đám sói đói để mắt tới vương thanh tự nhiên biết trương thần dù ý đáp ứng giúp trương thần hỏi một chút đặng thư ký nhìn xem cái này một khối sao có thể thao tác nhưng điều kiện tiên quyết là sợ tặc cổm báo giá cả nhất định phải không thể đắt nếu không không có cách nào nói chuyện nô anh lúc này hiện lộ ra cực mạnh quan hệ vận hành năng lực đầu tiên là từ công ty tư t i n phương diện bỏ đi vương thanh lo nghĩ bây giờ tại trong nước đăng ký tài chính có thể đạt tới hai nghìn vạn đô la trở lên công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay mà sợ tặc cổm chính là một cái trong số đó đồng thời nô anh hải ngoại du học bối cảnh cũng cho hắn tăng lên không ít điểm số đón lấy nô anh dùng rất ngắn gọn mấy câu giới thiệu sở t ạ c cổng kỹ thuật ưu thế cùng lấy được vinh dự sau đó nô anh giới thiệu sở t ạ c cổng kỳ hạn công trình ưu thế bởi vì cơ hồ toàn bộ thiết bị đều ở trong nước sản xuất bởi vậy sở t ạ c cổng có thể bảo chứng trong vòng một tháng hoàn thành thiết bị cung hóa chỉ cần điện tín bên này có điều kiện điều chỉnh thử thời gian sẽ không vượt qua hai mươi ngày cuối cùng nô anh mời vương thanh cùng đặng thư ký cần phải đến lâm an khảo sát một chút sở tặc cổng công ty cùng nơi sản sinh nô anh mạch suy nghĩ và ăn nói cho vương thanh lưu lại ấn tượng rất sâu sắc nguyên bản vương thanh chỉ là xem ở trương thần trên mặt mui không thể không tiếp nhận ra một chút nhưng bây giờ nghe xong nô anh giới thiệu thật đúng là sinh ra một chút hứng thú kỳ thật làm bất luận cái gì hạng mục đều là giống nhau quan hệ kiên cố nhiên có thể sử dụng quan hệ từ trên xuống dưới áp xuống tới nhưng nếu như ngươi có thế để cho đối phương cảm thấy trợ giúp ngươi chỉ là thuận thuận đầy thuyền là không rõ hiểm bản thân ngươi các phương diện thực lực liền b i ế n siêu đối thủ cạnh tranh vậy đối phương sẽ từ bị động không thể không giúp chuyển biến làm chủ động hỗ trợ chương thần kiếp trước làm thiết kế thời điểm liền gặp được qua cùng loại vấn đề bên a phía dưới tiểu quỷ vì thu thập thương nghiệp cung ứng nghiêm kẹp lại cái nào đó đặc thù thiết kế không thả cái này cái gọi là đặc thù thiết kế nhưng thật ra là có thể thay đổi thay đổi sau hiệu quả càng tốt hơn nhưng là cái này bên a phía dưới tiểu quỷ chính là trơ mắt nhìn xem thương nghiệp cung ứng sau khi làm xong lại dùng không phù hợp thiết kế đến để thương nghiệp cung ứng làm lại đem thương nghiệp cung ứng làm cho kêu khổ thấu trời toàn bộ hạng mục lợi nhuận chí ít không có một nữa làm hạng mục thượng tầng quan hệ quyết định ngươi có thể hay không kiếm tiền mà hạ tầng quan hệ quyết định ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền cho nên muốn làm cái này tháng một năm một không báo cảnh bình đại muốn làm công việc còn nhiều nữa không có khả năng trương thần mình tự thân đi làm lô anh có thể có cái ý thức này nói rõ bản thân hắn thương nghiệp hữu giác liền hơn người một bậu vương thanh trở lại trong cục liền cùng đặng tiên lâm báo cáo tình huống đặng tiên lâm hiện tại khác không chú ý chỉ chú ý kỳ hạn công trình bộ công an r i ê u một lời yêu cầu tháng m ộ ư ơ i sang năm trước hoàn thành tháng một năm một không cảnh vụ bình đại kiến t i ế t công việc đem chuyện này xem như nghiêm trị sau hạng nhất đại sự đ ế n bắt đặng tiên lâm cũng hỏi thăm một chút tại r i ê u tiên sinh giới áp lực mạnh huynh đệ cục đều đang l i ề u mạng đổi tiến độ thậm chí có một bộ phận địa khu đều đã bắt đầu chính thức vận doanh cái này khiến đặng tiên lâm có rất lớn áp lực vương thanh âm thầm may mắn lúc ấy ngô anh nói cho hắn kỳ hạn công trình, đề, hạn công trình vẹn vẹn chỉ có một tháng hai mươi ngày thời điểm đặng tiên lâm lập tức liền gọi điện thoại cho cục điện báo lãnh đạo yêu cầu đối phương trọng điểm chú ý sở t ạ c c ồ n nếu như khả năng mau chóng phái người đi lâm ăn khảo sát một chút khảo sát nếu như có thể mau chóng tiến vào thương vụ đàm phán giai đoạn thời gian không đợi người nhìn sở t ạ c c ồ n cuộc làm ăn này làm được rất dễ dàng vừa v n gặp phải đặng tiên lâm hợp kỳ có yêu cầu nhưng có thể thỏa mãn kỳ hạn công trình sừng nhiều những này thương nghiệp cung ứng vì cái gì không có thể vào đặng tiên lâm p h á p nhãn phòng ở ít nhất phải ba bốn tháng mới có thể trùng tu xong tăng thêm chương thần hiện tại b ậ n quá mỗi ngày về nhà thời gian đều không cố định lo lắng ảnh hưởng người nhà nghỉ ngơi thế là đồng dạng tại hỷ lai đang trường kỳ bao hết một gian khách phòng tiến bảo y giờ g ợ trạng thái làm việc chương thần mặc dù quản người không nhiều nhưng mỗi ngày sự tỉnh thật không ít ít trước mắt nghiệp vụ nhân viên quản lý tính cả thẩm nam bằng cùng chu quyền cũng vẹn vẹn chỉ có sáu cái nhưng tăng thêm nhân sự hành chính đầu tư trợ lý trợ thuần văn trước cương vị cũng có một mươi một m ư ơ i hai người chương thần đồng dạng tại quốc mậu trung tâm thuê một gian đã trùng tu xong văn phòng làm tốt logo tường hòa lấy lòng làm việc đồ dùng trong nhà liền có thể làm việc ít hành chính chủ quản thẩm ngọc ba ngày thời gian liền đem những vấn đề này toàn bộ giải quyết văn phòng diện tích không lớn chỉ có hai trăm bình tà hữu cách suất bốn gian phòng làm việc riêng cùng một cái công cộng khu vực làm việc chỉnh thể cơ cấu đều là trước kia người thuê lưu lại t r ư ơ n g thần cùng thẩm nam bằng chu quyền cắt một gian t r ư ơ n g thần chỉ vào còn lại một gian nói cho trương thiếu kiệt lưu ngại mọi người ai có thể trổ hết tài năng căn phòng làm việc này chính là của người đó ý giờ g hai cái tổ mỗi cái tổ mỗi tuần đều muốn làm nhằm vào hạng mục phân tổ thảo luận chương thần đều sẽ dự tính một phương diện có thể tại thực tế trong công việc rèn luyện năng lực của mình một phương diện khác đây cũng là sâu hơn giải ít mỗi người năng lực một cái cơ hội nô anh trước khi đi t r ư ơ n g thần đem hắn cùng lưu minh tương hô giới thiệu quen biết một chút lưu minh hiện tại gấp thiếu cứng mềm nghiên cứu phát minh nhân tài mà ở phương diện này nô anh tài nguyên lại rất nhiều tại thị trường con đường phương diện a lì hệ nô rơ hiện tại muốn so s ở t ạ c cồn mạnh hơn nhiều bởi vậy hai người hoàn toàn có thể làm được ưu thế bổ sung hai người gặp mặt về sau trò chuyện vui vẻ lưu minh cũng động đi lâm ăn có hơn tinh nhân thứ tám nhà cửa hàng suy nghĩ lưu minh hiện tại cũng là nói làm liền làm tính tình lập tức định cùng n ô anh giống nhau chuyến bay chuẩn bị cùng n ô anh cùng đi lâm an n ô anh tự nhiên hoan nghênh nhất là lưu minh tại quyên tặng nghi thức bên trên còn gặp qua đặng tiên lâm nếu như làm tiếp đai thời điểm có lưu minh tại nói không chừng sẽ có tốt hiệu quả vinh quang đại t ự lâu tô văn p h ạ m thận trọng ngồi tại chủ vị một trái một phải là hai cái dáng người sắp xỉ như nhau nam tử trung niên một người trong đó chính là mấy tháng trước trương quốc cường tại tô văn p h ạ m cửa phòng làm việc nhìn thấy tên kia tây trang màu đen b ị cứng nam tử nam tử g ơ ly rượu lên tốt c ụ lần này hai nhà máy bán ra báo cáo có thể có được thị lý đồng ý ngại cư công chi vĩ ta mời ngài một chén tô văn p h ạ m khẽ cười nói minh biết các ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm hiện tại giảm chỉ là phê chuẩn bán ra hóa chất hai nhà máy có phải hay không bán cho các ngươi còn phải xem giảm sau cùng quyết sách quản minh biết tài hoa xuất chúng nhìn quanh bên trong bá khí bán ra bốn phía tại tân thành ta cũng không tin còn có nhà ai công ty dám từ hộ khẩu bên trong đoạn thức ăn bên cạnh quản minh chi trầm thấp ho khan một tiếng quản minh biết kịp phản ứng thay đổi một bức cười đứng nói mà lại không phải còn có ngài cùng lý cục thế này nếu là có những công ty khác đưa ra thu mua thìn cầu ngài còn có thể không biết tô văn phàm thận trọng cười cười tiểu quản tổng quá khen bất quả a điểm này ngươi thật đúng là nói đúng nếu như không có ta cùng lý cục đồng ý những công ty khác liền không khả năng có tiếp cận hai nhà máy cơ hội quản lão đại và đệ đệ d á n g dấp rất giống chỉ là nhìn qua giả một chút sắc mặt ngược lại là nhiều hơn mấy phần nội liễm tô cục ta nhìn à chuyện này đêm dài lắm rộng chúng ta vẫn là phải nhanh lên đem thu mua hiệp nghị ký xong ngài mau chóng giao cho g i ả m phê duyệt dạng này chúng ta cũng an tâm ngài cũng b ấ t lo những người lãnh đạo cũng yên tâm quản minh chi trầm dai nói tô văn phàm tiếu dung hơi động lại một chút nhưng qua trong g â y lát liền khôi phục bình thường lại cười nói quản tổng chính là như thế lôi lệ phong hành Khó trách s i ngày h thể làm như thế ý có Tốt. làm lớn. n mai ngươi liền dẫn người đến trong cục chúng ta chúng ta cùng hai nhà máy tam phương ngồi xuống trò chuyện chút thu mua hiệp nghị cụ thể điều khoản đặt thành nhất trí về sau ta liền lập tức đệ trình giảm phê duyệt quản minh chi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xông tô văn p h ạ m dơ chén lên tô cục làm tô văn p h ạ m thầm nghĩ làm đám người ăn uống linh đình một bữa cơm ăn đến tô văn p h ạ m uống có chút men say say nhiên cơm nước xong xuôi quản thị huynh đệ lại cho tô văn phảm ăn bài trận thứ hai đến vinh quang kinh doanh mị lực phương đông cờ tờ kh bị lực phương đông trên dưới bốn tầng xem như tân thành tương đối lớn cờ t ơ vờ một hai tầng là phổ thông lượng phiến thức ba bốn tầng là hậu đêm quản thị huynh đệ để tô văn p h ạ m chọn lấy hai cái bồi t i ể u tiểu bội tiểu hầu hạ hắn tô văn p h ạ m vốn là có chút h u n hôn nhiên mấy chén thèm nước đã đầu người ngựa so vào trong bụng không khỏi có chút mắt tiểu tô văn p h ạ m mắt say lờ đờ nhập nhèm đối bên trong phòng chúng nhân nói các ngươi mọi người tiếp tục ta đi thả cái nước quản minh biết sông kia hai cái tiểu bội nháy mắt ra g ấ u trong đó một cái tiểu bội vội vàng đứng dậy tô lao bản ta đỡ ngại tô văn phàm hôn nhiên khoát k h á t tay không cần các ngươi tiếp tục ta không、sao. nói cái gì cũng không có để tiểu mội đi theo nơi này những n à y dòng chi tục phấn hắn tô văn phạm lại thế nào để ý đâu húng chi nơi này hắn tới số lần nhiều lắm đối quản minh biết an bài cho hắn hai cái này tiểu mội sớm đã không còn ban sơ mới m ẹ cảm giác tiểu mội nhìn xem quản minh biết quản minh biết lắc đầu tiểu mội lúc này mới ngồi xuống quản minh chi đối quản minh biết nói lão nhị chúng ta cái này cờ tờ vờ về sau phòng phải làm làm cải tạo lạc hậu a lần trước ta đi quảng đông biển bên kia cờ tờ vờ phòng không chỉ có quầy ba còn có toilet tư mật tính mạnh hơn nhiều chúng ta cũng phải đuổi theo a quản minh biết vừa rồi chưa ăn no cờ ầ m bếp an bài tờ vờ quản lý túi p h đầu không lưng mà nói là là quản tổng ta lập tức theo chỉ thị của ngài xử lý quản minh biết trứng mắt lập tức xử lý xử lý cái rắm ngươi mấy ngày nay phòng không có dự định có dự định ngươi làm sao cùng khách nhân nói nói chuyện không dài đầu óc cờ tờ vờ quản lý trên trán chạy ra một tầng mồ hôi mịn là là Đã dự định đại, đi định, định để dự dự tuần này khách nhân chúng ta còn bình thường tiếp từ hôm nay trở đi liền không tiếp một tuần sau dự định. nếu như định tại tháng này sau mấy tuần, chúng ta cùng khách nhân liên hệ, để bọn hắn đổi một nhà. khách hôm thụ khách hệ, ta tiếp từ trở tiếp một tại ta một sau sau mấy đổi quản minh biết gật gật đầu, chi á i này còn n được, tạm về sau ớ ký n ó chuyện việc chút óc, việc, thêm chút đầu óc. Đừng tờ mờ suốt ngày đường vâng vâng vâng. dùng ngươi làm Lao là làm mở tờ tốt tốt tốt vân, vân, vân. tử ngươi là làm việc, không phải để n g ư ơ i l à m giữ cửa. Tiếp tục làm chuyện xấu. ngươi tiếp liền cửa, tục chuyện cho ta tờ làm mở xấu, xéo đi. Quản đầu i Minh chi Quản không n g n đ ầ lão nhị đi Lao ôn, ngươi nh ta đi trước lão nhị n g ư ơ i ở chỗ này bồi tô văn p h ạ m đi trở về quá muộn tẩu tử ngươi lại phải cùng t a n áo long miệng cầm lấy áo k h o á t mang theo lái xe nên ngang rời đi tô văn p h ạ m ra phòng chến i choáng dâng lên vị tường đứng một hồi lắc lắc đầu thâm một bước cạn một bước hướng phòng vệ sinh đi đến lục tâm di tan tầm sớm cùng các đồng nghiệp sau khi cơm nước xong mấy cái trẻ tuổi cô nương nói dứt khoát chúng ta ca hát đi thôi chính là mị lực đó phương đông nghe nói t i ế âm hưởng không tệ lục tâm di sao cũng được cũng cùng theo đi vào cờ tờ vờ hát đến một nửa lục tâm di muốn đi phòng vệ sinh nhưng là lầu hai phòng vệ sinh tầm mãn lục tâm di hỏi một chút nhân viên phục vụ nói lầu ba cũng có phòng vệ sinh đi trên lầu ba cũng có thể lục tâm di phát hiện lầu ba trang hoàng cùng lầu hai hoàn toàn khác biệt nhưng cũng không nghĩ nhiều tìm tới phòng vệ sinh giải quyết một chút từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài lục tâm di móc ra son môi đôi tấm gương b ồ i b ộ trang lục tâm di vừa đem son môi thả lại tùy thân bọc nhỏ bên trong liền cảm thấy một trận rượu mùi thối sông và mũi ngẩng đầu nhìn lên một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân cười dâm vươn tay muốn sờ mặt mình bà bối ngươi mới tới lục tâm di cảm thấy không hiểu đấu trong lòng cũng có chút b ụ n trồn nghiêng đầu vừa trốn ngươi muốn làm gì quay người liền muốn rời đi xuống lầu cái này mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân chính là tô văn phạm h ắ n từ phòng vệ sinh ra vừa vặn nhìn lục tâm di đưa lưng về phía bóng lưng của hắn lục tâm di ngay tại đ ố i tấm gương bôi s o n môi thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước cái mông nhỏ vểnh lên đến tròn t r ị a tô văn phạm xem xét hai mắt tỏa sáng cái mông này trước kia chưa có xem a c ự c phẩm a tô văn phạm có nhìn một chút trong gương lục tâm di dung mạo càng là dâm tâm bùng cháy mạnh đang muốn dội ra bàn tay theo ăn mặn sờ lục tâm di cải mông hỏi một chút nàng có phải hay không vừa tới nếu như nếu không phải mình thật đúng là phải cùng quản lão nhị hảo hảo nói một chút loại này cực phẩm thế mà mình cất giấu không để cho mình cũng nếm một chút tô văn phàm nếu là không uống rượu cũng không trở thành xúc động như vậy nhìn lục tâm di muốn chạy tô văn phàm một thanh kéo qua lục tâm di cánh tay chớ đi à đến cùng đại ca đi uống rượu nói xong liền đem lục tâm di hướng trong phòng kéo lục tâm di trong lòng hoảng hốt nà mơ cũng không nghĩ tới đi ra ngoài trước phòng vệ sinh thế mà có thể gặp được loại sự tình này người buông tay, buông tay. Cứu Cứu buông mạng mạng A. Cứu mạng tay. lục tâm di một to bên hô c、so、xem n g xét nơi này nhiều như vậy mặc hở hang tuổi trẻ nữ hài nhi chỗ nào còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra mình đây là tiến vào dâm ổ bị người xem như tiểu thư lục tâm di thật gấp cầm trong tay tay nhỏ bao đổ ập xuống đánh tô văn phạm vung tay vung tay t ô văn phạm trong mắt hung quang l ó i lên hắn là công nông binh sinh viên năm đó cũng là tham gia qua hồng vệ binh tăng thêm uống một chút rượu bả tính bên trong điểm này h u n g lệ chi khí dâng lên trở tay liền cho lục tâm di một bạt h a i lục tâm di bị đánh sai l ệ c h một chút thân thể lảo đảo ngã xuống đất tô văn phạm ngồi xuống níu lấy lục tâm di tóc g a i đếm i túi cho ngươi mặt mũi không muốn mặt đúng không đã ở chỗ này làm chính là ra bán giả trang cái gì bà ca nói chính phản lại cho lục tâm di hai cái bạt h a i nói cho ngươi liền ngay cả các ngươi quản lão nhị cũng không dám đối với ta như vậy lục tâm di mặc dù sợ hãi nhưng cũng biết nếu thật là hãm tại chỗ này chỉ sợ thật nguy hiểm hét lớn ta không phải ở chỗ này đi làm thả ta ra tô văn phạm s ư ớ n g sở hầu nghi nhìn một chút lục tâm di quản minh biết nơi này tiểu mội đều là mặc y phục của mình đi làm không có công phục nhưng tiểu mội phổ biến sẽ truyền một chút bại lộ hoặc là nổi bật dáng người quần áo cũng xứng đáng lục tâm di không may nàng hôm nay mặc một thân váy liền áo với một kiện áo khoác trong phòng rất nóng lục tâm di liền đem áo khoác thoát ra bên trên phòng vệ sinh cũng không có mặc cảm thấy một hồi liền trở về cái này váy liền áo là hỉ lai đang khách sạn phát nửa đồ lao động vốn là tương đối dễ dàng phát họa g i á n g người bị tô văn p h ạ m k h ẽ kéo rát càng là nửa cái bộ ngực đều kém chút lộ ra tô văn p h ạ m tham lam trên giới đánh giá một lần lục tâm di khoe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh mặc thanh dặn g này nói không phải ra bán ai mà tin a nói lại đem vừa đứng lên lục tâm di hướng bọc của mình toa kéo tô văn p h ạ m đây cũng là sắp đảm ba o tiên mặc dù có cồn tác dụng ở bên trong nhưng là đây cũng chính là tại quản thị huynh đệ tràng tử hắn mới to gan như vậy bằng không hắn cũng tuyệt không dám làm cản như vậy hắn tin tưởng dù cho đã xảy ra chuyện gì quản thị huynh đệ cũng phải thay hắn bãi bình còn nói đem trôi mình rơi vào huynh đệ bọn họ trong tay sơ hở đã đủ nhiều cũng không sợ lại thêm một hai đầu đang lúc lục tâm di đã tuyệt vọng thời điểm liền nghe có người ở bên cạnh hét lớn một tiếng dừng tay tô văn p h ạ m quay đầu nhìn lại từ bên cạnh bao xương ra hai người ngoại trừ một cái tiểu mội bên ngoài còn có người thiếu niên nhìn qua không đến hai mươi mi thanh mục tú mặc một thân mảnh chân hưu nhàn ấu phục áo còn rất vừa người thân cao cao hơn chính mình bên trên một hai cm lộ ra dáng người phá lệ t h ẳ n g t ắ p tô văn p h ạ m thở hồn hện n g u bức hống hống mà nói mau mau cút đi một bên không có ngươi tiểu thí hài trệ gì thiếu niên đi tới Đỡ dậy lục ạ i ngã nhào trên đất l tâm di t r ngẩng ở t r đầu nhìn lên trong lòng run lên đây không phải lần trước lành nghề chính diệu hành lang nhìn thấy thiếu niên kia à. về sau tại trong tịu i điếm lại xa xa nhìn thấy hắn mấy lần nghe đồng sự nói hắn cũng là khách sạn ở l ầ u khách lục tâm di đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút phát sốt túi đầu xuống hoảng loạn nói không có việc gì nhưng trong lòng âm thầm thất h ọ n hắn có thể hay không cho là mình là ở chỗ này đi làm tiểu thư a nếu là như thế nên làm cái gì chương thần bông ra lục tâm di đối tô văn p h ẩ m nói ngươi một cái đại lao ra đánh một cái nữ hải tử có ý tốt ta trương thần sở dĩ xuất hiện ở đây là theo chân mạnh sâm tới xế chiều hôm nay trương thần cùng c ổ lộ tổ công nghiệp người lại chạm mặt mở cái sẽ c ổ lộ tổ công nghiệp tại quốc mậu trung tâm văn phòng đã sửa xong rồi tùy thời có gầy dựng điều kiện hôm nay mạnh sâm đạt được chiêu thương làm thông c h i nói phạm r ộ n g lâm bí thư cuối tuần ba buổi sáng có thời gian sau đó sẽ có thị ủy người cùng mạnh sâm liên hệ mạnh sâm nghe vậy đại hỉ chờ thị ủy một người bí thư gọi điện thoại cho hắn thời điểm hắn linh cơ k h ẽ động hỏi đối phương phạm bí thư có thể hay không tham gia hậu t i ê n của cổ lộ tổ công nghiệp tân thành công ty hữu hạn gầy dựng nghi thức vị này thư ký nghe vậy xứng sở nói cùng phạm bí thư hồi báo một chút không bao lâu liền cho mạnh sâm gửi thư nói phạm bí thư nguyện ý thăm ra để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng mạnh sâm vội vàng đem cái này tin tức hồi báo cho t r ư ơ n g thần t r ư ơ n g thần cũng thật cao hứng thế là ban đêm mời cổ lộ tổ đoàn đội những n à y c a o quản ăn cơm cấm nước xong xuôi mạnh sâm cùng xa nạ tạ nủ đều muốn đi ra ngoài hạ tì một chút chương thần lúc đầu muốn nói không đi nhưng không chịu nổi xa nạ tạ t tô văn phạm mắt liếc thấy t r ư ơ n g thần chỉ cảm thấy thiếu niên này có mấy phần q u e n mặt nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua trong lỗ mũi h ừ một tiếng dùng tay chỉ t r ư ơ n g thần cái mũi ta cho ngươi biết ta với ngươi không quan hệ chớ cho mình kiếm chuyện chơi ngươi tin hay không ngươi ra không được cái này cờ tờ vờ tô tổng chuyện gì xảy ra a quản minh biết đẩy ra đám người trên d ư ớ i đánh giá một phen t r ư ơ n g thần tô văn phạm động thủ đánh lục tâm di thời điểm liền có cơ linh bảo an cùng mụ mụ tăng đi cùng quản minh biết m ậ t báo thế là quản minh biết ra tìm xem thầm mắng tô văn phạm say rượu không đức không nghĩ tới vừa ra liền thấy tô văn phạm tại cùng một thiếu niên ràng co chung quanh vây quanh một vòng người Tô v ă ngón Phạm t r ô n giữ càng minh biết tới, khí diễm càng hơn, chỉ vào trương thần cái mũi hơn, trương thần n khí chỉ vào i đ ế ba tay i tiểu cái người ế nếu n nguyên nên trở về cái nào về đâu, nếu không g tử trở t để đâu, về về cho người ta phế bỏ người. Ai nhà bỏ ngươi. Ngón Ai a t của hắn nhanh chạm đến t r ư ơ n g thần chót m ũ i thời điểm t r ư ơ n g thần mắt đều không có nháy một thanh nắm lấy tô văn p h ạ m ngón t r ỏ tay phải chỉ hướng tiếp theo về lên chỉ n g h e r ắ c một tiếng tô văn p h ạ m bị dạp xuống đất đồng thời ngón t r ỏ tay phải hướng n u bàn tay hốn lượn thành một cái không đến bốn mươi độ góc nhọn tô văn p h ạ m ngón trọ tay phải bị chương thần bệnh lên và mất t r ư ơ n g thần một chiêu này vẫn là cùng ngô thiên học ngày đó ngô thiên đối phó trần phong thời điểm t r ư ơ n g thần nhìn ngô thiên thân thủ rất lưu loát hỏi ngô thiên có phải hay không tại bộ đội luyện qua ngô thiên tại bộ đội cũng không tính là gì cao thủ nhưng là nhiều ít luyện qua một chút vật lộn cho sư trưởng lái xe cái gì đều phải hiểu chút t r ư ơ n g thần h i ể u kỳ để ngô thiên dạy hắn mấy chiêu ngô thiên cũng liền chọn lấy mấy chiêu đơn giản dễ học lực sát thương đại dạy cho t r ư ơ n g thần ách giống như đây đều là nữ tử thuận phòng thân bên trong chiêu thức tô văn phạm những năm này sống an nhàn sung sướng cái nào nhận qua cái này tội từ trong cổ họng phát ra hiện hách thanh âm nhất thời đau nói không ra lời Quản mạnh sâm cùng xa nạ tạ nủ hai người vừa mới tại trong bao xương mở ra vũ khúc ôm tiểu mội nhảy chính hít trương thần cảm thấy không có ý nghĩa đẩy cửa ra muốn đi lội phòng vệ sinh kết quả là gặp gỡ chuyện này mà mạnh sâm hai người hít xong phát hiện trương thần không thấy bên ngoài lại xào xào nhào nháo thế là ra nhìn xem quản minh biết không phân biệt được người ấn độ vẫn là người châu phi vẫn là người nam mỹ dù sao đều là hắc mà cái kia da trắng càng là hàng thật giá thật vẫn còn quản thiếu niên này gọi lão bản quản minh biết không khỏi dừng lại thân hình trước tiên đem tô văn p h ạ m nâng đỡ lại nói tô văn p h ạ m cũng là kiên cường ngạnh kháng một hồi cũng liền thích đ ứ n g đoạn chỉ thống khổ oán hận nhìn c h ầ m c h ầ m chương thần quản minh biết mở miệng nói tiểu bằng hữu quá mức a ngươi đem bằng hữu của ta ngón tay làm gãy không muốn cho cái bàn d a o chương thần nhún nhún vai n ư ờ i nhạo nói bàn g a o cái gì bàn g a o ngươi là hộp đêm này lão bản a ngươi cái này còn làm bức lương làm kỹ nữ sinh ý a ngươi trước hết để cho cái này lao sắc quỷ bàn giao bàn giao vì cái gì đánh người ta nữ hải quản minh biết cười lạnh một tiếng nhà ta cô nương tự nhiên có nhà ta phương pháp quản lý tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì à lục tâm di hất lên t r ư ơ n g thần món kia âu phục áo khoát trốn ở sau lưng lấy hết dũng khí nói ta là lầu hai bao xương k h á c h nhân không ở đây n g u y ê nơi n này đi làm quản minh biết xứng sở bởi vì hắn tới thời điểm lục tâm di liền đã trốn đến đằng sau hắn cũng không thấy được bộ dáng theo bản năng cho rằng là mình tràng từ bên trong tiểu mội đắc tội tô văn phạm hoặc là tô văn phạm cùng tiểu tử này tranh giành tình nhân đưa tới trận này xung đột nhưng hiện tại xem ra còn không phải hoàn toàn là tô văn phạm sắp dục vân tâm tăng thêm cơ duyên xảo hợp kết quả đem cô nương này đánh đ ặ t ở bình thường đánh cũng liền đánh thậm chí cho dù là càng quá phận một chút quản minh biết cũng không sợ nhưng hôm nay gặp phải cái này l ă n g đầu thanh giúp cô gái này ra mặt vẫn thật là không dễ làm nhất là đương cái này l ă n g đầu thanh hai cái tùy tùng vẫn là người nước ngoài thời điểm quản minh biết không tự chủ được nhìn thoáng qua tô văn phạm lão tô a l o tô ngươi như thế c ặ n bã ta còn phải giúp ngươi ra mặt ngươi nhưng nhớ kỹ đây là ngươi thiếu ta a quy một chương một trăm chín mươi bốn c ư ơ n g một trăm chín mươi bốn h ụ c nước mất chủ quyền tô văn phạm không phải là đấu ố c tương phản là một không h i ể u kỹ thuật công nông binh sinh viên hôm nay có thể làm được trên vị trí này tất nhiên là tâm tư kỹ xảo hàng người trước đó say rượu không đước trải qua như thế giày vò rượu là triệt để tỉnh mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều rất nhiều cái khác phòng khách nhân cùng tiểu mội cũng ra xem náo nhiệt tô văn p h ạ m nhịn đau đem quản minh thức kéo đến một bên minh thức chúng ta chuyển sang nơi khác thu thập bọn họ người ở đây quá nhiều quản minh thức nhìn một chút tô văn p h ạ m tay phải thấp giọng hỏi tô cục n g ư ờ i tay này bên trên tổn thương có cần hay không đi trước bệnh viện nhìn xem tô văn phàm cắn g i n g nói không cần năm đó đấu võ thời điểm đây chỉ là vết thương nhỏ không có việc lớn lẫn gì ta phải tận mắt người thu thập tiểu t ử này mới có thể giải hận quản minh thức trong lòng ngọn lửa cũng là từ từ bốc lên mấy người này ở địa bàn của mình đội phách lối như vậy nói cái gì cũng không thể tính như vậy mấy vị các người đả thương bằng hữu của ta sự t ì n h khẳng định không thể tính như vậy tất cả mọi người là người thể diện tại cái này x ả o xào nháo nháo quá khó nhìn chúng ta chuyển sang nơi khác t r ư n g thần chỗ nào chịu đáp ứng nếu như bị đưa đến phòng tối chẳng phải là kêu trời trời không biết thế là cười lạnh nói chuyển sang nơi khác hắn xông s á o giang hồ nhiều năm như vậy từ khi xông ra tên tuổi về sau còn không người dám ở trước mặt hắn phạm h ư n ác quản minh thức vốn muốn cho mấy cái bảo an cưỡng chế đem trương thần bọn người giam lại nhưng lại lo lắng đến mạnh s â m cùng xả nạ tạ đủ là người ngoại quốc đầu năm nay muốn ở loại địa phương này nhìn thấy cái người nước ngoài cũng không dễ dàng nhất là mấy người đều là âu phục dày ra nhìn qua cũng khí độ bất phảm quản minh thức cân nhắc một chút vẫn là không có làm xúc động quyết định nghĩ đến điểm này quản minh thức quyết định tiên bản bàn mấy người này đạo tại lám quyết định khi sâu mùa hơi lắng lại một chút lựa giận nhận thức một chút ta gọi quản minh thức vinh quang tập đoàn giám đốc cũng là mỹ lực phương đông lão bản mấy vị xưng hô như thế nào ta nhìn còn có hai vị ngoại quốc bạn bè đúng không vinh quang tập đoàn t r ư ơ n g thần cùng mạnh xâm bọn người lẫn nhau trong lòng đều có chút g rợ khóc g rợ cười thế mà chạy đến đối thủ một mất một còn hang hổ tới trong lúc nhất thời t r ư ơ n g thần trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ t r ư ơ n g thần cười hh t t một tiếng nguyên lai là quản lão bản chúng ta là cổ lộ tổ công nghiệp phái trú tại tân thành tầng quản lý ta vốn định mang hai vị công ty của chúng ta ngoại tịch cao quản mở mang kiến thức một chút hoa hạ phong thổ hiện tại ngược lại là thật thấy được chương thần ngược lại là không có dấu giếm loại chuyện này d ấ u g i ế m cũng không g ạ t được cỗ lộ tổ tại tân thành sự vụ đều là mạnh xâm tại xử lý quản minh thức hơi thêm điều tra liền có thể tra được quản minh thức nghe xong trong lòng chuyện hai vòng cỗ lộ tổ công nghiệp chưa nghe nói qua tiểu tử này nói chuyện không hết không thật hãn loại đến tuổi này có thể là xí nghiệp bên ngoài tầng quản lý quản minh thức trầm ngâm một chút mấy vị ta chỗ này là sinh ý trận các ngươi ở chỗ này là mâm ỹ ảnh hưởng việc buôn bán của ta cũng quá đắng rồi nếu như các ngươi không nguyện ý đ ổ i chỗ vậy ta cũng chỉ có thể đ ạ tội dứt lời vung tay lên mấy cái bảo an xông tới s ô s ô đẩy đẩy định đem mấy người cưỡng chế đưa đến cái khác không bao xương nô thiên vẫn đứng tại trương thần bên người gặp những người này động tác phi thường lỗ mãng thế là ngăn tại trương thần trước mặt bắt được bắt trương thần cánh tay một cái bảo an cửa tay dùng sức lắp một cái lạc một tiếng chỉ nghe bảo an một tiếng hét thảm nô thiên liền đem bảo an cánh tay gỡ bị chất khớp chúng bảo an đều là quản minh thức trước kia tiểu đệ không khỏi vừa sợ vừa giận mấy người một bên q u á t mắng một bên từ hông bên trong rút ra gậy cao su sông nô thiên đập xuống để đám người không nghĩ tới chính là nô thiên chống đỡ được một côn về sau mấy cái lắp mình tam quyền lưỡng c quản minh thức con ngươi co dù lại không khỏi lui lại hai bước hắn là biết hàng trước k i a tại đoạt địa bản thời điểm cũng đi tìm xuất ngũ tay trần nô thiên sáo lộ cùng những người này không sai biệt lắm nhưng từ khi chín mươi năm về sau loại người này liền càng ngày càng khó tìm quản minh thức sắc mặt nghiêm trọng đố i chương thần nói huynh đệ người công phu không tệ đầu nào trên đường chương thần cười cười chính đạo bên trên quản tổng nếu như ngươi nghĩ giải quyết vấn đề dễ làm ngồi xuống hào hào đàm đừng đọc thủ ta có thể đoạn cái này lao sắc quỷ một đầu ngón tay liền có thể đoạn ngươi vinh quăng một cái tay quản minh thức vừa sợ vừa giận không nghĩ tới trương thần biết hắn là ai còn dám phách lối như vậy càng không có nghĩ tới trương thần bên người cái này một mực không thế nào thu hút người trẻ tuổi thế mà trên thân còn có cơ ô n vu trương thần tính cách trong bản trước mặt có hoặc là không làm đã làm thì cho xong chơi l i ề u cỗ lộ t ổ cùng vinh quang đối hai nhà máy đều là tình thế bắt buộc song phương tại trên lợi ích là thiên nhiên đối thủ m u ố n mất một còn căn bản không cần thiết cùng đối phương k h á c h khí đối tô văn p h ạ m cái này lao xác quỷ lúc ấy trương thần cũng chỉ là t h ầ y trời hành đạo vừa mới tại bao xương trương thần cũng uống hai chén địa nhìn thấy tô văn phạm như thế quá phận khi dễ một người nữ sinh thực sự không vừa mắt lúc này mới tiến lên ngăn cản mà sau đó nhìn tô văn phạm không có chút nào liêm sỉ còn mở miệng uy hiếp mình lập tức đã dẫn phát trương thần ngược lệ khí lúc này mới động thủ đả thương tô văn phạm quản minh thức nổi giận p h ừ n g p h ừ n g tốt tốt tốt xem ra các ngươi hôm nay là nghĩ đại náo thiên c ù n g à, vậy coi như đừng trách ta không k h á c h khí quản minh thức dù sao cũng là xã hội đen xuất thân việc đã đến nước này hắn cũng không thể sợ nếu không chuyển đến bên ngoài đi hắn cũng không cách nào lan lộn quản minh thức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn x o n g quyền nan địch tứ thủ công phu của ngươi lại cao hơn ta cũng không tin nhiều gọi chọn người không đánh chết ngươi vừa định để đằng sau càng nhiều tiểu đệ đi lên đậu thủ liền nghe có người sau lưng ho khan một tiếng lão nhị chuyện gì xảy ra quản minh thức toàn thân chấn động đại ca ngươi tại sao trở lại quản minh chi k h o á t khoác tay ta vừa ra ngoài không xa lão ôn liền cho ta điện thoại tới nói ra chuyện ta liền trở lại nhìn xem người tới chính là quản minh chi quản lão nhị hướng quản minh chi giản yếu nói một lần tình huống quản minh chi nghe xong nhữ nhữ mày đối chương thần mấy người nói mấy vị xin lỗi chuyện này là chúng ta tiên làm sai ta tiên cho các ngươi bồi cái không phải còn vị tiểu thư này nhận bị khuất ta làm m ị lực phương đông chủ tịch hướng ngươi tạ lỗi đồng thời cho ngài năm trăm khối dùng tiền thay thế khoán hoan nghênh về sau lại đến chúng ta nơi này tiêu phí cam đoan sẽ không lại xuất hiện cùng loại vấn đề ngươi thấy được hay không quản minh thức kinh hãi đại ca không thể như thế buông tha bọn hắn bọn hắn lão nhị quản minh chi trầm giọng nói cứ như vậy đi nghe ta chúng ta là đứng đắn người làm ăn hoa khí sinh tài sai chính là sai làm sao có thể cùng khách nhân động thủ đâu về phần tô tổng tổn thương dù sao cũng là tại chúng ta chàng tử ra sự tình chúng ta toàn quyền phụ trách trị liệu cùng bồi thường tô văn phạm ở bên cạnh cái m ũ i kem chút không có tất i ê n quản lão đại a quản lão đại ngươi có phải hay không đầu góc bị lửa đá rồi hợp lấy đây không phải ngươi nhận thất phục tiểu cầu ta thời điểm đúng không cho là mình đã làm xong liền không đem ta đưa vào mắt đúng không t r ư ơ n g thần cảm thấy kinh ngạc đã sự tình đã làm lớn chuyện hắn đã sớm làm xong bị thẩm vấn công đường thậm chí liều quan hệ chuẩn bị mà lại hắn là cố ý muốn đem sự tình làm lớn nhìn xem vinh quang phía sau đến cùng là ai nhưng không nghĩ tới quản min chi sau khi xuất hiện lại còn nói như thế một tịch giảng đạo lý lời nói không tại bọn hắn xã hội đen trong mắt đây đã là nhục nước mất chủ quyền q một chương một trăm chín mươi lăm chương một trăm chín mươi lăm tiêu hùng chương thần cẩn thận suy nghĩ một chút quản minh chi trong lòng không khỏi âm thầm bội phục tại bao quát mình ở bên trong tất cả mọi người cho rằng đây là quản minh thức cùng mình ở giữa xung đột thời điểm quản minh chi không có bị đủ loại biểu tượng chỗ lừa dối rất rõ ràng bắt lấy sự t ì n h chủ yếu mâu thuẫn chuyện này người trong cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói chỉ có hai cái lục tâm di cùng cái kia lao s ắ c quỷ chỉ cần đem lục tâm di cùng cái kia lao s ắ c quỷ giải quyết vậy mình dù cho muốn đem sự tình làm lớn chuyện cũng không cách nào làm lớn chuyện dù sao mình không phải chân chính người trong cuộc đương nhiên mình cũng có thể lấy cớ cờ tờ vờ bảo an muốn đối với mình động thủ đến tiếp tục gây sự nhưng này dạng gây chuyện ý vị cũng quá rõ ràng t r ư ơ n g thần trầm ngâm một chút cũng n ở nụ cười đã quản tổng nói như vậy ta đương nhiên không có vấn đề cũng không biết vị này bị ta đả thương tiên sinh nghĩ như thế nào nếu như hắn muốn truy cứu luật pháp của ta trách nhiệm ta tùy thời hoan nghênh tô văn phạm giận tí mặt đang muốn nói chuyện quản minh chi lại đoạt tại trước mặt hắn nói đây chính là ngươi cùng vị tiên sinh này tự mình chuyện chúng ta không tham dự nhưng chúng ta cũng sẽ tận l ư c thuyết phục vị tiên sinh này dù sao đều là người làm ăn hòa khí sinh tài chương thần thật sâu nhìn chăm chú một chút tô văn phạm lại rơi chuyển ánh mắt đến quản minh chi trên thân t ố t quản tổng quả n h i ê n danh bất hư chuyển hôm nay ta học tập vậy l i ề n gặp lại đi dứt lời mang theo mạnh xâm bọn người quay người rời đi lục tâm di vội vàng đuổi theo nàng cũng không dám ở lại chỗ này nữa t r ư ơ n g thần bọn người sau khi rời đi quản minh thức đối quản minh biết đại ca ngươi sao có thể để bọn hắn như thế đi đây tô văn phàm càng là tức giận đến một phật xuất thế hai phật t h ă n g thiên không ngừng thở hồn hẹn nhưng lại không dám cùng quản minh chi trở mặt quản minh chi không để ý tới đệ đệ quay người đối tô văn phàm nói tô cục để lao ôn tiên đưa ngươi đi bệnh viện tổn thương không thể chậm trễ tô văn phạm cười lạnh nói ta chính là cái nho nhỏ hóa chất cục phó cục trưởng không dám làm phiền quản tổng ta còn là mình m đi bệnh viện đi quản minh chi thở dài lao tô ta là vì ngươi tốt tô văn phạm giận quá thành cười tốt với ta toàn bộ tân thành người nào không biết ngươi quản minh chi là ai ngươi nếu là tốt với ta có thể thả chạy mấy người này ta nhìn ngươi là qua mấy năm thời gian thái bình lá gan ngược lại là vượt qua càng nhỏ quản minh chi cười cười không để ý tô văn phạm trào phúng đối lệ l ạ nói lao nhị ngươi biết mấy người này bối cảnh a quản minh thức xứng sở chưa kịp n h a nóng đại ca ngươi biết quản minh chi lắc đầu ta cũng không biết nhưng bọn hắn là mở một c ố lao vụt s 3 2 0 xe này tại tân thành hiện tại chỉ có ba chiếc đăng ký hắc bài liền một c ố ta đi lên trước đó hỏi bằng hữu xe này là từ bảo lưu thuế nhập khẩu khu sách là tất vệ quốc tự mình mang theo chủ xe đi h ú t dương sách xe quản minh thức kinh ngạc nói ngươi nói là bọn hắn cùng tất vệ quốc có quan hệ quản minh chi ánh mắt tính mịch có lẽ có có lẽ không phải tất vệ quốc nhưng có thể để cho tất vệ quốc cùng theo đi bên trong quan hệ khẳng định không đơn giản dứt lời đối tô văn phàm nói lao tô tất vệ quốc ngươi cuối cùng cũng biết ta trước kia tân thành cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng hiện tại cầu đồng phân cục trưởng trước kia chúng ta không ít liên hệ lao tô ngươi là trên quan trường người đối phương lại cùng hệ thống công an có quan hệ nếu như làm l ố a chuyện công an tham gia điều tra đem đầu đôi sự t ì n h h i ệ u rõ rõ ràng nhất bất lợi chính là ngươi ta nhìn ngươi mới là thái bình quan ngồi lâu nghĩ không yên ổn đúng không quản minh chi thật sâu nhìn tô văn p h ạ một m chút ngươi vừa mới nói rất đúng tân thành lại có ai không biết ta quản minh chi là ai nếu như không phải là vì ngươi ta quản lão đại lại thế nào khả năng ăn loại này ngậm bù hòn tô văn phà khẩu không trả lời được hắn không phải không biết làm lớn chuyện đối với hắn không có chỗ tốt mình vô duyên vô cớ bị người đem ngón tay đánh gãy an thiệt t h i lớn như thế lại không thể trả thù lại thêm cảm thấy quản lão đại qua sông đoạn cầu có người mới quên người cũ tâm lý mất cân bằng thôi quản minh chi chẳng là quá lam ư giáo hấn nho nhỏ một chút tô văn phạm thì cũng thôi đi dù sao hai nhà máy sự tỉnh còn muốn dùng hắn cho hắn một bậc thang để lao ôn đem tô văn phạm nhanh đưa bệnh viện tô văn phạm sau khi đi quản lão nhị nhịn không được hỏi đại ca ngươi nói bọn hắn có thể hay không chính là tất vệ quốc phải tới giá hỏa này chẳng lẽ còn đang ngó t r ư n g chúng ta quản minh chi lắc đầu hẳn không phải là chiếc xe này treo ở một nhà đầu tư bên ngoài đầu tư công ty phía dưới kêu cái gì ý giờ g ta chính để bằng hữu giúp ta nghe ngóng đây là công ty gì nếu như không có cái gì hậu trường hhh quản minh chi trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc dữ tợn t r ư ơ n g thần bọn người lái xe rời đi mị lực phương đông hai ba cây số nhìn đằng sau không có xe đi theo mọi người mới tính thở dài một hơi s a nạ ta nụ v ô ngực nói làm ta sợ muốn chết vừa mới những người kia là không phải hoa hạ trong truyền thuyết hết xe hụ ải chương thần không nói chuyện mạnh xâm nhịn không được nói sóng sĩ nếu như vinh quang là loại tình huống này chúng ta lại cùng hắn tranh hóa chất hai nhà máy có thể bị nguy hiểm hay không t r ư ơ n g thần nhìn thoáng qua lục tâm di mạnh xâm ý thức tới bây giờ không phải là nói những này thời điểm lập tức liền không hỏi tới nữa kỳ thật t r ư ơ n g thần mình cũng đang suy nghĩ vấn đề này quản thị huynh đệ làm giàu sử tân thành đại đa số có chút quan hệ xã hội người đều biết căn bản không g ạ t được hiện tại vinh quang muốn tẩy trắng cầm xuống hai nhà máy là tốt nhất đường tắt cho nên nếu như xung đột chính diện đối phương có thể hay không cùng tính đại phát đó là cái vấn đề mà lại hôm nay nhìn thấy quản thị huynh đệ nhất là quản min chi chương thần có một loại thật không tốt cảm giác người này phi thường không dễ dàng đối phó mặc dù trương thần cũng gặp không ít hậu thế đại niu thậm chí ngay cả r ộ t đều đỗi nhưng cùng những người này có thể đào thật thương thật đường đường chính chính so chiêu không cần lo lắng sẽ có cái gì phạm pháp phạm tội chiêu số nhưng quản minh chi cho người cảm giác tựa như một con r i á n độc chưa từng bại lộ dưới ánh mặt trời nhưng t h ử dịp ngươi không chú ý thời điểm liền sẽ từ chỗ tối sông tới cắn ngươi một ngụm cho đối thủ một k í c h trí mạng từ bỏ hai nhà máy vinh quang uy hiếp còn không đến mức để trương thần làm ra lựa chọn như vậy Nô những người kia tựu i sắc quá độ trên tay không còn khí lực t r ư ơ n g thần nói hôm nay nhờ có ngươi nếu không mấy người chúng ta đều phải ăn thiệt t h i đúng ngươi còn có hay không chiến hữu muốn tìm việc làm mỗi tháng sáu trăm bên trên bảo hiểm bao ăn bao ở làm được tốt cuối năm chí ít bốn tháng tiền lương cuối năm thưởng nô thiên nghĩ nghĩ lão bản ngươi nếu là tìm bảo tiêu không bằng ta giới thiệu cho ngươi mấy cái cao thủ c h â n chính mặc dù so ra kém trung ương canh gác đoàn đám kia quái vật nhưng đối phó với người bình thường bảy tám cái cũng không tới gần được mà lại bảo vệ thủ trưởng kinh nghiệm t r ư ơ n g thần hiếu kỳ ồ người thế nào nhận thức nô thiên chân thành nói đều là chúng ta xuất ngũ chiến hữu hiện tại chuyển nghề không chuyển biến tốt ta xem như tương đối may mắn nhưng còn có thật nhiều chiến hữu vừa lui dịch liền mang ý nghĩa muốn về quê quán t r ồ n g trọn trong bọn họ rất nhiều người ở trong bộ đội đều rất huy hoàng nhưng xuất ngũ về sau cũng chỉ có thể mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời sống hết đời mỗi lần nghĩ đến cái này ta đều thay bọn hắn cảm thấy không đáng uy một chương một trăm chín mươi sáu chương một trăm chín mươi sáu bạc rút t r ư ơ n g thần liền nói ngay tốt người đến liên hệ tốt nhất có thể tìm thêm mấy cái nô thiên đáp ứng chuyên tâm lái xe trương thần rơi vào chầm t ư hôm nay mình quá lô mãng bên người chỉ có một cái nô tiên liền tùy tiện độc thủ nếu như tại bình thường mình chắc chắn sẽ không xúc động như vậy vẫn là uống rượu hàng việc một cao hứng uống hai bình địa lại q u ê n hiện tại cỗ thân thể này còn không có giống mười mấy năm sau như thế cồn thảo nghiệm suýt nữa tạo thành nguy hiểm nhưng chuyện này cũng cho trương thần một lời nhắc nhở hắn cũng không phải thật cho rằng vinh quang sẽ c h o cùng r ấ t dầu quản thị huynh đệ muốn tẩy trắng liền không thể làm quá phận dù cho hai nhà máy sự tình xấu ở trong tay chính mình lấy vinh quang trước mắt thân g a tới nói cũng rất khó làm ra cá chết lưới rách lựa chọn nhưng vẫn là phải cẩn thận đối phương bàn n g o ạ i chiêu có lẽ tổ kiến một cái công ty bảo a n là không sai lựa chọn lục tâm di nhìn trộm quan sát ngồi ở bên cạnh thiếu niên này hắn giống như không có nhận ra mình là ai hôm nay một loạt mạo hiểm để nàng vẫn lòng còn sợ hãi nếu không phải sự xuất hiện của thiếu niên này mình thật không biết kết quả sẽ như thế nào ánh mắt hắn thật là dễ nhìn ánh mắt thật sâu thúy nhìn xem trầm tư c h ơ n g thần lục tâm di đột nhiên ở trong lòng nghĩ như vậy lục tâm di mặt đ ỏ lên vội vàng túi l ầ u xuống ở trong lòng xì mình một ngụm lục tâm gì à lục tâm gì người phát hoa gì xì nha nhưng là thật rất đẹp trai à mũi như vậy r ấ t vợ môi nhìn qua hương vị rất tốt bộ dáng rất muốn nếm thử lục tâm di chính suy nghĩ lung tung xe lại chậm rãi đứng tại ven đường t r ư ơ n g thần từ trong chầm tư giật mình tỉnh lại trong xe đứng tại trước đó lục tâm di nói vĩnh bình ngõ hẻm cửa ngõ côn đ ư ơ n g hẳn là đến nhà ngươi cổng k ề bên này hẳn là an toàn úc lục tâm di đỏ mặt luôn cuống tay chân thu thập một chút nô thiên giúp lục tâm di mở cửa xe lục tâm di đứng tại ven đường đối đầu hướng mọi người nói cảm ơn các ngươi thật quá cảm tạng ư ơ n g thần trong xe khoác khoác tay rất muộn nhanh về nhà đi về sau chú ý an toàn không đợi lục tâm di đáp lại t r ư lục tâm di cắn môi một cái hất lên áo khoác đi về nhà mạnh sâm đối với thu mua hóa chất hai nhà máy sự tỉnh vẫn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành không cần lo lắng vấn đề an toàn nếu như phạm dọng lâm ủng hộ chúng ta đến lúc đó ta sẽ mời chính pháp ủy đặng thư ký giúp chúng ta đứng đài vinh quang có thể phát triển cho tới hôm nay quản minh chi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dù sao hắn không phải mười mấy năm trước vô lại lục tâm di sau khi xuống xe t r ư ơ n g thần chậm rãi ngồi đối diện tại tay lái phụ mạnh sâm nói nhưng ngươi nói đúng thân người an toàn chúng ta cũng muốn cân nhắc thu mua hai nhà máy kết thúc về sau ngươi mau chóng tổ kiến một tri đội cảnh sát ngũ để tránh người có dụng tâm khác quấy dối mạnh sâm cũng vừa mới từ kinh hãi bên trong thong thả lại sức đối vừa mới mình nhát gan biểu hiện có chút xấu hổ nghe vậy đáp không có vấn đề vậy ngày mốt gầy dựng điện lễ ngài tới tham gia sao chương thần lắc đầu hiện tại còn không phải thời điểm bối rèn kẹ phân đã định hôm nay vé máy bay ngày mai liền về biết bay đến tân thành tham gia hậu thiên g ử i dựng điện lễ sanu người đến lúc đó lấy ấn độ thẻ đi e tập đoàn người thừa kế thân phận có mặt đi sanatanu mặt lộ vẻ khó xử ngập ngừng nói ta chỉ là phụ thân con trai thứ bốn không thể xem như người thừa kế t r ư ơ n g thần cười hắc hắc nơi này là tại hoa hạ ngươi nói ngươi là ai còn có thể thật đi ấn độ cha phụ thân ngươi tập đoàn là doanh thu hàng năm vượt qua tám tỷ mỹ kim tập đoàn có loại này bối cảnh không cần cũng quá choáng sanatanu miễn cưỡng gật g ậ đầu trong lòng vẫn là có chút trục dạ t r ư ơ n g thần ở trong lòng lắc đầu sanu còn chưa đủ tự tin cái này cũng cùng hắn từ nhỏ tại nước mỹ lớn lên có quan hệ nếu như giống cái kia mấy người ca ca từ nhỏ tại ấn độ cầm y ngọc thực bị người hầu v ư ợ quanh liền kéo xì đều là người khác cho xoa khẳng định lòng tự tin mạnh hơn nhiều thời gian đã rất muộn t r ư ơ n g thần không có về nhà mà là cùng mạnh xâm bọn người trở lại hỉ lai đăng tại trong tiểu điếm ở một đêm thang miểu miểu cùng tô trước cử tự mình lái một cái phòng làm việc vẫn tại hỏa chủ nguyên danh nghĩa là một chút hạng mục đầu tư rèn luyện đây cũng là lúc trước cùng chương thần thương lượt qua bình thường hai người đều muốn lên lớp thứ bảy ngày hai người liền tụ tại thang miểu miểu biệt t ự nhìn hạng mục bản kế hoạch ai nhìn nhiều như vậy liền mỗi một phần nhìn qua đáng tin cậy tôi trước cử thất vọng ném đi trong tay vừa mới xem hết một phần bản kế hoạch bất mãn phát ra bực tức thang miểu miểu cười nói nào có dễ dàng như vậy hai ngày trước bẹn mẹt còn tại nói bảy mươi phần phần lập nghiệp trong kế hoạch mới có một phần chân chính đạt được đầu tư mà đầu tư về sau nếu như có thể có hai mươi phần trăm xác suất thành công tỷ lệ lợi ích liền có thể tiến vào đầu tư công ty trước mười phần trăm nếu như do hợp thật như vậy dễ dàng tất cả mọi người liền đều đi làm t ô trước cử liếp mắt thang a n ì n tiểu tử i k làm l i ề thật b u n lỏng, l chúng ta à miểu sao l ạ không kia như thế vận giá giá có may miểu Thang i miểu che miệng ha ha cười nói đây chính là ánh mắt cùng thiên phú không có cái thiên phú này liền cần có thể bộ vụng chứ sao nhìn nhiều làm nhiều luôn có thể đưa ánh mắt rèn luyện ra được t ô trước cử chua s ắ t nói ô ô vừa nhắc tới hẳn đến nhìn ngươi cười cái này lặng lơ dạng thang miểu miểu thẹn quá hóa giận chết t ô tô nói năng h gì đấy t ô trước cử mặc kệ nàng nàng đã sớm phát hiện trương thần cùng thang miểu miểu quan hệ trong đó sản sinh biến hóa chỉ bất quá không biết làm sao cùng khuê mật trò chuyện đ ư ợ c này ngẫu nhiên t ô trước cử cũng sẽ có chút mất mát nhưng nghĩ lại mình cái này dâm ăn không có gì đạo lý dù sao t r ư ơ n g thần cùng thang m i ệ u m i ệ u tình cảm cơ sở so với mình tốt hơn nhiều lắm t ô trước cử lại cầm lấy một phần bản kế hoạch nhìn lại chỉ có thật mỏng hai trang mà lại trong đó chỉ nói là khai phát một loại kỹ thuật mới cần mười vạn đô la đầu tư đã không có thị trường phân tích cũng không có tiền c ả n h triển vọng t ô trước cử biết môi loại này bản kế hoạch có thể nói chính là không còn gì khác cũng chính là mình cùng thang m i ệ n m i ệ n loại này vừa mới bước chân lĩnh vực này tiểu thái điều mới có thể chăm chú xét duyệt đặt ở cái khác có kinh nghiệm đầu tư quản lý trên thân đã sớm đem cái này hai trang giấy rách ném máy c ắ t giấy tôi trước cử lên dây có tinh t thần chăm chú nhìn một lần phần kế hoạch này sách phát hiện ứng viên lại là y cờ cờ hai tên công trình sư tên là l ạ dì tây cùng s ẹ t g ì bờ dìn bản kế hoạch bên trong công bố hai người muốn khai phát một loại hoàn toàn mới công cụ tìm kiếm kỹ thuật trước mắt mệnh danh là bạc dub nhưng bởi vì thiếu khuyết nghiên cứu phát minh tài chính cho nên muốn tìm phong hiệp nhà đầu tư đối bọn hắn tiến hành đầu tư kế hoạch buôn bán sách cuối cùng hai người rất có cá tính tuyên bố hạng kỹ thuật này cũng không phải là vì kiếm lời người đầu tư tôi trước cử tâm niệm vừa động đột nhiên nghĩ đến trước kia cùng trương thần cho tới qua internet kế tiếp điểm nóng đến tuột cùng là vấn đề gì lúc ấy trương thần không chút do dự nói là công cụ tìm kiếm nhưng bây giờ ra hưu lục x o á t làm như mặt trời ban trưa c h i ế m cứ thị trường chín mươi chín phần trăm số lượng tôi trước cử nghiên cứu về sau cảm thấy trương thần nói chưa hẳn đáng tin cậy tôi trước cử đem phần báo cáo này đưa cho thang miểu miểu miểu miểu ngươi xem một chút đây là icr hai tên công trình sư kế hoạch buôn bản sách nói dự định khai phát một loại mới lục soát kỹ thuật muốn mười vạn đô la đầu tư ta dự định hợp ngươi cảm thấy thế nào thang miểu miểu lấy tới nhìn một chút hai người này kỹ thuật bối cảnh trí ít so cái khác lập nghiệp người mạnh hơn nhiều mặc dù từ bản kế hoạch bên trên nhìn hai người này rất có cá tính nhưng thiên tài đều như vậy thang m i ể u m i ể u g ậ t gật đầu ta cảm thấy có thể thử một chút bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng bọn hắn muốn tiền cũng có ít bất quá dù sao cũng mới mười vạn mỹ kim đoán chừng bọn hắn lần thứ nhất lập nghiệp cũng không có khả năng thành công liền xem như kết một thiện duyên đ ủng hộ một chút đi đối với các nàng tới nói đây chỉ là cái tiểu hạng mục tôi trước cử cũng không để ý tại đầu tư trên báo cáo ký tên của mình phần kế hoạch này xách liền xem như thông qua được uy một chương một trăm chín mươi bảy chương một trăm chín mươi bảy điều k h i ể n chỉ huy canh ba các ngươi thật quyết định hoa đi nhìn xem ngồi tại trước mặt l à gì đ â y cùng s ẹ t g h i và g ì n khổ sở hỏi l à gì cùng s ẹ t g h i trầm mặc gật đầu hoa đi sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng hé một nói ta có thể phân n g ư ơ i nhóm một bộ phận chính ta cổ phần s ẹ t g h i nhếch miệng cười cười hoa đi kỳ thật chúng ta tịnh không để ý cái gì ý cờ cờ kỳ quyền chẳng qua là đi làm mình muốn làm sự t ì n h m à t h ô i liệu sợ sự t ì n h chỉ là cái mồi dẫn lửa hoa đi nguyên bản liền bất thiện n g ô từ trầm mặc một hồi liệu sợ là bằng hữu của ta setki nhìn t h o á n g qua lạ dịp đây nhúng núi bay đúng vậy chúng ta biết cho nên chúng ta không muốn làm có ngươi hoa đi lại nói các ngươi cũng là bạn của ta setki cùng lạ dịp đây ngây ngẩn cả người bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ t ừ hoa đi cái này người gỗ trong miệng nói ra lời như vậy đều có chút cảm động lạ dịp đây mặc dù cũng không thích nói chuyện nhưng so với hoa đi đến ngược lại càng giống một người bình thường hoa đi thật có lỗi chúng ta chịu không được hắn setki cũng lộ ra áy náy biểu lộ chúng ta t ạ i ý cờ cờ dòng g ã hai tháng chuyện lần này ngươi biết là g â sợ tiên trái với hiệp nghị Lạ gì không sẹt phiên bản h đẩy ra về sau rộng thụ khen ngợi lại tại âu mỹ internet thế giới dẫn phát một trận mới ý cờ cờ dậy sóng bản mới bản cũng không so một không phiên bản cộng tên ngược lại càng thêm tiệu xảo bất khả tư nghị nhất chính là nhưng mở rộng tính cực mạnh nói cách khác chỉ cần tại cái này cơ cấu dưới y cơ cơ thường ngày đổi mới chỉ cần làm được không ngừng phong phú công năng l i ê n tốt tầng dưới c h ố t lo dịp cơ cấu hoàn toàn không cần làm đại sửa đổi mà lại bản mới bản đối sẽ vợ ủng hộ cũng muốn so rào phiên bản tốt hơn nhiều thế là họa đi dựa theo đặc thù c ô n g hiến vì lạ gì tây cùng s é t ghi bờ dịn hai người xin kỳ quyền ban sơ cơ sở cũng là đồng ý dù sao lưu lại ưu tú công trình sư là ít công ty m ệ n h mạnh nhưng tại lạ dĩ tây cùng cơ sở tại một lần sản phẩm nghiên cứu phát minh trong hội nghị tranh luận về sau hết thể liền thay đổi l i sở trình độ kỹ thuật so lạ dịu mà lạ gì đ â y lại là tuyệt đối kỹ thuật chủ nghĩa người thảo luận đến cuối cùng lạ gì đ â y không thể ước chế biểu lộ ra đối v ớ sở trình độ kỹ thuật kinh n g i ệ t cái này khiến lòng tự trọng cực mạnh cơ sở thẹn quá hóa giận nếu như không phải hai người khác ngăn cản hắn tại chỗ liền muốn khai trừ hai cái này miệt thị hắn ra hỏa mà sethi b ớ dìn thì là bởi vì độ ác từ khi lạ gì đ â y đắc tội cơ sở về sau dịu sơ một mực cho lạ gì đ â y làm khó dễ mà thân là lạ gì hảo bằng hữu s e t i vì cho bằng hữu xuất khí tại cơ sở cửa phòng làm việc bôi một tầng dầu bôi trơn kết quả tự nhiên là cơ sở nghỉ ngơi hai ngày không có đi làm một nữa là té một nữa cuối cùng liệu sơ vận dụng mình quyền phủ quyết không đồng ý cho hai người kỳ quyền họa đỉ vì thế cùng cơ sở tranh luận nhiều lần cuối cùng đại xảo một khung tan giã trong không vui họa đỉ vì mất đi hai cái cực mạnh kỹ thuật cốt c á n mà tiếp h ậ n vì mất đi hai cái cùng trung trí hướng bằng hữu mà khổ sở s t khi bỡ gì nát nổi không có gì lớn kỳ thật chúng ta rời đi cũng là bởi vì mình muốn lập nghiệp dù cho không có h ệ u sơ hẳn là đến cuối năm chúng ta cũng sẽ rời đi y cờ cờ mình làm l ạ gì bây nói đúng vậy chúng ta muốn làm phép tính lục soát phép tính tức thời thông tin phần mềm kỹ thuật hàm lượng quá thấp họa đi bỗng nhiên nói nếu như các ngươi thiếu khuyết tài chính khởi động ta cho các ngươi mượn không cần tiền lời là gì đ â y cùng s ẹ t ghi bỡ g ì n l ẫ t nhau đối họa đi hướng hai người triển lộ ra tình nghĩa đều rất cảm động nhưng vẫn cũ nói ra không cần chúng ta tìm được đầu tư đúng chính là đầu tư các ngươi này nhà công ty hỏa chủ nguyên n g mười vạn mỹ kim họa đi ngược lại là không có kinh ngạc hắn biết hỏa chủ nguyên n g gần một tháng tại sở tàn phật làm qua hai lần tuyên truyền giảng giải tăng thêm ban sơ giặc tại sở tàn phật diễn thuyết sở tàn phật rất nhiều học sinh đều biết si l và l u hiện tại có như thế một nhà tiểu đầu tư công ty p h i thường vui với đầu tư sở tạm phật xuất thân học sinh ngoại trừ lạ gì vây cùng s ẹ t ghi bờ dìn cũng có mấy cái cỡ nhỏ lập nghiệp công ty thu được hỏa chủ nguyên n g một bộ phận đầu tư một nhà trong đó gọi là ghé bê công ty nhỏ thế mà thu được hỏa chủ nguyên n g lĩnh hợp i z g r se quai a cap gỗ nợ mạn x ả c ờ ba nhà cự đầu cùng hợp một ư ơ i ba triệu mỹ kim đầu tư nghe nói hỏa chủ nguyên n g tại một ư ơ i ba triệu bên trong dòng giã lấy ra chín trăm vạn mà còn thừa ba nhà hết thẻ đầu bốn trăm vạn v ọ đi đứng người lên đối với hai người vươn tay chúc các ngươi may mắn lạ dĩ vây nhưng không có cùng bã đi nắm tay giang hai cánh tay ôm hắn một chút ghé vào lỗ t a i hắn nói cùng chúng ta làm một trận đi chúng ta tới làm một sự nghiệp lấy lừng hòa đi thân thể cứng ngắc lại một chút vỗ vỗ l à dịp tây gặp lại huynh đệ hệ bệ thật đúng là không phải t r ư ơ n g thần chủ đạo đầu tư mà là bợ l à phần mình tìm tới hạng mục chỉ bất quá bối rẽn kệ phân ban sơ chỉ muốn hợp ba trăm vạn mỹ kim tả hữu cầm cái mười phần trăm tả hữu cổ quyền liền tốt nếu như lấy không được năm phần trăm danh giới cuối cùng cũng có thể tiếp nhận bối rẽn kệ phân cùng t h ư ơ n g thần mới nhớ tới này nhà công ty không khỏi có chút xấu hổ hậu thế vẫn l ạ bạ hào dùng nhiều bị ngựa ba ba lừa dối quá lợi hại đều quên hắn là dựa vào chép cái này h chương thần lúc này đồng hiểu ầ n n đồng thời y cầu bối rõ n phân tăng lớn đầu nhập, ít nhất phải hợp đến, 1, đến điểm này về sau liên hệ mượn g vợ cùng mọi thuyết phục hai nhà riêng phần mình tượng trưng đầu một trăm linh vạn đô la t h o ether xe quay a cap gỗ nợ mạng n xạ cỡ tam đại cự đầu cùng bỏ ra dieo m i đ i ở cuối cùng là đồng ý bối rèn kẻ phân phía đầu tư hắn mười ba triệu đô la hai mươi lăm phần trăm cổ phần từ hỏa trùng nguyên lĩnh hợp đầu tư đoàn đội đối hệ với cung cấp quản lý ủng hộ tới tới lui, lui chỉ là vượt dương tiền điện thoại mấy ngày thời gian trương thần liền tiêu phí nhanh một vạn nhưng có thể tại không đến trong một tuần điều k h i ể n chỉ huy giải quyết g bảy đầu tư n h ư c ũ để trương thần hưng phấn không thôi tm e ổ giặt ô mỹ đi ở sinh ngày hai mươi mốt tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy là một doanh nhân tỷ phú người mỹ kỹ sư phần mềm và nhà thử thiện ông là người sáng lập g bảy g bảy in ibee b a, -a là một người mỹ đa quốc gia thương mại điện tử công ty có trụ sở tại san jose california tạo điều kiện cho người tiêu dùng với người tiêu dùng và doanh nghiệp với khách hàng bán hàng thông qua trang web của mình hệ bẫy được thành lập bởi teo mỹ đi ở vào mùa thu năm 1995 và trở thành câu chuyện thành công đáng chú ý của bong bóng bao gồm hệ bẫy là một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la hoạt động tại khoảng 30 quốc gia tính đến năm 2011. công ty quản lý trang web v bảy một trang web đấu giá và mua sắm trực tuyến trong đó mọi người và doanh nghiệp mua và bán nhiều loại hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới trang web này miễn phí sử dụng cho người mua nhưng người bán phải trả phí cho việc liệt kê các mặt hàng sau một số lượng hạn chế của danh sách miễn phí và một lần nữa khi những mặt hàng đó được bán c nghiệp, nghiệp, lại, thành thành, lại có hai á p Huế, c ngày chính là cả nước chúc mừng lễ quốc khánh cỗ lộ tổ công nghiệp lựa chọn và hôm nay gợi dựng cũng vì tổ quốc chúng ta bốn mươi bảy tròn năm hoa đàn dâng lên một phần quý giá quà sinh nhật cỗ lộ tổ công nghiệp nhất định có thể tại tân thành mọc dễ nảy mầm vì tân thành xây dựng kinh tế phát sáng phát nhiệt đồng hồ vừa vặn chỉ hướng m t mươi giờ sáng m t mươi tám điểm sớm có lễ nghi tiểu thư mời bố dẹn kẹ phân lên đài cùng phạm quảng lâm nhấc lên vì cỗ lộ tổ công nghiệp gầy dựng tấp băng bố dẹn kẹ phân cùng phạm quảng lâm đứng chung một chỗ trước mặt là bột một chùm hoa hồng lớn màu đỏ tơ lụa hai người đều cầm trong tay một thanh kim sắt cây kéo nhỏ lẫn nhau khiêm nhượng một chút lại cộng đồng tại hoa hồng lớn hai bên dùng sức một cắt cỗ lộ tổ công nghiệp tân thành công ty trách nhiệm hữu hạn coi như chính thức khai trương sau đó trước đại lâu pháo mừng phát gia đình thai nhức góc đủ áng đủ ảng âm thanh sớm đã trước đó chuẩn bị xong hai mươi vạn hưởng pháo cũng trong cùng một lúc lốp bốt nổ vang để chưa hề chưa thấy qua trận thế này bối rèn kẻ phân cùng sạn nạ tạ nụ giật này mình nghi thức kết thúc về sau don sơn thịnh tình mời phạm quảng lâm thăm một chút c ổ lộ tổ công nghiệp tại quốc mẫu cao ốc văn phòng thị quan lớn đến quốc mẫu cao ốc không chỉ c ổ lộ tổ công nghiệp người cần sớm chuẩn bị quốc mẫu cao ốc vật nghiệp phương cần chuẩn bị đồ vật đồng dạng không ít quốc mẫu cao ốc giám đốc đã hai ngày ngủ không ngon non rớt đương phạm quảng lâm biết được sạn ạ tạng người thừa kế thời điểm, càng la như hiện tại không cần phải nói tân thành coi như cả nước vốn bán ngạch có thể vượt qua tám mươi ước mỹ kim đều tìm không ra mấy cái giống thẻ tie thế giới như thế này top năm trăm cấp bậc công ty nói muốn tới bất kỳ một cái nào hoa hạ thành thị đầu tư đều sẽ bị nơi đó chính phủ xem như bảo bối đồng dạng cung bái nguyên bản phạm quảng lâm chỉ muốn tham gia cái cắt băng liền rút lui nhưng biết xa nạ tạ nủ đ ố i cảnh về sau cải biến chủ ý tiếp nhận ron sân cuộc hội đảng mời tân thành đài truyền hình toàn bộ hành trình cùng đập phạm quảng lâm buổi tối hôm nay tân thành tin tức nội dung chủ yếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phạm quảng lâm tham gia cổ lộ tổ công nghiệp cắt băng nghi thức tin tức phạm bí thư phía dưới để ta tới hướng ngài hồi báo một chút c ổ lộ tổ công nghiệp tương lai tại tân thành đầu tư kế hoạch johnson dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói quốc mộ cao ốc phòng tiếp khách xếp thành lãnh đạo hội kiến ngoại tân kinh điện kiểu d á n g johnson ngồi tại phạm quảng lâm bên c ạ n h thân c ổ lộ tổ công nghiệp tương lai trong ba năm dự tính tại tân thành tổng đầu tư t r ắ n đem đạt tới một trăm i triệu mỹ kim johnson mới mở miệng liền thả cái đa vĩ tinh phạm quảng lâm thân thể hơi nghiêng về phía trước rõ ràng có chút đập dung một trăm triệu mỹ kim tổng thể đầu tư n g ạ c tại tân thành mấy năm gần đây có thể đập đến tiến lên năm phải biết năm ngoái tân thành chỉnh thể g d p cũng bất quá 920 ư ớ c nhân dân tệ nếu như cổ lộ tổ công nghiệp đầu tư hứa hẹn thật có thể chứng thực tân thành ba năm này g d p làm sao cũng có thể bị kéo lên mấy không nên xem thường cái này không phải mấy khả năng nhiều cái này không phải mấy tân thành liền có thể từ cả nước g d p tăng tốc xếp hạng trung du biến thành trung thượng do n sân ngượng ngùng nợ nụ cười nguyên bản chúng ta đối tân thành đầu tư mong muốn trên thực tế chỉ có ba năm 5.000 vạn mỹ kim tả hưu nhưng phạm bí thư như thế ủng hộ chúng ta trải qua ban giám đốc nhất trí quyết định đem đầu tư chán tăng lên đến một trăm i triệu mỹ kim cam đoan tại trong ba năm đem tài chính chứng thực đúng chỗ mà thứ nhất bút hai trăm năm mươi vạn mỹ kim trước khoản tiền đã tụ hợp vào chúng ta tại hoa hạ ngân hàng mở tài khoản bên trong tương lai ba năm cỗ lộ tổ công nghiệp sẽ tại hoa hạ đầu tư thu mua vượt qua năm nhà hóa chất loại xí nghiệp giải quyết ba cái vào nghề cương vị mà tân thành làm cỗ lộ tổ công nghiệp hoa hạ t ổ n g bộ sẽ thu hoạch được đứng đầu í t lợi phạm quảng lâm tập trung tinh thần nghe johnson báo cáo làm một thị quan phụ mẫu hắn phi thường minh bạch johnson hiện tại hứa hẹn ý vị như thế nào nguyên bản hắn đối cái này cái gọi là cỗ lộ tổ công nghiệp cũng không coi trọng hắn dù sao cũng là cao cấp quan viên kém một chút liền có thể tiến vào đảng cùng người lãnh đạo quốc gia phương diện một chút nghe ngóng cũng đã biết nhà này gọi là cỗ lộ tổ công nghiệp công ty ở nước ngoài cũng không nổi danh mà lại phàm là phía trên một chút quy mô đầu tư trước đó tất nhiên là có quá nhiều lần tới tầng câu thông đặt thanh bước đầu mục đích sau đó tiến vào trao đổi giai đoạn cuối cùng làm cái nghi thức cải bộ dáng nhưng nhà này cỗ lộ tổ công nghiệp thật là có ý tứ người phụ trách ai cũng không có thông chi bay thẳng đến tân thành liên hệ t r i ề u thương xử lý thời gian một tháng thế mà đầu tư liền sẽ rơi xuống đất điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút khó tin xa nạ tạ nù cùng đối rèn kẹ phân xuất hiện giải thích hắn n g h i hoặc đã đối phương phía sau có đại tập đoàn ủng hộ làm ra hứa hẹn h ắ n không phải là không trung lâu c á t tại hắn ngay từ đầu dự định bên trong cũng chỉ là từ góc độ của công việc ủng hộ một chút chiêu thương xử lý dù sao chiêu thương làm công việc không dễ dàng so xí nghiệp tư nhân nhân viên bán hàng đều mệt mỏi không nghĩ tới lại có thể có thể nhận được cái bảo tân thành đã ba năm không có loại này quy mô xí nghiệp và ở a phạm quảng lâm tâm bên trong tầm h than từ khi quốc gia phát triển mạnh đông phổ vùng mới giải phóng về sau nguyên bản định đầu tư tân thành một chút top năm trăm xí nghiệp n h o nhao thay đổi tuyến đường ngụ lại đông phổ nghe johnson nói xong phạm quảng lâm hài lòng nhẹ gật đầu johnson tiên sinh nói phi thường tốt ta ở chỗ này lần nữa tỏ thái độ cỗ lộ tổ công nghiệp tại tân thành đầu tư trong lúc đó có cái gì khó khăn đều có thể tìm ta giải quyết chỉ cần là chúng ta tại chính sách phạm vi bên trong có thể cung cấp ủng hộ liền nhất định ủng hộ johnson đánh rắn côn theo bên trên phạm bí thư chúng ta vừa vặn có một chuyện cần hướng ngài báo cáo thu hoạch ủng hộ phạm quảng lâm nhất xứng sở ha ha cười nói don sân tiên sinh thật sự là hiệu suất rất cao đáng ra chúng ta học tập có chuyện gì ngươi cứ việc nói ta có thể làm được nhất định sẽ cân đối giải quyết don sân xuất ra một phần tư liệu chúng ta gần đây tại tân thành khảo sát mấy nhà nhà máy hóa chất hy vọng có thể cùng nơi đó xí nghiệp tiến hành h g ồ n vốn khảo sát về sau chúng ta cho rằng tân thành hóa chất hai nhà máy là thích hợp nhất đầu tư của chúng ta hạ n g mục nếu như phạm bí thư có thể thống nhất chúng ta thu mua hoặc s á p nhập thông t í n h tân thành hóa chất hai nhà máy tin tưởng sẽ đối với cổ lộ tổ công nghiệp tại tân thành phát triển đánh xuống một cái rất tốt cơ sở Quy Quảng Lâm nhìn qua chiêu máy. chương chương cương chất cũng chút cạnh chủ không hạ Thành hóa nhà Phạm nhìn thoáng thương làm Tần Liên Thành, phát hiện Tần Liên Thành thế nghiêng hỏi thị nhiệm Hướng Hướng người đưa Tân Tân Liên Tân Liên mịn, bên Trần Trần kế vị. một mặt một Mặt Trời. Trần hướng mặt Trời đưa lỗ hai hướng phạm Quảng Lâm làm là là mở l bị sợ cho quốc gia tạo thành c à n g lớn tổn thất kinh tế hướng chính quyền thị ủy nộp bán ra xin đầu tuần ta vừa mới ký tên nhưng trước mắt hóa chất hai nhà máy chủ quản đơn vị đã cùng một nhà dân doanh xí nghiệp không sai biệt lắm thỏa đàm thu mua hiệp nghị nếu như cổ lộ tổ muốn bơm tiền hóa chất hai nhà máy vậy bọn hắn giai đoạn trước công việc liền làm không công john sơn mỉm cười nói phạm bí thư chúng ta cảm thấy tân thành hóa chất hai nhà máy rất có giá trị đầu tư cho nên chúng ta hy vọng có thể có một cái công bằng cơ hội cạnh tranh phạm quảng lâm cảm thấy hứng thú、Ủa? làm sao cái công bằng cạnh tranh john sơn nghiêm mặt nói đấu thầu chúng ta đề nghị quý thị tại hạng mục này bên trên áp dụng đấu thầu phương thức xác định thu mua phương nói cách khác ai cho ra thu mua điều kiện càng tốt hơn người đó liền có thể thu mua hai nhà máy đương nhiên đối với thu mua phương tư chất cũng muốn làm ra nhất định hạn định điều kiện cam đoan trong đó tiêu sau có tương ứng thực hiện lời hứa năng lực cỗ lộ tô nguyện ý áp dụng trả giá tiền đặt cọc phương thức đến tiến hành lần này trả giá dưới loại tình huống này vô luận ai trúng thầu cuối cùng được lợi đều là tân thành thị chính phủ cho nên chúng ta mời quý thị các vị lãnh đạo thận trọng cân nhắc đề nghị của chúng ta đồng thời chúng ta bây giờ liền có thể hứa hẹn nếu như c ổ lộ tổ công nghiệp trúng thầu hai nhà máy hạng mục trừ phi công nhân trái với chúng ta quản lý chế độ nếu không sẽ không tùy tiện để công nhân nghỉ việc phạm quảng lâm sắc mặt thoảng qua đ ộ n g dung cuối cùng john sân nói câu nói này chân chính đả động hắn nếu như nói thập niên chín mươi trung hậu kỳ cái gì nhất làm cho lãnh đạo chính phủ đau đầu xí nghiệp nhà nước cải chế tạo thành nhân viên nghỉ việc không thể tranh cãi xếp ở vị trí thứ nhất phạm quảng lâm cái khác có thể không chú ý nhưng duy trì có nghỉ việc vấn đề không thể không chú ý bởi vậy john sân nói tuyệt không để công nhân nghỉ việc câu nói này để hắn chân chính coi trọng hơn cỗ lộ tổ công nghiệp chỗ đưa ra thu mu phạm quảng lâm trầm ngâm nói giòn sân tiên sinh nói lên yêu cầu này tại cá nhân ta xem ra là phi thường ủng hộ nhưng tình huống cụ thể chúng ta còn muốn chứng thực một chút như vậy đi chúng ta trở lại họp thương thảo một chút nhưng cá nhân ta hướng quý công ty c a m đoàn chúng ta sẽ công bằng đối đãi mỗi một cái muốn thu mua hai nhà máy nhà đầu tư phạm quảng lâm cuối cùng mịt mờ biểu đạt đối cổ lộ tổ thu mua hai nhà máy c ắ t nhìn nhưng ở vị trí của hắn tới nói nói có thể nói đến một bước này đã rất không dễ dàng cuối cùng phạm quảng lâm hứa hẹn trong ba ngày cũng chính là quốc khánh trước nhất định cho cổ lộ tổ một cái cuối cùng trả lời chắc chắn lộ thiên bị trương thần thả hai ngày nghỉ hai ngày này không cần l ô thiên đi theo để hắn đi mấy cái chiến hữu quê quán đi chiêu chiêu người hiện tại nông thôn thông tin phương thức hành trình ngắn cơ bản dựa vào giống viễn trình cơ bản dựa vào đi trừ phi tìm tới cửa hoặc là viết thư nếu không cơ bản không có liên hệ đường tắt tê lỗ tỉnh tán gẫu thành thị vân thành huyện l ô thiên không có khai trương thần chức tiêu s ba trăm hai mươi nông thôn đường không dễ đi đành phải mở một cố cổ lộ tổ vừa mua kinh đô trở dầu kỳ ba trăm cây số lộ trình đường cao tốc đoạn chỉ có hơn một trăm cây số còn lại đều là quốc lộ tỉnh đạo thậm chí còn có thôn đạo thổ đường dòng giá bảy tám tiếng nhanh đến hơn ba giờ chiều nô thiên mới tính đuổi tới đích đến của chuyến này nam doanh thôn nô thiên cố ý mặc vào một thân tham gia quân ngũ thời điểm trang phục đổi màu lái xe đến cửa thôn nhìn thấy mấy cái lao đầu ngay tại phơi nắng hút thuốc nô thiên một c ư ớ c phanh lại đại gia hỏi ngài một chút lưu kim long nhà đi như thế nào mấy cái lao đầu hai mặt nhìn nhau nô thiên vội vàng từ trong túi móc ra một hộp khói cho mỗi cái lao đầu đưa một chi ta là lưu kim long chiến hữu sang đây xem hắn không biết nhà hắn ở đâu ngài có thể nói cho ta một chút không trong đó một cái lao đầu vô hót một cái hở l i u kim long có phải hay không lão lưu ra cậu tử cái khác mấy cái lao đầu cũng bừng tỉnh đại n g ộ đúng đúng cậu tử đại danh tựa như là gọi cái này ngươi qua cửa thôn rẽ phải có k h o a cây hoại lớn cây hoại lớn phía đông nhà kia chính là lao lưu ra bất quá hắn có ở nhà không không rõ ràng nô thiên nói tiếng cảm ơn lái xe ngoặt một cái đã đến các lao đầu nói dưới cây hoại lớn lao lưu ra cậu tử ha ha không nghĩ tới ban trưởng còn có như thế cái nữ danh nếu để cho những chiến hữu khác biết chế nhạo chết không thể lưu kim long nhà hòa thuận những thôn dân khác có cái việt tử cửa sân giam giữ nô thiên hơn ngàn gõ cửa ban trưởng ban trưởng có ở nhà không Giang nô thiên a. trong viện truyền đến một trận chó sủa không bao lâu cửa sân một tiếng còn kẹt mở một cái hơn hai mươi tuổi thiếu phụ nhô đầu ra ai nha nô thiên xem xét ta gọi nô thiên là lưu kim long chiến hữu ngài chính là tàu t ử a trước kia ban trưởng cho chúng ta nhìn qua n g ư ờ i ả n h trụ phụ nhân nghe vậy vật điệu đem nô thiên để tiến viện trong viện ngược lại là rất sạch sẽ dựng lấy lều trên những kệ trống c h ú t hạ dưa leo p h o n g ở mặc dù phá nhưng ở lụ s ỉ nông thôn điều kiện này cũng coi như bình thường trong nhà nuôi chỉ đại lang cậu đứng lên thân đoán chừng có cao hơn một mét nhìn xem giống nước đứt hắt l ư n ngồi sổm trên mặt đất đối n ô thiên nhìn chằm chằm rất có một lời không hợp trực tiếp nói chuyện ý tứ phụ nhân tìm đem ghế đầu cho n ô thiên lại vỗ vô, vô hắc l ư n g đầu kim long không ở nhà hắn chuyển nghề về sau khắp nơi trên núi đương hộ lâm viên một tuần mới trở về một lần đ o a n trường trở lại đến hai ba ngày sau đó ngươi tìm hắn chuyện gì a n ô thiên vội nói tàu tử là như thế này trước k i a n g h e ban trưởng nói qua tình huống trong nhà lúc ấy ban trưởng xuất ngũ thời điểm cũng nghị chuyển nghề tới chỗ nhưng không có chuyển thành liền trở về quê quán ta lần này đến là muốn giúp ban trưởng tìm công việc tại tân thành đãi ngộ rất tốt muốn hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không phụ nhân nghe xong mắt sáng r ự c lên cái kia có thể điều động hộ khẩu không đầu năm nay nông thôn các phương diện bảo hộ đều không kiện toàn nông c h u y ể n không phải là nhiều ít nông thôn xuất thân người mộng tưởng một trong ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ai có thể nghĩ tới cũng liền mười năm sau lúc này bốn phía nắm phương pháp chuyển thành phi nông nghiệp hộ khẩu khi đó lại bốn phía nắm phương pháp đem hộ tịch quay trở lại nô thiên gãi gãi đầu ta đây cũng không rõ ràng nhưng chúng ta tổng giám đốc nói bao ăn bao ở một tháng sáu trăm l à m được tốt cuối năm c h í ít hai n g h n bốn t i thưởng tất cả bảo hiểm đều cho bên trên bao ăn bao ở cho sáu trăm phụ nhân mặt hiện kinh ngạc cái gì với ca tài giỏi ở sao nô thiên cười nói chúng ta là nhà xí nghiệp bên ngoài các phương diện đều rất phù hợp uy ta cảm thấy là một cơ hội liền định hỏi một chút ban trưởng có nguyện ý hay không đi phụ nhân cắn cắn miệng ngôi ngươi tại bực này sẽ ta lên núi đem hắn gọi xuống tới nô thiên b ộ i nói t ẩ u tử ta đi chung với ngươi đi đ ú n g trên núi có đường không ta lái xe tới có đường ta kéo ngươi đi lên tiết kiệm thời gian phụ nhân nói có đường có đường núi này không cao chính là cái sờ đỡ trước kia phía trên là cái công việc trên lâm trường về sau không cho đâu tây hưng chính phủ liền an bài hai cái nhìn rừng Kim khối giải mới viên, mỗi liền tiền, làm lâm Long là lính giải ngũ, trong ngũ, thôn đồng hắn tháng tính hộ để ý cả chợ ấ phụ cũng mới ư được lương. vậy, còn tổng không phát ra được tiền phát h p ra nhân một bên lại nhải một bên dùng dây xích sắt đem cửa sân khóa lại ngồi vào ngô thiên mở mới tinh t r ở r ộ kỳ rụt rẽ không dám ngồi vững thiểu thiên xe này là ngươi phụ nhân hiếu kỳ hỏi nô thiên cười cười sao có thể a đây là công ty của chúng ta trên núi xác thực có đường mặc dù đường xá không tốt nhưng cũng có thể mở không bao lâu đã đến lưu kim long trực bàn phòng nhỏ q một chương hai trăm l i ư ơ n g hai trăm hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên nô thiên cùng lưu kim long nàng dâu tại phòng trực ban đợi không bao lâu lưu kim long liền dẫn theo súng săn trở về trong tay còn cầm một con cương trào con thỏ nhìn thấy nô thiên lưu kim long rất là kinh ngạc thiểu thiên sao ngươi lại tới đây cổng xe ngươi lại tới nô thiên nhìn thấy chủ nhiệm lớp d à i cũng rất kích động nhân sinh tứ lại thiết cùng một chỗ vượt qua t h ư ờ n g là thứ nhất thiết lưu kim long nắm lấy con thỏ lỗ t hai đưa cho nàng dâu để nàng dâu nhóm lửa đem con thỏ dọn dẹp một chút hai huynh đệ cái ban đem nắm rượu lưu kim long nàng dâu ra n g h ế n tay chân rất lưu loát nhóm lửa lấy máu lột ra các khối, không đầy một lát. con thỏ ngay tại nồi sắt bên trong ngừng ngực lên nghe ngô thiên ý đổi đến lưu kim long bưng lên ít rượu t r ú n g tư trượt uống một ngụm huynh đệ ngươi có thể nhớ thương ta đây là tình nghĩa ta phải lĩnh nhưng chuyện này ta thực sự suy nghĩ thật kỹ giang yến bên cạnh bận rộn bên cạnh quật r á c h ngẫm lại nghĩ cũng không biết ngươi suốt ngày nghĩ cái gì mỗi ngày thủ cái phá rừng một tháng cứ như vậy mấy chục khối tiền hải tử lập tức lên tiểu học học phí đều không đủ ngươi còn muốn để nhi tử về sau giống như ngươi tại khe suối trong khe sống hết đời l i u kim long giữ im lặng đối với mình la bà hắn vẫn là hổ thẹn lúc trước giang yến làm trong thôn tương đối xinh đẹ cơ lão trong trong càng càng bà mặc dù bực tức nhiều một chút nhưng đối với mình vẫn là thật tâm thật ý lưu kim long lại thế nào khả năng đối lao bà không khắc khí giang yến cũng chính là dài dòng hai câu lưu kim long chở mặc một hồi huynh đệ ngươi không biết hiện tại mảnh này rừng chỉ có một mình ta đang nhìn một cái khác hộ lâm viên đã lớn tuổi rồi thân thể cũng không tốt nếu như ta đi cái này không ai nhìn nô thiên sở dĩ nghĩ đến tìm lưu kim long x o n g chính là h ắ n phần này kính nghiệp chăm chú sức mạnh nô thiên suy nghĩ một chút ban trưởng ta cảm thấy t ẩ u tự nói rất đúng bất kể nói thế nào cũng phải vì về sau nghĩ thêm đến chúng ta tham gia quân ngũ làm nhiều năm như vậy cơ bản liền không có chiếu cố qua trong nhà hiện tại ngươi tình huống này còn để người trong nhà cùng theo hy sinh cũng quá không nói được nô thiên dừng lại một chút mà lại cũng lãng phí một thân hảo công phu n ă m đó ngươi tại liền lên là biết đánh nhau nhất toàn quân luận võ ngươi cũng có thể cầm tới thứ tự hiện tại mỗi ngày tại núi này câu trong khe ta đều thay ngươi không đáng lưu kim long trầm mặc một hồi ta suy nghĩ lại một chút ta suy nghĩ lại một chút nô thiên gặp không khuyên nổi cũng có chút bất đắc dĩ đành phải ngậm miệng không nói cảm thấy lại nghĩ vẫn là phải để tàu tự khuyên nhủ b á n trưởng không thể tại nơi này phí thời gian đi xuống mà lại hiện tại trương thần sinh ý càng làm càng lớn Mình m ặ cho dù k ô n hắn đến cũng g biết b có, có a người người, nên h i u s ả n g hắn i ệ một là thật muốn giúp những này trước tia chỗ không tệ sinh tự huynh đệ một thanh thứ hai cũng là vì tại trương thần trước mặt có tốt hơn biểu hiện tác dụng của mình càng lớn Về sau chỗ c thì tốt à ngày nhiều. Nô Thiên ban đêm liền nghỉ đêm tại lưu kim Long phòng chức ban, cùng lưu kim Long cùng tại Kim Kim Lưu Lưu đêm đêm m áo chức nằm, Nam biển bắc biển trời trò Bắc c h u ệ n đương nhiên, càng nhiều, vẫn là thứ r ò c u y Ngày ệ n trong những tình trước t kia kia. đội ở bộ h sự hai nô thiên cùng lưu kim long cáo tử đem số di động của mình để lại cho lưu kim long cùng giang yến cùng bọn hắn nói nếu như muốn đến tân thành công việc nhất định phải gọi điện thoại cho mình nô thiên đem giang yến tiễn xuống núi thời điểm lại nói với giang yến một lần để giang yến hào hào khuyên nhủ lưu kim long đừng vờ ngớ ngẩn đó là cái cơ hội tốt t h u ậ ngoại tiện c a n g trừ lưu kim long bên ngoài ngô thiên lại thăm viếng bốn cái chiến hữu nhà đều là chuyển nghề không thuận lợi về nhà người nông vài người khác vừa nghe nói ngô thiên có thể giúp bọn hắn giới thiệu đi tân thành công việc còn bao ăn bao ở tiền lương đãi nộ cũng để vượt qua tưởng tượng của mình c ù nhưng g t thời gian dài tăng thêm lưu kim long mảy may thể diện đều không nói đắc tội người coi như biển đi lưu kim long mỗi tháng sơ đều muốn đi một chuyến công việc trên lâm trường bởi vì số một là phát tiền lương thời gian quốc khánh nghỉ ngơi ba ngày đến số bốn lưu kim long đi bộ đi mười dặm đến công việc trên lâm trường tại vụ văn phòng lại ăn bế một canh tại vụ nói trương mục không có tiền tháng này tiền lương chỉ có thể áp hậu liệu kim long nghe cho dù sinh khí cũng không có gì biện pháp đang chuẩn bị về nhà lại nhìn thấy đồng sự vương đại phát cũng chính là ngoại trừ hắn bên ngoài một cái khác ốm bệnh không đi làm cái tia cao hứng bừng bừng từ phòng t à i vụ đi ra ngoài liệu kim long cũng cảm thấy kỳ quái tiền lương không có dẫn tới làm sao còn như thế cao hứng đâu thế là lắm miệng hỏi một câu là vương tiền lương dẫn tới không vương đại phát biết m ô i lộ ra một ngụ m răng và n g khẽ nhận tháng trước tiền thuốc men thanh lý cũng đến liệu kim long nghe xong nội trận lôi đình dẫn theo súng săn liền tiến vào phòng tại vụ chất vấn kê toán dựa vào cái gì hắn vương đại phát mỗi ngày đừng nghỉ bệnh tiền lương y theo mà phát hành ta đến lãnh lương liền nói trương mục không có tiền ngươi nếu là không cho cái thuyết pháp lao tử một súng bắn nổ ngươi kế toán xem xét cũng hư ám chỉ lưu kim long đây là phía trên phân phó có chuyện tìm phía trên hắn cũng là nghe lãnh đạo ý tứ lưu kim long lại dẫn theo súng săn đi vào tràng trưởng văn phòng công việc trên lâm trường tràng trưởng cũng họ vương ngay tại văn phòng k h ẽ hát nghe q u ả bá nhìn lưu kim long dẫn theo súng săn đằng đằng sát khí tiến vào hắn văn phòng hét lớn một tiếng lưu kim long ngươi muốn làm cái gì lưu kim long kiềm nén lựa giận vương tràng trưởng ta liền muốn hỏi một chút vì sao người khác tiền lương đều phát liền không phát ta sao vương đức thắng thở dài một hơi ngươi trước tiên đem thương bông xuống liệu kim long lại tức giận cũng không có khả năng thật giết người thế là đem súng săn quay người vác tại trên lưng vương đức thắng con mắt đi lòng vòng kim long ngươi còn hỏi ta vì sao không phát ngươi tiền lương chính ngươi không biết liệu kim long không hiểu đấu mình làm sao lại biết vương đức thắng thở dài ngươi t h á n g trước có phải hay không đem lên núi săn lợn rừng mấy người cho ngăn cản người ta phải vào sơn thả thương ngươi còn để người ta xăm lốp cho đánh n ổ rồi liệu kim long gây ra một lúc mấy người này không có cầm chừng a ta làm sao thả bọn họ lên núi vương đức thắng nói vậy ngươi coi như gây họa lúc ấy tới l à việt châu bên kia một cái đại l ã o bản đến thị chúng ta bên trong đầu tư kết quả để ngươi một thương h ụ chạy tháng trước cuối tháng liền để ta khai trừ ngươi ta đang chuẩn bị nói với ngươi chuyện này đâu lưu kim long đầu góp ông một chút ta thi hành mệnh lệnh còn có sai vương đức thắng sợ tiếp tục dây dưa tiếp lưu kim long thật mất lý trí lại cho mình một thương vậy nhưng thật sự là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi thế là hòa nha nói ngươi nhìn n g ư ơ i a còn trẻ đúng không đến đâu mà không phải kiếm cơm cần gì phải ở ta nơi này mà đợi ngươi hai năm này đắc tội nhiều ít người ngươi đến qua không kim long a ta cho thêm ngươi mở một tháng tiền lương Người vẫn là về nhà đi. Lưu Kim Long nắm bước trên Lưu đi. Kim vai về là bước sau ú n săn xương g móc treo, khớp đ chương chương chương ý ý đó chương thần lại cho tôn hồng bân gọi điện thoại hỏi hắn đại diện mấy cái k i a cư xá còn có hay không không có bán đi phòng ở tốt nhất là cả tòa nếu như không phải cả tòa tốt nhất cũng là tại một cái trong lầu chương thần dự định làm cái viên công tốc xá hiện tại thuê một bộ hai phòng ngủ một phòng khách cũng muốn ba trăm khối còn không bằng lấy ra mua nhà mua phòng lại không lỗ lã tôn hồng bân tra xét một chút vừa vặn mình đại diện phúc đỉnh vườn hoa còn có hai tòa nhà không có bán đều là sáu tầng tiểu gạch phòng t r ư ơ n g thần hỏi vị trí cụ thể cũng không tệ lắm tại bên trong vòng trong vòng từ nơi này xuất phát bất luận là đi tiểu phì dương hai nhà cửa hàng vẫn là quốc mậu ca o úc cũng không tính là qua xa cưới xe sẽ không vượt qua nửa giờ t r ư ơ n g thần mất thời gian đi phúc đỉnh vườn hoa nhìn một vòng quê xây thi công cơ bản đã hoàn thành hiện tại còn kém thủy điện còn không có giải quyết dùng vẫn là lâm thời điện tôn hồng bân nói cũng liền hai tuần Thủy đ i ệ nhưng liền có t ể t h t mười ơ mấy năm sau nơi này nhưng là khác rồi cao đỡ nhanh chóng cũ đổi đem mảnh này trước kia không người hỏi thăm vùng giải phóng cũ biến thành một cái tràn ngập sức sống kinh tế mạnh khu hết thể hai mươi bốn bộ đồng đều giá bảy vạn chương thần tại chỗ liền cùng tôn hồng bân ký hiệp nghị lại ủy thác tôn hồng bần tìm cái trang trí đội ấn m ô i sáo phòng tám nghìn khối trang trí tiêu chuẩn trang trí sạch sẽ vệ sinh là được rồi lúc này công trường hiện trường quản lý cũng không có như vậy nghiêm mặc dù công trường không có chính thức làm xong nhưng trang trí đội tiếp sống liền có thể vào sân trùng tu t r ư ơ n g thần tại mua nhà đồng thời tô văn cẩm cũng đang nhìn phòng t r ư ơ n g thần không có cùng trong nhà nói mình mua cái tiểu dương lâu sự t ì n h dự định chỉnh thể sửa xong rồi về sau lại nói cho trong nhà trang trí vật liệu mặc dù khẳng định dùng đều là đỉnh cấp vật liệu nhưng khó đảm bảo sẽ không phổ hợp mãn để h ị c vượt chỉ tiêu tính cả trang trí kỳ hạn công trình ổn thỏa lý do cũng muốn trí ít hơn một năm mới có thể mang vào tốt ta đã biết quản minh chi m ặ t không thay đổi để điện thoại di động xuống một đôi mắt lại tràn đầy l ử a giận quản minh thức hiểu rõ chính mình cái này đại ca từ nhỏ đã h ỉ nộ không lộ không giống mình dạng này bay lên nhạy thoát nhưng cũng chính vì vậy đại ca càng là biểu hiện trầm ổn liền cho thấy sự tình càng lớn ra chuyện gì quản minh thức hỏi quản minh chi c h ầ m dai nói hóa chất hai nhà máy sự t ì n h có biến hóa hôm nay có những công ty khác đồng dạng hướng giảm giao thu mua xin quản minh thức đằng một chút từ trên ghế đứng lên đằng đằng sát khi nói ai d ằ m người nào không biết chúng ta vải hai nhà máy cục đã rất lâu rồi lúc này dám ra đây thiệt hồ không muốn sống nữa quản minh chi nhắc trận mắt cộ lộ tổ công nghiệp quản minh thức có chút nghi hoặc cộ lộ tổ công nghiệp làm sao nghe được như thế quen h a i quản minh chi từ trên mặt bàn cầm lấy một cây tiểu đao vớt vớt ngày đó tại cờ tờ vờ gây chuyện mấy người kia nói đúng là mình là cộ lộ tổ công nghiệp quản minh thức giận quá thành cười ha ha tốt chúng ta không có đi tìm bọn họ phiền phước bọn hắn ngược lại tìm tới trên đầu chúng ta tới thật sự cho rằng là cái quỷ tây dương xí nghiệp chúng ta cũng không dám động quản minh c h i tử trong hàm r ă n g tung ra mấy chữ phạm quảng lâm có mặt bọn hắn gầy dựng điện lễ quản minh thức giật mình phạm quảng lâm là bọn hắn hậu trường không nên a lão phạm hiện tại nhanh chút ấn nói chính là ngóng trong bình ổn c h ạ m đất thời điểm quản lão đại b ắ p thịt trên mặt khẽ nhăn một cái c ổ lộ tổ công nghiệp hướng d ặ m đưa ra hy vọng d ặ m đối hai nhà máy bán ra tiến hành đấu thầu ai cho ra điều kiện tốt liền tuyển ai mà nên lấy phạm quảng lâm mặt hứa hẹn nếu như cỗ lộ tổ công nghiệp trúng thầu sẽ không để cho bất kỳ một cái nào chịu làm sống công nhân nghỉ việc quản minh t ứ c khinh thường nói nói nhảm không cho nghỉ việc bọn hắn kiếm tiền gì loại này hứa hẹn đ đầu tiên là loạn hứa hẹn một trận dù sao đến cuối cùng cũng không ai quản bọn họ thực hiện không có thực hiện quản lão đại nhìn xem đệ đệ bọn hắn nói muốn gặp nhau tiêu tiền đặt cọc duy nhất một lần giao nạp năm mươi vạn mỹ kim quản minh thức lưỡi i l đó chính là hơn bốn trăm vạn đại ca muốn hay không quản minh thức lõe ra ánh mắt tàn nhẫn quản minh chi lắc đầu lão nhị đừng quên chúng ta bây giờ mục đích quan trọng nhất chính là truyền hình lập tức chín mươi bảy năm nay nghiêm trị ngươi cho rằng là vì cái gì thật sự là mấy cái tiểu mao tặc đem lãnh đạo trọc trông g ữ minh thức như cũ xem thưởng quản minh chi chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói đừng nói chúng ta đây mới là chúng ta cầm hai nhà máy mục đích quản thị huynh đệ đóng cửa trao đổi đồng thời vừa mới thành lập tân thành hóa chất hai nhà máy cải chế công tác tổ cũng tại đóng cửa họp dương cung bạc kiếm tô văn phạm làm hóa chất cục hạng mục này người dẫn đầu tự nhiên cũng là công tác tổ một viên hắn hiện tại tay phải còn băng bó thạch cao quấn lấy băng vải nhưng nghe đến cổ lộ tổ công nghiệp hướng thị ủy phạm quảng lâm bí thư trực tiếp đưa ra mua sắm hai nhà máy yêu cầu tô văn phạm cũng không đoái hoài tới giữa bệnh treo băng vải liền để lái xe tiến hắn làm việc tổ họp chủ trì hội nghị chính là thị ủy bí thư trưởng cánh thiết lâm tô văn phạm không khỏi giật mình hội nghị quy cách rất cao a hai nhà máy mặc kệ trước kia nhiều huy hoàng nhưng dù sao chỉ là hóa chất cục thuộc hạ xí nghiệp không phải thị thuộc như bây giờ dòng chống khua trên từ thị ủy dẫn đầu thật sự là họa phúc khó liệu a tô văn phạm trong lòng bồn trồn nhưng vẫn là tìm tới mình g à n h tự vị trí ngồi xuống nhìn tất cả mọi người đến cảnh thiết lâm ho khan một tiếng các vị đồng chí hôm nay chúng ta họp mục đích mọi người hẳn là cũng đều biết ta cũng không đi v ò n g b è o phạm bí thư đối tân thành hóa chất hai nhà máy cải chế sự t ì n h phi thường trọng thị trước mắt ngoại trừ trước đó chúng ta bản thổ sĩ nghiệp vinh quang tập đoàn bên ngoài nước mỹ cỗ lộ tổ công nghiệp tập đoàn cũng đối hai nhà máy cảm thấy hứng thú đưa ra hùn vốn hoặc thu mua đối với cái này phạm bí thư có ý tứ là chúng ta muốn phát triển cùng kế thừa ta đảng cho tới nay mỉn d ụ tập trung nguyên tắc mọi người cộng đồng nghiên cứu thảo luận nói thoải mái có ý nghĩ gì đều có thể sách nhưng có cái đại nguyên thì là không đổi chính là chúng ta như thế nào mới có thể để hai nhà máy cải chế về sau có mạnh hơn sinh mệnh lực vì nước có xí nghiệp cải cách lội ra một đầu mới đường đã bảo đảm quốc gia tài sản an toàn lại không thể vứt bỏ hóa chất hai nhà máy hơn sáu trăm vị công nhân viên trước lợi ích tại không để ý sở s ư ở n g trường người tới trước giới thiệu một chút hai nhà máy trước mắt tình huống cụ thể đi năm trước hóa chất hai nhà máy giả s ư ở n g trường về hưu hóa chất cục phái hậu kỳ quản lý chỗ trưởng phòng sở định phương thay giả s ư ở n g trường đình tư năm vị trí sở định phương hai to mặt lớn h c đầy bục vệ nói chuyện thích gật gù đáp ý sở định phương lại ngại cả ngày nói một đống tổng thể ý tứ chính là hai nhà máy mặc dù trước đó rất huy hoàng nhưng bây giờ đã nhanh kinh doanh không nổi nữa thật sự nếu không cải chế trong vòng hai năm liền muốn xong đời tô văn phạm đối sở định phương t u y ế t những này đã sớm nhớ kỹ trong lòng cho nên cơ bản không đang nghe hắn nói cái gì đầu góc thật nhanh chuyện cân nhắc đến tiếp sau nên như thế nào thao tác mới có thể để cho vinh quang thuận lợi tiếp bản Sau mua tham quang thu luận đó, đều hội nghị phương thảo hội nghị nhân phân phần vinh một liền tiến viên mỗi người biệt án bên trong, trước mặt đều phân biệt đặt vào vào dự c� phá vỡ cục diện bế t ắ c chính là cờ ít khu phó khu trưởng trương nên khánh cảnh bí thư trưởng hai nhà máy mặt đất ngay tại chúng ta cầu tây đại bộ phận công nhân cũng đều là cầu tây ta nói hai câu ai chỉ là từ cái này hai phần thu mua phương án đến xem cỗ lộ tổ công nghiệp điều kiện rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút nhưng vinh quang cũng có ưu thế của mình chúng ta bản thổ xí nghiệp sao hiểu rõ mặc dù cỗ lộ tổ là nhà xí nghiệp bên ngoài nhưng có thể hay không thực hiện cam kết nội dung là cái nghi vấn mặt khác bọn hắn đưa ra không cho công nhân nghỉ việc như thế nào cam đo đâu đây đều là vấn đề tô văn phàm nhìn một chút trương nên khánh lao trương cái góc độ này không tệ một hồi có thể nhiều từ hướng này hạ hạ công phu t h ị kế bị chủ nhiệm trần hướng mặt trời cười cười chương phó khu trưởng nói có nhất định đạo lý nhưng kế bị làm tân thành quốc hưu thể chế cải cách chủ quản đơn vị nhất định phải vì bị cải chế xí nghiệp phụ trách hiện tại cỗ lộ tổ công nghiệp xuất hiện cho hai nhà máy cải chế mang đến mới mạch suy nghĩ cùng m ớ i cơ hội chúng ta nếu như chỉ là không biết dễ biết rõ cái này một nguyên nhân liền bác bỏ rơi một nhà có thành ý đến tân thành đầu tư đầu tư bên ngoài xí nghiệp hướng tiểu sử nói có thể sẽ để hai nhà máy mất đi một cái tốt hơn cơ hội hướng đại chỗ nói sẽ đối với ta thị chiêu thương dẫn tư công việc mang đến ảnh hưởng bất lợi ý kiến của ta là không biết dễ biết rõ chúng ta chuyện cần làm thăm dò nền tảng mà không phải một vị chống lại tham dự hội nghị đám người sắc mặt khẽ nhúc ních trần hướng mặt trời năm ngoái mới vừa từ kinh đô điều đến tân thành đảm nhiệm kế vị chủ nhiệm thời gian một năm trần hướng mặt trời tại tân thành đều không có cái gì đại động tác bây giờ nói chuyện như thế phong mang tất lộ chẳng lẽ là phạm quảng lâm ý tứ q một chương hai trăm linh hai chương hai trăm linh hai lệ lệ Cục điện lực các điện loại l à một đại biểu đứng biểu ngoài quan sát phái Bọn quan hắn muốn chính ủng là làm sát h đơn vị h thu mua hai nhà máy, bọn hắn chỉ a gia ai mua m máy công cùng cung cuối tác cần c Vô luận Bọn tổ ấ phương ủng ộ là đ ợ c rồi Một p h ư khác là ủng hộ vinh quang vững vàng phái một phương này lấy hóa chất cục cầu tây khu làm chủ ủng hộ bản thổ xí nghiệp vinh quang tập đoàn hóa chất cục phó cục trưởng tô văn phản mang thương ra trận cảm xúc kích động cũng có thể lý giải dù sao trước đó đã làm nhiều như vậy công việc hiện tại lại toát ra một nhà cổ lộ tổ công nghiệp đến làm dối nếu như cải biến vốn có phương án rất nhiều công việc đều muốn làm lại từ đầu đổi ai cũng không nguyện ý còn cấp độ càng sâu nguyên nhân cảnh thiết lâm không biết cũng không muốn biết phe thứ ba chính là lấy thị kế ủy chiêu thương cục làm đại biểu một phương này bên trong nhất cấp tiến chính là chiêu thương cục tần liên thành kiên quyết yêu cầu giảm đồng ý cổ lộ tổ thu mua phương án cũng thế ba năm một trăm triệu mỹ kim tổng đầu tư ngạch ở đâu đều là toàn cục mà lại cổ lộ tổ thu mua phương án xác thực rõ ràng so vinh quang tốt hơn nhiều về phần nói độ tin cậy cổ lộ tổ chủ động đưa ra gặp nhau tiêu tiền đặc cọc mà lại tại chúng tàu hậu chủ động chuyển thành thực hiện lời hứa tiền đặc cọc nếu như trong lúc đó trái với hiệp nghị cùng hứa hẹn là có thể trực tiếp trừ đi cảnh thiết lâm ở trong lòng ha ha hai tiếng nhìn mọi người tranh luận không sai bị lắm ho khan hai lần mọi người nói đều có lý chỉ là từ trước mắt phương án bên trên nhìn cỗ lộ tổ nói lên điều kiện khẳng định làm u ố n càng tốt hơn nhưng vinh quang làm chúng ta bản thổ xí nghiệp cũng không thể không cho cơ hội như vậy đi chúng ta vẫn là đem hai nhà triệu tập lại để bọn hắn lại báo một lần phương án hóa chất cục hiệp trợ kế ủy định ra một cái bình tiêu biện pháp chúng ta trước đây không có làm như vậy qua trong nước cũng rất ít nghe nói làm như vậy cũng coi là vì nước có xí nghiệp cải chế mở một đầu mới đường tô văn phạm trong lòng hơi hồi h ộ một chút hóa chất cục hiệp trợ như vậy nói cách khác lấy kế ủy làm chủ đạo cảnh bí thư trưởng dạng này không quá phù hợp a dù sao hóa chất hai nhà máy là hóa chất cục thuộc hạ xí nghiệp đối các phương diện tình huống càng hiểu hơn kế ủy cho chúng ta cung cấp chính sách ủng hộ đương nhiên hoan nghênh nhưng công tác cụ thể vẫn là chúng ta làm sự so sánh tốt tô văn p h à m ngồi không yên mở miệng nói trần hướng mặt trời cười ha hạ nói hóa chất hai nhà máy không chỉ là hóa chất cục thuộc hạ xí nghiệp càng là chúng ta tân thành thị chính phủ thuộc hạ xí nghiệp hiện tại kế ủy làm xí nghiệp nhà nước cải cách phụ trách đơn vị gặp được khó khăn càng không thể biết khó mà lui tô cục phó quá lo lắng cảnh thiết lâm nhìn một chút hai người t ố t vậy cứ như vậy đi ta sẽ đem hội nghị quá trình cùng kết quả hình thành hội nghị k ỳ yếu phát xuống cho các đơn vị đồng thời cũng sẽ hướng phạm bí thư làm ra báo cáo Tô văn phạm mặt trầm tiểu trương thần tiếp ra ngoài ăn cơm, từ hoạt thiện ít. trừ mét tay tất tiền cất, không văn về vạn vùng ăn như nước. ban ngoài bán phòng khoản cho lâm y Bình về sau, hai mẹ con người sinh hoạt điều kiện Ngoại bên ngoài, lâm y Bình đem tất cả tiền đều cất, cho nữ nhi phạm hạ khi cho Hà hai hoa khối Hà cho Lâm đêm cơm, Lâm mẹ mua Lâm đem ra cải cả Đi điều Đi sau, đều bị bộ Y Y ai biết nàng hôm nay có trở về hay không đến không thấy được lại bị lần trước trước kia đại bôn đón đi sao một người nữ sinh chua chô đạo nghe thanh â m là lâm tiểu hạ ba cái bạn cùng phòng một trong lại tiểu ngọc người ghen ghét ta nói chuyện chính là vương phương cũng là lâm tiểu hạ bạn cùng phòng lại tiểu ngọc khinh thường nói ai ghen ghét nàng a nói không chừng bị ai bao hết đâu ngươi nhìn nàng tiết như cử chỉ l ẳ n g lơ một mực không lên tiếng hạng đông đông không thích loại này bắt quái được rồi được rồi chớ nói nữa phía sau nói người không tốt càng nói như vậy lại tiểu ngọc liền càng mạnh hơn ta nói với các ngươi mở loại xe này đều là bốn mươi năm mươi tuổi lao nam nhân nàng cũng thật chịu được b ổ ra đùi để lão nam nhân bên trên đặt ta có thể làm không ra việc này vương phương lắc đầu lần trước ta từ cửa sổ nhìn cùng chúng ta không t r ê n h l ệ c nhiều vẫn là cái tiểu xuất ca đâu nói không phải người ta lâm tiểu hạ trong nhà vốn là có tiền đâu lại tiểu ngọc c ắ t một tiếng thôi đi ta có đồng học cùng nàng là sơ trung đồng học ta đánh sớm nghe nhà nàng n g h è o muốn chết vẫn là mổ cơ cha ngươi nhìn nhìn lại nàng suốt ngày khoe khoang cái kia sức lực ngươi biết cổ nàng bên trên đầu kia dây chuyển giá trị bao nhiêu tiền không chỉ ít hơn hai vạn nếu là không có bị ban hôi chỉ bằng nàng hạng đông đông cười lạnh nói ta không nhìn ra người ta khoe khoang ngược lại là nhìn ra ngươi mỗi ngày phía sau nói người nhàn thoại lại tiểu ngọc xù lông nói nàng có thể ít í t í t ta còn không thể nói coi như nàng tại ta cũng nói như vậy ẩm lâm tiểu hạ đẩy cửa ra nhìn thoáng qua túc xá ba cái bạn cùng phòng vương phương đánh vỡ trầm mặc cười làm lành nói trở về à chúng ta chính lo lắng nếu là chậm thêm điểm ký túc xá đại môn nốt ngươi liền không về được đâu lâm tiểu hạ không nói chuyện trực tiếp đổi dép lê cầm lấy chậu rửa mặt khăn mặt đi nữ tăm tắm rửa lâm tiểu hạ vừa rời đi lại tiểu ngọc nói lầm ẩm trang cái gì trang nhà tắm vòi phun phun ra ra mạnh mẽ cột nước đập nện tại lâm tiểu hạ trên thân lâm tiểu hạ từ từ nhắm hai mắt bao nuôi cái này chỉ ở trên t v nhìn thấy từ lại bị người khác dùng tại trên người mình nguyên lai、like、mình chỉ là bị trương thần bao nuôi sao lâm tiểu hạ sờ sờ trên cổ dây chuyền dây chuyền mặt dây chuyền trên có k h ắ c mấy chữ mẫu lấp đứng ở ngoài cửa nghe âm thanh không chỉ lâm tiểu hạ còn có trương thần trương thần đã mấy ngày không có về nhà hôm nay nói cái gì cũng phải về nhà ở một ngày nếu không lão nương nhất định phải g i ậ n điên lên không thể mà lại mình còn muốn cùng phụ thân trò chuyện một chút hai nhà máy sự tỉnh hiện tại toàn bộ thu mua kế hoạch đã tiến vào thực tế thao tác giai đoạn có cần phải cùng phụ thân bảo trì nhất định c ầ u thông còn không có vào trong nhà liền nghe đến phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau thanh âm t r ư ơ n g thần không khỏi có chút kỳ quái không cần phải nói bây giờ trong nhà điều kiện tốt dù là trước kia phụ mẫu ở giữa đều rất ít cãi nhau đây là thế nào đều như thế đại số tuổi ngươi để người khác thế nào nhìn trương quốc cường lo lắng nói t r ư ơ n g thần đứng ngoài cửa trong lòng nhảy một cái đây là thế nào lão mụ xuất quỹ tô văn cẩm tức giận thích thế nào nhìn thế nào nhìn mỗi ngày sống ở người khác thiệt đầu căn tử dưới đáy có mẹ hay không a trương quốc cường bất đắc dĩ coi như ngươi không để ý người khác cái nhìn vậy ngươi cũng phải để ý để ý nhi tử a nhi tử đều lớn như vậy hắn biết nên thế nào nghĩ hắn có thể tiếp thụ được không nghe không giống vượt q u á giới hạn chương thần vỗ ngực một cái đưa khẩu khí nhi tử hiện tại cùng trước kia không đồng dạng biết nhiều chuyện hơn mà lại sang năm hắn liền muốn đi kinh đô đi học đến lúc đó hai ta bên người ngay cả người đều không có lại nói nói không chừng hắn biết có thêm một cái đệ đệ muội cao hơn đâu tô h văn cẩm không có tự tin nói h đệ đệ muội cái quỷ gì q một chương hai trăm linh ba chương hai trăm linh ba tương lai phú nhị đại cặp vợ chồng chính cho chuyện nghe phòng khách cửa một vang t r ư ơ n g thần trở về xem xét nhi tử trở về hai vợ chồng đều cấm miệng không nói tô văn cẩm hỏi vội làm sao nhiều ngày như vậy cũng chưa trở lại ăn cơm chưa t r ư ơ n g thần thần sắc tự nhiên nói đã ăn xong hai ngày này sự tình nhiều lắm hai vợ chồng nhìn nhau xem ra vừa rồi nhi tử không nghe thấy bọn hắn nói cái gì vừa thở dài một hơi liền nghe t r ư ơ n g thần lại nói ra lại nói ta đây không phải cho các ngươi t r ừ a chút không gian sao cho ta muốn cái đệ đệ mội cái gì tô văn cẩm giật này mình ngươi cái này giải dối nói cái gì đó chương thần tức giận nói ta vừa rồi tại bên ngoài đều nghe được xem ra sau này cái nhà này càng không t a địa phương đi tô văn cẩm cùng trương quốc cường khó xử nhìn một chút đối phương tô văn cẩm thận trọng nói thần thần ngươi nghe chúng ta nói việc này đi là cái ngoài ý mớn nhìn thấy lao mụ đã thẹn thùng lại lo lắng biểu lộ t r ư ơ n g thần cười khúc khích đùa các ngươi rất tốt x i n h đi tô văn cẩm không tin bọn hắn tại trương thần khi còn bé liền hỏi qua ngươi có muốn hay không đệ đệ mội mội nha t r ư ơ n g thần lúc ấy năm sáu tuổi lay động đầu kiên quyết nói không mớn đương nhiên đây đều là về sau tô văn cẩm trương quốc cường vợ chồng nói chuyện phim nói chương thần mình một chút ấn tượng đều không có trương thần ngồi vào lão mụ bên người lôi kéo tô văn cầm tay thật nếu là thật mang thai liền muốn thôi hiện tại nhà ta cũng không phải nuôi không nổi trương quốc cường móc ra khói vừa đốt nhìn thấy tô văn c ầ m lại đem khói cho bóp khổ sở nói không phải nuôi nổi nuôi không nổi vấn đề ngươi cũng lớn như vậy trương thần nghiêm mặt nói ta thật không có sự tình còn muốn cái đệ đệ mội mội đâu hiện tại cũng là con một không có huynh đệ tỷ mội cũng rất cô đơn sinh đi tô văn cầm bán tín bán nghi ngươi thật đồng ý trương thần nhún nhún bay đây là chuyện tôi ta có cái gì không đồng ý trương quốc cường nói chủ yếu là chúng ta số tuổi đều lớn hơn rồi mẹ ngươi đều bốn mươi mốt nếu như nếu là sinh về sau ngươi gánh vác coi như nặng trương thần cười ha ha nói các ngươi cân nhắc vẫn rất xa không có việc gì các ngươi nếu như đến lúc đó nuôi không được tan ngôi ta cái này làm đại ca nhất định khiến hắn làm cái n a n g ngược phú nhị đại đúng cha sẽ không nam hải nữ hải tô văn cẩm vừa bực mình vừa b u ồ n cười trong lòng một khối đá cũng coi như rơi xuống trương thần đi nước mỹ thời điểm tiểu cô đem mãi mãi tiếp đi đến nàng ngụ ở đâu mấy ngày trong nhà khó được liền thừa vợ chồng hai người không cẩn thận thế mà mang bầu hai thai tô văn cẩm từ trong lòng làm lớn hai vợ chồng cái thương lượng qua rất nhiều lần đều lo lắng trương thần biết sau hiểu ý bên trong không thoải mái nhất là bây giờ trong nhà lại có sản nghiệp tiểu phi dương sinh ý phát triển không ngừng một tháng l ạ i dòng nhuận hai nhà cửa hàng cộng lại liền vượt qua năm mươi vạn nếu như không phải bị quản chế tại nhân viên huấn luyện đã sớm mọc lên như nấm mở tiệm cái này về sau nếu là phát triển lớn đến chia ra sản thời điểm huynh đệ hoặc huynh n ộ i hai cái lại nháo ra mâu thuẫn đến đây không phải tìm cho mình sự tình à trương quốc cường nắm vớt một điếu thuốc trong tay xoa đến xoa đi do dự thật lâu sắc mặt ngưng trọng đối trương thần nói không có cha là nam hay là nữ cũng không đáng kể ngươi nếu là đồng ý muốn chúng ta liền muốn về sau ta và mẹ của ngươi chắc chắn sẽ không bất công nhìn xem cặp vợ chồng biểu lộ t r ư ơ n g thần ở trong lòng mừng rỡ đều nhanh không được linh hồn của mình nói thế nào cũng là hơn ba mươi tuổi nhanh bốn mươi đại lao ra so phụ mẫu hiện tại tuổi tác không nhỏ hơn bao nhiêu nhìn thấy bọn hắn c h ứ n g chạc đàng hoàng lo lắng cho mình trong lòng là không phải không qua được cái này khảm đã buồn cười lại cảm động t r ư ơ n g thần sở dĩ ủng hộ phụ mẫu muốn hai t h a i còn có một cái lo lắng chính là mình dù sao cũng là cái người chủ sinh có thể hay không không hiểu thấu liền lại trở lại hai mươi năm sau khi đó phụ mẫu nên làm cái gì chỉ có mình một đứa bé đến lúc đó có thể hay không cô độc sống quãng đời còn lại nếu như có thể lại có đứa bé cùng bọn họ dù cho xuất hiện loại tình huống này bọn hắn cũng sẽ tốt hơn nhiều đi mà lại t r ư ơ n g thần là thật muốn bồi dưỡng được cái phú nhị đại đến y y một chút kiết trước nhiều như vậy phú nhị đại giấy mê kim say sinh hoạt để t r ư ơ n g thần rất là hâm mộ nhưng vô luận là đời trước vẫn là đời này mình là không có cơ hội vô luận sau này mình sự nghiệp mở bão lớn cũng đều là phú nhất đại trời sinh lao l ự c mệnh cái này nhân sinh mục tiêu chỉ có thể giao cho mình đệ đệ mội, mội hoặc là nhi từ khuyên ữ tô văn cẩm nhìn xem trong nhà thật sự là quá nhỏ vừa c ũ sự tính nhắc lại quốc cường bây giờ trong nhà phòng này vốn là ở không hạ hiện tại ta lại mang thai lại không đổi phòng về sau liền thật ở không mở trương quốc cường hít sâu một hơi mua sớm nên mua ngươi trước tháng không phải đi nhìn phòng sao không vừa ý thích hợp t r ư ơ n g thần xem xét như thế cái cơ hội tốt cha mẹ ta mua phòng nhưng còn phải tiểu một năm mới có thể ở đi bảo trang phục chính thức tu trương quốc cường ngạc nhiên ngươi mua phòng làm sao không cùng trong nhà nói t r ư ơ n g thần cười hì hì nói ta tại nước mỹ làm cái trang web bán không ít tiền bán tiền đại đa số đều dùng để đầu tư một đoạn thời gian trước thị trường chứng khoán lại kiếm không ít ta xem xét dứt khoát liền mua phòng tô văn cẩm cùng trương quốc cường hai mặt nhìn nhau trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực hai t ử lớn thật không lưu được còn tốt muốn cái hai t a i tô văn cẩm cảm thấy hứng thú ở đâu mua bao lớn a t r ư ơ n g thần đem mua phòng hợp đồng bên trong bổ sung phòng hình đồ cho vợ chồng hai người lấy ra, vợ chồng hai người xem xét trương quốc cường trận mắt h ố t mồm đây cũng quá lớn a trên dưới ba tầng không tính tầng hầm liền có sáu trăm mv cái này cỡ nào ít tiền a chương thần lại cười nói chuyện tiền các ngươi không cần phải để ý đến trước kia các ngươi không phải nói nhà ta tại tô giới khu nguyên bản liền có cái lầu nhỏ a hiện tại cái này mặc dù không phải lấy trước k á bộ nhưng cũng không kém nhiều lắm xem như chấm dứt cái ra ra khi còn sống nguyện vọng đi tô văn cẩm lại hỏi hỏi, hỏi t r ư ơ n g thần làm trang ép sự t ì n h t r ư ơ n g thần nhặt được một chút không trọng yếu cùng hai vợ chồng nói một lần hai vợ chồng đều liễu lơi không thôi làm cái trang ép thời gian mấy tháng liền có thể bán mấy trăm vạn mỹ kim đó chính là mấy chục triệu người dân tệ cũng quá bất khả tư nghị t r ư ơ n g thần cao mày trầm tư nói sớm biết ta trước hết mua một bộ lớn một chút trùng tu xong hai tay phòng chí ít chúng ta có thể tiên vào ở đi hiện tại cái phòng này trang trí quá tốn thời gian phỏng đoán cẩn thận cũng muốn hơn nửa năm tô á n hương vị lại cần nửa năm, bằng h vị lại k n mang mang thai, ảnh hưởng mạnh. nghĩ không phòng phòng này triệt để làm xong, chúng ta lại mang g láo làm lại mụ một mua một thai, Ta hai tay ta chút, thực trước chút. triệt khỏe phó Chờ đối cái được suy sự bộ để văn à o Tô v cẩm cùng trương quốc cường ở trong lòng cười khổ một tiếng vừa mới còn tại lo lắng hai đứa bé về sau tranh gia sản hiện tại xem ra chính mình cái này nhi tử những ngày này dạy v ò ra gia sản chỉ so với cặp vợ chồng nhiều sẽ không thiếu còn nhiều thêm không chỉ gấp đôi tô văn cẩm kiên quyết không đồng ý để trương thần dùng tiền mua nhà trương quốc cường cũng nói trời liền cùng mẹ ngươi hai người ra ngoài nhìn phòng mua trùng tu xong hai tay phòng trương thần, thần cười ũ n g chỉ có h t nói nếu như không phải như vậy hóa chất cục cũng không có khả năng bán đi hai nhà máy đứng gần nhất vinh quang cũng có cái gì động tĩnh không có trương quốc cường lắc đầu không có gì động tĩnh bất quá tô văn phản buổi sáng đến hai nhà máy cho chúng ta mở cái sẽ để mọi người thống nhất tư tưởng không kiên hoặc, nên đồn bị lời đồn đại mệ q u y ế trương không thể để cho quốc hưu tài sản sói mòn tới nước ngoài tài tới t để quốc sói o n n g g tay ờ i t r ư quốc cường đột nhiên cười nói tô văn phạm vẫn rất k i n h nghiệp tay phải đánh l â y băng vải liền đến đi h ọ xem ra là thật gốc trước kia hắn cảm giác cái bốc lên đều muốn ở ba ngày viện trương thần tâm niệm vừa động tay phải đánh băng vải họ tô liên hội hỏi trương quốc cường tô văn phạm có phải hay không mang tơ vàng bên cạnh con mắt đem tô văn phạm tướng mạo cùng trương quốc cường hình dung một chút trương quốc cường x ư sở đúng vậy a làm sao người biết trương thần trong lòng cười lạnh ha ha xem ra thật đúng là oan da ngó hẹp ta nói làm sao thấy được ngươi cái lao sắc quỷ liền không nhịn được động thù ủ đâu. Quy quản quốc chương chương cờ Cẩm khánh, Văn A lý. lễ Tô n chương cường liền chọn chúng g quốc một bộ đâu ạ o hoa lim tiếp phòng vườn n thành đ ầ tiên trùng tu tòa trong thể Tô tiết trả tiền, tiên thanh toán ngàn khối tiền đặc cọc, định một thuộc thế liền liền đi khối nhà, xong dùng nhà Văn chuẩn định bình 3 phòng ngủ một phòng、khách. Quen thuộc hậu thế phòng, đoạn phòng, mua sau hậu sạch sẽ có Cẩm đặc cọc, khách. vào do đồ ở. bị bộ kỳ bất động sản bàn trôi qua khổ cắt cáp phòng ở bán không được trong báo khe hở đều là l h o đến không thể l ạ i l h o bất động sản miếng quảng cáo cái gì số không tiền đặt cọc m ộ ư ơ i hai kỳ trả tiền chín mươi m vông nhà mới chờ đợi n g à i lại xem xét địa điểm đều là tương lai khu vực tốt thân là người trung sinh dù cho trương thần không hành hạ như thế chỉ dựa vào c h u y ể n phòng ở hoặc là dứt khoát liền làm bất động sản hai mươi năm sau đều có thể phú giáp một phương nhưng phong hiểm quá lớn a mình dù sao chỉ có thể nhìn thấy hai mươi trong vòng vạn nhất hơn hai mươi năm sau bất động sản sập bàn đến lúc đó mình khóc đều không có chỗ để khóc đa nguyên hóa đầu tư có phong h i ể m thời điểm giảm xuống đòn bậy cùng đầu tư bỏ vốn chi phí mới là vương đạo a phạm quảng lâm nói lời giữ lời vừa mới qua hết quốc khánh liền để kế ủy người cùng john s o n liên hệ thông chi john s o n một tuần sau đấu thầu đàm phán để john s o n làm tốt thu mua phương án john s o n mừng thầm trong lòng một tháng này nội bộ công việc vẫn là có hiệu quả đấu thầu thời gian cho thời gian càng ngắn đối vinh quang lại càng bất lợi tương phản cô l ô t ô bởi vì một mực đánh chính là đấu thầu bộ này bài đã sớm làm xong đấu thầu chuẩn bị hữu tâm tính vô tâm vinh quang lần này gặp nạn rồi chương thần nhận được tin tức về sau căn dặn johnson càng là loại thời điểm này càng phải cẩn thận không thể khinh thường johnson cũng rất thận trọng từ khi hắn biết vinh quang bối cảnh về sau tất cả nội bộ tư liệu yêu cầu toàn bộ thủ khống chỉ có hắn cùng mấy cái khác hạch o tâm tầng biết hai nhà máy thu mua phương án nội dung cụ thể để phòng ngừa để lộ bí mật vốn là muốn thông báo tuyển dụng mấy cái cương vị cũng tất cả đều thả một chút để phòng vinh quang hướng bên trong trộn lẫn hạ cát về p h ầ n bối rẽn kẻ phân cùng phạm quảng lâm đã gặp mặt về sau thì mang theo trợ lý lao tới lâm an khảo sát sở tặc cồn đặc tiên lâm khảo sát song sợ tặc cồn về sau vẫn còn tương đối hài lòng ở trong đó cố nhiên có chương thần quan h nhưng lấy ngô anh cùng đường hành o lượng cầm đầu sở t ạ c c ù n đoàn đội năng lực cũng không thể nghi ngờ thập niên chín mươi cái này một nhóm lập nghiệp người cộng đồng đặc điểm chính là hành động lực đặc biệt mạnh một khi có mục tiêu ngay lập tức tiếp cận nhanh chóng áp dụng vĩnh viễn là hành động so đầu náo chạy càng nhanh ngô anh đoàn đội tại đặng tiên lâm đến trước liền đã đem tân thành thắng một năm một không báo cảnh bình đ à i toàn bộ phương án làm ra đương nhiên cái này cũng may mắn mà có vương thanh phối hợp tương đối tốt có thể mau chóng đem kỹ cảng kỹ thuật tham số cùng nhu cầu cho đến sở tặc cồn lại thêm sở tặc cồn tại giang d i u đã từng có cùng loại kinh nghiệm nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy đặng tiên lâm đi thăm sở t ạ c cổm nơi sản sinh cùng nghiên cứu phát minh trung tâm khi thấy sở t ạ c cổm vị tân thành t h á n g một năm một không báo cảnh bình đại chuẩn bị nguyên bộ phương án lúc hoàn toàn chính xác động dùng liên tục tán thưởng sở t ạ c cổm hiệu suất đúng là cao lưu minh cùng lô anh là buổi tiếp đặng tiên lâm nhất lên lâm an đặng tiên lâm tâm h ạ n h i ê n nói không chừng cái này sở t ạ c cổm bên trong cũng có t r ư ơ n g thần cùng thang miệu miệu cổ phần hạng mục cho ai làm đều là làm đã sở t ạ c cổm là duy nhất trước mắt có thể thỏa mãn kỳ hạn công trình yêu cầu nhìn qua thực lực cũng rất mạnh cái này thuận nước dòng thuyền làm không lỗ cũng chính là bây giờ còn chưa hữ chiêu tiêu pháp luật, làm như vậy không tính lại trải qua thêm mấy năm dù là kỳ hạn công trình lại gấp cũng phải dựa theo đấu thầu quá trình đi một lần s ở tặc cồn cùng tân thành cục công an đem hợp đồng ký kết về sau thời gian mười ngày liền hoàn thành thiết bị giao hàng thật to vượt ra khỏi đặng tiên lâm mong muốn s ở tặc c ổ n sở dĩ có thể nhanh như vậy giao hàng một mặt là vừa khai trường sản xuất áp lực không lớn một phương diện khác cũng là bởi vì s ở tặc c ổ n tại bối rèn kẻ phân không ngừng cố gắng dưới thuê đến đu tờ cờ chất lượng chừng cầu ý kiến cố vấn ý tụ để vì sợ tặc cồn thiết kế trọn v ẹ sản xuất quản lý quá trình ý tù để vốn là tozota trưng cầu ý kiến công ty cao quản đối tinh l í c h sản xuất lý giải cực kỳ thấu triệt sau khi về hưu bị utờ cờ tổng giám đốc r o t giờ david lương cao thuê đến utờ cờ làm chất lượng trưng cầu ý kiến cố vấn cũng chính là tại ý tù để dẫn đầu dưới utờ cờ làm ra gần vạn hạng quản lý cải tiến hiệu suất tăng lên năm mươi trở lên t r ư ơ n g thần kiếp trước đọc mba thời điểm có một tiết khóa chuyên môn giảng ý tù để ak e ộ t mươi hai đại công cố bởi vậy khắc sâu ấn tượng cho nên bối rèn kẻ phân đi và hỏa chủng nguyên về sau liền để bối rèn kẻ phân liên hệ ý tù nhường ý đồ đem ý tù để đạo được sở tặt cùng、tới. nhưng ý tụ để tại u tờ cờ trôi qua rất thoải mái tăng thêm lão nhân này có một cỗ kẻ sĩ chết vì c h i kỷ sức mạnh cùng rót giờ david trung đụng phi thường vui sướng mở ra bao nhiêu tiền tiền lương cũng không rời đi bối r ẻ n kẻ phân chỉ có thể lùi lại mà cầu v i ệ c khác xin nhờ ý tụ để vì sở t ạ c c ồ m thiết kế một bộ quản lý hệ thống để ý tụ để đến hoa hạ trợ giúp sở t ạ c c ồ m phổ biến a cơ e quản lý một tháng tân thành t h á n g một năm một không báo cảnh bình đài nhóm này hàng chính là tại ý tụ để giám sát cùng quản lý ra đợi sinh chế tạo giao hàng nếu như, rất nhiều năm, lớn như thế cải chế tất nhiên gây nên hỗn loạn nhưng cũng may s ở tặc cồn nơi sản sinh vừa mới xây thành đầu tư quản lý hình thức biến đổi sẽ không đối nhau sinh tạo thành hỗn loạn một chương dây trắng làm sao họa đều có thể họa thật tốt liền có thể thành thế giới danh họa tại sản xuất quản lý phương diện s ở tặc cồn có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền so kiếp trước điểm xuất phát cao hơn nữa nô anh hùng tâm bừng bừng làm xong tân thành về sau hắn cùng cái khắc tầng quản lý cầm tân thành mở ra thư để cử chia ra bắt đầu chạy hết nước cái khắc tỉnh thị báo cảnh bình đài hạng m thông qua sợ tặc cồn cung hóa ưu thế nô anh hy vọng trí ít cầm xuống một nửa trở lên báo cảnh bình đài hạng m nếu như nếu là đặt ở bình thường các nơi đều có mình tính toán chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy nhưng tháng một năm một không hạng mục này khác biệt bộ bên trong áp lực đại kỳ hạn công trình gấp sở tắt cồn bằng vào giá cả cùng kỳ hạn công trình bên trên ưu thế cũng không phải là không có phần thắng n ô anh cũng không có trông cậy vào tháng một năm một không hạng mục này kiếm bao nhiêu tiền hắn mục đích chủ yếu vẫn là tại điện tín có tháng một năm một không hạng mục cùng các nơi điện tín hợp tác sở tắt cồn s ở hụt liền có thể tại cả nước các nơi mở ra nguồn tiêu thụ cũng chỉ có cùng cả nước điện tín hệ thống tạo mối quan hệ về sau tờ hờ s mở rộng mới sở trường gấp dưới đối với tờ s Quả、thật, h i ệ nhưng tại、Sở、Tạc Cổm đang trao đổi Sở Cổm cơ đang n l vực, có của kỹ thuật của mình h n thế, ô Anh n c ũ có lòng tin chỉ Tạc lòng là tin bằng Sở muốn là có thể đem Sở Tạc Cổm thể tại đã khắc đưa ra thị khắc đem được đưa làm Sở trường. Nhưng Nasdaq ra trở thành thị giá trị t r ụ c tỷ mỹ kim trở lên cự đầu chỉ bằng sợi ít là không đủ nhất định phải có đột phá mới miệng nô anh hy vọng ngay tại t hs bên trên đây là một trận đánh c ự c nghĩ tới đây nô anh cũng cảm thấy kỳ quái cho dù là cùng tôn chính nghĩa nói t hs tôn chính nghĩa đều không phải là phi thường đồng ý n ô anh ý nghĩ chương thần vì cái gì đối với mình muốn làm t hs chưa từng có ý kiến phản đối đâu trọng ô n chính nghĩa muốn cũng nhìn chúng điện tín lĩnh cùng này tạc cồm, chỉ tạc cồm vực cái hợp thế thị dĩ sở sở sở sở ưu tại vịt là ư Nhưng ờ n lớn tôn chính nghĩa đến rằng không đáng mở rộng. g gì to tiềm từ thuật t cho lực. lạc với đối cái cuối mở VHS, hậu đầu r kỹ yếu nhất hoa hạ trước mắt đang đem di động nghiệp vụ từ điện tín hệ thống phân tách ra có tin tức nói gần đây liền sẽ từ điện tín hệ thống phân tách ra một nhà di động công ty cũng là toàn hoa hạ trừ hoa hạ liên thông bên ngoài một nhà duy nhất nắm giữ di động nghiệp vụ bảng số thông tin công ty tại toàn thế giới đều thông hành gsm tình huống dưới ngô anh lại quyết dự ữ ý mình muốn tại h s loại này đ ồ n g doanh đã đào thải kỹ thuật bên trên bất kể chi phí đầu nhập tại tôn chính nghĩa xem ra không thể nghi ngờ là một trận không có phần thắng đánh cược một khi gsm tại hoa hạ bám dễ sinh trồi h s hẳn phải chết không nghi ngờ đây là kỹ thuật thay mặt t r ê n l ệ n h tạo thành không phải sức người có khả năng thay đổi dưới loại tình huống này t r ư ơ n g thần lại đối ngô anh t h s chiến lược không có bất kỳ cái gì phê bình kín đáo ngược lại thúc giục ngô anh mau chóng đem gs kỹ thuật rơi xuống đất cái này khiến ngô anh thật sâu cảm nhận được người đầu tư tín nhiệm với hắn q uy một chương hai trăm linh năm chương hai trăm linh năm tờ hờ s t i ê n cảnh nô anh ở trong lòng suy đoán chương thần vì sao ủng hộ tờ hờ s thời điểm hùng hiệu ca đang cùng chương thần hỏi thăm cái đề tài này chương thần chủ động hướng hùng hiệu ca ném ra cảnh ô liu bắt tay giảng hòa hai người đều là người thông minh phi thường rõ ràng loại này bên trong hao tổn đối với hai người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mặc kệ ai đấu đổ a i ngôi vợ cũng sẽ không để người thắng một nhà độc đại nội bộ ngăn được sẽ từ đầu đến cuối tồn tại đơn thuần từ lần này giữa hai người xung đột tới nói mặc dù là hùng hiệu ca tiên buồng n ị c h cổ tay nhưng chương thần phản kích cũng hơi có vẻ quá phận quá bá đạo dù sao hùng hiệu ca tại trương thần gia nhập izg mới bắt đầu liền đối với hắn phóng xuất ra đầy đủ thiện ý hơn nữa còn dẫn hắn quen biết ngô anh đường hoành lựa b ọ n người lúc này mới có đầu tư sợ t ạ c c u n g cơ hội mà lại hùng hiệu ca cổ tay tại trước giữa sân phi thường phổ biến thậm chí cũng không thể xem như ác ý là phi thường bình thường tự vệ thủ đoạn trương thần phản kích lại là khai trừ trần phong nâng đỡ thẩm năm bằng mới tăng jp g i a không chủ quyền người ở bên ngoài xem ra không hề nghi ngờ là trương thần làm quá mức nhưng trương thần cũng có nỗi khổ tâm tuổi của mình cùng tư lịch thủy trung là một đại nhược điểm nếu như vừa lên đến không thể dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn trụ ý giờ g vốn có đ o à n đội về sau công việc căn bản là không cách nào khai triển không bao lâu bị giá không chính là mình đối hùng hiệu ca t r ư ơ n g thần từ đầu đến cuối cũng không có cái gì ác cảm cho nên ý giờ g thế cục thoáng ổn định t r ư ơ n g thần tìm đến hùng hiệu ca thôi tâm trí phúc h ẳ n huyên một lần hùng hiệu ca mặc dù phiên muộn nhưng hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người tương phản hắn càng thêm có khuynh hướng quanh co phương thức giải quyết vấn đề sẽ không tùy tiện cùng bất luận kẻ nào sinh ra xung đột vô luận là thẩm nam bằng vẫn là hùng hiệu ca ở phương diện này đều có cộng đồng chỗ chỗ khác biệt chính là thầm nhưng a m điểm mà bằng đúng vậy, đặc vậy là ngu, ù n g hiểu điểm ca đặc điểm là t r ợ t t r ư ơ thần tại trong tính cách, kỳ thật cũng có trượt một mặt, nếu không kiếp trước tâm cách, không không khả cũng nếu cũng năng đang kiếp có có câu kỳ nấu sau ừ n bên trong làm ăn cũng không、tệ. Nhưng g chỗ việc làm làm tệ. s khi xuống lại t r ư ơ n g thần sử sự phương thức có biến hóa rất lớn chúng sinh mang cho hắn đối tương lai tự tin để hắn không nghĩ thêm trước bất kỳ ai tùy tiện cúi đầu dù là cúi đầu xuống mới có thể phát hiện hoàng kim đương nhiên không cúi đầu không có nghĩa là không thể cùng hùng hiệu ca bắt tay giảng hòa dù sao chương thần chiếm cứ thượng phong thấy tốt thì lấy củng cố thành quả thắng lợi mới là chủ yếu nhất hoa khí sinh tải bởi vậy trương thần chủ động mời hùng h i ể u ca đến tân thành gặp mặt đồng thời làm ra phi thường cao tiếp đãi quy cách ngoại trừ đoàn đội bên ngoài còn kéo lên s ạ n nạ tạ đủ tôn hồng vân lưu minh mấy cái này trọng lượng cấp nhân vật tiếp khách đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hùng h i ể u ca cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đánh rất rang hướng trong bụng ớt đợi đến ngày thứ hai hùng h i ể u ca cùng trương thần cùng nhau b á i phòng đặng ti ê n lâm cùng nhìn thấy trương thần văn phòng treo trên tường kia mấy tấm cùng hiệu là gì bà bà g a bốt kháng đỗ lý đâm ra sở chụp ảnh chung về sau liền triệt để không có lời á n giận trương thần cảm thấy đăng ký ảnh chụp cách làm hữu la di hiện tại lại là nước mỹ đệ nhất phu nhân có thể nói so với nàng tương lai tham tuyển tổng thống nước mỹ thời điểm danh vọng đều cao kéo dài cờ xé ra hổ cũng là chuyện không có cách nào khác lại thêm trương thần phi thường thành khẩn nói với hắn nỗi khổ tâm riêng của mình hùng hiểu ca cũng liền mượn sườn núi xuống lửa hai người cựu đoán coi như bỏ qua hùng hiểu ca mượn cơ hội hỏi trương thần mình cho tới nay vấn đề n g h i hoặc hắn hợp sở t ạ c cổm đồng thời yêu cầu sở t ạ c cổm mau chóng làm ra tờ hờ s đến cùng làm l ê u đồ gì nếu như nói sở tặc cổm tập trung tinh thần đang trao đổi trên máy phát triển đồng thời dốc lỏng tại h ạ n h ấ t đại di động thông tin kỹ Cũng、chính ũ n g c là bởi vì ngô anh kiên trì muốn làm tờ h s mới có thể để trương thần nhặt được cái tiện nghi dùng 2.300 vạn đô la liền được 35, 38% ơ i lăm ba m cổ phần hiện tại hoa hạ rất rõ ràng là tại lực đẩy gs mở làm duy nhất di động thông tin tiêu chuẩn tờ h s làm sắp kỹ thuật bị đào thái không có khả năng cầm tới di động thông tin giấy phép nếu như lấy không được giấy phép hết thể đều là hồn phí tất cả tiền đều sẽ đổ xuống sông xuống biển trương thần như thế nào lại như thế không khôn ngoan trương thần đồng ý nói hùng ca hoàn toàn chính xác tất cả mọi người cho rằng tờ hs ở trong nước không có khả năng được phê chuẩn trở thành di động thông tin kỹ thuật tiêu chuẩn ta cũng là cho rằng như vậy hùng hiểu ca kinh ngạc nói vậy ngươi còn ủng hộ ngô dâu ria làm tờ hs đây không phải tự sát sao t r ư ơ n g thần cười cười nói như vậy ta từ vừa mới bắt đầu liền không có mong muốn sở tặc c ũ n có thể cầm tới di động giấy phép ta đối với tờ hs định nghĩa là cố định thị nói mạng lưới h ư u ích bổ sung hùng hiểu ca ngạc nhiên có ý tứ gì t r ư ơ n g thần cầm tô trước cử tặng chi kia vạn giá đặc biệt rộ tại một trang giấy bên trên khoa tay mỗ chân hiện tại di động thông tin là sốt dẻo nhất thị trường nhưng trước mắt chỉ có vừa mới thành lập di động thông tin cục cùng h ó a hạ liên thông có di động thông tin giấy phép mà di động thông tin cục tục truyền lập tức sẽ từ cục điện báo phân cách phân cách về sau di động cùng điện tín liền thành hai nhà độc lập đơn vị điện tín thế tất sẽ không cam lòng khối này bánh gà tổ bị di động được hưởng nhất định phải tìm tới con đường của mình nhưng từ quốc gia phương diện tới nói vì nâng đỡ di động phát triển trong ngắn hạn không có khả năng phê chuẩn nhà thứ ba di động giấy phép mà không cho điện tín phát di động giấy phép cái này cho chúng ta cơ hội nếu như lúc này chúng ta hướng điện tín đưa ra một loại phương án Loại này p h ư ơ n g án k hiệu ô n cần một lần nữa g một k ế thiết n cần sử dụng chỉ h i cơ trạm, sử n h ữ ca ô thông công không nói mạng liền hiện hạn động tin. năng bên trên cùng nhưng cùng lớn, ngươi nói điện tín sẽ động lòng có có có lưới, di chi lại Mặc GSM được, tư ưu thực cực thể thế phí phí h độ dù bỏ so sẽ ở y k h ô nói g Hùng hiểu n ca tiếp dù cho động tâm điện tín cũng chưa chắc sẽ làm dù cho ngươi nói thành là cố định thị nói h ữ u ích bổ sung cũng là đánh gần cầu chính sách phong hiểm quá lớn t r ư ơ n g thần c ư ờ i nói làm ăn nào có không có nguy hiểm mà lại cái này đơn sinh ý rất không giống ngươi tưởng tượng phong hiểm lớn như vậy hồng hiệu ca nghiêm mặt nói giải thích thế nào t r ư ơ n g thần lo lắng nói di động là từ điện tín phân t á c h ra ngươi cảm thấy hắn động mình cấp trên cũ sao chỉ cần điện tín làm không quá phận di động liền lấy điện tín không có cách nào quốc gia đồng dạng cũng sẽ ba phải loại sự tình này còn ít rồi hùng hiểu ca cao mày nghĩ nghĩ không thể không thừa nhận t r ư ơ n g thần nói xác thực có đạo lý t r ư ơ n g thần tiếp tục nói chỉ cần điện tín chịu đ ư ợ c mấy điểm thứ nhất không khai thông dạo chơi nghiệp vụ thứ hai kiên quyết tuyên bố ghs chỉ là cố nói mạng lưới hữu hích bổ sung thứ ba tư phí củng cố nói bảo trì nhất trí chỉ cần chịu đựng cái này mấy điểm vô luận là di động vẫn là liên thông đều cầm điện tín gần cầu không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi t h s bị thị trường tự nhiên đào thải hùng hiểu ca nhịn không được nói t h s hiện tại đông doanh đã bị đào thải n g ư ờ i cái phương án này dù cho thành công không dùng đến một hai năm ở trong nước cũng sẽ bị đào thải ba c ngành nghề kỹ thuật đổi mới quá nhanh t r ư ơ n g thần lắc đầu nói ta không cho rằng như vậy gsm là tốt nhưng cùng t h s so sánh cũng không có tuyệt đối trên ý nghĩa ưu thế ngược lại là t h s một khi trải rộng ra b ă n g vào hắn nhẹ vốn có thể đem tư phí kéo đến phi thường thấp có thể để cho càng nhiều người hưởng thụ được di động thông tin nhanh gọn hùng hiểu ca cũng tại lắc đầu tư phí lại thấp có thể dùng tới điện thoại di động người t r u n g quy là số ít bộ phận này người vừa vặn là đối giá cả không mất cảm t r ư ơ n g thần cổ quái nhìn xem hùng hiểu ca hùng ca m ư ơ i năm trước trong nhà giả điện thoại có bao nhiêu năm năm trước có bao nhiêu một năm trước có bao nhiêu hiện tại lại là nhiều ít không cần phải nói m ộ ư ơ i năm trước dù là ba năm trước đây tân thành thành thị trong gia đình có điện thoại cũng không đủ một nhưng tháng trước tân thành cục điện báo số liệu biểu hiện đã có ba mươi sáu thành thị gia đình lắp đặt điện thoại cố định ba năm trước đây giả bộ gây ra dòng điện nói đám người kia ngay tại lúc này dùng đến lên điện thoại di động đám người kia ngươi cảm thấy là cái này một phần trăm thị trường đại vẫn là hai năm này mới bắt đầu lắp đặt điện thoại cái này ba mươi sáu phần trăm thị trường đại hùng hiểu ca ha hốc mồm đúng a mình không để ý đến thị trường biến hóa khó trách trương thần nhìn như vậy lấy mình cái này sai lầm thực sự cấp quá thấp trương thần tiếp tục nói nếu như tờ h s đạt được mở rộng đem không chỉ là đã trang điện thoại cố định cái này ba mươi sáu sẽ coi nhu cầu máy điện thoại mỗi nhà có một bộ là đủ rồi nhưng điện thoại di động lời nói nhưng là muốn mỗi người một bộ a mà m gsm tư phí bởi vì trước muốn đầu nhập đại lượng tài chính tại cơ sở kiến thiết bên trên tư phí chi phí không có khả năng trên phạm vi lớn hạ xuống chí ít tại năm sáu năm trong vòng g h ờ s đều có thể bảo trì đối gsm nghiền ép thức giá cả ưu thế hoa hạ hơn một tỷ bên trong cấp thấp thu nhập đám người mới là mục tiêu của chúng ta hộ khách t r ư ơ n g thần chém đinh chặt sát đường t r ư ơ n g thần sở d ĩ cùng hùng hiệu ca đẩy ra vỏ nát giảng những n à y không phải học làm việc tốt mà là s ở t ặ t cồn nhanh không có tiền lại phải tìm đầu tư bỏ v ư n a sợ tặc cồn tài chính trong ngắn hạn còn có thể ủng hộ nhưng cũng khẳng định ủng hộ bất quá thời gian một năm muốn nhanh chóng phát triển qua sang năm tháng sáu trước đó nhất định phải thu hoạch được thứ hai b ú t đầu tư bỏ vốn trong lịch sử tôn chính nghĩa cũng cơ bản sẽ ở lúc này dùng một trăm triệu mỹ kim mua sở tặc cốm hai mươi phần trăm cổ quyền tăng thêm áp vòng ba mươi phần trăm cổ quyền sụp bằng một nhà liền nắm giữ sở tặc cốm tiếp cận năm mươi phần trăm cổ quyền hiện tại để trương thần xuất ra một trăm triệu mỹ kim ra hắn là thật không bỏ ra nổi đến dù là tại làm một lần trái quyền đầu tư bỏ vốn đều không bỏ ra nổi đến cho nên lúc này liền muốn cột ý giờ g làm một trợ nhưng nếu như không thể thuyết phục hùng hiệu ca như thế đại bút đầu tư chỉ cần hắn từ đó cản trở g ư ợ vợ là sẽ không đồng ý cho nên t r ư ơ n g thần mới phải cùng hùng hiệu ca hòa hoãn quan hệ đồng thời tỏ rõ lợi hại tại t r ư ơ n g thần ý nghĩ bên trong vì tranh thủ mình lợi ích lớn nhất đối sở t ạ c c ồ m bê vòng đầu tư bỏ vốn hắn sẽ cùng ý giờ gờ ký kết một cái đánh c ư c hiệp nghị nếu như bồi thường tất cả tổn thất từ hỏa chủ nguyên n g nhận nhưng nếu như lợi nhuận hỏa chủ nguyên n g đem phân đi năm mươi phần trăm lợi nhuận mà hùng hiệu ca hiện tại đã bị chương thần đối sở tác cồn chiến lược quy hoạch khiếp sợ nói không ra lời quy một chương 206, chương 206, hùng hiểu ca không phải chấn kinh trương thần mưu tính sâu xa mà là chấn kinh trương thần lá gan thực sự quá lớn cái này mẹ nó chính là thuần túy của ca các chính sách quốc gia sẽ như thế nào t r ư ơ n g thần lại không thèm để ý mà nói chúng ta phong hiểm đầu tư vốn chính là đang đánh cược cam gội vợ đồng dạng cũng chỉ có hai mươi xác suất thành công t h ú n g chi ta phán đoán sợ ta cồn c g không chỉ hai mươi xác suất thành công đâu t r ư ơ n g thần kiên nhân nói mà lại khoản này đầu tư sẽ không thua thiệt một nhân tố khác chính là trong nước s ở bị thị trường nhanh c h ó n g trưởng thành hùng ca ngươi hẳn phải biết hiện tại cố nói mỗi ngày kinh khủng cái máy lượng Cơ hội là năm ngoái là mà năm gấp tại a sang dự đoán đôi. o máy năm lượng sẽ còn tăng sẽ gấp cải l này hàng năm duy trước ì tình 50% 2.000 trở lên tăng tốc tình huống dự tính lên huống đến năm n g sau. dự dài sẽ kéo dài đến 2000 năm về ơ hơn i cái đại thị trường. Tại suy đây nghĩ trường. chút, thị một một t là r ư mắt trong chợ đứng đầu thông tin công trình thương nghiệp cung ứng là nghĩ khoa tiếp theo chính là quốc sản bên trong tinh nhưng nghĩ khoa giá cả quý bên trong tinh quốc mong đợi bối cảnh thâm hậu thị trường phản ứng không đủ linh hoạt cái này cho s ở t ạ c cồn cơ hội vùng lên hùng hiểu ca cao mày nói ta hiểu được liền cùng ngươi hợp hạ lìa e n n u o z e mạch suy nghĩ mặt ngoài nhìn qua cái này cạnh tranh đã đầy đủ kịch liệt thị trường đã bị chứng cứ nhưng trên thực tế kẻ đến sau thông qua cải biến kinh doanh hình thức cùng tăng cường tự thân sức cạnh tranh trái lại có thể thôn tính đã có thị trường t r ư ơ n g thần gật gật đầu đúng vậy trên một điểm này hoàn toàn chính xác cùng đầu tư tc sản nghiệp cùng loại tại ban sơ làm tc lúc cũng có rất nhiều người nói liên tưởng đại thế đã thành bên trong có đồng phương từ chỉ riêng chờ n o ngoe muốn động ngoài có leo y b ợ mờ nhìn c h ẳ m g c h ẳ n pc thành phố trận đã không phải là một cái địa phương tốt hướng nhưng kết quả đây cho nên dù cho t h HS không thành công chỉ cần sợ tắt cổn có thể thành công dừng tổn hại kịp thời quay đầu cuộc làm ăn này vẫn sẽ không n ồ i thậm chí có khả năng tại sở t ạ c cổm áp dụng tờ h s trước đó v à n g vào thông tin công trình cái này thị trường đã đi n ạ t đã k h ắ p gót chung hiện tại sở t ạ c cổm chuẩn bị khởi động bê vòng đầu tư bỏ vốn nghe nói tôn chính nghĩa định dùng một trăm triệu mỹ kim đổi sở t ạ c cổm hai mươi phần trăm cổ phần ngươi cảm thấy hắn ngốc sao t r ư ơ n g thần ý vị thâm trường nhìn xem hùng hiệu ca hùng hiệu ca sợ hai mà kinh tin tức sát thực sao không phải là ngô dâu quay nón l ử a gạt ngươi a ba tháng ngắn ngủi tôn chính nghĩa liền đem sở tặc cổm đánh giá giá trị từ một trăm triệu mỹ kim tăng lên tới năm trăm triệu mỹ kim chưng thần gật gật đầu hắn không đáng gật ta, ta nhìn hắn cũng chỉ là thông báo chúng ta một tiếng nếu như chúng ta muốn tiếp tục theo vào đoán chừng ít nhất cũng phải mở ra giống nhau điều kiện mới có thể mà lại hiện tại tôn chính nghĩa lại bán ra một bộ phận gia hô cổ phiếu bộ hiện ba trăm triệu mỹ kim không giống trước một cái giai đoạn thu mua k ỳ ngợ tổng thời điểm trong tay chặt như vậy bây giờ trở về quay đầu lại lại cùng sở t ặ t c ù n g đàm là hoàn toàn khả năng tôn chính nghĩa tính cách ngươi cũng biết c ự c tính nặng cơ hồ chính là người điên nhưng hết lần này tới lần khác cái tên điên này làm cũng đều làm thành ta có dự cảm nếu như lần này hắn có thể thành công bơm tiền sở tặc u ồ n cái này sẽ là sụp bằng năm gần đây đứng đầu một bút tích lợi dự cảm hùng hiệu ca trầm ngâm nói đối với hạng mục bên trên các loại quan điểm đều có thể nói là mỗi người một ý có khác biệt ý kiến phi thường bình thường nhưng làm nhiều năm như vậy hùng hiệu ca lại bắt đầu càng ngày càng tin tưởng trực giác cùng dự cảm loại này hư vô mở mịt đồ vật hùng hiệu ca tính toán một chút trước đó trương thần tìm y giờ g cho mượn hai ngàn vạn mỹ kim tìm tới sở t ạ c cồn tăng thêm chính hắn ba trăm vạn hết thẩy đầu hai mươi ba triệu chiếm sở t ạ c cồn ba mươi lăm ba mươi tám phần trăm cổ phần nếu như sở tặc cồn b vòng đầu tư bỏ vốn sụp bằng thật lấy một trăm triệu mỹ kim tan hai mươi phần dù cho trương thần cổ phần bị pha loãng đến 28, 3% cũng cồn cổ vẫn đứng đông, trong là mà sở tắt tay đầu hùng ắ n cồn quyền, đánh sở tắt trị đem đạt tới 140 triệu cổ đem giá giá h Kim. Mỹ 140 hiểu ca tính l ấ y tính đem mình giật nảy mình không khỏi trên giới đánh giá trương thần một phen liền cái này trên môi vừa mới toát ra một chút thưa thất gốc dâu cầm t i ể u thi hài thế mà sắp trở thành nước vạn phụ ông vẫn là đô la hùng hiểu ca lại nghĩ tới icr hiện tại phần mềm này càng ngày càng lửa hùng hiểu ca hai ngày trước lại đi một chuyến nước mỹ mục đích chủ yếu là tìm gỡ vở cáo trạng sau khi tới phát hiện chỉ cần là nước mỹ lên m ạ n người đều tại dùng icr Thung tìm hỏi thăm một hiệu hỏi h gợi ca c vờ sở dĩ ekl đánh giá giá trị có thể đạt tới cái số này cùng nó sắp đến lúc thông tin phần mềm lũng đoạn địa vị là không phân ra mà lại e c l đã bắt đầu thăm dò mình lợi nhuận hình thức vào tháng trước đẩy ra trả tiền tự định nghĩa dây số phục vụ có cần người sử dụng có thể không sử dụng bài vị sắp xếp xuống tới dãy số chỉ cần hàng năm chín chín mươi chín mỹ kim l i ề n có thể t ạ i hệ thống quy tắc cho phép phạm vi bên trong thiết lập một con số dãy số làm u ý giờ đã bị những nhân tuyển khác bên trong dãy số không thể lặp lại lựa chọn cái này trên thực tế chính là t r ư ơ n g thần đề nghị biến tướng tịnh chế phục vụ chỉ là bởi vì bên trong đẹp hai nước văn hóa cùng tình hình trong nước khác biệt đã là một ít hứa cải biến nhưng hạch tâm là nhất trí dựa theo y cờ giá trị thực tế tới nói hiện tại cho hắn đánh giá giá trị một trăm triệu mỹ kim là thật không cao bởi vì hắn người sử dụng cơ số quá to lớn trong lịch sử a o l dùng 400 t r i ệ u mỹ kim thu m u a s thực tế là chiếm đại tiện nghi thu mua sau năm thứ hai a o l giá cổ phiếu từ 98 t h á n g 5 ă m năm năm m m ỹ kim tăng mạnh đến 99 tháng 5 ă m năm trăm m ỹ kim trong đó cố nhiên có internet bọn b i ể n cùng thị trường tin đồn cũng mua t m ộ n nợ tác dụng nhưng y c g đối a o l chỉnh thể nghiệp vụ đôi chân là không thể nghi ngờ nghĩ đến t r ư ơ n g thần tạo icg còn có 28% cổ quyền hùng hiệu ca tính toán một cái dù chỉ là dựa theo a o l tháng này 280 t r i ệ u báo giá t r ư ơ n g thần trong tay y c g cổ quyền cũng vượt qua tám n vạn đô la một t r i ệ u tám n vạn nhân dân tệ tiếp cận hai tỷ hùng hiểu ca nhịp tim bị c h bịch hai tỷ nhân dân tệ hiện tại cả nước có thể có mấy người có cái này tài sản nếu như bây giờ có cái gì phú hào bảng xếp hạng t r ư ơ n g thần nhất định có thể tiến cả nước năm mươi vị trí đầu hùng hiểu ca cũng biết đây đều là mặt giấy t à i phú một ngày không có biến hiện một ngày cũng chỉ là ảo tưởng mà t r ư ơ n g thần chậm chạp không đi biến hiện đoán chừng cũng là đang chờ im tờ ho tuyển hạng rời khỏi hoặc còn chưa tới tâm lý của hắn giá vị mà t r ư ơ n g thần nếu như không tìm người mua xuất thủ c ủ quyền số tiền này đều là giấy lộn hiện tại tiểu tử này trong tay có thể dùng tiền hẳn là cũng không có nhiều nhưng tiểu tử này đến cùng sẽ ở hai cái này hạng mục bên trên kiếm bao nhiêu hùng hiểu ca càng tính càng kinh ngạc trước đó biết tiểu tử này đầu tư y cờ cờ kiếm lận ra không nghĩ tới tìm y giờ g vay tiền hợp sở t ạ c c u ồ n cũng có thể kiếm xem ra gần nhất tiểu tử này chính là đi mạnh vận muốn hay không mượn trương thần vận thế đi theo vớt một thanh đâu hùng hiểu ca cũng là nghe huyền ca mà chi nhạo ý người biết trương thần tìm hắn hàn huyền nhiều như vậy nhất định có mục đích hùng hiểu ca nghĩ nghĩ ngươi là nghị khuyên ta cùng ngươi cùng một chỗ ảnh hưởng gỡ vờ để hắn đầu tư sở tặc c u ồ n cúc mất sụp bằng sinh ý trương thần dựng thẳng lên cái ngón tay cái lợi hại, ta là có ý tứ này. hùng hiệu ca tiểu nói ta là bị ngươi thuyết phục nhưng ta nghĩ a khả năng không lớn t r ư ơ n g thần ngạc nhiên nói vì cái gì uy một chương hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy hợp tác đầu tư hùng hiệu ca hỏi lại t r ư ơ n g thần ngươi gia nhập igg cũng đã hai ba tháng ngươi phát hiện igg cùng cái khác phong hợp công ty t h như sẽ quay a cap giữa bọn hắn khác biệt không có t r ư ơ n g thần thật đúng là không có tổng kết cùng cân nhắc qua phương diện này k ế t trước cũng chỉ là nghe nói qua mấy cái đại lao danh tự mà thôi chỉ biết là đây đều là làm rõ hợp igg còn có tình báo con luôn nghiệp vụ những này g i hợp ở giữa cụ thể khác biệt thật đúng là không có nghiên cứu qua h ù nói g giải hiểu nhẫn thích kiên ca n bất một ty, luận công cái gì đến ề u có phong năm, nhất đây n không chiến, này h thu hoạch tính thửng cái rời cùng gọi ham chương thần đột nhiên nhớ tới ý g i đã từng là cái thứ nhất đầu tư dây leo nhanh chóng gió hợp công ty chín mươi chín năm liền cho dây leo nhanh chóng đầu một trăm mười vạn đô la chiếm dây leo nhanh chóng 20% cổ phần nhưng không bao lâu đường dây leo nhanh chóng thu hoạch được sọc bằng bơm tiền đánh giá giá, giá trị đạt tới 6.000 vạn đô la thời điểm y g liền lựa chọn rời khỏi thu lợi sau đó cái này án lệ bị đầu tư giới l ậ p đi l ậ p lại lấy ra chế g i u cùng tổng kết lần này thu lợi tương đối khá đầu tư hành vi lại bị ngoại giới nhìn thành y g thất bại nhất một lần đầu tư lựa chọn hùng hiểu ca tiếp tục nói ngôi vợ là làm truyền thông xuất bản cùng chưng cầu ý kiến phục vụ bởi vậy đối nguy hiểm khống chế xa so với cái khác g i hợp công ty phải cẩn thận hơn nhiều lại thêm g i hợp chỉ là ý g vốn liếng giới cổ rất không đáng chú ý một khối nghiệp vụ. IZG ưu thế lớn nhất là cái gì là tài chính sao không phải mà là tin tức của hắn ưu thế ưu g tại số liệu phân tích cùng tin tức chỉnh lý nghiệp vụ bên trên ưu thế có thể mang cho ưu g h ế do hợp nghiệp vụ to lớn ra tay trước ưu thế để ưu g so cái khác do hợp công ty càng có thể từ trên số liệu trực quan đánh giá ra cái nào ngành nghề nhà ai công ty càng đáng giá đầu tư đây là cái khác vở cờ không có từ một điểm này đã nói ít trên thực tế chỉ là ưu g số liệu cùng tin tức nghiệp vụ sản phẩm phụ vì không lãng phí mình tin tức ưu thế mà khai sáng cho nên ưu t bình thường tới nói chỉ cùng hạt làm giống vòng cùng a vòng A đồng ầ đầu u sau nhuận tư nghiệp vụ, rất ít tư trừ tại tiềm nghiệp đụng、B、vòng cùng vòng hạng vòng, hạng này đã đã chứng minh mình có cùng năng phi phi phạm lợi vụ, về mục, mục đã đã đ B B có lực lực. A thời y g cũng rất ít sẽ làm ra cực lớn chán đầu tư hành vi càng nhiều đều làm ấ y chục vạn mỹ kim thậm chí mấy vạn mỹ kim quy mô nhỏ đầu tư vượt qua trăm vạn y g đều sẽ cực kỳ thận trọng trước đó người đối sở tắt cùng h a 0 n vạn mỹ kim đầu tư nếu như không phải dùng y g cổ quyền làm ra đảm bảo chỉ nói là để ý g đi hợp g ư ợ vợ chắc chắn sẽ không đồng ý cho nên đến cuối cùng n g ư ờ i hạng mục này là lấy ý rg cho hỏa chủng nguyên đầu tư bỏ vốn đánh cược phương thức tiến hành hiện tại ngươi nghĩ kéo lên g ư ợ vợ cùng một chỗ hướng sở tắc cổng chi ít hợp một trăm i triệu mỹ kim loại nghiệp vụ này tám chín phần một m ư i r mạch sẽ không đồng ý hùng hiểu ca cũng không phải là nói chuyện ra g â n lấy g ư ợ vợ tính cách tới nói thà rằng kim ít cũng không thể lô lớn đây cũng là vì cái gì ý rg ngụ lại trong nước tiếp cận năm năm lại như cũng không thu hoạch được một hạt nào một nguyên nhân rất nhiều hạng mục khi nhìn đến lợi trước đó ý rg liền lựa chọn t h i lui ra khỏi nhà trong lịch sử ý g cũng là tại 98 n ă m trước sau điều chỉnh sách lược đầu tư 2 hai năm mới thực hiện lợi nhuận mà sau đó internet b à biển để ý g có chép ngọn nguồn cơ hội lúc này mới ở trong nước chân chính bám dễ sinh trôi nhưng trương thần cũng không nhìn như vậy phía trên đây đều là hùng hiệu ca mình đối với g ư ợ vợ phân tích hùng hiệu ca hoàn toàn chính xác đối với g ư ợ vợ hiểu rõ vô cùng nhưng cũng chính là bởi vì phần này hiểu rõ để hùng hiệu ca tại rất nhiều hạng mục đầu tư bên trên bó tay bó chân g ư ợ vợ có thể nói là hùng hiệu ca ân sư cùng hùng hiệu ca tư nhân quan hệ phi thường tốt nhưng nếu như hắn đối hùng hiệu ca tại hoa hạ biểu hiện hài lòng cũng sẽ không mặt khác lại tìm đến t r ư ơ n g thần làm ý giờ g hoa hạ đối tác g ộ i vợ cũng từng muốn đầu tư icr chỉ bất quá bị xẹp hạ cặp nhanh chân đến trước m à t h ô i nếu như g ộ i vợ thật giống hùng hiệu ca nói dạng này hắn như thế nào lại đối icr hai vạn đầu tư bỏ vốn cảm thấy hứng thú nói trắng ra là vẫn là hùng hiệu ca tâm ma của mình quay phá hắn tự nhận là đối n g ộ i vợ h i ể u rất rõ quá muốn thu hoạch được g ộ i vợ tán thành thế là hắn dùng g ộ i vợ tại đẹp đầu tư bộ phận lo dịp ở trong nước đầu tư không bồi thường mới là lạ cái này cũng giải thích vì cái gì tại tất cả mọi người xem trọng dây leo nhanh trong thời điểm hùng hiệu ca lại lựa chọn thu lợi đề ra phân hai lần lấy sáu nghìn vạn mỹ kim giá cả đem nắm giữ hai mươi phần trăm dây leo nhanh trong cổ quyền đều bán cho mi h đây cũng không phải làm gượng vợ làm quyết định nhất là tại lần thứ hai bán đi dây leo nhanh trong bảy hai phần trăm cổ quyền thời điểm hùng hiệu ca đã thu được y gờ hoa hạ toàn bộ quyền không chế lần này bán đi quyết định hoàn toàn là hùng hiệu ca tự mình làm quyết định nói cách khác hùng hiệu ca cho mình đầu tư lo dịp thiết lập một cái khoanh tròn lại đem cái này khoanh tròn bọc tại trên đầu của mình đồng thời giải thích vì làm gượng vợ bọc tại trên đầu của hắn bản thân thiết hạ Đây là rất nhưng i ề u n g ờ i đ a làm nếu như thua ờ i điểm lỗ toàn coi như ta lấy hiện tại hỏa chủ nguyên tới nói ngựa vợ hẳn là tin tưởng ta hoàn lại năng lực nhưng nếu như kiếm lời ta thể một tiếng, người hà tất ca muốn nhuận hiểu chỉnh Hùng người như cười giấc, khổ hà phải lợi vô ậ thật y lấy Nếu như bằng muốn cùng phần, liền để bọn hắn làm xong. triệu thu mua sốc sở tắt mỹ kim làm cổ để v luận là dâu quay n ó n chính bọn hắn bán hai mươi cổ phần cho sộc bằng vẫn là chỉnh thể pha loãng ngươi cũng là kiếm lớn mà lại cứ như vậy ngươi tìm cửa v ờ mượn hai vạn mỹ kim lỗi thủng liền l ấ p lên thành công hồi vốn còn lại liền đều là kiếm tương đương với cuộc làm ăn này người tay không bắt sói cần gì phải muốn mạo hiểm lớn như vậy chương thần trầm mặc một chút kiên định nhìn xem hùng hiệu ca bởi vì ta sợ mình sẽ hối hận hùng hiệu ca kinh ngạc nói hối hận t r ư ơ n g thần gật gật đầu đúng ta sợ mình sẽ hối hận đó là cái trước nay chưa từng có đại thời đại t r à n đầy kỳ tích ta không chỉ hy vọng có thể tận mắt chứng kiến cái này từng cái kỳ tích càng hy vọng mình có thể tham dự trong đó trở thành những ngày kỳ tích người sáng lập đây chính là ta muốn xử lý phong h i ể m đầu tư ngành nghề nguyên nhân t r ư ơ n g thần trịnh địa hữu thanh nói n g ư ơ i như thế tin tưởng sợ tặc cốm nhất định sẽ là cái này kỳ tích hùng hiệu ca nhịn không được chất vấn chương thần ánh mắt kiên định gật đầu ta tin tưởng ta mỗi một cái bị người đầu tư tin tưởng bọn họ mỗi người đều là có thể sáng tạo kỳ tích người hùng hiệu ca trở mặc chương thần kiên quyết tiến thủ đầu tư lý niệm cho hắn rung động rất lớn mặc dù hắn đến bây giờ cũng không phải không thường tán đồng nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối loại người này thưởng thức hùng hiệu ca tâm tình bây giờ phi thường phức tạp nhìn thấy cái này chiều khí phồn thịnh thiếu niên hùng hiệu ca cũng đang tự hỏi chẳng lẽ ta già thật rồi thật lâu hùng hiệu ca thở ra một hơi tốt ta ta lại trợ giúp ngươi thuyết phục gỡ v e r nhưng có được hay không ta thật không dám cam đoan chương thần nhìn một chút trên cổ tay làm xả cờ ẩn gỡ vợ hôm nay hẳn là tại đông bộ cái kêu bên cạnh hiện tại hẳn là chín giờ sáng nhiều hùng hiệu ca im lặng hiện tại liền cùng hắn liên hệ. t r ư ơ n g thần gật gật đầu việc này không nên chậm trễ chỉ cần hắn phê chuẩn chúng ta lập tức liền có thể tiến hành thao tác cụ thể không thể để cho sập bằng chiếm trước tiên cơ phải biết tôn chính nghĩa cùng đường hoành lượng là đ ồ n g học chúng ta lần trước cũng chỉ là thừa lúc vắng mà vào lần này nếu như động tác không đủ nhanh coi như đến phiên sập bằng thừa lúc vắng mà vào hùng hiệu ca bất đắc dĩ thua ta nói cầm điện thoại lên t r ư ơ n g thần cho hắn định phòng hắn trở lại phòng ngủ của mình đóng cửa lại cho mỗi vợ nổ lên quốc tế đường dài thế mà đồng ý mà lại rất sung sướng đồng ý is、yes. t r ư ơ n g thần khoa một chút năm đấm hùng hiệu ca bình phục một chút tâm tình tiếp tục nói nhưng là hắn không có đồng ý ngươi nói lên được hưởng 70% phần trăm lợi nhuận phương án gỗ vợ có ý tứ là bởi vì ý cờ, cờ cổ phần tăng giá trị tài sản ngươi có thể dùng ý cờ, cờ cổ phần tiếp tục thế chấp ý g cho ngươi cung cấp 5.000 vạn mỹ kim ba năm kỳ vô tức m ộ t tiền đồng thời ý g bỏ vốn 5.000 vạn góp thành một trăm triệu mỹ kim nhưng ngươi không được hưởng ý g cái này năm n vạn mỹ kim bất luận cái gì tiền thuê cùng lợi nhuận chia t r ư ơ n g thần ở trong lòng tính toán một chút dạng này cũng được mình nguyên bản danh giới cuối cùng chính là năm mươi lợi nhuận mà lại dựa theo ngựa vợ phương án y g i ờ g ờ t à i vụ bảng báo cáo sẽ đẹp mắt rất nhiều bước kế tiếp chính là giải quyết ngô anh cùng đường hành lượng q một chương hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám thẻ người tốt ngựa vợ đồng ý đối sở tặc c ổ n cổ quyền phía đầu tư án sự tỉnh cho hùng hiệu ca rất lớn chấn động hùng hiệu ca bắt đầu ở trong lòng nghĩ lại có phải hay không mình trước kia đối với ngựa vợ hiểu rõ quá mức p h í diện chính mình có phải hay không lâm vào tư duy điểm mù bên trong đối với bất kỳ một cái nào hợp cách thương nhân mà nói tự xét lại là phi thường trọng yếu phẩm chất không hề nghi ngờ hùng hiệu ca có trở thành hợp cách thương nhân vật nhất định phải có chất mặc dù hắn bây giờ còn chưa có chân chính hợp thành qua bất kỳ bộ môn nào duy nhất coi là thành công dẫn đường phần mềm cũng chỉ là gần phía trước đạo kỳ hạ đại chúng phần mềm tại kéo dài hơi tàn mà đại chúng phần mềm kỳ hoa cổ quyền cấu thành lại để cho hạng mục này thành một cái vũng bùn hùng hiệu ca trước đó kinh doanh phong cách cùng kinh đô quốc a n vẫn lấy làm kiêu ngạo nhỏ, nhanh linh ấu pháp không có sai biệt hướng chỗ tốt nói phong hiềm nhỏ thuyền nhỏ hơn bay đầu hướng chỗ xấu nói chính là gánh hát rong làm không lớn nhưng những này đều là sau đó ra cắt lượng thuyết pháp tại thập kỷ chín mươi trung kỳ cơ hồ không có người có phong h i ể m đầu tư khái niệm thời điểm hùng hiệu ca đã thấy phương diện này cơ hội liền đã có viễn siêu người bên ngoài ánh mắt cùng năng lực hùng hiệu ca thu thập một chút tạp nhạp suy nghĩ mở ra chuyện phiếm hình thức ngươi cái này biểu không tệ a nhãn hiệu gì chưa thấy qua t r ư ơ n g thần cầm trên tay làng xả cờ ẩn hái xuống đưa cho hùng hiệu ca lặn g nhãn hiệu là già nhãn hiệu nước đức nhưng về sau bởi vì chiến tranh lạnh tấm bảng này liền không có thẳng đến đông tây đức thống nhất về sau năm trước mới một lần nữa p h ụ bài cái này biểu không tệ về sau tăng giá trị tiềm lực tuyệt đối không nhỏ. nếu như nói kim cương cùng châu đáo là nữ nhân tình cảm chân thành như vậy xe cùng biểu chính là nam nhân vừa ý nhất đồ chơi liền ngay cả hương giang lý nhà giàu nhất cũng không thể ngoại lệ lại càng không cần phải nói hùng hiệu ca lý nhà giàu nhất tại 28 t u ổ i kiếm được cái thứ nhất một trăm vạn đô la hồng k ô n g thời điểm liền phân thưởng mình một khối vệ tép h i l i p p e sau đó càng là trở thành vệ tép h i l i p p e vệ châu á địa khu đứng đầu người người thu thập v ề p h ầ n lý nhà giàu nhất về sau một khối đồng hồ điện tử đeo 20 năm cố sự tự nhiên cũng là thật nhưng loại sự tình này liền cùng n g a ba ba nói ta đối tiền không hứng thú không có cầm qua một phân tiền tiền lương thuộc về có giáo hoa ý nghĩa trang bê thành công điệu thấp phú hào có rất nhiều nhưng vốn là mọi người đều biết phú hào tận lực điệu thấp cũng không phải là hùng hiệu ca nhận lấy nhiều hứng thú nghiên cứu một chút chế tác coi như không tệ bao nhiêu tiền mua t r ư ơ n g thần nhìn xem hùng hiệu ca sĩ bên trên r ổ lẹt gờ di l ụ cùng ngươi cái này không kém bao nhiêu đâu nhưng về sau hẳn là sẽ càng ngày càng quý hùng hiệu ca kinh ngạc nói đắt như thế còn có nước đức biểu có thể bán m ắ t như vậy t r ư ơ n g thần nhún nhún v a i năm trước lăng vừa phục bài liền phải thưởng lớn hiện tại nghiệp nội đối lăng cấp bậc định nghĩa cũng chỉ so vệ tẹp phi lịp v cùng và chờ dần cồn stà nghìn thấp một chút so vạn nước cao một chút nhưng bây giờ bán giá cả lại cùng d ộ lẹ không sai b i ệ t lắm cho nên ta nói hắn sẽ càng ngày càng quý sản xuất hàng loạt biểu tăng giá trị rất không có khả năng nhưng mua nó chí ít từ trên tâm lý cảm thấy chiếm tiện nghi hùng hiệu ca lưu luyến không rời đem biểu còn cho chương thần chương thần không muốn ngươi cầm đi ta trước đó tại nước mỹ mua hai ba khối đồng dạng lúc đầu dự định tặng người về sau phát hiện trong nước vẫn là càng nhận d ộ lẹ hùng hiệu ca vội vàng chối tử nhưng nhìn chương thần không phải k h á c h khí cũng liền ớ m ở thu xuống tới Thu、chương t thần, thần như biểu, là đã đạt đến mục đích tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục sinh sự thế là thống thống khoái khoái đáp ứng hùng hiệu ca hai người lúc này mới có thể tiếp tục nói tiếp bởi vậy cũng có thể gặp hùng hiệu ca đối với bằng hữu là đủ ý tứ chương thần vội vàng cáo tử hùng ca đường tìm cũng không sớm ta rút lui trước ngươi nếu là thật không có ý tứ quay đầu lại cho ta giới thiệu mấy người bằng hữu quen biết một chút có thể hợp thành sở tắt cuộn còn nhờ vào ngươi dẫn t i ế n đâu từ hùng hiệu ca gian phòng cáo từ ra t r ư ơ n g thần trở lại gian phòng của mình vừa đi đến cửa miệng liền thấy có cái phục vụ viên đứng tại mình trước cửa trong tay còn để cái hỉ lai đang t ú i giấy t r ư ơ n g thần s ữ n g sở nhìn nữ h à i nhi này có chút quen mặt không đợi hắn đặt câu hỏi phục vụ viên tiên hướng hắn túi mình vái trào trương tiên sinh lần trước tại cờ tờ vờ đa tạ ngươi chưng thần tập trung nhìn vào ngươi lai là ngày đó tại bị lực phương đông bị tô văn phám khi dễ cô bé kia hiện tại đổi lại một th vẽ tiếp t r ư ớ c nghiệp trang nhất thời thật đúng là không nhận ra được t r ư ơ n g thần b ừ n g tỉnh đại ngộ nói a đúng ngươi là lục tiểu thư lục tâm di h é miệng cười cười vâng ta là lục tâm di là hành chính diệu hành lang nhân viên phục vụ ngày đó tại cờ tờ vợ liền nhận ra ngài hẳn là tiểu điểm chúng ta khác h nhân nhưng không có quá chắc chắn hai ngày này lại tại khách sạn nhìn thấy ngài mấy lần ta tra một chút khách sạn vào ở khác h nhân mới xác định là ngài t r ư ơ n g thần hiếu kỳ nói a vậy thật đúng là đúng dịp làm sao thì ta có việc sao lục tâm di vội vàng k h á c tay không có không có thứ nhất là nói lời cặn t ạ n thứ hai lần trước đi quá vội vàng q u ê n đem quần áo còn cho ngài ta cầm tới bên ngoài giặt một chút đem quần áo trả lại cho ngài t r ư ơ n g thần tiếp nhận t ú i giấy gật gật đầu a không có việc gì không cần cố ý đi một chuyến nếu là không có việc gì ta liền tiến gian phòng hôm nay hơi mệt nghỉ sớm nghỉ ngơi một chút lục tâm di có chút thất vọng nàng vốn muốn cùng t r ư ơ n g thần nhiều bắt chuyện vài câu nhìn t r ư ơ n g thần móc ra thẻ ra vào chuẩn bị soát lục tâm di khẽ cắn ngôi trương tiên sinh kỳ thật ta muốn hỏi hỏi ngài ngài công ty còn muốn hay không người ừng chương thần tay ngừng lại nghi vấn nhìn xem lục tâm di nhìn thấy t r ư ơ n g thần ánh mắt lục tâm di co có nói là là dạng này ta chính là muốn hỏi một chút ngài công ty của ngài còn có tuyển người không ta muốn đi công ty của ngài công việc t r ư ơ n g thần cười cười ngươi biết ta tại công ty gì lục tâm di gật gật đầu lại lắc đầu ta lần trước trên xe nghe được ngài cùng bằng hữu của ngài nói cổ lộ tổ công nghiệp lúc ấy ta cũng không biết cổ lộ tổ công nghiệp là công ty gì về sau lại tại trên tv nhìn thấy phạm bí thư tham gia cổ lộ tổ công nghiệp g â y dựng đ i ệ n lễ cảm thấy ngài hẳn là này nhà công ty cao tầm đi lục tâm di càng nói thanh âm càng nhỏ chương thần chấm ngâm một chút như vậy đi chúng ta đi hành chính rượu hành lang trò chuyện đừng ở chỗ này để khách nhân khác nhìn thấy cũng không tốt lắm lục tâm di mặt đỏ lên hôm nay rượu hành lang là ta đồng sự tại trực ban t r ư ơ n g thần minh bạch chủ động tìm việc làm loại sự tình này để hiện đồng sự nhìn thấy quả thật có chút xấu hổ lục tâm di nhỏ giọng nói nếu như ngài thuận tiện có thể đi ngài gian phòng trò chuyện sao nhìn thấy t r ư ơ n g thần một bộ im lặng biểu lộ lục tâm di đỏ mặt lấy nói liên tục xin lỗi ta không có ý tứ gì khác chính là thật có lỗi q u ấ y rời ngài dứt lời lục tâm di liền đỏ mặt quay người muốn đi chương thần nghĩ, nghĩ vẫn là gọi ở lục tâm di ta ngược lại thật ra không quan trọng công ty cung cấp các giải pháp truyền thông khác nhau cho các nhà khai thác và nhà cung cấp dịch vụ mạng cố định và di động cũng như các giải pháp mạng riêng khác nhau công ty tập trung vào truyền tải và truy cập băng thông rộng wifi không dây và có dây cung cấp các sản phẩm và giải pháp tối ưu hóa cho đường truyền di động tập hợp khu vực đô thị truy cập băng thông rộng và wifi dòng sản phẩm băng rộng của công ty bao gồm loạt sản phẩm ttn dựa trên công nghệ mltlt và cả g ì ở hệ t h e r net kết hợp với kiến trúc mạng được xác định bằng phần mềm sgn tích hợp để hỗ trợ phát triển mạng và nút truy cập đa dịch vụ Quy quảy hiệu uống một cầm tâm một tâm một mình một ngụm, chút tứ. thần thần từ trên thần chương chương có Chương cũng chương nước, cho lục lục khách Chương phòng phòng, hai bình bình, phòng ghế bình đưa gian ngồi salon. bạn nắp ý di di ba ra ra là ở lục tâm di khẩn trương cầm bình nước suối khoáng ách ta tại hỷ lai đang hành chính rượu hành lang làm một năm tiếp xúc không ít các ngành các nghề nhân sĩ thành công hiểu rõ càng nhiều càng cảm thấy công việc bây giờ nhìn ngắn nắp nhưng không có gì phát triển thế là liền muốn đổi ngành nghề nhưng bây giờ khó tìm việc nếm thử đầu mấy lần sơ yếu lý lịch đều không có tin t ứ c t r ư ơ n g thần không có gì biểu lộ ngươi mang sơ yếu lý lịch rồi sao mang theo mang theo lục tâm di l u ố n g cuống tay chân từ mình tùy thân đơn vai c o n g trong bọc móc ra một s ấ b in sơ yếu lý lịch chương thần tiếp nhận sơ yếu lý lịch dư quan liếc về lục tâm di xuân hành trên ngón giữa mang theo một viên nhẫn kim cương không khỏi con ngươi có dù lại t r ư ơ n g thần đạo lục tâm di sơ yếu lý lịch điềm nhiên như không có việc gì nói năm ngoái mới vừa từ thương học viện anh ngữ tốt nghiệp chuyên nghiệp miệng ngươi ngữ thế nào lục tâm di vội nói ta tại hỷ lai đang công việc vẫn là cần thường xuyên dùng đến anh ngữ nơi này ngoại tịch khách nhân tương đối nhiều t r ư ơ n g thần gật gật đầu dùng anh ngữ nói ngươi cho rằng ngươi thích hợp cái gì cương vị vì cái gì t r ư ơ n g thần nói c o i chút nhanh lục tâm di phủ một chút mới phản ứng được dùng anh ngữ đập nói lắp ba mà nói ta trong trường học làm qua xã hội thực tiễn thực tập thời điểm tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty làm qua văn viên ta nghĩ ta hẳn là có thể t h í c hứng sân khấu văn viên h o ặ chương là trợ lý trợ công việc. c Nếu để o theo chính chọn, càng có có học có hy thể kinh nghiệm đồng sự học tập nhiều hơn, dạng này có thể thu vọng lên, đồng dạng này ta ta từ trợ tập lựa lý làm sự đi đ ợ c tốt h t r ư ở n thần à n Trương h h t gật gật đầu như cũng dùng anh ngữ nói giới thiệu một chút gia đình của ngươi tình huống lục tâm di thoáng chấn định một chút ta là con gái một phụ mẫu đều là tân thành dệt m ộ ư ơ i hai nhà máy công nhân t r ư ơ n g thần truy vấn bạn trai ngươi là làm cái gì lục tâm di s ư ơ n g sở hé miệng cười cười ta không có bạn trai chương thần nhẹ gật đầu ánh mắt thâm thúy quay lại tiếng trung hỏi nếu như ta thuê một người ngươi hy vọng thu hoạch được dạng gì đãi ngộ lục tâm di không có cân nhắc ta hiện tại tiền lương là tám trăm tám mươi nguyên dù là so hiện tại thấp một chút cũng không quan hệ trọng yếu nhất chính là ta tin tưởng tại ngài nơi này ta có thể có càng lớn phát triển t r ư ơ n g thần giống như cười mà không phải cười ồ vậy thì tốt chúc mừng ngươi ngươi được trúng tuyển lục tâm di giật này mình a ngài đồng ý trúng tuyển ta rồi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút t r ư ơ n g thần ngoạn vị đạo nhìn ngươi cũng không cảm thấy vui mừng lục tâm di vội và nói g n không có không có chỉ bất quá không nghĩ tới thuận lợi như vậy nói cúi đầu xuống phi thường tạ ơn ngài chương thần cười cười không cần cám ơn ta Công lục tâm di trong n cúi mở rộng n g vụ, đầu nói ta tùy thời đều có thể đến cương vị ta không thuộc về khách sạn chính thức trong biên chế nhân viên cho nên tương đối đơn giản chương thần gật gật đầu kia cho ngươi thời gian một ngày làm tốt giới chức ngươi hậu thiên liền đi quốc mộ trung tâm hai tầng hai igh g hoa hạ đưa tin ta sẽ an bài nhân sự cùng ngươi kết nối lục tâm di phủ igh g t r ư ơ n g thần gật gật đầu đúng ta lại tại hoa hạ người phụ trách hôm nay quá muộn ta liền không cho ngươi làm công ty giới thiệu ngươi hậu thiên đi qua sau tự nhiên có người vì ngươi giảng giải lục tâm di n g ư ơ i thơ gật đầu t r ư ơ n g thần nhìn xem trên tường biểu quá muộn hôm nay đã không phải ngươi trực ban hẳn là cố ý tới a ngươi cũng vất vả về nhà sớm nghỉ ngơi đi lục tâm di miễn cưỡng cười cười t u t vậy ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút lại t ú i mình vái trào quay người rời đi nhìn xem lục tâm di rời đi lúc h u y ể n chuyển bóng lưng c h ơ n g thần khỏe miệng nổi lên mỉm cười có chút ý tứ lưu kim long cùng mặt khác bốn tên chiến hưu thấp thỏm cùng sau lưng nô t i ê n nguyên bản mấy người hưng phấn nhảy cẫm khi tiến vào igg văn phòng sau không còn xuất lại chút gì sẽ, sẽ sáng ẽ s tỏ mà hiện đại hóa văn phòng cho những n à y chiến sĩ ưu tú mang tới rung động so với trước một chuyến sư trưởng văn phòng rung động đều lớn bên trong tất cả mọi người là đồ vét dày ra tựa như hồng công phim truyền hình bên trong đ ồ n dạng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy tầm hai ba người vây tại một chỗ thảo luận mình nghe không hiểu đồ vật trong câu nói còn thường xuyên xen lẫn ngoại q u ố c nói lưu kim long nhìn xem mình mấy người này mặc trên người tại bảo hiểm lao động vật dụng cửa hàng mua trang phục đ ổ i màu không tự chủ có chút tự ti cảm giác giống như đến một cái không thuộc về mình địa phương nô thiên đem mấy người an bài tại phòng họp về sau vừa mới ở công ty cổng ngồi tiểu cô nương cho mỗi người đều bưng lên một chén nước lưu kim long luôn cúng tay chân đưa tay tiếp lại không cẩn thận đụng phải con gái người ta tay tại chỗ nháo cái đỏ chót mặt mấy cái trước kia trong lớp huynh đệ cười trộm không thôi vương tiểu vĩ là bốn người bên trong nhỏ tuổi nhất lấm la lấm lét hỏi lưu kim long ban trưởng chứ không so tẩu tử kiểu gì l ư u kim long đem trứng mắt chiếu vào vương tiểu vĩ cái hót chính là một bàn tay vương tiểu vĩ xoa xoa cái hót nói l ầ m b ầ m lại đánh người thẹn quá thành r ợ l ư u kim long bất đắc dĩ đám này đổ dê con mất dịch xem ra chính mình là không còn được ai bảo đã không tại bộ đội lên đâu nghĩ tới đây lưu kim long có chút mất hết cả hứng liên đối lấy vừa mới có góc cảm giác đều giảm đi không ít không đầy một lát l i ê n nhìn ngô thiên dẫn một mặc tây trang thiếu niên tiến vào phòng h ọ p ngô thiên cung kính tại cửa phòng hội nghị đưa tay chợ cửa đợi thiếu niên này sau khi đi vào ngô thiên mới đi vào theo thuận tay đem cửa phòng h ọ p đóng lại ngô thiên hướng trương thần giới thiệu lão bản đây là ta trước đó cùng ngài nâng lên ta tại bộ đội lúc chủ nhiệm lớp giải lưu kim long hắn đã từng làm qua hai ta năm ban trưởng về sau bị lựa chọn và điều động đến tế thủy quân khu 54 tập đoàn quân 162 m s mộ tờ hóa bộ binh sư lúc trước chúng ta liền lên tinh nhuệ trong tinh nhuệ tại toàn quân kỹ năng tỷ võ bên trên cầm tới qua thứ tự lưu kim long l ư ỡ n n g ư ợ c đứng một cái tiêu chuẩn tư thế quân đội cảm thấy cũng rất kinh ngạc trước đó ngô thiên nói qua lão bản của hắn rất trẻ trung nhưng không nghĩ tới còn trẻ như vậy xem ra lại là người nào hậu đại đi lưu kim long âm thầm thở dài được rồi không quản được nhiều như vậy công việc bây giờ mất đi một nhà lao tiểu lại chờ lấy ăn cơm ă n lộc của v u a trung quân sự tình đi ngô thiên lại phân biệt hướng t r ư ơ n g thần giới thiệu cái khác mấy cái chiến hưu vương tiểu vĩ trương l ậ p thành hồi vũ hồ khải hoàn giới thiệu về đến vũ thời điểm chương thần hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới một người g á n g mạo tầm thường này r á n g người trung đẳng nhìn qua có chút thật thà thanh niên thế mà tại bộ công an cục cảnh vệ ngoại tân cảnh vệ chỗ còn phục dịch qua hai năm năm nay vừa mới xuất ngũ sẽ nói đơn giản anh ngữ t r ư ơ n g thần kinh ngạc hơn chính là người tài giỏi như thế vì sao lại không có cách nào chuyển nghề đến mức luân lạc tới nghề nông tình trạng l ô thiên nhỏ giọng cùng t r ư ơ n g thần giải thích một chút ngoại tân cảnh vệ chỗ là cục cảnh vệ phía dưới mấy cái này chỗ bên trong tương đối kém một cái chỗ cũng không phải nói người t r í n h lệnh mà là cơ hội t r í n h lệnh ngươi nghĩ nếu như phụ trách thủ trưởng cảnh vệ công việc hoặc nhiều hoặc ít có thể hôn cái quên mặt về sau chuyển nghề thời điểm dù là thủ trưởng người bên cạnh cho nơi đó chào hỏi đãi nộ cũng sẽ không tránh lệnh nhưng ngoại tân cảnh vệ chỗ chính là phụ trách bảo vệ ngoại tân người ta đến hoa hạ không có hai ngày liền muốn về nước người đều không nhớ rõ nhân mạch quan hệ tích lũy không hạ à. lại thêm hồi vũ từ nhỏ đã là cô nhi trong nhà ngay cả người đều không có càng chưa nói tới tìm cái gì quan hệ thế là xuất ngũ thời điểm trực tiếp hồi nguyên quán tại cái gọi là nguyên quán quê quán làm cái kế hoạch sinh dục tuyên truyền viên làm không bao lâu hồi vũ thực sự chịu không được cảm thấy quá tổn hại ốc nước liền không lại làm thế là mỗi ngày liền lo liệu lấy trong thôn phân một mẫu ba phần đất loại điểm trái cây rau quả cái gì t r ư ơ n g thần nghe xong cảm thấy hiểu rõ âm thầm thở dài q u y một chương hai trăm mười chương hai trăm mười nông c h u y ể n phi t r ư ơ n g thần cùng năm vị giải ngũ ngũ chiến sĩ từng cái sau khi bắt tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống mấy người làm thành một loạt cái eo thẳng t ó c trong mắt lóe ra thấp thỏm cùng ánh mắt hưng phấn đều biết đây là một lần cơ hội khó được bao quát lưu kim long ở bên trong ai cũng không muốn trong tương lai lão bản trước mặt lưu lại ấn tượng xấu chương thần ho khan hai tiếng tự giới thiệu mình một chút ta họ trường chương thần tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau cộng sự cũng hoan nghênh mọi người đi vào tân thành t r ư ơ n g thần tại mấy người trên thân nhìn chung quanh một chút nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều các vị công việc sau này bộ môn là tại bảo vệ bộ chủ yếu công việc chính là tiếp h thân bảo hộ ta cùng công ty cái khác hai vị cao tầng công việc cụ thể tình huống ngô thiên sẽ cùng mọi người đến chứng thực ta cũng không dài dòng các vị tại bộ đội đều là tinh nguyện nghe được câu này mấy người l ò n g ngực ư ươn đến mức cao hơn có bộ đội rèn luyện ta tin tưởng các vị có thể rất nhanh thích ứ n g trước mắt công việc cùng sinh hoạt hiện tại công ty ngay tại chủ bị đơn độc cố vấn an ninh công ty chỉ cần mọi người công việc chăm chú cố gắng mọi người vẻ ề sau đ mặt chấn động trước kia bọn hắn cũng nghe qua tại xí nghiệp công tác đãi ngộ có thể dựa theo quốc gia tiêu chuẩn bên trên tam hiểm nhất kim đều ít càng thêm ít đằng sau kia hai loại cái gì bổ sung chữa bệnh bảo hiểm cùng thương nghiệp dưỡng lao bảo hiểm càng là nghe đều chưa nghe nói qua t r ư ơ n g thần nhìn thấy mọi người mừng rỡ ánh mắt cười cười về phần cái khác các hạng phúc lợi đãi ngộ một hồi công ty hờ g d ờ à cũng chính là nhân sự chuyên viên sẽ cùng mọi người nói chuyện dứt lời nhìn thoáng qua ngô thiên ngô thiên sẽ là bảo vệ bộ quản lý một hồi hắn sẽ cùng nhân sự cùng một chỗ đối mọi người công việc làm ra an bài ta còn có việc liền đi trước ngô thiên từ trên ghế đứng lên không biết làm sao mà nói l á o bản ta t r ư ơ n g thần cười cười v ô vô ngô thiên bạ vai làm không tệ tiếp tục cố gắng ngô thiên nhìn t r ư ơ n g thần bước nhanh rời đi phòng họ có chút lúng túng nhìn xem lưu kim long vài người khác đều dễ nói lưu kim long đ ề u đi về sau nô thiên vốn là làm nửa năm ban trưởng cũng không sợ không quản được bọn nhóc con này nhưng duy trì có đối chủ nhiệm lớp giải lưu kim long nô thiên thực sự không biết nên làm sao đối mặt lưu kim long ngược lại là lộ ra mỉm cười nô quản lý về sau liền dựa vào ngài chiếu cố nhiều nô thiên cho náo ra cái đỏ chót mặt ban trưởng ngươi cũng đừng nói như vậy liệu kim long nghiêm mặt nói tiểu thiên ta là chăm chú trước kia tại bộ đội bên trên ta là các ngươi ban trưởng nhưng ở trong xí nghiệp hiện tại ngươi là quản lý mấy người chúng ta đang làm việc bên trong chính là muốn nghe ngươi ngươi không thể không có ý tốt càng không thể trong công tác đối với chúng ta mở một mặt lưới chúng ta tư nhân giao tình là tự mình sự t ì n h nhưng trong công tác ngươi nhất định phải công và tư rõ ràng nhìn ngô thiên còn có chút nhăn nhó lưu kim long trầm giọng nói tiểu thiên ta thật không phải nói đùa nếu như ngươi không thể làm được cũng là đối trương tổng không chịu trách nhiệm hắn cho ngươi tín nhiệm ngươi nói cái gì cũng phải đem công việc làm tốt đây là vị thứ nhất có thể làm được hay không lưu kim long nói xong lời cuối cùng một câu giống như lại khôi phục lại tại bộ đội bố trí nhiệm vụ thời điểm ngô thiên nữa ngực lên vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ l i u kim long xứng sở bật cười nói ta còn nói ngươi đây ta nhất thời cũng không có thích tương tới Nghiê mặt, ba một ặ t ba m hồi nhân g g sự thẩm quản lý sẽ đến cùng huynh đệ nhóm giới thiệu công ty chỉnh thể tình huống cùng các phương diện phúc lợi lãnh nộ ta trước tiên đem nàng tiêu đến các ngươi chở một lát thầm ngọc đã sớm đạt được chương thần phân phó nghe được ngô thiên bảo nàng ôm laptop liền tiến vào phòng học nhất đi theo khoa học kỹ thuật trào lưu công ty ngoại trừ ít công ty bên ngoài khả năng chính là tài chính cùng đầu tư công ty chú trọng nhất ít đầu nhập vào tại t r ư ơ n g thần tiếp nhận ý trước y g quản lý cấp bậc trở lên nhân viên liền đều phối lapop t thầm ngọc càng là chuyên môn tìm tiếng anh tư liệu học tập p hảo ập ùn chen vào hình chiếu nghi mở ra ở ùn hàn huyên hai câu liền cho bọn này đại binh bắt đầu kỹ càng giảng giải công ty chính sách cùng các phương diện phúc lợi lãnh mộ đám người càng nghe càng hưng phấn nhất là nghe được bọn hắn làm có nhất định tính nguy hiểm cương vị mỗi tháng còn có ba trăm đồng tiền ngoài định mức trợ cấp thời điểm mỗi người cảm giác hưng phấn đều lộ rõ trên mặt thậm chí ngay cả lưu kim long trong nội tâm kiêm ộ t ch thầm ngọc tiếp tục nói bởi vì công ty hiện tại không có nhà ăn mỗi ngày sẽ ngoài định mức cho mọi người hai mươi nguyên bữa ăn bổ, để giải quyết các vị bình thường vấn đề ăn cơm mấy người ở trong lòng tính toán một chút sáu trăm khối tiền lương tăng thêm ba trăm khối trợ cấp cũng đã là chín trăm khối thế mà còn có mỗi ngày hai mươi khối bữa ăn bổ, một tháng lại là sáu trăm khối tiền thượng vàng hạ cám chung vào một chỗ chính là một ngàn rưỡi ăn cơm tiết kiệm một chút một tháng cũng liền hoa hai trăm n ó i cách khác một tháng tối thiểu nhất có thể tích chữ một ba trăm khối tiền một ba trăm a tại gia tộc đóng ba gian đại nhà n ó i nhiều nhất hơn một vạn khối tiền ở chỗ này là một năm quê quán lập tức liền có thể đ ó n g phòng nghĩ tới đây đám người nhiệt tình càng thêm t ă n g v ọ n liệu kim long lớn tuổi nhất cân nhắc vấn đề tương đối chú đáo nhấc tay nói báo cáo chúng ta dừng chân giải quyết như thế nào là công ty an bài vẫn là chúng ta mình phòng cho thuê vài người khác cũng thoáng tỉnh táo một chút đúng à còn có vấn đề chỗ ở đâu nô thiên trước đó nói hẳn là bao hàm ăn ngủ nhưng cũng không phải c h u ẩ n phổ mặc dù nhìn qua này nhà công ty không thiếu tiền nhưng vạn nhất lão bản lớn như vậy nhiều chuyện quên làm sao bây giờ mình những người này cũng không tiện chủ động đi tìm lão bản sách giải quyết dừng chân sự tỉnh mấy người cảm thấy suy nghĩ đãi ngộ này dù là tự mình giải quyết dừng chân cũng đáng nhưng vẫn là sớm hỏi một chút người này sự t ì n h quản lý tương đối tốt thầm ngọc bị lưu kim long một tiếng này báo cáo chọc cho kem chút cười ra tiếng trương tổng đặc biệt đã phân phó công ty đối với các ngươi là phụ trách đang ngủ hiện tại các ngươi ký túc xá ngay tại trang trí bên trong đại khái còn một tháng nữa liền có thể trùng tu xong ở trong khoảng thời gian một tháng này trương tổng vì các vị tại phụ cận thuê phòng mọi người tạm thời cần ủy khuất một chút ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở hết thể ở năm người mỗi cái phòng ngủ đều có hai chương đôi chính các ngươi ăn bài cùng ai ở cùng nhau chính thức đem đến công ty ký túc xá về sau cho mọi người phân phối ba bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở mỗi người một gian phòng ngủ phòng khách phòng vệ sinh phòng bếp công cộng năm người nhịn không được trâu đầu ghẹ thai không nghĩ tới dừng chân tiêu chuẩn tốt như vậy vốn cho là cho dù là giải quyết tán ngủ cũng bất quá là ăn t r u n g nồi ở tập thể ký túc xá trong bộ đội tám đến m ộ ư ơ i hai người một cái phòng loại kia hai phòng ngủ một phòng khách cái gì là hai phòng ngủ một phòng khách còn có phòng khách phòng bếp phòng vệ sinh vương tiểu ví dụ rẻ nhất tay nói công ty có thể cho giải quyết hộ khẩu vấn đề a Lưu Kim Long Kim căng từ h hắn quan tâm nhất chính là có thể hay không nông chuyển phi, không khỏi thai nghe thẩm ẳ n trong lòng, quan nông cũng vến lên ngọc trả lời thế nào. g tâm trả thế t lao là lỗ lời bà có năm trước bắt đầu cả nước lần thứ chín đại giải trừ quân bị đại lượng xuất ngũ quân nhân bị ép xuất ngũ chuyển nghề các cấp địa phương chính phủ cũng đều tại tinh binh giản chính cũng không đủ năng lực an trí những n à y xuất ngũ quân nhân cái này để nhóm này lão binh giải ngũ đã mất đi chuyển nghề cơ hội đại lượng bộ đội bên trong nhân tài ưu tú chỉ có thể về nhà người nông nô thiên tìm những người này đều là trong nhà không có quan hệ gì tăng thêm thời vận không đủ không có tốt hơn đường ra chiến hữu b ọ thầm n h n l ngọc cười cười trước đó ngô quản lý cùng công ty phản ứng qua tình huống này nếu như các ngươi hy vọng đổi thành thành thị hộ khẩu thậm chí ngụ lại tân thành công ty đều có thể giúp các ngươi làm nhưng trương tổng có ý tứ là Các ngươi phải thầm ậ n t ngọc lắc đầu không có khó khăn tân thành hộ khẩu cũng không khó xử lý chỉ cần công ty hướng cục công an hộ tịch bộ môn quản lý đưa ra xin xử lý cũng không khó ta đoán chừng t r ư ơ n g tổng có ý tứ là nói mấy năm về sau khả năng nông thôn hộ khẩu so thành thị hộ khẩu sẽ càng có ưu thế à. đám người một mảnh xôn xao làm sao có thể hiện tại thành thị hộ khẩu chỗ tốt nhiều lắm tìm việc làm hài tử đi học chữa bệnh cơ hồ mỗi một sự kiện đều là thành thị hộ khẩu càng chiếm tiện nghi mấy năm trước không có hủy bỏ lương phiếu thời điểm thành thị hộ khẩu có thể mua được thực phẩm phụ đều muốn so nông thôn hộ khẩu nhiều không ít lưu kim long hỏi nói cách khác chỉ cần chúng ta nghĩ nông chuyển phi công ty liền có thể làm đúng không thầm ngọc gật gật đầu tất cả mọi người thở dài một hơi lưu kim long không yên lỏng lại hỏ trương tổng nói về sau nông thôn hộ khẩu khả năng so thành thị hộ khẩu càng có ưu thế là ý gì thầm ngọc nghĩ nghĩ ta cũng không rõ lắm hắn chính là thuận miệng đề m ộ t câu nếu như các ngươi có cái gì nghi vấn thử một chút hỏi một chút hắn ta cũng thật tò mò lưu kim long yên lặng gật gật đầu ở trong lòng đem chuyện này đi xuống q một chương hai trăm mười một chương hai trăm mười một báo cáo văn học triệu lập mới sắc mặt nghiêm trọng ta không có quá rõ đây là công ty gì ngươi làm sao liên hệ đến còn có cái này hợp quy cùng thương nghiệp đạo đức bộ môn đến cùng là làm gì trương thần cho triệu lập mới giải thích một chút công việc cụ thể nội dung lại nói này nhà công ty là một nhà nước mỹ đầu tư công ty hiện tại ngay tại c h i ề u phương diện này người người ta quen biết bên trong chỉ có triệu lao sư ngài tương đối phù hợp điều kiện cho nên hỏi một chút ngài có nguyện ý hay không đi t r ư ơ n g thần ngược lại không cùng triệu lập mới nói chính là hắn tại ít vực làm hoa hạ địa khu người phụ trách một phương diện sợ triệu lập mới không tin hoặc là coi thường ít vực một phương diện khác cũng là sợ triệu lập mới không có ý tứ cho học sinh làm công cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến chờ triệu lập mới thấy được ít vực thực lực cùng đãi nộ tính chân thực tâm động về sau lại cùng hắn công khai hoặc là để người khác nói cho hắn biết là tương đối ổn tỏa lựa chọn triệu lập mới t r o n à y vẫn là không tin tưởng lắm hắn cũng không phải không tin có này nhà công ty cùng n à y nhà công ty tại nhận người là không tin t r ư ơ n g thần có thể cho thao tác thành dù sao đối với bất kỳ người nào tới nói một cái xí nghiệp bên ngoài cao tầng chức vị lại là hướng tổng giám đốc trực tiếp hồi báo chức vị làm sao có thể bị một học sinh trung học vừa giới thiệu liền thành đâu mà lại sự tình quá đột ngột triệu lập mới một điểm chân thực cảm giác đều không có lương một năm tám vạn nghe là thật nhiều so với mình hiện tại thu nhập nhiều gần mười lần nhưng không kiếm được tay tiền nghe cũng chính là số lượng triệu lập mới cười cười chương thần đồng học data a nhưng ta hiện tại thật không có cái gì đội việc dự định trong trường học rất tốt công việc cũng không phiền hà còn có nghỉ đông và nghỉ hè lại nói cũng không thể ngươi lập tức muốn rời khỏi trường học liền hạ hạ đồng học a ta nếu là đi bọn hắn làm sao bây giờ t r ư ơ n g thần dẫn dụ nói trường học cũng không phải rời ngươi liền không chuyển lão sư nhiều như vậy ngươi đi còn vừa vặn cho người khác đằng địa phương đâu ngươi nhìn ban ba phùng lão sư giống như ngươi dạy ngữ văn chờ biên chế đợi đã bao nhiêu năm nhìn triệu lập mới bất vi sở động t r ư ơ n g thần tiếp tục nói triệu lão sư ngươi cũng biết ta xưa nay không nói không có yên lòng xử lý không có yên lòng sự tỉnh sự t ì n h là thật đãi ngộ cũng là thật ngươi nguyện ý thử một chút liền thử một chút dù cho nhận lời mời không lên cũng không có gì tổn thất a ngươi liền thật cam tâm trong trường học đương cả một đời hải tử vương là hiệu trưởng qua hai năm liền muốn lui nhưng lui về sau cũng chưa chắc chuyển động bên trên ngươi coi như vượt qua m ộ ư ơ i năm đến phiên ngươi làm hiệu trưởng cũng đều sắp năm mươi đời này cứ như vậy đến đây ngươi liền không muốn xem nhìn thế giới bên ngoài triệu lập mới thoảng qua đậu dung tỉ mỉ nghĩ lại cũng xác thực như thế t r ư ơ n g thần mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng nói chuyện làm việc so rất nhiều người trưởng thành đều dựa vào phổ suy nghĩ lại một chút chương thần nói lương một năm tám vạn triệu lập mới ở trong lòng tính toán mới thật giật n ả y mình một tháng chính là hơn sáu n g h n a em vợ mình tại coca cola làm cái quản lý một tháng cũng mới bốn n g h n hai này nhà công ty cho ra đãi nộ so coca cola còn cao triệu lập mới cũng không phải thánh nhân cũng là muốn ăn thịt người ở giữa khói lửa n g ắ m lại mình mẹ vợ bình thường đối với mình chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau dám vẻ triệu lập mới tâm thật sự có chút động t r ư ơ n g thần nhìn mặt mà nói chuyện triệu lao sư như vậy đi ta trước tiên dẫn ngươi đi công ty bọn họ nhìn xem ngươi cùng bọn hắn trò chuyện chút mới quyết định ngươi thấy thế nào triệu lập mới do dự một chút ngượng ngùng nói cũng được tiết định từ lúc nào đúng này nhà công ty ở đâu làm việc a t r ư ơ n g thần nhìn xem biểu hiện tại mới mười giờ rưỡi như vậy đi triệu lao sư ngươi nếu là buổi chiều không có việc gì chúng ta hiện tại liền đi qua triệu lập mới giật này mình hiện tại t r ư ơ n g thần nói đúng a ngươi bây giờ không phải không mang theo khóa a hẳn là có thời gian a triệu lập mới chủ trừ một chút t ố t kia ngươi đ ợ i ta một lát ta đi lớp học cùng các học sinh bố trí một chút sự tình lại nói lối ra triệu lập mới cũng cảm giác là lạ cẩn thận một suy nghĩ mình cùng chương thần đối thoại đã không đem chương thần đặt ở các học sinh cái phạm vi này chương thần gật đầu được vậy ta tại cửa ra vào chờ ngươi triệu lập mới đ ẩ y cõi lòng tâm sự bước chân vội vã hướng phòng học đi t r ư ơ n g thần nhìn xem triệu lập mới bóng lưng cười, cười cười hướng trường học cửa chính đi đến lâm tiểu hạ đã chuyển trường đi hiện tại lại chính là lên lớp mặc dù cũng có chút nghị trịnh khải hàn h ú c đám này đ ồ n g học nhưng vẫn là đừng q u ấ y dày bọn hắn đi học đi t r ư ơ n g thần đem nô thiên lưu tại công ty để hắn cùng mấy cái kia chiến hữu giới thiệu công ty kỳ thật hắn là có thể cho những người này trực tiếp v ấ n thoại nhưng thân là l ã o bản phải tránh làm kẻ ác cho nên liên quan tới công ty chính sách tỷ như giữ bí mật điều lệ cùng hành vi chuộn tắc ác nhân vẫn là để hờ g i chính là tốt mà lại nô thiên cũng nhất định phải đưa đến quản lý tác dụng cùng trách nhiệm. đây là trương thần cho ngô thiên một khảo nghiệm ngô thiên ở công ty tới thời điểm trương thần mình mở chiếc kia s 3 2 0 ngừng đến cửa trường học ban sơ hắn vẫn rất không nguyện ý không chiếu điều khiển vạn nhất bị cảnh sát bắt quá p h i ề n p h ứ c nhưng qua thời gian dài như vậy hắn phát hiện cảnh sát căn bản không trả chiếc xe này cho nên ngô thiên không có ở đây thời điểm hắn cũng thỉnh thoảng sẽ lên đi mở hai thành quả đã nghiển không đầy một lát l i ề n nhìn triệu lập mới đẩy xe đạp từ cửa trường học ra nhìn thấy trương thần đứng tại cửa trường học triệu lập mới l ạ quái xe của ngươi đâu sẽ không lại để cho ta có ngươi đi qua a t ư ơ n g thần hiện tại không cần thiết lựa gạt nữa triệu lập mới từ trong túi móc ra chìa khóa x ô n g triệu lập mới lung lay ấn một chút s ba trăm hai mươi đèn xe l ó a lên phát ra c ù m c ụ m một tiếng t r ư n g thần mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển ta lái xe tới ngài đem xe đạp tồn cộng đi ta kéo ngài quá khứ triệu lập mới so nghe được lương một năm tám vạn tiền lương còn kinh ngạc đầu góc tráng váng đem xe khóa ký đặt ở cửa trường học kéo ra tay lái phụ cửa môn này thật nặng nhưng đóng cửa thời điểm lại không thanh â m gì triệu lập mới cũng hoài nghi cửa xe kéo lên không có kéo lên triệu lập mới ra vẻ lơ đã hỏi ngươi sẽ còn lái xe xe này từ lâu tới Trương thần từ tiện trên hương ngược đánh vòng nhân nói xuống lúc ạ gạt i niệm nói, ISG, tiên triệu thuận ta tính chính không lập ngày. Cũng mở là lừa gạt triệu lập mới, xe đ n danh nghĩa, g ISG là treo ở ũ này g đúng l trương thần mình tiên mình n g mở à Lúc này xe không nhiều mặc dù bây giờ ngẫu nhiên đã bắt đầu kẹt xe nhưng mười giờ sáng thời gian này rõ ràng không ở tại bên trong không bao lâu t r ư ơ n g thần liền đem xe đứng tại quốc mậu cao ốc dưới lầu triệu lập mới trước kia cũng đã tới nơi này làm việc nhưng lần này không biết vì cái gì thế nào cảm giác lầu này cao như vậy đến hai tầng hai chương thần trực tiếp đem triệu lập mới đưa đến thẩm nam bằng văn phòng thẩm tổng đây là lớp của ta chủ nhiệm lão sư triệu lập mới ta trước đó đề cập với ngươi các ngươi tiên tâm sự triệu lão sư đây là y giờ g cố vấn cao cấp thẩm tổng các ngươi tiên trò chuyện ta đi ra ngoài một chuyến triệu lập mới h à i h à i h à i hai tiếng nhìn trương thần cười với hắn cười đóng lại cửa bàn công liền đi ra ngoài nô thiên nhìn thấy trương thần trở về kiên trì gõ gõ trương thần cửa bàn công nô thiên đứng tại trương thần trước mặt mặt kim nén đến đ ỏ bừng lão bản có thể hay không không để ta làm người quản lý này à trương thần cười nói làm sao lên chức còn không cao hứng nô thiên nhăn nhò nói không phải chủ yếu là chúng ta chủ nhiệm lớp giải là ta giới thiệu tới ngài để cho ta q u ả n hắn ta thật sự là không có ý tứ cũng không cách nào quản mà lại hắn năng lực mạnh hơn ta nhiều lắm thực sự không được ngài để hắn làm đi t r ư ơ n g thần nghiêm túc nhìn xem nô thiên không nói lời nào ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ nô thiên ngươi có biết hay không ta vì cái gì dùng ngươi t r ư ơ n g thần chậm dãi nói nô thiên túi đầu không nói chuyện q u y một chương hai trăm mười hai chương hai trăm mười hai lời t h ỏ triệu lập mới sắc mặt ngưng trọng ta không có quá rõ đây là công ty gì ngươi làm sao liên hệ đến chương n này có cái ợ p quy cùng t h nghiệp đạo đức bộ môn đến cùng là làm gì? đạo đức bộ làm là thần r ư ơ n g t cho thích chút c Triệu một mới giải Lập ô ngược việc cụ thể nội、dung. Lại nói, cụ công thể ty là một nhà nhà dung. Tại tại này n là ớ c công chỉ có Mỹ đầu đối triều quen Triệu tư ty, tại tại ta biết trong, phương người, người Sư tương hiện ngay diện này bên ngài phù h Lao p điều kiện, h hỏi một chút ngài có nguyện ý hay không đi. thần o nên ngài nguyện Trương ngược đi. một có ý lại không cùng triệu lập mới nói chính là hắn tại t v ự làm hoa hạ địa khu người phụ trách một phương diện sợ triệu lập mới không tin hoặc là coi thường một phương diện khác cũng là sợ triệu lập mới không có ý tứ cho học sinh làm công cho nên chỉ có thể từ từ xe đến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 chương ũ n g k ô n tiến n g g phải bởi vì vệ là tất vệ quốc tiến cử i t r ư ơ thần ngón tay tại mặt n bản gõ mấy lần ngự khí dần dần nghiêm nghị lại có đức có tài đặc biệt trọng dụng có đức không tài bồi dưỡng sử dụng không đức có tài hạn chế thu nhận không đức không tài kiên quyết không cần đây chính là ta dùng người nguyên tắc đối người bên cạnh yêu cầu càng là như vậy t r ư ơ n g thần trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng đối n g ư ờ i ta là muốn đặc biệt trọng dụng nhưng ngươi để cho ta quá thất vọng rồi nô thiên đỏ mặt sốt u rồi nói lão bản ta t r ư ơ n g thần k h o á t k h o á tay ra hiệu hắn tiên đường giải thích ta để ngươi tới làm người quản lý này chính là đối ngươi một loại khảo nghiệm trong công ty chỉ cần đã chứng minh năng lực của mình mỗi người đều có lên cao cầu thang chỉ cần lưu kim long biểu hiện ra đức của mới không cần đến ngươi quan tâm ta cũng sẽ để bạc hắn không chỉ là hắn còn có hội vũ vương tiểu vĩ hồ khải hoàn trương lập thành tên của ta nhớ không lầm chứ mấy người bọn hắn cũng giống vậy chỉ cần phù hợp ta dùng người tiêu chuẩn ta liền sẽ đặc biệt trọng dụng nếu như ngươi bất tranh khí ta cũng giống vậy sẽ không nề mặt nô g thiên ngập ngừng nói lá bản ta biết sai t r ư ơ n g thần hòa hoãn một chút ngữ khí ra hiệu ngô thiên ngồi xuống tiếp tục nói ngươi đừng tưởng rằng làm cái quản lý sẽ chấm dứt hiện tại ta dưới cờ năm nhà công ty mỗi một nhà đều tại dùng nhân chi tế tương lai còn sẽ có càng nhiều n g h i ệ p vụ mở càng nhiều công ty hiện tại để ngươi làm người quản lý này là cho ngươi khảo nghiệm cũng là cho ngươi cơ hội chỉ cần làm được tốt ta sẽ không để ý xuất thân cùng trình độ các ngươi đều có thể có đi lên cơ hội n ô thiên ngầm đầu kiên định nói lão bản ta biết làm sao làm t r ư ơ n g thần gật gật đầu không nói gì thêm nữa làm rất tốt ta tin tưởng ngươi có thể làm nô thiên đứng người lên nặng n g â y gật đầu bước chân kiên định từ trương thần văn phòng đi ra ngoài thầm ngọc bàn làm việc ngay tại trương thần văn phòng bên cạnh nhìn n ô thiên từ trương thần văn phòng ra vội vàng đem nô thiên gọi lại nô quản lý nô quản lý nô thiên còn có chút không quá quen thuộc người khác xưng hô như vậy mình không được tự nhiên lên tiếng thầm ngọc ra hiệu nô thiên tới nô thiên không hiệu thấu đi đến thầm ngọc trước mặt thầm ngọc thần, thần bí bí giao cho n ô thiên một cái phong thư nô thiên không nghĩ ra sở lấy thật mỏng bên trong hẳn là một t r a n giấy g đây là cái gì a nô thiên hỏi thầm ngọc thấp giọng nói ngươi điều t ủ i tin đừng cho người khác nhìn công ty không cho phép lẫn nhau nghe ngóng cơ bản tiền lương nô thiên sướng sở điều t ủ i a mình thăng chức thế là điều t ủ i tăng lương nô thiên đương nhiên cao hứng tạ ơn ngọc tỷ hôm nào có thời gian mời ngươi ăn cơm thầm ngọc cười nói nhưng không đổi kịp thời gian của ngươi ngươi mỗi ngày b ồ i tiếp l á o bản không biết lúc nào đâu nô thiên n ư ợ n g ù n cười cười đem thư phong nhét vào mình trong c u i quần tìm cái phòng vệ sinh ngăn cách nô thiên đem thư phong n g ra rút ra bên trong chương thần ký tên điều cửi tin 2.800. n ô thiên hô hấp thô trọng thăng chức tăng lương là hỗ trợ lẫn nhau nô thiên đổi chỗ t u ổ i có tâm lý chuẩn bị nhưng nguyên bản đoán chừng điều cái hai ba trăm là được rồi làm sao cũng không có khả năng chứa một trăm phần trăm a không nghĩ tới t r ư ơ n g thần trực tiếp tại hắn tiền lương t r ư ớ c tăng thêm một vị hơn nữa còn không phải một cái này tiền lương tại hiện tại tuyệt đối xem như tiền lương cao nếu như lại tính cả cuối năm tiền thưởng nô thiên một năm thu nhập so với hắn cha năm năm thu nhập đều cao nô thiên bình tĩnh một chút tâm tình kích động đem điều cửi tin xếp lại nét hồi âm p h n g xài bước đi vào phòng họ đem lưu kim long gọi vào một bên nô thiên xin lỗi nhìn xem lưu kim long ban trưởng thật xin lỗi về sau nếu có cái gì chỗ không phải ngươi tuyệt đối đừng trách ta ta cũng là vì công việc lưu kim long ngây ra một lúc mơ hồ cảm nhận được nô thiên tâm tính bên trên biến hóa cười cười nghĩ thông suốt nô thiên gật gật đầu vừa mới ta tìm lão bản hàn huyên một chút hắn mắng ta một trận mắng xong ta ta ngược lại thông suốt đã để cho ta làm người quản lý này ta liền phải làm xong nói không chừng về sau liền sẽ đắc tội các v i n h đệ những người khác còn dễ nói duy chỉ có đối chủ nhiệm lớp dài ngươi ta phải nói trước một tiếng lưu kim long nhịn không được cười lên lấy ra một điếu thuốc nhưng nhìn xem còn tại văn phòng lại đem khói lấp trở về cái này đúng ngươi làm như thế nào làm liền thế nào làm cho dù là ta có làm sai địa phương cần mắng cứ mắng không nên k h á c h khí ngươi còn nhớ rõ tân binh khóa thứ nhất là cái gì không quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức ở chỗ này ta mới là tân binh ngươi là ban trưởng tuyệt đối không nên có tâm lý gánh vác nô thiên trùng điệp gật đầu hai người trở lại phòng họp nô thiên bắt đầu lấy bảo vệ bộ quản lý danh nghĩa tổ chức lần thứ nhất công tác hội nô thiên đem lưu kim long an bài cho trương thần làm cận vệ hồi vũ bởi vì sẽ đơn giản tiếng anh đối thoại cho nên an bài cho xạ nạ t ạ đủ t r ư n g lập thành ổn trọng nhất an bài cho johnson còn lại hai người làm cơ động tiến hành trợ giúp bình thường ở công ty đi làm mỗi tuần những người khác lúc nghỉ ngơi còn lại hai người trên đỉnh thay ca đem lưu kim long an bài cho trương thần một mặt là lưu kim long công phu tối cao chuyên nghiệp tính mạnh hơn một phương diện khác nô thiên cũng là hy vọng lưu kim long có thể tại trương thần trước mặt nhiều biểu hiện sớm ngày thu hoạch được tán thành lão bản bên người người khẳng định phải so những người khác có thể thu được càng nhiều cơ hội nô thiên hiện tại đã thật sâu cảm nhận được mà triệu lập mới tại thẩm nam bằng trong văn phòng đã kinh lịch hồ khu chấn động hồ khu lại c h ấ n hồ khu lại c h ấ n hồ khu chấn bất động toàn bộ quá trình n g ư ờ i nói là t r ư ơ n g thần chính lại cũng chính là cái này công ty ở trong nước tối cao người phụ trách triệu lập mới mắt đỏ hỏi thẩm nam bằng thẩm nam bằng bật cười nói triệu lao sư đây đã là ngày lần thứ ba hỏi ta là triệu lập mới lắc đầu nói ta còn là không thể tin được hắn vẫn là cái học sinh a thẩm nam bằng cười cười ngươi cũng đã nói hắn không hề giống cái học sinh triệu lập mới tự dễu cười, cười làm hắn chủ nhiệm lớp ta thế mà đối với hắn như thế không hiểu rõ ban này chủ nhiệm nên được thật là thất bại à? thầm nam bằng hữu tâm gật gật đầu nhưng ngoài miệng vẫn nói trên thế giới này luôn luôn có thiên tài khả năng t r ư ơ n g tổng chính là một cái trong số đó đi triệu lập mới cười khổ nói không nghĩ tới ta lại có một ngày sẽ cho học sinh của mình làm công mà lại cái này học sinh vẫn là ta đang dạy học sinh thầm nam bằng t r ư ơ n g mắt nhìn nói như vậy ngươi đồng ý gia nhập liên minh rồi triệu lập mới vớt ư vớt mặt hạ quyết định quyết t h ẩ m ý, đ ồ nghĩ ý. Quy một trương ổ l đồng ý t r ư ơ n g thần không có ở tiếp đái nàng là thầm ngọc thầm ngọc đem tư liệu của nàng thu đủ nói cho nàng xong xuôi thủ tục ít nhất phải một hai ngày hai ngày này trước tiên có thể về nhà nghỉ ngơi thứ hai lại chính thức đi làm lục tâm di lại nói không quan hệ nàng có thể hiện tại liền tiến vào trạng thái làm việc vừa v ẫ n có thể dùng hai ngày này thời gian thích t n g một chút hoàn cảnh thầm ngọc không quan trọng công vị đã sớm sắp xếp xong xuôi nàng là t r ư ơ n g thần trợ lý thầm ngọc tại trước chỗ ngồi của mình mặt cho nàng an bài một cái công vị chính đối t r ư ơ n g thần cửa phòng làm việc thầm ngọc giới thiệu một chút nàng sau này công việc hàng ngày bao quát mỗi ngày sớm đến m ộ ư ơ i năm phút chỉnh lý lao bản văn phòng trợ giúp trương thần chế định n h ậ t c h ỉ n h kế hoạch cùng nhắc nhở chờ làm hạng mục công việc v v lục tâm di tâm phiền ý loạn đảo mình công vị bên trên tư liệu ánh mắt càng không ngừng hướng trương thần văn phòng liếp lục tâm di dáng dấp s ắ c thực xinh đẹp công ty độc thân tuổi trẻ nam sĩ lại tương đối nhiều cho tới chưa càng không ngừng có người mượn tìm thầm ngọc nói sự t ì n h đến đánh nhìn lục tâm di t r ư ơ n g thần mười điểm mới đến văn phòng buổi sáng hắn đi trước một chuyến tiểu phì dương trong t i ệ m tìm lão mụ nói làm viên công túc xá sự tỉnh trước mắt tân i viên tiểu người, người ngoài, cái giải ể thể u sau Nếu quyết phì phục hết như không thể h dương cùng công trong lên bên này càng ngày càng n vụ có cao. về trở tỷ đó là lệ sẽ viên vấn đề chỗ ở, thành ậ t vất rất vả viên bồi dưỡng dễ d được nhân viên cũng g xói mọn.、Trước、mắt Tân Trước t à n h đã có một hai nhà bắt trước tiểu p h ì dương cửa hàng gầy dựng nhưng bởi vì lầu cùng phục vụ vấn đề khách hàng quen rất ít nhưng cứ thế mãi tránh không được có đối thủ cạnh tranh sẽ ngấp nghẽ tiểu p h ì dương nhân viên cho nhân viên một cái tốt dừng chân điều kiện giảm bớt cuộc sống của bọn hắn gánh vác liền thành giảm xuống rời trước suất trọng yếu nhất thủ đoạn một trong Tô v ă nhưng Cẩm rất đ bởi vì bếp sau lấy nam tính làm chủ phục vụ viên phần lớn là nữ nam nữ hôn túc dễ dàng xảy ra chuyện bởi vậy trương thần vẫn cố ý nhiều thông qua một bộ phòng cho tiểu phi dương tô văn cẩm ngay tại chủ bị nhà thứ ba cửa hàng gầy dựng cửa hàng trưởng đã chọn tốt chính là lưu diễm thang miệng miệng đi nước mỹ trước cố ý đem lưu diễm đưa đến tiểu phi dương trương thần cũng cùng tô văn cẩm chào hỏi vừa vặn trong tiệm thiếu phục vụ viên lưu diễm bối cảnh cũng rất trong sạch liền đem lưu diễm lưu lại không có mấy ngày vô luận là tô văn cẩm vẫn là tiểu cô đều phát hiện tiểu cô nương này đã cơ linh lại chịu khó lưu diễm rất nhanh liền thích đứng trong tiệm công việc tay chân phi thường nhanh nhẹn thái độ phục vụ cũng tốt khó được nhất lưu diễm vẫn rất giỏi về suy nghĩ vì trong tiệm để không ít hợp lý hóa đề nghị lưu diễm phát hiện khách nhân mặc dù chỉnh thể độ hài lòng địa phương chính là bên trên nổi cùng mang thức ăn lên tốc độ thông qua đơn giản hóa chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị nổi quá trình lưu diễm trợ giút trong tiệm thực hiện ba phút bên trên nồi đừng nhìn cái này một cái nho nhỏ cải tiến tăng lên hộ khách độ hài lòng không nói còn tăng lên một lần đài xuất nếu như là một nhà tiểu điếm sinh ý không có bận rộn như vậy cái này mang thức ăn lên tốc độ rất bình thường nhưng bây giờ tiểu phì dương buổi chiều lật đài xuất là hai hai ba giữa trưa cũng có thể đạt tới một sáu trở lên tại khủng bố như thế lưu lượng khách tình hồ dưới thực hiện ba phút bên trên n ồ i năm phút mang thức ăn lên là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình tô văn cẩm cũng rất lớn vương tháng đó liền phát một khối tiền thưởng cho lưu diễm đồng thời cáo chi trong tiệm tất cả nhân viên chỉ cần nói lên hợp lý hóa đề nghị bị tiếp thu xem cống hiến lớn nhỏ Đều sẽ chương ó n Hiện tại phục vụ viên tiền g phục tại vụ l ư cũng mới thần ư Trương ở n này đối với công nhân viên nghĩ. g đối với khích lệ có thể h lệ t lại đề nghị tô văn cẩm tiến thêm một bước tại trong tiệm đưa ra người người đều là người quản lý cùng mức độ lớn nhất tiêu chử khách nhân không hài lòng khẩu hiệu một phương diện cổ vũ nhân viên đang phục vụ phương diện hơi sáng tạo cái mới một phương diện khác đem quyền lực càng nhiều hạ p h ó n g cho lĩnh ban t r ư ơ n g thần cân nhắc qua có phải hay không giống hậu thế hải để vớt đem càng nhiều quyền lực trực tiếp hạ phong cho cơ sở phục vụ viên nhưng về sau phát hiện trước mắt vẫn được không thông một phương diện hiện tại tiểu phì dương khảo hạch cơ chế còn không hoàn thiện ước thúc cơ chế cũng không hoàn thiện xí nghiệp văn hóa vừa mới hình thành nhưng còn chưa vững chắc lúc này mù quáng làm quyền lực chuyển xuống ngược lại sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề dễ dàng đem trong tiệm tập tục làm xấu một khi lòng người tản đội ngũ coi như không tốt mang theo muốn thực hiện hải để vớt thức ủy quyền ít nhất phải chờ đến ước thúc cơ chế hoàn thiện sau mới có thể thực hành một phương diện khác hải để vớt quyền lực chuyển xuống cũng là tại mở tiệm càng ngày càng nhiều cửa hàng quy mô càng lúc càng lớn về sau vì cam đoan chất lượng phục vụ có chút bất đắc dĩ hiện tại tiểu phì dương chỉ có hai nhà cửa hàng đều tại một tòa thành thị trong thời gian ngắn quản lý áp lực cũng không lớn nhưng sang năm t r ư ơ n g thần liền định để tiểu phì dương tiến quân kinh đô chỉ có tại kinh đô cũng có thể một lần là nổi tiếng tiểu phì dương mới xem như bước lên chế b á ăn uống nghiệp xe tốc hành nói đến lúc đó như thế nào thực hiện hữu hiệu hơn quản lý cùng để tân tiến nhân viên cũng có thể cùng lao công nhân bảo trì đầy đủ công việc nhiệt tình cùng trách nhiệm tâm liền thành tất nhiên phải đối mặt sự t ì n h bởi vậy trong ngắn hạn khổ luyện nội công b ồ dưỡng nhân tài mới là tiểu phì dương cần có nhất làm mà lưu diễm chính là trong ba tháng này lan truyền ra nhân tài lục tâm di nhìn thấy trương thần trở về đứng người lên lên tiếng chào hỏi trương thần gật gật đầu móc ra chìa khóa mở cửa để lục tâm di tiến đến trương thần cùng lục tâm di hàn huyên vài câu lại đem thẩm ngọc gọi tiến đến nói cho thẩm ngọc đem tương ứng công việc văn kiện cùng trước kia từ thẩm ngọc kiêm trợ lý nội dung công việc mau trong chuyển giao cho lục tâm di lục tâm di nhìn trộm nhìn quanh một chút trương thần văn phòng trên vách tường treo mấy tấm cùng người nước ngoài c h ủ anh trung à. trong đó có người tựa như là h i u la di nha cuối cùng lục tâm di ánh mắt đứng tại trương thần trên bàn một sấp trên văn kiện tân thành hóa chất hai nhà máy trả giá sách lược phân tích hôm qua ngủ không ngon. t r ư ơ n g thần có vẻ như thuận miệng hỏi lục tâm di giật mình r ờ i ánh mắt m ấ t tự nhiên nói không không có a n g ạ i vì cái gì hỏi như vậy t r ư ơ n g thần chỉ chỉ con mắt mắt quần thâm thật nặng lục tâm di miễn cưỡng cười cười có thể là đội việc có chút quá hưng phấn nói hai câu t r ư ơ n g thần liền đổi lục tâm di đi ra thẩm ngọc lại giao cho lục tâm di một đống vật phẩm và văn kiện đều là t r ư ơ n g thần bình thường phải dùng đến hoặc là hỏi lục tâm di xem xét một chút ngọc tỷ giống như không có t r ư ơ n g tổng văn phòng chìa khóa ta mỗi ngày phải sớm đến chỉnh lý chương tổng văn phòng không có chìa khóa không có cách nào làm a thầm ngọc nghĩ, nghĩ. Từ một ì chương ì a khóa bên trên t r đem t hai ầ n văn phòng h c ì khóa hai xuống, đưa cho đưa t â m di. c ă n dặn lục t â m di buổi phải sáng s nhất định ớ một m chút nhất t đến, gần r ư ơ n g t i năm g bắt c h chương n g bắt rất、gấp. Lục tâm di điểm i hai trăm một mươi năm g giờ tối, vinh quang tập đoàn ở vào cầu tây ba tầng tối, tập tây vinh vào đoàn cầu ở l việc nội vẫn đèn đuốc sáng trưng. m t h ồ ứng một quản lão nhị d ơ cổ tay lên nhìn xem biểu miệng bên trong mắng hai câu quản minh chi từ từ nhắm hai mắt nói lão nhị vững vàng quản lão nhị đột nhiên nói đại ca cái kêu tiểu bia ho tử sẽ làm phản hay không quản minh chi như cũ nhắm mắt lại ngắn gọn nói nàng không dám quản lão nhị lại nhìn một chút biểu cái này đều mười giờ hơn còn không có tin tức sáng sớm ngày mai liền muốn đấu thầu ta sợ thời gian không kịp à. quản minh chi vẫn như c ũ làm mây trôi nước chạy làm hết sức mình nghe thiên mệnh nên làm đã làm còn lại liền nhìn lao thiên gia quản lão nhị lẩm nghe thiên mệnh nếu là thiên mệnh không có ở chúng ta bên này vậy phải làm thế nào quản minh chi không nói chuyện quản lão nhị đột nhiên lại nói đúng rồi đại ca ngươi nói cái này igg cùng c ổ lộ tổ đến cùng là quan hệ như thế nào chúng ta phải đến tin tức là này nhà công ty cho c ổ lộ tổ cung cấp t r ư n g cầu ý kiến phục vụ bao quát lần này quỷ tây dương thu mua hai nhà máy cụ thể phương án đều sẽ từ này nhà công ty cung cấp ngươi cảm thấy khả năng sao ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy quản minh chi mở mắt ra ta cũng làm cho người hỏi thăm một chút nhà này igg đúng là trong nước đã đăng ký mấy năm kinh doanh trong phạm vi có chứng cầu ý kiến phục vụ cái này một hạng trong nước còn có mấy q u y ề n tạp chí cũng là bọn hắn làm quản lão nhị phát ra bực tức ngươi nói cái này ngoại quốc quỷ từ đầu góc nghĩ như thế nào tìm tiểu thí hải tới làm cái gì tổng giám đốc bắt giữ xử lý công ty làm qua mọi nhà a quản minh chi trầm ngâm nói ngươi nói cái này ta cũng kỳ quái nhưng nghe nói hắn trong văn phòng bảy mấy t r ư ờ n g cùng người ngoại quốc chụp anh trung trong đó có một t r ư ờ n g vẫn là cùng hữu la gì. quản lão nhị mặc dù chưa từng đi học nhưng cứ rời khí nuôi rời t h ể cho dù ngay từ đầu không có văn hóa gì nhưng sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy kiến thức cũng muốn viễn siêu người hoa đương nhiên sẽ không, không biết hữu la di là ai quản lão nhị b i ế môi ngươi trong văn phòng còn có cùng phương hồng viễn chụp ảnh chung đâu ai biết cái kia ảnh chụp từ đâu tới chúng ta chính là như thế tới cũng không thể bị hù dọa quản minh chi cười khẽ một tiếng lão nhị à cùng phương hồng viễn trường hợp này ảnh ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy nếu không phải sáu mươi tám niên nhân nhà bị chuyển xuống đến thanh liếu nông trường cải tạo chúng ta ngay cả người ta thư ký đều liên lạc không được có thể làm đóng mở ảnh lấy r a cáo mượn v a i hùng còn nhờ vào người ta nhớ tình cũ mang người đến thanh liếu nông trường ức hộ tư ngọn ta mới tiến đến trước mặt soi một chương quản lão nhị nhịn không được cười ha ha một tiếng quản minh chi kỳ quáy nhìn hắn một cái quản lão nhị cười giải thích nói không có chuyện ta chính là nhớ tới lúc trước cao đồng bằng nhìn thấy trường hợp này ảnh thời điểm biểu lộ ha ha cùng chó xù đồng d ạ n g ha ha quản minh chi không có cười ngược lại khe khẽ thở dài thấp giọng nói chó xù ha ha vì sinh tồn sói cũng phải biến thành chó à. quản lão nhị không nghe rõ đang chờ truy vấn liền nghe đến có người g ó cửa tiến quản minh chi hùng hậu hữu lực thanh âm xuyên thấu nặng nề g h cửa gỗ đ ẩ y cửa vào là quản minh thức tiểu đệ mèo giả mà đi theo phía sau chính là lục tâm di quản minh thức dừng dưng tựa ở trên ghe salon hai đầu cánh tay khoác lên ghế s o f a chỗ tựa lưng bên trên nhìn từ trên xuống dưới lục tâm di đồ vật lấy được lục tâm di toàn thân run nhẹ nhẹ lấy được quản minh thức lười b i ế n nói vậy còn không nhanh lấy ra lục tâm di ngầm đầu đồ vật cho các người cha ta tiền nợ đánh bạc coi như thanh toán xong đúng không có phải hay không các ngươi liền có thể thả hắn quản minh thức móc móc lỗ thai lơ đang nói vậy phải xem ngươi cầm tới đồ vật giá trị lục tâm di hít sâu một hơi từ trong bọc xuất ra một sấp giấy a 4 đây là ta sao chép hôm nay có mấy người tại tăng ca hơn chín điểm ta mới tìm được cơ hội nếu như cái này còn không được ta cũng không có biện pháp q u ả n minh thức tiếp nhận văn kiện đầu một tờ tựa để lớn in tân thành hóa chất hai nhà máy trả giá sách lược phân tích cuối cùng bản q u ả n minh thức nhãn tình sáng lên nhanh chóng lật xem mấy lần chân máy cao lại lục tâm di xoắn ngón tay thấp t h n g hỏi cái này hữu dụng không q u ả n minh thức phất phất tay người đi trước đi chúng ta còn có việc lục tâm di sợ muốn chết đã sớm muốn rời khỏi nhưng nghĩ tới trong nhà vấn đề còn không có giải quyết cắn môi một cái chúng ta đã nói xong đồ vật các người nắm bắt tới tay liền đem cha ta thả quan minh thức không nhịn được nói ta làm sao biết đây có phải hay không là thật ngày mai đấu thầu về sau chỉ cần chứng minh ngươi cho đồ vật là thật tự nhiên sẽ để ngươi cái kêu ma bài bạc lao cha về nhà chúng ta còn giữ hắn cho hắn dưỡng lạo à. lục tâm di trong mắt chứa nước mắt ngươi gạt người rõ ràng trước đó nói xong ta cho các ngươi đồ vật các ngươi liền thả người Bộ một tiếng quản minh thức đem văn kiện trên bàn một ném trầm mặt nói ngươi có phải hay không hôm nay không muốn đi muốn lưu ở chỗ này theo giúp ta dưới đáy h u y n h đệ à. lục tâm di nhìn xem mắt lộ r a r â m quang n g h è o già d u n g mình một cái không còn dám tranh cãi thêm quay thân rời đi quản minh chi văn phòng quản minh thức khoe miệng lộ da con lên mỉm cười khinh miệt nhìn lục tâm di cùng mèo già đã rời đi Chấm mặt đối quản lão nhị tức giận nói nếu như bọn hắn dùng điều kiện này cùng giảm đàm chúng ta còn chơi cái pa một ngàn vạn sinh ý phải làm thành ba ngàn vạn quản minh chi nhắm mắt lại suy tư một chút chậm rãi nói cố lộ tổ cho ra điều kiện đại khái cùng chúng ta dự đoán không sai bị lắm thu mua phương án dựa theo một trăm bảy mươi vạn mỹ kim báo giá đến đàm phán giai đoạn lại để cho cho giảm ba mươi vạn mỹ kim nhưng bọn hắn không có lựa chọn chỉnh thể thu mua mà là h ù n g vốn hai trăm vạn đô la thu mua hai nhà máy tám mươi phần trăm cổ phần mà lại nhận hai nhà máy toàn bộ lợn ẩn điểm này là chúng ta không nghĩ tới bất quá những điều kiện này chúng ta cũng chưa chắc không thể đáp ứng mặc dù sẽ kiếm ít không ít nhưng ta nói qua hiện tại trọng yếu nhất chính là mượn hai nhà máy truyền hình cho nên chúng ta cần xuất ra một cái so với bọn hắn tốt hơn điều kiện ra quản minh thức hỏi vậy chúng ta làm thế nào quản minh chi con mắt đột nhiên vừa mở lóe ra quyết tuyệt ánh mắt ba ngàn vạn chúng ta liền lấy ba ngàn vạn quản minh thức giật này mình đại ca hiện tại chúng ta từ đâu tới ba ngàn vạn nguyên bản nói một n g h n năm trăm vạn trong đó đại bộ phận vẫn là cho vay dạng này chúng ta trong ngắn hạn căn bản không nhìn thấy lợi nhuận hơn nữa còn phải gánh vác phụ hai nhà máy toàn bộ nợ nần mặc dù những n à y nợ nần chúng ta biết đại bộ phận đều là hư nhưng ít ra cũng có tám trăm vạn mắc nợ a quản minh chi trầm giọng nói c ổ l ộ tổ lựa chọn hùng vốn mà chúng ta lựa chọn s á p nhập thôn tính bản thân liền muốn hoa tiền nhiều hơn mà lại ta hoài nghi c ổ l ộ tổ còn có át chủ bài quản lão nhị nghi ngờ nói không thể a bọn hắn đều đã mở ra loại điều kiện này không cho công nhân nghỉ việc vẫn là h ằ n vốn hơn nữa còn hứa hẹn trong ba năm tại hai nhà máy thêm vào đầu tư năm trăm vạn mỹ kim bọn hắn còn muốn thế nào vì một cái hai nhà máy đáng ra không quản minh chi bình tĩnh nói lão nhị ánh mắt muốn thả lâu dài hai nhà máy trọng yếu nhất người biết là cái gì không quản lão nhị cười hắc hắc tự nhiên là cái kia hơn một trăm hai mươi mẫu điện cầu tây cải tạo lửa xém lông mày đến lúc đó giá đất chí ít lận hai phiên quản minh chi lắc đầu không phải đây chỉ là trước mắt lợi ích mà thôi hai nhà máy có giá trị nhất đồ vật là cái kia hơn hai trăm tên kinh nghiệm phong phú công nhân cùng nhân viên kỹ thuật t quản lão nhị khinh thường nói bọn hắn giá trị cái bê tiền chính là một đống thùng cơm chúng ta đem hai nhà máy nắm bắt tới tay cũng giống vậy phải đem bọn hắn đều nghỉ việc quản minh chi thở dài lão nhị hai nhà máy hết t h ể hơn sáu trăm tên công nhân viên chức hoàn toàn chính xác trong đó có hai phần ba đều là kiếm sống nhưng còn có một phần ba là xưởng này có tán trước k i a ta không có đã nói với ngươi ta muốn cầm hai nhà máy cũng không đơn thuần là sông kia mảnh đất đi còn có một cái mục đích quan trọng nhất chính là cầm xuống hai nhà máy về sau chúng ta liền chính thức truyền hình làm hóa trách nhiệm quản minh thức nghẹn họng nhìn chân chối lại ca ngươi không có nói đổi chớ chúng ta làm hóa trách q u ả n m i n h Chi gật gật đầu, đ ú n g chúng ta bây giờ nhất định phải truyền hình muốn truyền hình liền muốn cho dưới tay minh đệ một cái đừng ra những người đồng hành càng nhiều thích truyền hình làm nghề giải trí nhưng trên thực tế đây không phải chân chính truyền hình muốn triệt để tẩy trắng liền muốn cùng quá khứ nhất đao lưỡng đoạn nghề chế tạo có thể chứa đựng người nhiều nhất cho nên hướng nghề chế tạo chuyển là hợp lý nhất không nguyện ý làm công nhân chúng ta cũng có thể thành lập cái xe chuyển vật đội để bọn hắn chạy vật chuyển mà lại tương lai mấy năm hóa chất nghiệp nhất định sẽ có một cái đại phát triển chính là bởi vì chúng ta đối hóa chất nghiệp nhất khiếu bất thông mới cần cái này một phần ba tài giỏi người vì chúng ta bán mạng nếu như không có bọn hắn chúng ta hoàn toàn có thể đi thu mua cái khác nhà máy t ỷ như máy móc nông nghiệp nhà máy nơi đó khu vị ưu thế càng tốt hơn cũng lớn hơn nhưng máy móc nông nghiệp nhà máy đã nát thấu tâm phía dưới đều là một đám kiếm sống tài giỏi đều đi hết sạch hóa chất hai nhà máy là ta khảo sát nhiều như vậy xí nghiệp nhà nước về sau kỹ thuật lực lượng mạnh nhất một nhà cho nên ta mới trăm phương ngàn kế nhất định phải đem hai nhà máy nắm bắt tới tay cho nên lần này chúng ta không tiếp bất cứ giá nào cũng phải đ e m nhà máy nắm máy b ắ t tới tay, về p h ầ n tiền p h ư ơ n g diện, c hai ỉ cần chúng t trúng c t h ể sẽ c h ậ m c h ậ một mươi n sáu Minh chương hai trăm một a i c h n mươi sáu đấu thầu tân thành hóa chất hai nhà máy cải chế hội đấu thầu người tham dự chỉ có cổ lộ tổ cùng vinh quang hai nhà thập niên chín mươi xí nghiệp nhà nước cải chế tại từ kinh tế có kế hoạch đến kinh tế thị trường chuyển sang quỹ đạo khác bên trong không chỉ xí nghiệp không có kinh nghiệm chủ quản bộ môn đồng dạng cũng không có tương tự kinh nghiệm bởi vậy xuất hiện một cái rất hình tượng thuyết pháp mỏ đá qua sông mặt khác cũng xuất hiện một cái rất hình tượng ví von nộp học phí đương nhiên nộp học phí là bình thường nhưng có thể hay không học được đồ vật còn phải xem học sinh chính mình có phải hay không không chịu t h u a kém cũng phải nhìn học sinh ra t r ư ở n g đốc xúc có phải hay không nghiêm ngặt mãi mãi cũng có hùng h à i tử cùng hùng ra giải số lớn tân quý tại trận này vốn liếng thị nghiến bên trong cuộc h ờ i ở kiếp trước quản thị huynh đệ chính là một cái trong số đó bằng vào hai nhà máy tài nguyên tiến và hóa chất ngành nghề cấp lấy chân chính món tiền đầu tiên về sau quản thị huynh đệ triển khai một loạt vốn liếng vận hành đến hai mươi năm sau quản thị gia tộc tài phú đã ở phao bờ hoa hạ phú hào trên bảng xếp hạng danh liệt top năm mươi bên trong hiện tại quản minh chi mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng trực giác bén nhảy nói cho hắn biết đó là cái cơ hội nếu như mình có thể bắt lấy khả năng cho tới nay tâm nguyện đều có thể thực hiện quản minh chi tự thân xuất mã trước kia liền mang theo đoàn đàm phán đội mười mấy người đổi tới kế ủy đại viện đấu thầu chín ấn mở bắt đầu vinh quang năm chiếc xe tám trăm ba mươi liền lái đến kế ủy dưới lầu quản minh chi kỷ trải qua thật lâu không có cao như thế g ọ n đứng tại sân khấu xử lý cụ thể nhiệm vụ càng nhiều thời điểm hắn đều thích ở phía sau màn tháp bản nhưng hai nhà máy sự cũng làm cho quản m ì n h chi vứt bỏ cho tới nay t h o n g rong trước đó đấu thầu yêu cầu đã nói rất rõ ràng lần này đấu thầu áp dụng tổng hợp cho điểm hóa chất cục hai nhà máy cục tài chính trung phái ra năm tên ban giám khảo phân biệt đối hai nhà đấu thầu đơn vị đấu thầu phương án bên trong từng cái bộ phận tiến hành tổng hợp bình phán hai nhà máy làm đ ư ờ n g sự đơn vị phái ra hai vị ban giám khảo trong đó một vị chính là trường quốc tưởng mà đổi thành một vị thì là đã về hưu giả s ư ở n g trưởng đ i n h tư năm đ i n h tư năm làm vài chục năm xưởng trường, đem hai nhà máy từ hóa chất cục chỉ hạ một cái nhân số không đủ trăm người năm giá trị sản lượng không đủ trăm vạn nhà xưởng nhỏ mang thành thời kỳ cường thịnh một năm vì quốc gia cống hiến lợi nhuận và thuế hơn ba vạn lợi nhuận và thuế nhà giàu có thể nói không thể bỏ qua công lao đinh tư năm trước năm sau khi về hưu sở định phương tiếp nhận không đủ hai năm hai nhà máy liền tư không gắn nợ gần như đóng cửa ở trong đó cố nhiên có kinh tế hoàn cảnh lớn biến hóa nhân tố nhưng người quản lý trách nhiệm lá thoát không ra bởi vì là lần thứ nhất làm loại này đấu đ ầ u các phương đều không có kinh nghiệm thậm chí ngay cả cụ thể bình tiêu biện pháp đều không có đinh tư năm đã dự liệu được bình tiêu hiện trường chính là một trận gió tanh mưa máu quản min chi mang người đi vào phòng họp cốt ô tô người còn chưa tới phòng học chống d n g chỉ có một cái vừa mới đại học tốt nghiệp phân phối đến hóa chất cục tiểu cô nương đang bố trí hội nghị hiện trường quản minh chi tìm tới mình dành tự nhãn hiệu chỗ ngồi xuống quản lão nhị cũng ngồi vào bên cạnh hắn lưu cho vinh quang làm chỉ có năm cái quản minh chi lại điểm tài vụ quản lý thương thành giám đốc cùng vừa mới ngoại xính nguyên giang nam nhà máy hóa chất phó tổng công lý siêu tại hình sợi dài b à n hội nghị trước ngồi xuống những người khác chỉ có ngồi vào hàng sau trồng chất trên h ế không đầy một lát cô lộ tổ cùng chúng ban giám khảo cùng kế ủy hóa chất cục chờ chủ quản bộ môn lãnh đạo cũng đều đến đám người tránh không được một trận hàn n u y ê n q đấu thầu đã đến giờ song phương đều đem phong tốt đấu thầu phương án trung nghiêm sáu bức giao cho phụ trách mở thầu tiểu cô nương tiểu cô nương mở ra về sau đem bản chính cho kế ủy trần hương dương cái khác mấy cái phó bản phân biệt cho năm vị ban giám khảo cùng hóa chất cục tô văn p h n g tô văn phàm mới vừa vào cửa liền thấy hai nhà máy phái ra ban giám khảo là trương quốc cường trong lòng giống như ăn phải con rồi hắn thật đúng là không biết hai nhà máy ban giám khảo là ai ban giám khảo lựa chọn hoàn toàn là kế ủy một tay tuyển định nếu không cũng sẽ không xuất hiện đương nhiệm xưởng trưởng sở định phương không đến mà ra à ư ở n g trưởng đình tư năm thay thế loại này kỳ quặc quái g ử lần này đấu thầu cũng không có theo trình tự thuyết pháp hóa chất cục cùng kế ủy thương lượng về sau quyết định áp dụng phân biệt đàm phán phương thức cùng hai nhà tiến hành câu thông thế là hai nhà đấu thầu đơn vị nộp đấu thầu phương án sau liền được mời ra ngoài trong phòng họp chỉ còn lại ban giám khảo cùng lãnh đạo chính phủ hai nhà đấu thầu đơn vị được gan bài đến mặt khác một gian phòng h ọ qua thật lâu vừa mới phụ trách hủy đi ngọn tiểu cô nương xuất hiện tại cửa ra vào vinh quang tập đoàn đấu thầu đàm phán đại biểu các ngươi đến một chút quản minh chi mang theo đám người đi theo tiểu cô nương lại đi tới đấu thầu hiện trường dựa theo vừa mới chỗ ngồi ngồi xuống trần hướng dương ho khan một tiếng quản tổng các ngươi lần này giá thu mua cách từ ban sơn một năm trăm vạn điều chỉnh cho tới bây giờ hai hai trăm vạn hai lần giá cả là cái gì t r ê n lệch như thế đại ngươi giải thích một chút quản minh chi thong giông nói trần chủ nhiệm vinh quang đối hóa chất hai nhà máy hứng thú trong thành phố vẫn luôn tương đối rõ ràng trần a t h hướng dương gật gật đầu quan tổng còn có một vấn đề các ngươi trước đây chưa hề bước chân qua hóa chất ngành nghề lần này các ngươi đưa ra toàn ngạch thu mua hóa chất hai nhà máy trái quyền lợn lần k cười cười, hoàn ó t h h toàn chính xác cái này cùng cổ lộ tổ công nghiệp hướng phạm bí thư làm ra cam đoan có nhất định tranh lệch nhưng ta cần nói rõ trước mắt hai nhà máy nhân viên tình trạng giảm cung phi thường rõ ràng nếu như không cho một nhóm người nghỉ việc cái xí nghiệp này rất khó bàn sống chúng ta là làm hiện thực công ty luôn luôn coi trọng thực sự cầu thị không thể nói lời khoác lát u ô n g nghỉ việc ba mươi phần trăm cái tỷ lệ này ta cho rằng là hợp lý cũng là cần thiết về phần ngài vừa mới nói mục tiêu của chúng ta là mảnh đất này ta nghĩ vừa mới cam đoan của ta đã đầy đủ nói rõ vấn đề gánh vác khổng lồ như vậy nhân lực chi phí mảnh đất này đối với chúng ta tới nói liền không có cái gì lực hút sở dĩ chúng ta còn muốn đem hết toàn lực đấu thầu là bởi vì chúng ta có đầy đủ tự tin b à n sống hai nhà máy để hai nhà máy tại hóa chất ngành nghề trở thành riêng một ngọn cờ xí nghiệp trần hướng dương cảm thấy hứng thú、Ủa? quản tổng vừa mới nói không sai nhưng những n à y không cách nào che giấu vinh quang chưa hề bước chân hóa chất ngành nghề sự thật này quản minh chi tự tin mỉm cười nói ta cho ngài giới thiệu một chút ta bên cạnh vị này lý siêu lý tổng là chúng ta vinh quang lương cao từ giang nam hóa chất thành thuê tổng công lý tổng tại hóa chất ngành nghề bên trong nhất là tại chất hữu cơ hợp thành phương diện có phi thường kinh nghiệm phong phú từng thu được cả nước chiến sĩ thi đua s ư n g hảo chỉ cần chúng ta thu mua thành công ta sẽ trao quyền lý tổng toàn quyền tiếp nhận hai nhà máy nghiệp vụ trần hướng dương gật gật đầu không có lại nói tiếp tô văn phạm cho quản minh chi nháy mắt ra dấu q u ả n tổng không biết các ngươi báo lên phương án còn có hay không cái gì điều chỉnh phải biết hiện tại cũng không chỉ có các ngươi một nhà tại cạnh tranh cùng hai nhà máy hợp tác mà lại chúng ta hôm nay liền muốn ra kết quả báo cáo thị ủy nếu như các ngươi còn có điều chỉnh cùng nội bộ cũng không cần che giấu ngươi phải biết cổ lộ tổ công nghiệp làm đẹp tư xí nghiệp đ ạ t được rất nhiều công ty đa quốc gia kỹ thuật ủng hộ điểm này các ngươi muốn cần nhắc đến quản minh biết rõ bạch trước đó hắn cùng tô văn phạm đã thương nghị tốt nếu như cổ lộ tổ công nghiệp cho ra phương án không có sức cạnh tranh cái này hai hai trăm vạn báo giá liền không làm điều chỉnh nếu như tô văn phạm cho rằng cỗ lộ tổ sức cạnh tranh quá mạnh mặc dù trong giám khảo có ba cái là bọn hắn người cũng có khả năng l ậ t thuyền vậy liền lập tức sẽ đem điều chỉnh phương án ném ra mà tô văn phạm đây cũng không phải là ám hiệu cơ hội là sắn hai tay hảo nói cho hắn biết ngươi xuể ở phương án bên trên thế y ế u quá rõ ràng nhanh nghĩ triệt quản minh chi nụ cười trên mặt ngưng trệ một chút ẩn ẩn cảm thấy có chút khó chịu bọn hắn tại cỗ lộ tổ trước đó hồi tiêu vị trí này rất bị động mà lại mình đã sớm lấy được cỗ lộ tổ trả giá phương án chẳng lẽ cái phương án này có vấn đề Quản q u Minh chi kiên Chi y ế trước nói, không thể lợi thêm nữa, lợi thể thêm xem a tình huống có biến. n h có n hắn cũng không tin kiện hắn, bên ngoài, hai nhà máy hiện tại ở vào tư không trả nợ tình huống, vụ bảng báo cáo bên trên mắc nợ liền có hơn vạn. g cho thể hai mắc cổ có cáo có tổ vượt tại tư trả tài t điều lộ sao vào báo ra r qua vụ ư dù máy ở đó quản minh chi thông qua đủ loại thủ đoạn để hai nhà máy mắc nợ từ tài báo lên nhìn từ tám trăm vạn biến thành ba vạn đây cũng là hắn lực lượng một trong dù sao ngoại trừ hắn cùng có hạn mấy người sẽ không có người thực sự hiểu rõ đến hai nhà máy cụ thể mắc nợ tình huống ba vạn câu nói này vừa nói ra mấy cái ban giám khảo đều xì xào bàn tán quản minh chi thở dài một hơi xem ra chính mình lúc trước phán đoán vẫn là đúng may mắn lưu thêm một tay quản minh chi cũng là trong lòng thầm thận nguyên bản có thể thuận thuận lợi lợi làm xuống tới suy n h ĩ bị cái này không hiểu thấu xuất hiện cổ lộ tổ công nghiệp một làm biến thành lưỡi lê gặp đỏ liều mạng hơn nữa còn có vứt bỏ khả năng mình muốn chuyển làm chính hành chẳng lẽ cứ như vậy khó trần hướng dương hỏi quản tổng vinh quang còn có cái gì cần bổ sung sao quản minh chi nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có ta tin tưởng các vị lãnh đạo đã nhìn thấy chúng ta thành ý vinh quang cũng là chúng ta tân thành bản địa xí nghiệp nhiều năm qua vì tân thành xây dựng kinh tế cũng lập xuống công lao han mã từng chiếm được các cấp lãnh đạo khen l lần trước tại kinh đô b à i kiến phương lão thời điểm phương lão cũng động viên chúng ta đa số quê quán làm công hiến vì cải cách mở ra sự nghiệp góp một viên lệch lựa chọn cùng vinh quang hợp tác ta tin tưởng không phải là để các vị lãnh đạo thất vọng quyết định trần hướng dương bình tĩnh nói chúng ta biết đã quản tổng không có cái gì bổ sung kia vinh quang người liền có thể đi đầu rời sân t h i ế u lương đem cổ l ô tàu người gọi tiền đến quản minh chi đứng người lên trần chủ nhiệm đại khái lúc nào sẽ có kết quả trần hướng dương mỉm cười nói rất nhanh chúng ta tập hợp sau sẽ báo cho cảnh bí thư trưởng hắn sẽ hướng phạm bí thư báo cáo kết quả phạm bí thư sau khi đồng ý liên sẽ hướng các ngươi song phương công bố a đúng các ngươi có thể đi trở về chờ tin tức không cần ở chỗ này chờ các ngươi đều là đại lão bản sự vụ bận rộn chỉ cần có tin tức chúng ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi Quy Quản cứu lâu, Quản chuyện ty, thấy, này ly chương chương Chi cũng có công cận cái chờ tức. Chi cảm của hảo thành thị.、Quảng、Minh chi cũng không Hướng theo Minh thoát mình. Nhưng Dương giống Trần hướng Dương nói đồng dạng lại công ty, mà là mang theo trả giá đoàn lân tin tức. Minh chi ẩn ẩn vấn giá trả soát trở tìm trà tầm mà là kiểm lại đội đợi đã quản minh tri tâm n Văn g Tô p h niệm h át chủ b n ra, nhưng cũng khéo động tô văn phản g nói cổ lộ tổ cũng sẽ thu hoạch được cái khác xuyên quốc gia xí nghiệp ủng hộ đây là ý gì chẳng lẽ cùng hắn nói câu nói này có quan hệ quản minh chi kỷ trải qua thật lâu không có thể nghiệm qua thấp thỏm mùi vị nhưng nhiều năm dưỡng khí công phu để trong lòng của hắn lại loạn mặt ngoài như cũ mây trôi nước chảy giữa t r ư a mấy người liền tại phụ cận tùy tiện ăn chút gì biết bốn giờ rưỡi chiều quản minh chi điện thoại di động vang lên các ngươi ở đâu trong điện thoại chuyển đến tô văn p h ạ m thanh em mệt mỏi quản minh chi tâm bên trong c h ầ m xuống điểm sáng trà lâu hòa bình trên đường khoảng cách kế ủy hai cái giao l ộ tô văn p h ạ m nói ta một hồi đến các ngươi chờ ta một lát quản minh chi không hỏi tô văn phàm kết quả cúc điện thoại quản lão nhịn đại ca thần sắc khác thường hỏi vội tô văn phàm thành a quản minh chi cười cười hắn một hồi đến nói nhắm mắt lại không có lại lý quản minh thức chẳng được bao lâu tô văn phạm liền đến đến điểm sáng t r à lâu quản minh chi bận bịu đứng lên nên đón tô văn phạm trong lòng vẫn là có cây gai vốn định châm chọc hai câu quản minh chi trước nạo mạn sau cung kính nhưng n g ắ m lại vẫn là chính sự trọng yếu cũng không có khách sáo sau khi ngồi xuống sắc mặt ngưng trọng nói tình huống phi thường không tốt các ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt quản minh chi hơi biến sắc tình huống như thế nào tô văn phạm lấy mắt kiếm xuống vớt vớt mặt giá cả bên trên các ngươi chiếm ưu nhân viên an trí phương diện tám lạng nửa cân ngươi trả lời cũng phi thường tốt nhưng c ổ lộ tổ tại phương án bên trong nguyên bản ưu thế cũng không phải là hai điều này cũng không có cường điệu cường điệu ngược lại c ổ lộ tổ tại kỹ thuật bên trên đánh chúng ta một trở tay không kịp kỹ thuật bên trên quản minh chi n h ị nhữ mày theo ta được biết này nhà công ty tại hóa chất ngành nghề cũng không nổi danh mặc dù nghe nói phía sau có ấn độ đại tập đoàn c á i bóng nhưng bọn hắn công ty bên trong hiện tại một cái phụ trách kỹ thuật đều không có làm sao lại tại kỹ thuật bên trên có ưu thế tô văn p h ạ m thở dài diện mục có chút dữ tợn chúng ta đều bị lừa rồi các ngươi hôn qua lấy được chỗ tài liệu đó có vấn đề trong đó không nói tới một chữ cỗ lộ tổ sẽ liên thủ với đ ụ bọn sự tỉnh hôm nay cùng johnson cùng đi kia hai cái người nước ngoài không phải cỗ lộ tổ công nghiệp người bọn hắn là đủ hòn quản lão nhị nghi ngờ nói đủ hòn nghe quân hai quản minh chi hít vào một ngụm khí lạnh ngươi nói là nước mỹ cái kia đủ hòn chẳng lẽ cỗ lộ tổ trên thực tế là đủ hòn tô văn p h ạ m lắc đầu không làm rõ r à n g được nhưng là cỗ lộ tổ lấy được đủ hòn sức chịu đựng kia kỹ thuật trao quyền đủ hòn cho phép bọn hắn sản xuất mình đặc biệt kỹ thuật sản phẩm đồng thời sẽ đem cỗ lộ tổ sản xuất sản phẩm đặt vào đủ hòn đường dây tiêu thụ tiến hành tiêu thụ hôm qua chúng ta đem tinh lực đều tập trung ở cổ lộ tổ đấu thầu phương a n giá thu mua cách c ù n g cổ quyền phân phối cùng nhân viên an trí phía trên nếu như có thể sớm một chút chiếm được tin tức này chúng ta ứng đối sẽ không giống như bây giờ bị động quản minh thức đằng chiếm đằng đằng sát k h i nói đại ca cái k i a tiểu địa ho tử là muốn tìm chết lại dám chơi chúng ta ta cái này để mèo già đem nàng cầm trở về quản minh chi gầm thét một tiếng đừng thờ mở quấy rối ngồi xuống quản minh chi không để ý tới vẫn tức giận quản láo nhị để eff hòa khí tô cục sức chịu đựng tia là cái gì vì cái gì c ổ lộ tổ thu hoạch đủ hòn sức chịu đựng k i a kỹ thuật trao quyền liền có thể chiếm cứ như thế đại ưu thế tô văn phạm giải thích nói sức chịu đựng k i a là hiện tại đủ hòn tại ni lông lĩnh vực nắm đấm sản phẩm bởi vì là đủ hòn đặc biệt kỹ thuật những công ty khác không thể sản xuất sức chịu đựng k i a tính năng tại hiện tại lại rất xuất chúng bởi vậy cũng không đủ cầu c ổ lộ tổ lấy được đủ hòn kỹ thuật trao quyền cũng liền mang ý nghĩa sau đó bọn hắn sản phẩm không có hàng l ế phong hiểm phương án của bọn hắn lại là h ư ở vốn trong thành phố có thể sẽ cho rằng cùng bọn hắn hợp tác đối hai nhà máy đối giảm chỗ tốt lớn hơn quản minh chi vội nói ban giám khảo đâu? chúng ta có ba cái ban giám khảo không nói chuyện tô văn phạm nghiến răng nghiến lợi nói nói nhưng dính đến kỹ thuật phương diện đều bị trương quốc cường bắt bỏ mà lại ta hoài nghi hắn đã sớm biết cỗ lộ tổ cụ thể thu mua phương án chuẩn bị phi thường đầy đủ tô văn phạm nắm lại nắm đấm đập mạnh một chút đùi giữ tợn nói đã sớm biết hắn là kẻ gây h o a lúc trước liền nên không tiếc bất cứ giá nào đem hắn từ trong cục khai trừ quản minh chi không có hỏi trương quốc cường là ai đây đều là việc nhỏ việc cấp bách là tìm tới phương án giải quyết quản minh chi trầm giọng nói vậy bây giờ có phải hay không triệt để không có hy vọng rồi tô văn phạm lắc đầu không biết hiện tại thật không rõ ràng trước mắt các ngươi song phương đều có ưu thế hiện trường không có tranh chấp ra một kết quả hiện tại số phiếu là hai so hai kế bỉ lý nước thắng không có tỏ thái độ đầu bỏ quyền trần hướng dương đi hướng cảnh thiết lâm báo cáo đang nói tô văn phạm điện thoại vang lên xem xét giấy số kế bỉ. tô văn phạm nhìn thoáng qua quản minh chi nhận điện thoại ta là tô văn phạm điện thoại bên kia chuyển đến trần hướng dương tiếng cười tô cục ta thông chi ngươi một chút phạm bí thư bồi thường p h ụ một hồi ngươi liền có thể thông chi vinh dự tô văn phạm trong lòng xích chặt phạm bí thư nói thế nào trần hướng dương không nhanh không chẩm nói phạm bí thư cho rằng mặc dù vinh quang cho ra giá cả cao hơn cũng là chúng ta tân thành bản địa xí nghiệp ân lý thuyết hẳn là chiều cố nhưng cổ lộ tổ cho ra phương án càng hoàn thiện càng có khả thi cho nên phạm bí thư cho cổ lộ tổ một phiếu tô văn phạm đầu góc ông một tiếng trần chủ nhiệm cái này không công bằng vinh quang cho ra giá cả rõ ràng càng tốt hơn ta cho rằng lần này đấu thầu là không công bằng ta muốn cho cảnh bí thư trưởng gọi điện thoại ta hoài nghi các ngươi kế ủy đối với việc này tồn tại vấn đề nghiêm trọng tô văn phạm không thể không x u t ruột hạ tại hai nhà máy hạng mục này bên trên đã đầu nhập vào quá nhiều hai nhà máy có thể đem tài báo làm thành tư không gắn nợ tự nhiên không thể thiếu công lao của hắn một khi vinh quang không thể thành công s á p nhập thôn tính hai nhà máy bên trong chuyện ẩn ở bên trong căn bản giấu không được tô văn phạm cũng là vào đã mẹ không sợ sức cùng dạng này còn không bằng đánh cược một lần trần hướng dương khép cười một tiếng tùy ngươi bất quá t ố c ụ c phó ta nhắc nhở ngươi một chút cỗ l ộ tổ trước mắt trợ giúp tân thành lấy được san phờ răng xít cô thư mời mời phạm bí thư đi san phờ răng xít cô khảo sát tại cỗ lỗ tổ hòa giải dưới hai chỗ thành thị vô cùng có khả năng đặt thành hữu hảo thành thị hiệm nghị ta nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tốt tô văn phạm thất hồn lạc phép cúp xong điện tho q u ả n thị huynh đệ nhìn thấy tô văn phạm dạng này có thể nào đoán không ra kết quả như thế nào quản minh thức trên bàn v ỗ diện mục dữ tợn cường long còn không ép địa đầu xa đâu đại ca theo ta ý tứ chúng ta điểm đủ huynh đệ cho đám này quỷ tây dương điểm lợi hại nhìn một cái x o n g việc liền để bọn hắn đều đi đường không có chứng cứ ai cũng cầm chúng ta không có cách nào quản minh chi cũng là giận dữ mình tân tân khổ khổ trăm phương ngàn kế đến cuối cùng thế mà cấp làm áo cưới cho dù đã dưỡng khí nhiều năm quản minh chi như cũ nuốt không trôi khẩu khí này quản minh chi cưỡng chế lấy phẫn nộ đến tội cùng chuyện gì xảy ra tô văn phạm tê liệt trên ghế ngồi cô lộ tổ trước đó liền làm công việc bây giờ đang giúp phạm quảng lâm vận hành tân thành cùng san thờ giang xít c cô hữu hảo thành thị muốn cầm xuống hai nhà máy đoạt thức ăn trước miệng cọc nhất định phải nghĩ biện pháp khác cùng đ i ê u kèm mở tạm biệt lúc đ i ê u cho hắn sắp chia tay lễ vật chính là nhiều nhà xuyên quốc gia xí nghiệp tại hoa hạ cao quản phương thức liên lạc trương thần sau khi về nước liền cùng trong này rất nhiều cao tầng thành lập liên hệ đủ bọn châu á tổng giám đốc kha lập chi chính là một cái trong số đó nguyên bản trương thần là muốn liên lạc bạc b phu nhưng bạc phu làm nước đức xí nghiệp quá cứng nhắc đối kỹ thuật trao quyền xét duyệt thời gian quá dài khó mà thỏa mãn đấu thầu hai nhà máy thời gian mà đủ bọn tại năm ngoái vừa mới mở xong ban giám đốc nhất trí thông qua được tăng c Kha lập chi rất cao hứng liền cùng c ổ l ộ tô ký kết kỹ thuật trao quyền nghị đối với đủ bọn t ớ i nói tương đương với miễn phí đạt được một cái nơi sản sinh lại có thể mở rộng tại hoa hạ thị trường chiếm hữu suất cơ sao mà không làm đâu đối với c ổ l ộ tô t ớ i nói lấy được đủ bọn kỹ thuật bổ tốc mình cuối cùng một khối n h ư ợ c điểm còn nhiều thêm một cái ô d ủ chỗ tốt tự nhiên cực lớn đối với tân thành t ớ i nói tiếp nhận c ổ l ộ tô phương án mang ý nghĩa hai nhà máy dần dần có lại、like、ở trong tầm tay mà chính phủ ở bên trong còn có hai mươi phần trăm cổ phần cố lô tô kiếm tiền chính là chính phủ kiếm tiền tự nhiên cũng là bên thắng một cái ba tháng phương án tại thập nào không ủng thể hộ. bị niên chín mươi trong hai ngàn năm sơ hoa hạ từng cái thành thị đều điên cuồng mê luyến tại cùng phương tây đạt thành hữu hảo thành thị hiệp nghị hữu hảo thành thị thứ này nói vô dụng cũng vô dụng dân chúng không chiếm được chỗ tốt gì nhưng nói hữu dụng tác dụng cũng rất lớn nhất là cùng những cái kia phương tây kinh tế phát đạt thành phố lớn đạt thành hiệp nghị chỗ tốt lớn hơn đầu tiên hữu hảo thành thị là cái chiến tích hơn nữa còn là không nhỏ chiến tích một khi đặt thành hữu hảo thành thị liền có thể thuận lý thành trương mời đối phương thành thị sĩ nghiệp đến tân thành đầu tư mà lại tại trước mắt t r i ê u thương dẫn tư đại sự hàng đầu chính trị hoàn cảnh dưới có thể cùng phương tây thành phố lớn kết thành hữu hảo thành thị cũng nói vì chính giả năng lực tiếp theo một cái hữu hảo thành thị cho nhiều ít người xuất ngoại khảo sát lý do a cho nên chương sáng sớm liền cùng bà bạ ra nghiên cứu thảo luận qua cái đề tài này bà b à ra trước mắt là california hai vị liên bang tham nghị viên một trong nếu có sự hỗ trợ của nàng chuyện này chính là một bữa ăn sáng bà bạ ra bột tự nhiên cũng là cần c h i tích nhất là từ khi đầu năm hoa mỹ nguy cơ về sau quan hệ của song phương lại lại lần nữa ấm lên lúc này cùng tân thành c á i này phương bắc thành phố lớn kết thành hữu hảo thành thị đối bạ bạ dạ tới nói cũng là chuyện tốt trọng yếu nhất c á i này có thể trợ giúp mình cùng đảng dân chủ vững chắc hoa kiểu cử chi phiếu bầu a nói cách khác mặc kệ cùng hai nhà máy chuyện hợp tư có thuận lợi hay không chương thần tay này vương nổ đều sẽ đánh đi ra mà chỉ cần tay này b à i vừa ra vinh quang liền lại không bất cứ cơ hội nào chương thần là cái thương nhân mới sẽ không nốc đến cùng vinh quang đi liệu giá cả dùng nhiều đi ra mỗi một phần đều là tiền của mình a về phần lục tâm gì t r ư ơ n g thần nhìn đứng ở trước mặt mình tốc tốc phát run lục tâm di ánh mắt bên trong để lộ ra một chút thương hại đúng vậy là thương hại t r ư ơ n g sáng sớm liền đoán ra vinh quang không có khả năng như thế từ bỏ ý đồ đấu thầu trước nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thám tính h đến phe mình đấu thầu phương án nhưng bởi vì cỗ lộ tổ hạch tâm tầng đều là kẻ ngoại lai vinh quang nhiều lần phái người đ ế m thử đi cỗ lộ tổ nội ứng lại không có thể thành công ngược lại đưa tới cỗ lộ tổ cảnh giác thế là tự nhiên đem đầu g ó động đến chương thần đã từng anh hùng cứu mỹ nhân lục tâm di trên thân lấy vinh quang tại tân thành năng lượng tra một cái lục tâm di nội tình lại cực kỳ đơn giản chỉ cần tìm tới cùng ngày định lầu hai mướn phòng khách nhân điện thoại là nhiều ít dù chỉ là cái điện thoại cố định thông qua đặt phòng người liền có thể tra được lục tâm di tin tức cà kẽ tham tính đến lục tâm di phụ thân lục cá minh thích cờ bạc quản minh thức thiết lập văn cục để lục cá minh thiếu đại bút tiền nợ đánh bạc lại đem lục cá minh giam vừa đấm vừa xoa ngoại trừ đáp ứng miễn trừ lục tâm di nợ nần bên ngoài còn đưa lục tâm di một khoản tiền dù bức lục tâm di đi vào khuất khổ t r ư ơ n g thần ngày đó vừa cùng lục tâm di tiếp xúc liền phát hiện không thích hợp lục tâm di luôn miệng nói trong nhà mình điều kiện rất kém cỏi trên tay vẫn còn mang theo một cái giá trị không ít nhận kim c đương nhiên giống xinh đẹp như vậy nữ hải tử có một người có tiền bạn trai cũng không phải chuyện kỳ q á i gì nhưng lục tâm di còn nói mình không có bạn trai vẹn vẹn từ điểm này nhìn còn không cách nào hoàn toàn xác định lục tâm di liền sẽ là nội ứng nhưng t r ư ơ n g thần lòng nghi ngờ cùng một chỗ cẩn thận quan sát tự nhiên có thể quan sát ra một chút dấu vết để lại thế là t r ư ơ n g thần liền b ả o chế như thế một cái tưởng cắn trộm thư cục là một phần lừa dối tính đấu thầu phương án cố ý để lục tâm di nhìn thấy quả nhiên đấu thầu một ngày trước ban đêm lục tâm di thừa dịm tất cả mọi người sau khi ta việc lại trở về công ty tiếng c ư ơ n g thần văn phòng đem phần này phương án sao chép sau lặng lẽ mang đi đây hết thảy bị nút trong bóng tối hồ khải hoàn nhìn cái đ ầ i mắt lục tâm di làm ra chuyện như vậy chương thần tự nhiên không định làm cái gì đương nhiên là tha thứ nàng a tiết mục đấu thầu kết thúc về sau chương thần liền thông chi thầm ngọc giải trừ cùng lục tâm di lao động hợp đồng lục tâm di biết mình bại lộ sát mặt trắng bệnh thu dọn đồ đạc chuyện cho tới bây giờ nàng ngược lại bình tĩnh trở lại ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tuyệt vọng xuyên thấu qua văn phòng rơi xuống đất pha lê chương thần thương hại nhìn xem lục tâm di hắn cũng không phải là tại thương hại lục tâm di tao nộ trong chuyện này hoàn toàn là lục tâm di gieo gió gật bão hắn thương hại là sinh là người bình thường bất Sẽ đối đ với quyền lợi quyền chương nọt, thần thở dài tại trước khi trùng sinh mình không phải là không một người bình thường chương thần trầm lâm một chút cầm lấy điện thoại trên bản cho đặng tiên lâm gọi điện thoại mời đặng tiên lâm bang bận bịu nói rút một chút để vinh quang đem lục cá minh thả nô tiên hơi nghi hoặc một chút t r ư ơ n g thần sau khi cúp điện thoại nhịn không được hỏi t r ư ơ n g thần l ã o bản nàng làm loại sự tình này ngươi còn giúp nàng t r ư ơ n g thần cười cười n ô thiên ngàn vạn phải nhớ kỹ một câu không muốn khảo nghiệm nhân tính nhân tính là chịu không được khảo nghiệm không ai có thể làm cho tất cả mọi người đều chân chính vui lòng phục tùng cũng không có khả năng để tất cả thuộc hạ đều không sinh h a i lòng chân chính cao minh người quản lý không phải để thuộc hạ không dám phản bội mình mà là không cho bọn hắn phản bội cơ hội q một chương hai trăm mười chín chương hai trăm mười chín hội chúc mừng lục tâm di thần sắp chết lặng cầm mình vật phẩm tư nhân về đến nhà nằm ở trên giường nước mắt tiên lặng chảy ra hối hận tự trách xấu hổ oán hận sợ hãi những tâm tình này gặp nuốt chạm đất tâm di tâm nàng không biết nên đoán ai cũng không biết nên làm cái gì hiện tại mình công việc không có phụ thân còn không có cứu gia bên ngoài lại thiếu một số lớn nợ nếu như muốn trả lại món nợ này nhà mình chỉ có bán phòng bán phòng ở về sau đâu lưu lạc đầu đường sao về sau cái gia đình này lại biến thành cái dạng gì mình lại biến thành cái dạng gì lục tâm di không biết cũng không dám mớn phụ thân sự tình mẫu thân còn không biết cho nên mỗi ngày như cũ như thường lệ đi làm nếu như mẫu thân biết mình làm như thế nào giải thích với nàng phụ thân của mình mặc dù cho tới nay đều thích đánh cược nhỏ mấy cái nhưng cũng coi như lo cho gia đình trong nhà gập gành nhiều năm như vậy cũng không có cái gì sóng to gió lớn làm sao lại đột nhiên rơi xuống tình cảnh như thế này từ khi nghỉ việc sau lục tâm di mẫu thân ngay tại thiên h à n g cao ốc tìm một cái nhân viên quét dọn công việc mỗi ngày đều muốn bảy giờ tan tầm cạch cạch cạch có chìa khóa tiếng mở cửa lục tâm di vội vàng xoa xoa nước mắt nàng nghĩ hẳn là mẫu thân trở về mỗi ngày mẫu thân đều muốn bảy giờ mới về nhà hôm nay làm sao sớm như vậy một cái d â u ria s ồ m xoàm trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào trên thân một cỗ mấy ngày không có tắm rửa hôi c h u ỗ vị lục tâm di mở to hai mắt nhìn cha lục cá minh một mặt sống sót sau hai nạn biểu lộ tâm di ta còn tưởng rằng nhìn không đến hai mẹ con nhà ngươi lục tâm di vừa mừng vừa sợ mặc dù trước đó nàng đối cái này không đứng đắn phụ thân có lời hoàn thán nhưng dù sao cũng là mình cha ruột ngoại trừ có chút thích cờ bạc cũng không có gì thói xấu lớn tin tưởng lần này giáo hấn về sau hắn dù sao cũng nên có chỗ thay đổi đi cha bọn hắn đem ngươi thả không có sao chứ lục tâm di lo lắng lôi kéo p ụ thân trên dưới dò xét lục á minh nghĩ mà sợ nói không không có việc gì bọn hắn chính là một mực đem ta giam giữ vừa mới thả ta lục tâm di vội la lên vậy ngươi thiếu tiền của bọn hắn đâu lục á minh lắc đầu không biết ta là theo chân hai cái kẻ không quen biết ra vinh quăng người đem phiếu nợ cho hai người kia hai người này sau khi ra cửa liền đem phiếu nợ cho ta đúng có phải hay không là ngươi tìm người bọn hắn còn nói với ta để ngươi tự giải quyết cho tốt tâm di bọn hắn nói cái gì ý tứ a tự giải quyết cho tốt lục tâm di nước mắt không cầm được chạy xuống nguyên lai、like、hắn vẫn là giúp mình lục á minh n n cần ôm chầm nữ nhi đau lòng nói tâm gì đừng khóc đừng khóc đều là ba ba không tốt về sau ba ba cũng không tiếp tục c ư ợ c ngươi có phải hay không chịu bị khuất cùng ba ba nói ba ba đi tìm bọn họ lục tâm di tại phụ thân trong ngực càng là nghẹn ngào khóc giống vinh quang chủ tịch văn phòng khói mù l ợ lờ đã thật lâu không hút thuốc lá quản minh chi một cây tiếp một cây quất lấy hầm ai thuốc lá này rất kém cỏi nhưng quản minh chi mỗi lần rút cái này khói thời điểm liền nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ sờ soạn lần m ò gian khổ tuyến n g u y ệ t bởi vậy vô luận hắn tiễn biệt người cái gì khói mình lại một mực rút hầm ai thàng đến mình triệt để k a i thuốc quản minh thức cùng mấy cái vinh quang cao tầng thở mạnh cũng không dám túi đầu ngồi ở một bên quản minh chi tung dâu koha ma thành vài chục năm từ đầu thập niên tám mươi bán đồ ăn đến làm trang phục bán buôn cho tới bây giờ có khổng lồ vinh quang tập đoàn mặc dù ở giữa trải qua vô số nguy cơ cùng sinh tử tồn vong thời khắc nhưng giống bây giờ bị bại thảm như vậy như thế không có sức hoàn thủ còn là lần đầu tiên quản minh chi kinh ngạc nhìn trong tay miệu miệu dâng lên khói xanh đây là hộp này khói cuối cùng một cây quản minh chi đột nhiên dùng hai ngón tay đem tàn thuốc dùng spot mạnh liệt tiêu đốt cảm giác từ ngón tay trực kích quản minh chi đại não quản minh chi khẽ thở ra một hơi. t quản c đ minh chi, chi, chi lắc đầu từ giờ trở đi quên hai nhà máy toàn lực cầm xuống máy móc nông nghiệp nhà máy quân tử báo thủ một mươi năm không muộn ta quản minh chi như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh nằm xuống cỗ lộ tổ công nghiệp trong văn phòng lại là một mảnh vui mừng lần này dùng thấp như vậy chi phí liền cầm xuống hai nhà máy khống cổ quyền cùng quyền quản lý làm cho tất cả mọi người đều vui mừng không xiết nhất là mới thông báo tuyển dụng mấy cái tân thành bản địa nhân viên đều là tân thành bản địa sinh trưởng ở địa phương không có mấy cái không biết hóa chất hai nhà máy nhìn thấy như thế đại nhất cái nhà máy bị công ty mình cầm xuống liễu lơi đồng thời cũng mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình tương lai khả năng so trong tưởng tượng muốn quang minh được nhiều c h ư ơ sáng sớm mấy ngày liên đã để don sân bắt đầu chuẩn bị chúc n ừ n g hội Cổ lộ Lai làm tổ tại Hỷ Lai đang làm một trận Hỷ đang xa nhiều, Johnson nguyên bản có chút do dự, vạn nhất không thành công, chuẩn bị chúc mừng sẽ chẳng bị phải có chút chúc do dự, sẽ là rất mất mặt, hơn nữa cái ò n vấn Johnson có c tiêu xài vấn đề. là đề. tham tiền t à i vụ xuất thân thẻ chi phí thẻ rất nghiêm mặc dù so đại đa số dân doanh chủ xí nghiệp phải hào phóng nhưng cùng cái khác đầu tư bên ngoài xí nghiệp cao quản so ra t i ệ n tựa như dùng dây kém xuyên tại xương sơn bên trên keo kéo một cái gân đều đau j o n s o n không có mười phần lòng tin nhưng chương thần lòng tin đủ cực kỳ trải qua hậu thế đường sắt cao tốc mấy vạn bước đầu tư ngạch tham dự qua nhiều lần cỡ lớn đấu thầu chương thần trả giá kinh nghiệm so thời đại này tất cả mọi người muốn phong phú đem tất cả nên vận hành vận hành ở phía trước đến trả giá trước đó liền đúng là không có thể chúng tiêu trong lòng hiểu rõ là tối thiểu nhất tính gộp lại đầu tư chán hứa hẹn hôn g vốn phương án nhân viên an trí cùng đủ còn liên hợp cuối cùng lại là hữu hảo thành thị hiệp trợ cơ hồ h à n g cái chính phủ quan tâm các mặt thỏa mãn cơ hồ tất cả mọi người nhu cầu không tồn tại bất luận cái gì không trúng được ngọn khả năng một phần vạn đều không có đương nhiên nếu như giống hậu thế, như thế Đối b ì chương thần ư y lại mời kế ủy cùng thị ủy tương quan lãnh đạo tham gia trần hướng dương mang theo hai cái phó chủ nhiệm tham gia đến hội phạm quảng lâm mặc dù mình không đến nhưng lại phái cảnh thiết lâm tham gia cỗ lỗ tổ hội chúc mừng xem như phi thường nghệ tình t r ư ơ n g thần cũng không có làm trận này hội chúc mừng nhân vật chính mà là igg đối tác thân phận tham gia t r ư ơ n g thần hiện tại cũng không sợ nổi lên mặt nước dù là người khác điều tra đến hắn cùng t r ư ơ n g quốc cường phụ tử quan hệ cũng không quan trọng hiện tại là một cái cùng tân trên thành tầng thành lập càng nhiều liên hệ cơ hội mình căn cơ ngay tại tân thành chỉ có đặng tiên lâm đầu này tuyến khẳng định là không được húng chi hỏa chủ nguyên n g hiện tại đã ủy thác bạch k ệ cùng đức cần làm cổ quyền xử lý lại thêm đăng ký lại tại nước ngoài muốn tại mạng lưới còn không có phổ cập hôm nay cha được hỏa chủ nguyên phía sau chương thần cơ hội là không thể nào nguyên bản cảnh thiết lâm cùng trần hướng dương cũng không có lấy thiếu niên này coi ra gì nhưng về sau nhìn thấy x ạ nạ tạ n ụ cùng don sân đối t r ư ơ n g thần thái độ đều rất thân thiện hoàn toàn là bình đẳng kết giao thậm chí có chút nói gì nghe n ấ y ý tứ cảnh thiết lâm nhịn không được hỏi don sân t r ư ơ n g thần tình huống cụ thể don sân hướng cảnh thiết lâm thấp giọng giải thích vài câu nói t r ư ơ n g thần là ít ạ i hoa hạ người phụ trách đồng thời lần này là t r ư ơ n g thần xe chỉ luật kim cỗ l ộ t ổ mới quyết định tại tân thành đầu tư lúc cảnh thiết lâm cũng không khỏi đối với t r ư ơ n g thần coi trọng mượn chương thần hướng mình mời rượu cơ hội cảnh thiết lâm lại cười nói vừa mới don sân tiên sinh giống ta giới thiệu ta mới biết được nguyên lai chương tổng mới là lần này đầu tư lại công thần nhìn chương tổ không biết trước đó ở nơi nào cao liền t r ư ơ n g thần cười cười cảnh bí thư trưởng nâng đỡ ta hiện tại vẫn là cái học sinh cấp ba tại sùng hoa một t r u n g cao hơn hai có thể may mắn phụ trách gì giờ gờ chẳng qua là trong kỳ nghỉ hè đi một lần nước mỹ trời xui đ ấ t khiến thôi cảnh thiết lâm kinh nghi bất định nhưng bà n ă n thượng nhân quá nhiều cũng không có tốt truy vấn nhưng lại ở trong lòng đi xuống phải thật tốt hỏi thăm một chút cái này t r ư ơ n g thần cụ thể bối cảnh Quy nuốt chương 220, chương 220, rắn voi. làm t r ạ n vệ tập đoàn tổng giám đốc sản đi hộ giờ con trai độc nhất nửa đời t r ư ớ c của hắn có thể nói là x u ô i gió x u ô i nước thân là nước mỹ đứng đầu ngân hàng đầu tư một trong t r ạ n vệ tập đoàn thái tử g i a nằm trong tay trên trăm ứ c mỹ kim lưu động mỗi một chiếc hô hấp đều là mỹ kim hương vị mắc hộ giờ cùng cái kia khôn khéo tự hạn chế phụ thân khác biệt hắn thích thuần t i ể u mỹ nhân tiên y n ộ mã mỗi một cái ban đêm hắn cơ hồ đều là tại các loại vạt tí bên trong vừa qua mỗi ngày t ỉ n h ngủ bên người đều là khác biệt nữ hài nhi ân có khi còn không chỉ một cái nhưng là hôm nay mắc giờ cũng không có giống bình thường như thế mười một giờ chưa mới đến công ty mà là sớm liền định lấy hai cái to lớn mắt còn g thâm ngáp một cái tiến vào văn phòng ha ha san i a tối hôm qua ngủ được như thế nào mắc o giờ thấy cha thư ký san i a tại phòng giải khát nhãn tỉnh sáng lên đưa tới san i a đối mắc o giờ thỉnh thoảng quay dối đã thành thói quen lách mình nhiều mở mắc o giờ đưa qua tới bàn tay heo ăn m ặ t không mặn không nhạt mà nói không tệ nhưng ngươi ngủ non giống không thế nào tốt mắc o giờ cười ha h a không có ngươi ở bên người đương nhiên không tốt dứt lời nhìn chung quanh một chút nói khẽ với san y a nói lao cha tới rồi sao tâm tình thế nào san y a mặt dán ra cười nói ngươi cũng sẽ lo lắng sao ngươi đi xem một chút cổng bảng hiệu chẳng phải sẽ biết san d y h ồ giờ rất có ý tứ hắn tại cửa phòng làm việc của mình dựng lên một cái đèn bài phía trên đèn màu tạo thành một câu tổng giám đốc không cao hứng nhưng nếu như tâm tình của hắn không tệ đè xuống đèn bài mặt sau c h ớ t mở dòng điện liền sẽ vòng qua cái kia không chữ biến thành tổng giám đốc thật cao hứng thuộc hạ của hắn chỉ cần nhìn đèn bài liền biết hiện tại san d y hưu tâm tình như thế nào phòng ngừa lọt vào máy xấy thức cuốn mắc hỗ g i chê cười nói gần nhất lao cha lại bắt đầu béo phì mỗi lần có trọng đại hành động trước đó hắn đều sẽ béo phì mà lại tính tình trở nên rất tú sani A nghiêng đầu nghĩ số lô môn b ở r ộ thờ nghiệp vụ là người đang phụ trách ta mắc hồ giờ gật đầu là này nhà công ty gần nhất cổ phiếu của ngã ta b à n tháo một chút có vấn đề sani A lộ ra mấy khoả răng cười nói chuẩn bị đầy đủ một điểm mắc hồ giờ ngầm hiểu vô vô sani A cái mông gần s á t nói ta sẽ cảm tạ n g ư ờ i sani A không đến thanh sắc đẩy ra mắc hồ giờ hy vọng đừng dùng n g ư ờ i am hiểu phương thức mắc hồ giờ nhún nhún v a i ngoại hình của hắn cũng không tệ lắm c ư ờ i lên cũng rất có hoa hoa công tử hương vị t r ạ n vệ tập đoàn quản lý sẽ mỗi tuần đều sẽ tổ chức tất cả bộ môn người đều phải hướng san đi hồ giờ trực tiếp báo cáo bên trên một tuần công việc kết quả cùng tuần này kế hoạch cho nên mỗi tuần cho tới trưa đều được xưng là ma quỷ thứ hai mak hồ giờ làm thái t ử ra mặc dù không giống những người khác khẩn trương như vậy nhưng đối mặt san đi hồ giờ lúc hắn cũng có chút chỗ dạ san đi hồ giờ trong nhà tuyệt đối xem như cái từ phụ nhưng ở công ty lại là tuyệt đối bạo quân cho dù là mác cũng có bao nhiêu lần bị hắn trách mắng văn phòng kinh lịch mak nói một câu gần nhất solo môn mở dọ thở tình huống san đi hồ giờ tràn ngập từ tính nói Mắc t i n h t h ầ n bên bở trên một tuần, Solomon một thở g i i á cổ p h ế u đã từ đầu tuần mỹ kim ngã từ tuần tuần t xuống cuối Chúng 3.25 3.12 mỹ kim mỹ kim. a tại thứ tư mất thở kim giá rơi lấy Solomon 3.22 200 mỹ cả ra bở vừa phiếu.、Bởi、vì thụ vừa mới công bố quý trước độ tài báo ảnh hưởng solo m o n bờ g i thở trước mắt chỉnh thể thị giá trị đã ngã xuống 8 tỷ mỹ kim trong vòng thông qua vừa mới công bố tin tức v i e t mật hai hạt t h o ả vừa mới bán tháo 320 r ă m vạn c ổ solo m o n bờ g i thở cổ phiếu tương quan mặt trái tin tức sẽ tiến một bước lên men solo môn bờ g i thở cổ phiếu giá trị sẽ tiến một bước ngã xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra số lô m o n b ở dọ thờ cổ phiếu tại năm bên trong sẽ rất phá m ộ mươi mỹ kim san d i hồ giờ vị trí có thể người mua là ai mắc hồ giờ thầm nghĩ trong lòng may mắn làm bài tập ung dung nói là bờ biển tây một công ty nhỏ gọi hỏa c h ủ n g nguyên bọn hắn trước mắt đã ăn vào số lô m o n b ở dọ thờ 1 2 8 h không vạn cố cổ phiếu trong đó 585 vạn cố đến từ w i liam l ngủ chuyển nhượng từ tài chính động tĩnh nhìn lại bọn hắn hẳn là vận dụng gấp hai tài chính bằng bảy từ trước mắt bọn hắn thao bản thủ pháp luật bên trên nhìn hòa chủ nguyên n g có khả năng sẽ tiếp tục tại công khai trên thị trường mua sắm solo m o n bờ giỏ t h ở cổ phiếu nếu như bọn hắn cầm cố vượt qua 0.78%, sẽ có có thể sẽ tại solo m o n bờ giỏ t h ở ban giám đốc thắng được một cái đồng sự g h ế sandy g o s e gật gật đầu làm không tệ tiếp tục chú ý thực phẩm mọt găng dự tính tại hạ chu phát hành 8.000 g vạn mỹ kim tài chính công trái sinh mệnh h i ể m bộ môn đầu tuần công trạng so với t r ư ớ c năm cùng thời kỳ so sánh đề cao 13%. đối d o a n cổ n ỏ công ty muốn hẹn thu mua đã bị đồng ý sandy hose mặt ngoài chăm chú nghe thuộc hạ báo cáo trong lòng lại tại tính toán hẳn là thời điểm độc thủ Cùng sản đi giờ đi nhán khác biệt, bối rẽ kẽ phân rất phân làm nổi i g ậ hòa chủ nguyên n g tổng giám đốc tự nhiên có quyền lợi biểu đạt cái nhìn của mình chương thần cũng phi thường lý giải hơn nữa còn rất vui mừng nếu như một cái tổng giám đốc đối mặt lao bản loại này loạn mệnh đều không thêm ngăn cản m u ố n cái này chức nghiệp người quản lý cũng liền không có tác dụng gì t r ư ơ n g thần đối xô lô môn bợ dọ thờ ý đồ tất nhiên cần bối rẽn kẻ phân phối hợp mà lại bối rẽn kẻ phân lại vì h ỏ a chủ nguyên n g kéo tới phố h a n nhất lưu thao bản thủ một trong nắm gạo b ờ lăn đến vì h ỏ a chủ nguyên n g làm cụ thể thao bản công việc cho t r ư ơ n g thần tiết kiệm đại lượng chi phí t r ư ơ n g thần suy nghĩ một chút quyết định cho bối rẽn kẻ phân lộ ra một chút ti t ứ c chương thần đối bối rẽn kẻ phân tín nhiệm bắt nguồn từ đối bối rẽn kẻ phân tương lai hiểu rõ tên này tương lai gỗ nợ mạng xả cỡ tổ chưa bao giờ qua bất luận cái gì không làm tròn trách nhiệm hành vi lao nhĩ đức ta cho ngươi biết một tin tức tin tưởng ngươi sẽ thủ khẩu như mình t r ư ơ n g thần chậm dãi nói bối rẽn kệ phân xứng sở đương nhiên t r ư ơ n g thần gần từng chữ san đi bô giờ t r ả vệ tập đoàn ngay tại mưu cầu s á p nhập t h ô n tính solo m o n mở dò thờ công ty dự tính s á p nhập t h ô n tính giá vượt qua chín mươi ước mỹ kim tin tức này tựa như sấm xét giữa trời quang qua hồi lâu bối rẽn kệ phân mới thận trọng nói đây là sự thực chương thần thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới có vẻ hơi mờ mịt nếu như ta không có xác thực tin tức sẽ không hạ như thế đại tiền đặt cược bởi vậy chúng ta nhất định phải tại solo m o n bờ giỏ t h ở công ty mưu cầu một cái ban giám đốc ghế một khi san d i h o giờ thành công s á p nhập thôn tính solo m o n bờ giỏ t h ở công ty chúng ta có thể thuận lý thành trương lại trả vệ trong tập đoàn mưu cầu một cái ban giám đốc ghế ta biết cái này rất khó nhưng ta càng tin tưởng năng lực của ngươi bối rẽn kẹ phân vẫn có chút không dám tin tưởng san d i h o giờ tại sao muốn thu mua solo m o n bờ giỏ t h ở cái này cùng bọn hắn trước mắt chủ doanh nghiệp vụ cơ hồ không quan hệ chưng thần khép cười một tiếng n g bối c ả rẽ kẻ phân bị cái tin tức kinh người này chấn động đến nói không ra lời cẩn thận suy nghĩ một chút gần nhất trạng vệ tập đoàn mấy cái thu mua kế hoạch xác thực không giống bình thường giống như đang lưu đồ cái gì đại động tác bối r n kẻ phân cẩn thận nói từ sandy hose cho tới nay thủ pháp nhìn chưa hẳn không có khả năng nhưng ta còn là không rõ sandy hose tại sao muốn thu mua solo môn t r ư ơ n g thần ha ha cười nói nếu như ngươi h ỏ a một chương đồ liền có thể biết trước mắt solo môn b ở dọ t h ở chỗ kinh doanh công trái nghiệp vụ vừa vặn bổ sung t r ả vệ tập đoàn tại tài chính nghiệp vụ bên trên cuối cùng một khối một điểm nếu như hắn thu mua solo môn b ở dọ t h ở liền có thể nhảy lên trở thành toàn đẹp thứ hai đại ngân hàng đầu tư mà lại ta đoán trường s ả n đi bộ giờ giã tâm còn không chỉ như thế b ố i rèn kẹ phân liễu lời nói giã tâm không chỉ như thế chẳng lẽ hắn còn muốn vượt qua đ ẹ p lâm chương thần cười cười không nói chuyện t r ạ vệ tập đoàn tại hơn một năm về sau cùng hoa kỳ ngân hàng sắp nhập chấn kinh toàn bộ vốn liếng thị trường hoa kỳ ngân hàng gây dựng lại trở thành hoa kỳ tập đoàn mà sạn đi bồ d ờ thì trở thành mới xây dựng hoa kỳ tập đoàn hai đại ceo một trong đồng thời cười cuối cùng về phần những này tạm thời liền không cần nói cho bối rèn kẹp phân t r ư ơ n g thần mục tiêu chân chính là hoa kỳ chạm v h t g giúp theo chạm vợt còn bạn ý s ý thường được gọi là chạm v h t là một công ty bảo hiểm của mỹ đây là nhà văn lớn thứ hai của bảo hiểm hai nạn tài sản thương mại hoa kỳ và là nhà văn lớn thứ sáu của bảo hiểm cá nhân hoa kỳ thông qua các đại lý độc lập khách du lịch được thành lập ở mìn nệ số tạ với trụ sở tại thành phố nevê kép và văn phòng lớn nhất tại hát khách du lịch cũng duy trì một văn phòng lớn ở sct pao mỹ nệ xô tạ xã lọ mòn bợ dọa t h ở là một ngân hàng đầu tư của mỹ được thành lập vào năm 1910 b ở ì n c t r i a s u r hedvê kép và t ợ sĩ xã lọ mòn và một nhân viên tên là ben l e vi vẫn duy trì mối quan hệ đối tác cho đến đầu những năm 1980. n ă m 1981, n ó được mua lại bởi công ty thương mại hàng hóa phịt rổ có độ dạ tỷ hòn và trở thành xã lọ mòn i n cuối cùng xã lọ mòn ní giơ apple đã được trả véo lg g ú p mua lại vào năm một n và sau khi sắp nhập với s tỷ có cùng năm đó x ã lọ m ọ n trở thành một phần của xì、sì、ti g u ú uy một chương hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi mốt nhà khách chương thần cùng triệu lập mới mỗi ngày luyện tập vẫn còn tiếp tục gặp lại chương thần cảm thấy có chút xấu hổ nhưng triệu lập mới lại thần s ắ c như thường cười nói đừng nhìn ngươi lập tức liền muốn thành lão b ả n của ta nhưng bây giờ ta còn là ngươi chủ nhiệm lớp ngươi còn phải nghe ta bạn thảo hảo hào lưng con không xuống đến nên phạt còn phải phạt chương thần đưa khẩu khí hắn đối triệu lập mới vẫn là rất có hào cảm nếu không cũng sẽ không chủ động kéo hắn nhập bọn dùng năm ngày thời gian chương thần mới miễn cưỡng đem cái này hơn tám nghìn chữ con xuống tới đây là năm hắn sau khi sống lại trí thông minh cũng có chỗ tăng l ê n phúc nếu không cần thời gian càng dài còn lại chính là mỗi ngày khổ mài mỗi một câu nói mỗi một cái đoạn làm sao có thể trung khí mười phần t r ầ m b ồ n g du dương tràn ngập tình cảm từ miệng bên trong nói ra cũng là một môn học vấn thậm chí giống nhau một câu đều muốn luyện tập bốn năm loại khác biệt ngự khí cùng tiết ấu lại từ bên trong tuyển ra đến hiệu quả tốt nhất một loại đến cuối cùng chưng ơ thần đều cảm thấy mình luyện tập lại luyện tập thi cái quảng bá học viện cái gì đều không đáng kể rảnh rỗi thời điểm hai người cũng sẽ ngẫu nhiên nghiên cứu thảo luận một chút công việc triệu lập mới dù sao không có tại xí nghiệp bên trong làng q u a đối cái này thương nghiệp đạo đức cùng hợp quy bộ nên làm cái gì vẫn như cũng là không hiểu ra sao t r ư ơ n g thần dựa theo hậu thế một chút kinh nghiệm cho triệu lập mới giảng một chút triệu lập mới n g h e xong cái này không phải liền là cờ gờ bờ tổ chức gián điệp liên xô sao t r ư ơ n g thần uốn nắn ban kỷ luật thanh tra là ban kỷ luật thanh tra chúng ta cũng không phải đặc vụ cơ quan triệu lập mới cười ha hả nói mấu chốt vẫn là đến có người không có người căn bản lấy không được tình huống thật cái ngành này cũng đã thành bài trí chương thần nhìn triệu lập mới một chút thật không nghĩ tới triệu lao sư thế mà nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái bắt đầu chủ động ôm người l ậ c quyền bất quá đây là chuyện tốt nếu như vị trí này người không trợ lý k i a m ớ i khiến cho trương thần đau đầu đâu nhưng trương thần vẫn là huyện chuyển biểu thị ra một chút nước quá trong ác không có cá trong cậy vào trong công ty một điểm hoa văn đều không có cũng không quá hiện thực nhưng nhất định phải t h ủ khống chỉ cần xuất hiện không nhận khống manh mối nhất định phải kiên quyết chấn ép còn có chính là hiện tại nước mỹ fqta phản h ả i ngoại phụ b a i pháp luật càng ngày càng nghiêm trước mắt đã có f q a sửa đổi án đưa ra đến quốc hội chỉ cần quốc hội thông qua như vậy fkl a phạm vi quản hạt đem chưa từng có mở rộng thậm chí ngay cả công ty ngoại quốc ở ngoại quốc phạm vào hải ngoại phú hai tội ác đều đặt vào phạm vi quản hạt chỉ cần này nhà công ty dùng nước mỹ ngân hàng tiến hành chuyển khoản hoặc là sử dụng đô la tiến hành giao dịch đều tại fkl a bên trong phạm vi quản hạt cho nên hậu thế mới có nước mỹ fbi chạy đến liên đoàn bóng đá quốc tế fifa bắt liên đoàn bóng đá quốc tế fifa chủ tịch bố lạc đặc sự tình xuất hiện trong đó pháp lý nơi phát ra liền căn cứ vào đây cho nên trong công ty nhất định phải thiết lập một cái hợp quy bộ môn từ căn nguyên bên trên bắt đầu đem khống dạng này mới có thể đem pháp luật phong h i ể m hạ thấp thấp nhất triệu lập mới mặc dù không phải học luật pháp xuất thần nhưng năng lực học tập cùng năng lực phân tích đều là siêu cường tìm t r ư ơ n g thần muốn tới fkta tài liệu tương quan khổ đọc mấy ngày đối fkta hiểu rõ liền không thể so với t r ư ơ n g thần kém bao nhiêu về phần càng thêm chuyên nghiệp vấn đề liền cần triệu lập mới đang làm việc bên trong tự hành nắm giữ cùng cùng đồng hành nhiều cầu thông trao đổi trải qua hai tuần ma quỷ huấn luyện chương thần rốt c u c có thể đem mình bản thảo đọc ngược như chạy đọc thuộc lòng tình cảm cũng dồi dào nhiều trương thần cùng trần huệ sinh sớm một ngày đến kinh đô trương thần tiến vào đoàn trung ương vì lần này ưu tú học sinh cán bộ bình chọn chỉ định nhà khách mà trần huệ sinh thì tại phụ cận tìm cái nhà khách đối phó hai ngày nói là nhà khách thực tế điều kiện cũng không kém tin phụ trách tổ chức bộ giáo dục nghị chính chỗ phái tới cảnh lao sư đưa tin về sau nghe ngày mai tập hợp yêu cầu liền lấy đến gian phòng chìa khóa hai người một gian tiêu chuẩn ở giữa phòng theo tam tinh cấp khách sạn tiêu chuẩn nhìn qua mặc dù đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ gọt gàng rừng chân an bài cũng không dựa theo địa khu tiến hành phân chia ngược lại tận lực xáo trộn mỹ danh nói khiến cái này cả nước ưu tú học sinh cán bộ nhiều hơn giao lưu khảo nghiệm mọi người xã giao năng lực cùng trương thần ở c h u n g cũng là thượng hải thị giao thuyền lớn thuyền đi biện công trình học viện lưu bình hiền hai người hàn huyên một hồi lưu bình hiền biết được trương thần còn tại lên cấp ba bày ra một bộ lao đại ca phái đoàn bắt đầu ba hoa trích trẻ hai người tương hỗ hiểu rõ một chút đối phương sự tích nguyên lai、like、lưu bình hiền là đi công tác chính trị lộ tuyến ngoại trừ đảm nhiệm thuyền công trình học viện hội chủ tịch sinh viên hắn ở trường trong lúc đó còn tổ chức nhiều lần cỡ lớn hoạt động thành quả không tệ cẩn thận hàn huyên về sau t r ư ơ n g thần phát hiện đại đa số ưu tú học sinh cán bộ chủ yếu sự tích cơ hồ đều là trong công việc thường ngày thành tích như chính mình loại này bởi vì đột phát sự kiện thấy việc nghĩa hăng hái làm lấy được chọn có thể nói là ít càng thêm ít lần này tham dự cuối cùng bình chọn hết thể sáu mươi người lấy được tuyển sẽ ở khoảng năm mươi người cho nên mọi người áp lực đều không phải là quá lớn không đầy một lát lưu bình hiền liền khuyến khích t r ư ơ n g thần cùng đi xuyên phòng t r ư ơ n g thần ngược lại là cũng có thể lý giải đi công tác chính trị lộ tuyến cán bộ đối người tế quan hệ có một loại thiên nhiên khao khát nhất là giống lưu bình hiền loại này đã năm thứ ba đại học không phải ở lại trường chính là tiến vào cơ quan nhiều một ít nhân mạch luôn luôn tốt nguyên bản t r ư ơ n g thần không có gì hứng thú nhưng xuyên mấy cái phòng về sau ngược lại phát sinh hứng thú bọn này ưu tú học sinh cán bộ chí ít đều là đã từng thu được cấp tỉnh danh hiệu vinh dự người nổi bật ưu tú tự nhiên không cần phải nói chủ yếu là t r ư ơ n g thần phát hiện trong đó có mấy người trên thân rõ ràng mang theo con em thế g i a khí tức thang miểu miểu cũng là con em thế g i a kỳ thật trên thân cũng có loại khí tức này chỉ bất q u á cùng t r ư ơ n g thần ở chung thời gian d à i dễ dàng bị xem nhẹ thang miểu miểu mới vừa tới đến sùng hoa một chung thời điểm chương thần liền nhạy cảm phát hiện điều này bọn hắn đều có cộng đồng đặc điểm là cùng người lui tới khoảng cách cảm giác phi thường tốt nhìn qua ôn tồn lễ độ rất dễ dàng tiếp xúc nhưng đại đa số thời điểm đều là mặt lộ vẻ mỉm cười rất ít biểu đạt quan điểm của mình nếu như ngươi muốn tới gần nhưng lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối cùng ngươi cách không gần không xa khoảng cách nhậm dịch chính là đại biểu trong đó đồng dạng làm học sinh cấp ba nhậm dịch tại giang n i n h sư đại trưởng trung học phụ thuộc đọc sách so trương thần lớn một tuổi lớp m ộ ư ơ i hai lưu bình hiền cùng nhậm dịch cùng phòng l ý kiến nước miếng tung bay trò chuyện học sinh công tác thời điểm nhậm dịch chỉ là ở bên cạnh nhà, nhà cười ánh mắt bốn phía quét qua lại nhìn thấy trương thần giống như hắn chỉ là câu được câu không trò chuyện cũng không x cũng k hai ô n thân cận. Nhậm nghiệm g tâm dịch v ừ động, t ế người đến n t r ư ơ thần t r ớ c mặt, trương thần, ra n g o đi m ộ tùy c tiện tìm một nhà một người muốn một chén đồ uống hàn huyên nhậm dịch có nhiều thú vị nhìn xem chương thần hắn tử chương thần trên thân nghe ra tương tự hương vị n h â m dịch uống một ngụm đồ uống thử do xét nói chương đồng học tương lai có tính toán gì t r ư ơ n g thần cười nói học sinh đương nhiên là đi học nhâm đại ca ngươi đây người sang năm lập tức liền nên thi tốt nghiệp trung học chuẩn bị thi chỗ nào n h â m dịch cười cười ta có thể sẽ cử đi đi mục tiêu cơ bản tại thanh bắc n g ư ờ i cái này ba cái trường học nhìn cái nào có thể đi vào đi t r ư ơ n g thần gật đầu cũng thế cả nước ưu tú học sinh cán bộ ngược lại là phù hợp cử đi điều kiện nói dơ chén lên t i ê n trúc nhâm đại ca mã đáo thành công nhậm d ị c ư ờ i đồ nói đồng dạng chờ ngươi năm sau lúc thi tốt nghiệp trung học đoàn chừng cũng là cử đi chương thần nghe xong ngược lại là kỳ quái nếu là quân nhân thế gia gia học yên thâm nhậm dịch tổng quân là tốt nhất tan bài vì sao hắn lại lựa chọn thanh bắc người cái này ba trường đại học mà không phải lựa chọn đại học quốc phòng nhậm dịch giải thích vài câu chủ yếu là trong nhà có hai đứa bé đại ca hắn lớn hơn hắn hai tuổi đã tham gia quân ngũ tiến vào quốc phòng lớn nhậm dễ học tập thành tích lại tương đối tốt tương lai chuẩn bị tham chính cũng coi là để trong nhà nhiều mặt hướng phát triển đi nhậm dịch hỏi trương thần trúng tuyển sự tích trương thần cũng chi tiết nói cho nhậm dịch đương nhậm dịch nghe được trương thần gặp nghĩa dũng bắt hai cái cướp ngân hàng cảm thấy hứng thú nhất thời đều quên thăm dò trương thần bối cảnh dự tính ban đầu hai người hàn huyên một hồi nhìn xác trời không còn sớm ngày mai còn phải sớm hơn lên vừa định đứng dậy tính tiền rời đi l i ề n n g h e đ ế n có người thấy a o l một ngụm giang một hỏi, cờ cờ chương ế t một thần n g kinh ngạc ư i cờ người dáng vẻ giáp ma có chút không hiểu nhưng vẫn cũng một bộ cười hì hì bộ dáng nhìn xem chương thần t h ư ơ n g thần lấy lại tinh thần kinh lịch nhiều hơn cũng liền không kinh ngạc dù sao mình là ngay cả ruột đều gặp đỗi qua người cũng chính là bởi vì mã ba ba câu kêu ta không thích tiền ta hối hận nhất sự tỉnh chính là tạo dựng hạ l ụ bầy bạn thực sự quá trăng ư ớ c đến mức t r ư ơ n g thần nhìn thấy tuổi trẻ bản mã ba ba thời điểm luôn cảm giác bên cạnh hắn đi theo một cái không nín được cười vung bối ngưng thật có l ỗ i thật có l ỗ i vừa mới có chút thất thần ta là t r ư ơ n g thần tên tiếng anh là giác t r ư ơ n g thần vươn tay cùng giác ma cầm một chút giác ma cười lên mặt mũi tràn đầy nếp may cùng hai mươi năm sau d á n g dấp cũng kém không nhiều ta gọi giác ma ngươi có thể gọi ta g á c tuổi trẻ mã ba ba nhét miệng cười nói nhậm dịch hiếu kỳ chương thần chuyện gì xảy ra cái gì y cờ cờ người sáng lập giáp ma nhìn thoáng qua nhậm dịch chương thần lúng túng sở mũi một cái đây là ta á c h b à n g hữu nhậm dịch chúng ta đều là đến kinh đô tham gia cả nước ưu tú học sinh cán bộ bình chọn giáp ma giật mình khen không dứt m i ệ n g nói vừa mới ta ở bên cạnh nhìn thấy ngươi cảm giác ngươi thật giống như chính là y cờ cờ cái tiết giặc nhưng là không dám nhận hiện tại ngươi ở trong nước internet vòng tròn bên trong rất họa hôm qua đại hải ủy trương thư h â n mới vừa cùng ta nhắc tới ngươi ta tại nàng trong văn phòng nhìn n g ư ơ i tại cnn phỏng vấn cùng tại sở tàn phật diễn t u y ế t thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi hơn nữa còn là đến tranh cử cả nước ưu tú học sinh cán bộ năm đó ta làm lâm a n học liên chủ tịch đều không có bình trải qua nguyên lai t r ư ơ n g thần tại sở tàn phật diễn thuyết lúc ấy bị ở đây học sinh vỗ xuống đến về sau thượng truyền đến trên internet mặc dù video không đủ rõ ràng hiện tại cũng không có một cái nào đúng nghĩa video trang web bình đài nhưng bằng mượn học sinh ở giữa nhân thủ tương truyền thế mà đã truyền đến trong nước trở thành cùng loại bản chép tay tồn tại t r ư ơ n g thần nhìn thoáng qua nhậm dịch chỉ gặp nhậm dịch đầu h ố c mơ hồ biểu lộ cái kia không có ý tứ ngài là vị kia ma dùn vua hót một cái ai nha quên tự giới thiệu ta cũng là làm internet hiện tại là một cái internet lập nghiệp hạng mục gọi hoa hạ trang vàng mấy ngày nay đang cùng với buôn bán bên ngoài bộ nói chuyện hợp tác sự t ì n h cho nên mới kinh đô đ ợ i mấy ngày giáp ma dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió t r ư ơ n g thần nhìn thấy giáp ma mà không đổi s ắ c kéo dài cờ sẽ ra hổ liền không nhịn được muốn cười người nào không biết lúc này người tại kinh đô mỗi ngày vấp phải chắc chở à, cái kia thư sinh giáp ma phim phóng sự đều truyền bá quốc gia thể bị căn bản liền không để ý tới ngươi hậu thế giáp ma làm giàu sử cùng dốc lòng kinh lịch đã bị các loại truyền thông và văn chương cùng thành công học phụ lên không muốn không muốn không cần phải nói chương thần loại này nửa cái giữa các hàng người liền xem như hỏi đầu đường nhạy quảng trường múa bác gái đều có thể nói ra một đôi lời giác ma kim câu t r ư ơ n g thần không có vật trần lại thêm bên cạnh còn có cái nhậm dịch để người ta đứng loại kia lấy cũng không tốt lắm thế là giả vờ nhìn biểu dáng vẻ kia thật là hành n ộ mã tổng ngày nhìn hôm nay đã rất muộn chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp không đợi giác ma nói chuyện nhậm dịch dành nói không muộn không muộn hiện tại mới chín điểm không đến còn có thể trò chuyện tiếp một lát mã ca ngươi vừa mới nói cái kia y cờ cờ là ý gì đối với giác ma tôi nói có thể đụng phải bất kỳ một cái nào tại nước mỹ thu hoạch được thành công internet lập n i ệ p người đều là đụng phải một cái sống sờ sờ truyền kỳ nhận ra chương thần về sau hắn đã sớm hưng phấn không thôi chỗ nào chịu tùy tiện bung tha giác ma nhìn t r ư ơ n g thần không có phản đối liền sinh động như thật cho nhậm dịch nói một lần y cờ cờ tại silicon v ạ lì sáng tạo kỳ tích cùng t r ư ơ n g thần ở trong đó sinh ra tác dụng giảng so t r ư ơ n g thần thực tế làm đều kỹ càng nhậm dịch nghe nhất kinh nhất sạng con em thế gia đầu tiên phải học được chính là vai phụ khi bọn hắn muốn vai phụ lời nói khách sáo thời điểm người bình thường thật đúng là chịu không nổi t r ư ơ n g thần nghe được đều có chút không có ý tứ có thể bị hậu thế đại danh đỉnh đỉnh mã ba ba xem như thần tượng khích lệ xác thực rất có thể thỏa mãn hư vinh tâm trang mức cảm giác bạo dạc nhưng giác ma khích lệ cũng quá mức cái gì là thần tượng của mình hoa hạ internet đệ nhất nhân cải biến thế giới dương trí viễn về sau lại một cái để nước mỹ khiếp sợ người hoa v v v nhậm dịch biểu lộ cũng là mặt mày hớn hở không nghĩ tới cái này so với mình còn nhỏ bên trên một chút t r ư ơ n g thần thế mà còn có dạng này lý lịch nghe tới y cờ cờ đánh giá giá trị đã vượt qua một trăm triệu mỹ kim thời điểm nhậm dịch biểu lộ xuất hiện lần thứ nhất mất k h ô n g chế hắn là gặp qua việc đời làm sao có thể không biết một trăm triệu mỹ kim ý vị như thế nào nhìn về phía t r ư ơ n g thần ánh mắt cũng mang tới càng nhiều ý vị chương thần thực sự không có ý tứ liên tục khiêm tốn mã tổng ngài thái quá khen ta cũng chỉ là cơ duyên x à o hợp mà lại hiện tại cũng chỉ là cái ý cờ cờ tiểu cổ đông ngài cái này hoa hạ trang vàng ta cảm thấy vẫn là rất có tiền đồ hiện tại vận doanh thế nào nói tới mình lập nghiệp hạng mục giác ma càng là bạo phát ra trước nay chưa từng có nhiệt tình thông qua giác ma giới thiệu chương thần mới biết được chỉ là vào tháng trước giác ma b i ể n b ắ t mạng lưới mới có tự mình làm ép s a i năng lực mà lúc trước giác ma chỉ là tương đương với nước mỹ vợ bờ nở công ty tại hoa hạ bán ra bản vợ bờ nở là nước mỹ một nhà y ép phục vụ bản trong đó có một cái bộ môn phụ trách w e b s i chế tác giác ma cùng vờ bờ nờ thỏa đàm đại diện về sau ở trong nước tìm hộ khách đem hộ khách tư liệu ms đến nước mỹ vờ bờ nờ công ty lại từ vờ bờ nờ công ty đem trang chủ làm tốt in ra ms về nước bên trong giác ma lại cầm in ra ảnh chụp tìm hộ khách lấy tiền loại này thương nghiệp hình thức vấn đề đương nhiên rất nhiều cho nên b i ể n bắt mạng lưới vận doanh cũng một mực bước đi liên tục khó khăn tháng đến mấy tháng trước thượng hải thị khai thông giờ giờ nờ đường dây riêng một gọi là lý kỳ lập trình viên gia nhập liên minh mới khiến cho b i ể n bắt mạng lưới có tự mình làm ép sai năng lực cũng chính là từ lúc này bắt đầu biện bắt mạng lưới chân chính bắt đầu lợi nhuận đến bây giờ b u ô nâng bán cái Giác phát ngạch tính vạn vạn, này, không con nhỏ. trang vàng phát triển cảm thấy hài lòng, nhưng Trung không phải như vậy hài lòng. n gộp lại tại hạ có lúc mặc hữu. phải hoa thấy hài Thủy phải hài tài một là đối vậy đã cảm Ma số dù lên trước mắt hoa hạ trang vàng phát triển giác ma một bụng bức tức chúng ta bây giờ đại cổ đông là tại càng địa tín quốc hữu đơn vị rất bá đạo ngoài nghề chỉ huy người trong nghề còn không cho phép người trong nghề nói chuyện thật sự là không h i ể u t ấ u gần nhất bên ngoài kinh mậu hủy dự định làm một cái điện tử bình đại tìm ta quá khứ nói cho một bộ phận cổ phần ta dự định đi xem một chút nếu như không dựa vào đại đơn vị vẫn là bước đi liên tục khó khăn a giáp ma cảm thán rất nhiều bốn giáp ma tên gốc ma vân sinh ngày 10 tháng 9 n ă m 1964, là một nhà kinh doanh người trung quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhà đầu tư diễn viên nhà từ thiện ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn a li b ậ ba một tập đoàn công nghệ đa quốc gia vào tháng 1 năm 2019, ông là một trong những người giàu nhất trung quốc với tài sản ròng 39.1 ư ơ i c h í một ỷ usd đồng thời là một trong những người giàu nhất thế giới c h i ế t lý kinh doanh cơ bản của ma là một nền kinh tế mở và được định hướng bởi thị trường ông là một danh nhân vô cùng lạc quan và hài hức với triết lý sống cực kỳ vui vẻ năm Á lý bẫy b ạ tập đoàn là một tập đoàn thương mại điện tử cung cấp dịch vụ bán hàng giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng doanh nghiệp tới người tiêu dùng và doanh nghiệp với doanh nghiệp dịch vụ bán hàng thông qua cổng thông tin điện tử tập đoàn cũng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử công cụ tìm kiếm mua sắm và dịch vụ điện toán đám mây được mã vân thành lập vào năm 1999, c có trụ sở đặt tại hàng châu chiết giang trung quốc